chương bốn hoàng châu ta lấy vô địch nhìn xem trước mặt mình ngạo kiểu tiểu gia hỏa ngẩng lên nho nhỏ đầu lâu nâng cao nho nhỏ bộ ngực hứa khinh chu tự nhiên là không chút khách khí thúc giục lạc chi ý một phen nghe nói vô ưu tiểu bạch mấy năm trước liền phá vỡ thất cảnh tiểu gia hỏa nội tâm bị đà kích tiểu đắc ý bị dăm ba câu cho triệt để đánh tan nhưng là vẫn giả bộ rất không quan trọng phong khinh vân đạo nói ta tại sao phải cùng bọn hắn so ta chính là ta không giống với đây là ngươi dạy cho ta đạo lý đâu hứa khinh chu hiếp được mắt hỏi ngược lại vậy ngươi vì sao muốn so với ta đâu hạnh rời đi trong miệng còn la hét chính mình là so hứa khinh chu cảnh giới cao đã rất ưu tú loại hình lời nói còn nói cái gì tuyệt đối không cùng vô ưu tiểu bạch bị bốn tóm lại liền một chút cường điệu chính mình không quan trọng không quan tâm không thèm để ý bất quá nghe nói đêm đó liền lên núi tiếp tục bế quan đi đối với cái này hứa khinh chu chỉ là huyền nhi cười một tiếng cùng người tương đối vốn là nhân loại tiên tính không phải đây cũng là một loại bên trong khu lực hâm mộ các ngươi à động một chút lại có thể đốn ngộ hơn năm thần du vận ngoại mà ta không được chật chược mặc dù hứa khinh chu cũng có thể một giấc chiêm bao cái hơn năm thậm chí trong năm thế nhưng là hắn trưởng thành phương thức, quyết định hắn nhất định phải tùy thời tình lại, không có cách nào, không hiểu lo, hắn cũng chỉ có thể dừng bước không tiến. vì vậy vất vả, ngày ngày đi làm có thể, một ngày không rảnh rỗi. nhập hoàng châu mười tám năm, hạ, 18 cảnh thất cảnh, ngượng ngùng tới chậm, kết quả cũng là ngượng ngùng tới chậm, hay là thông qua hệ thống biết đến, bởi vì thành diễn căn bản cũng không có xuất ăn, một quan. mot không nhàn tiếp tục tu hành, cố gắng đáng sợ. hứa kinh chu phi thường vui mừng, tuyên bố nói kẻ này tương lai tất thành đại khí, lại một tuổi, hoa nở thời tiết đếm kỹ hoàng châu hai năm, phương xa truyền đến tin vui lâm sương nhi cũng rốt cục vào tất cảnh hệ thống hưởng ứng đầu tư phản lợi ban thưởng tiên quyết một bản làm việc thiện giá trị hai mươi vạn điểm hứa khinh chu đại hỉ chậm là trầm điểm ngược lại là cũng xem là tốt mở ra bảng hệ thống làm việc thiện giá trị số dư còn lại chữ sau có một nhóm thật dài số lượng cái 10 mươi trăm ngàn vạn một trăm mấy triệu t hứa khinh chu hít vào giò núi biểu lộ sao mà đặc sắc năm trăm ba mươi vạn chật trượt như hoa ngư ba, làm việc thiện tích đức nặng tại tích lũy hai mươi năm thời gian hứa khinh chu dòng giã toàn năm trăm ba mươi vạn làm việc thiện giá trị số liệu này không thể bảo là không khoa trương đương nhiên cái này cùng mình kế hoạch vẫn còn có chút tranh lệch nguyên bản hắn dự định một năm kiếm bốn vạn 20 năm không được 8 triệu thế nhưng là người sống một đời đâu có thể nào mọi chuyện cần thiết đều thuận buồm xuôi gió đâu cho dù là cho người tu hành này giải ưu cũng là có lợi có lỗ không phải buồn bực ngán ngẩm hứa khinh chu tựa ở dưới cây kia trên ghế xích đu mượn cây cối âm u cùng gió nhẹ đừng đề cập nhiều hài lòng không có việc gì cũng chỉ có thể tìm hệ thống nói chuyện tâm tình tâm sự nhân sinh hoặc là trộn lẫn cãi nhau tìm chút việc vui nghĩa phụ à đã ngủ chưa làm sao lại tìm đến không thoải mái nói một chút bây giờ làm sao cái giải pháp? ngươi nói, liền ta hiện tại người này tốt giá trị, có thể một bút viết tử thánh người sao? đương nhiên, không đủ. Ân, 5 triệu đều không đủ. hệ thống hỏi một đằng, trả lời một mẹo bất quá giết chết cái thập nhị cảnh độ kiếp đỉnh phong, ngược lại là không có vấn đề. hứa kinh chu những mày, dưới thánh nhân ta vô địch thôi. ngươi muốn nghĩ như vậy, cũng có thể. ai, tình mình. thời gian 20 năm, mặc dù mình cảnh giới chưa tiến độ công, nhưng là dưới thánh nhân đều có thể dây. đơn phương tuyên bố, hoàng châu đã vô địch thủ lại có thể xung pha đối với cái này thứa khinh chu vẫn rất cao hứng ngươi tại đắc ý cái gì ngươi coi người tăng tốc cùng ngươi một đối một đơn đấu quần đầu ngươi ngươi làm theo giác thứa khinh chu mắt trận trắng lên ngươi coi ta ngốc à, bọn hắn nhiều người ta sẽ không chạy ta thuộc tính toàn tăng tốc độ ngươi coi ta trắng thêm a đi ngươi vui vẻ là được đừng nói sang chuyện khác nói cho ta biết được bao nhiêu làm việc thiện giá trị mới có thể viết tử thánh người một vạn làm việc thiện giá trị trước tiền sau hàng tổng thể không thiếu nợ tạ ơn ngươi tại sao không đi đâu ta hiện tại cùng đoạt ngươi có khác nhau sao người châu ha ha an tính người đâu vẫn như cũ an tính cái này không được tiếp tục làm nhảm A. một đoạn đối thoại lần nữa lấy không phải mái kết thúc mặc dù mười không không không làm việc tiện giá trị đối với mình bây giờ tới nói chỉ là mau mau vũ mà thôi nhưng là hứa khinh chu một mực thờ phụng một đầu chân lý Cưới trên xe đạp cái rượu tỉnh này tiết kiệm nên tiêu xài một chút như loại này tiền tiêu bổ phí đừng nói mười không không không chính là một nghìn hắn cũng không mang theo do dự trực tiếp tự tuyệt. dù sao có thể chơi miễn phí đồ vật làm gì dùng tiền mua cái đều không phải là đại hoàng chồng đó là đại ngũ ngốc hắn hiểu rõ hệ thống Liên như là hệ thống giải hắn bình thường, hắn tự nhiên có khác thủ đoạn. Sự thật cũng đúng như tại Hứa Khinh Chu suy đoán bình thường. Tại hắn kiên trì không ngừng, lâu dài quấy dày đòi hỏi bên dưới, hệ thống hay là thỏa hiệp. Nói ra đáp án. Một bút viết tự thánh người, làm việc tiện giá trị 10 triệu các bước. Trọng điểm, kém cỏi nhất thánh nhân. Dù sao thánh nhân cũng có phần chia mạnh yếu, muốn giết chết tam giáo tổ sư loại cấp bậc kia, ít nhất cũng phải 50 triệu các bước, thậm chí nhiều hơn. Hứa Khinh Chu tính toán một khoản. Chính mình 20 năm có thể kiếm 5 triệu, 40 năm chính là 10 triệu. Còn nếu là 50 triệu, ít nhất đến 200 năm. Nói cách khác, nếu như hắn muốn ngay cả Tam giáo tổ sư đều không e ngại, ít nhất đến không ngừng không ngừng làm 200 năm. Sợ lên cằm, nhỏ giọng thầm thì 200 năm, ta ngay cả Tam giáo tổ sư cũng có thể làm chết, tính như vậy xuống tới, ta giống như so rằng tiền bối lợi hại hơn một chút ta. Cảnh giới đối với Hứa Khinh Chu tới nói, cũng không thể đại biểu chính mình chân thực năng lực. Làm việc tiện giá trị mới là chính mình cuối cùng chiến lực, cũng là lá bài tẩy của mình. Hắn không đổi, đời này rất dài, tiền có thể từ từ kiếm lời. Mặt trời lặn, sầu vàng đi tới Linh Hà bờ, ngồi tại tiểu đỉnh bên trong, uống rượu. Ngồi một mình thủy đỉnh phong mãn tụ thế gian thanh tỉnh là hơi lạnh hứa khinh chu nhẹ giọng nói chậm trời tối mấy ngày sau rời tiên kiếm ngoài viện có khách tới chơi đều là không ngợi mà tới nhất giả kiếm lâm thiên cả hai lâm sương nhi hai người tới tiểu viện cùng hứa khinh chu một phen hàn huyên hứa khinh chu thấy hai người cùng đi làm xấu cười nói hai người các ngươi ở cùng một chỗ lâm sương nhi đó là không hề nghĩ ngợi trực tiếp phủ nhận không có tuyệt đối không có tiên sinh không cần nói mỏ kiếm lâm thiên nhún nhu vai, một chút bất đắc dĩ biểu tình kia tựa như là nói ta ngược lại thật ra mớn thế nhưng là người ta không đáp ứng á hứa khinh chu ngượng ngùng cười một tiếng cũng không tiếp tục truy vấn việc này mà là nhiệt tình chào hỏi đứng lên hai người hai mươi năm độc thụ không viện hắn là thật rất cô đơn gặp cố nhân ở xa tới tất nhiên là quên cả trời đất các ngươi tới vừa vạn a ta gần nhất vừa được gốc linh chi nấu canh cho các ngươi uống chờ ta bắt chỉ linh loan đi kiếm lâm Thiên trêu chọc cái gì linh chi phối linh loan a như vậy xa xỉ hứa Kinh chu thản như nói không lâu cũng liền một vạn năm nhiều một chút lâm sương nhi cùng kiếm lâm thiên liếc nhau ánh mắt phức tạp lâm sương nhi nói tiên sinh vốn là có tiền chẳng có gì lạ kiếm lâm tiên vệ ân không có chút nào ngoài ý mới Thiên trăm năm mươi an khong co chut nao ngoai y muốn. chuong bon an nhan Chương 450, An nhàn. Người thời nay không thấy cổ thời nguyệt, tháng này đã từng chiếu cổ nhân. Dưới ánh trăng tiểu viện, gió thu phơ phất. Không lạnh không khô, rất tốt rất tốt. Bạn cũ gặp lại, thiết tiến khoản đãi, một bàn tốt canh, ba lượng rau trộn, rượu sáu bảy đản, nâng ly cạn chén, thoải mái lớn uống. Thiếu niên thiếu nữ, rượu quá tam tuần, nói chuyện trời đất, tự thuật đã từng chuyện lý thú. Nói về Phạm Châu, thần thái sáng láng, thương ý nồng đậm. Về không đi Cố Hương, là đẹp nhất địa phương, nhất chờ đợi hương tới. Nâng chén mà uống, thổ lộ hết tâm sự, nói thơ, cũng giảng phương xa thiếu niên kiếm khách nhìn qua hồng y cô nương hồng y cô nương nhìn qua thư sinh lang mà thư sinh lang nhìn trên trời tháng tiên sinh ân có thể hỏi ngươi một vấn đề giảng như thế nào ưa thích thanh phong hiểu nguyệt, hộ tinh thần có thể cụ thể thấy một lần gặp lại đã cảm biến. có thể lại cụ thể là nàng hai người không nói ý miệng không nói lại là ánh mắt mê ly nàng là ai ba người tự có khác biệt đáp án tiên sinh là nàng cô nương là hắn thiếu niên là nàng một đêm không ngủ ngồi xuống thiên minh hai người cá biệt về sơn môn mà đi trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn mênh mông con đường phía trước lại tự hành con đường tu luyện chưa bao giờ đường tắt cố gắng là mỗi cá nhân đều nhất định muốn đi làm sự tỉnh thiên hành kiện quân tử không ngừng vươn lên tiện đưa hai người đến trước sân môn phất tay có rảnh nhớ kỹ tới tìm ta à lại say một cuộc kiếm lâm thiên nói nhất định lâm sương nhi nói tốt xấu hai người đi hứa khinh chu lại trở thành một người ngồi một mình ở bờ sông hoặc là đỉnh núi lại hoặc là chỗ nước cạn tiểu viện hoặc là người hoặc phát sầu hoặc năm đầy đất trăng sáng tiên hạ ngữ trời xanh như nước một nhánh tiêu mùa thu tới thu hương vị Viết tại trong gió, nhân sinh cố sự, rơi vào bốn mùa bên trong. Thời gian lảo đảo, mất đi từ trước tới giờ không là thời gian, mà là khó mà dứt bỏ nhớ mãi không quên. Hứa Khinh Chu đứng tại đỉnh núi, lấy xuống một mảnh lá vàng, đặt ở lòng bàn tay, chăm chú nhìn rất rất lâu, sau đó bung ra, mặc kệ theo gió đổ vật đi. Than nhẹ một tiếng trường sinh thật sự là tịch mịch như tuyết ta. Một năm kia đồng chí thời tiết, Chu Hư cùng Trương Bình cũng chuyển tới tin vui, phá lục cảnh đúng là vượt qua Hứa Khinh Chu vị tiểu tiên sinh này. Rất là đắc ý cũng là bị Hứa Khinh Chu một chậu nước lạnh rót lạnh thấu tim tu chính là tiên quyết, làm sao người khác nhanh như vậy, hai ngươi chậm như vậy đâu? Đây không phải cho ta mất mặt đâu thôi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vũ khí, tăng thêm ông cụ non lời nói. Hai cái cộng lại nhanh 400 tuổi ra hỏa, như cái ngang bướng hải đồng bình thường, xấu hổ túi đầu tiên sinh, dậy phải, chúng ta sẽ cố gắng. Đối với, tiên sinh yên tâm, chúng ta bây giờ liền đi bế quan, bế tử quan. Cũng là bị Hứa Khinh Chu kêu xuống tới ai, không đội tại cái này nhất thời, theo giúp ta uống một chén lại đi. Chừng 2 năm nữa, nhập Hoàng Châu 22 năm, hạ. Lúc đó Hứa Khinh Chu 58 tuổi, đã gần đến thai thuận chi niên. Ngày đó Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, đã lâu thanh thủy lời nói kiểm tra đo lường đến ký chủ đã mệt kế giải ưu 8000 lần, phát động hệ thống thăng cấp. Bởi vì giải ưu hệ thống đẳng cấp tăng lên, cảnh giới của ngươi do nguyên anh sơ kỳ tăng lên đến ly thần sơ kỳ. Hệ thống đã vì ngươi tự động bù đắp nguyên thần. Ong ong. Ong ong ba. Linh hải tu tán, bên thái bình minh. Trong ngay mắt, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào toàn thân, Hứa Kinh Chu mở hai mắt ra, thâm thúy đôi mắt như muốn bao quát thiên địa. Nhíu mày lại, đại hỉ 22 năm, cuối cùng là thăng lên, cuối cùng là thăng lên. 60 tuổi lục cảnh cường giả, Mặc dù so ra kém vô ưu ba người, cũng so ra kém Kiếm Lâm Thiên cùng Lâm Sư Nhi, thậm chí cũng không sánh nổi Lạc Biết Ý tiểu gia hoặc kia. Nhưng là so sánh tại đại đa số Hoàng Châu người tu hành, cũng coi là đỉnh cao kim tự tháp trên ngọn tổ đại. Bất quá, lại không phải kiêu ngạo thời điểm, con đường tu thap tren ngon ton tai bat gánh nặng đường xa, con đường của hắn còn rất dài, không thể so với người khác ngắn Bởi vì tiếp theo cảnh, hắn muốn giải ưu 1.6 lần mới có thể tăng lên. Không ngủ không nghỉ, một ngày không rơi. Hắn còn phải làm 40 nhiều năm chịu đi, còn có thể làm sao, dùng sức chịu. ấn mở đã lâu bảng hệ thống, cha xét đứng lên tính danh. Hứa Khinh Chu, tuổi tác 581 năm không trước mắt cảnh giới, lục cảnh sơ kỳ lực lượng, rất nhiều, nhanh nhẹn, siêu cấp nhiều, phòng ngự, bình thường nhiều, pháp lực, bình thường nhiều, thần nguyên, không nhiều, chí lực, không ổn định. Làm việc thiện giá trị số dư còn lại, 592 vạn điểm giải ưu rút rút rút còn thừa số lần, 1935 lần. Nhiệm vụ 1, Hứa Vô Ưu trưởng thành. Giới thiệu, theo nàng từ từ từ lên, thẳng đến Quân Lâm Thiên Hạ. Trước mắt tiến độ đầu, 63. Trạng thái, đang tiến hành. Nhiệm vụ 2, mau cứu ta lão tổ tông. Giới thiệu cứu ao cảnh vì đó kéo dài tính mạng trước mắt tiến độ sơ bộ hoàn thành trạng thái có thể đưa ra sờ lên cảm Thứa khinh chu hốc mắt nhắm lại nhìn lướt qua giải ưu tiệm tạp hóa đã từng những cái tiêu cao không thể chạm vật phẩm hiện tại với mình mà nói chỉ cần muốn trong khoảnh khắc liền có thể đem nó bỏ vào trong túi cho dù là đắc kinh khủng hiện đại thương phẩm đó cũng là dễ như chờ bàn tay thế nhưng là không dùng căn bản vô dụng trước kia cảm thấy hương hiện tại tuyệt không thơm máy bay du thuyền giản thật phổ thông máy bay trực thăng chưa chắc có chính mình nhanh về phần du thuyền hoàng châu cũng không có biển cả đạn hạt nhân Đồ chơi kia vẫn đến rơi tiên kiếm viện, lại có thể nổ chết mấy người đâu. Tiếp tục cố gắng đi. Đóng lại bảng, cảm khái một tiếng, nằm xuống liền nằm, bắt chéo hai chân, ngâm nga bài hát dao, nhìn xem rất thích gì bốn. Thời gian không nói, buồn bực thành em đi đường. Có người ở trong núi trồng hoa làm cỏ, có người bế quan trăm năm không ra. Có người tuế nguyệt bình nhiên tính hảo, có người tuổi tác không công hư hao tổn. Trong cuộc co nguoi tue nguyet binh yen tinh hao co nguoi tuoi về sau, Hứa Khinh Chu tại tiểu kiếm trên đỉnh làm lên nuôi dưỡng nghiệp. Theo hai đầu, gà một đám, vịt một đám, ngâm một đám, cho tiện còn nuôi hai ba con dê rừng. Dưới núi bờ sông chủng lên đồ ăn. Sen mơn mận một mảnh thường xuyên có thể thấy được một tiên sinh mặc một thân trường sam màu trắng trà trộn tại vùng đồng ruộng, trong núi tiểu đạo. Không có việc gì huy huy gà, trừ nổ cỏ, thời gian bình bình đảm đảm, ngược lại là cũng vẫn được. Nếu là có người bái phỏng, hắn tất nhiên là tự mình hạ chủ, triển lộ một phen. Người khác tu hành, hắn trồng chọn. Người khác tu tiên, hắn ở trong núi qua lên thời gian, cùng hết thảy đều lộ ra không hợp nhau. Nhưng là phần này khói lửa nhân gian, lại là để cuộc sống của hắn trải qua càng thoải mái hơn chút. Hắn đến từ hoa hạ, một cái có tám nghìn năm lịch sử cổ lão dân tộc, trồng chọn là khắc vào bọn hắn trong nui qua len thoi gian cung het thể đeu lo ra khong hop nhau nhung la phan nay khoi lua nhan gian lai la đe cuoc song cua han trai qua cang thoai mai hon chut han đen. tu hoa ha mot cai co tam nam lich su co lao dan toc trong chon la khac vao bon han trong long đen hua Kinh Chu cũng không ngoại lệ vẫn không có trốn qua một đêm này mệnh. Người Trung Quốc lãng mạn, chính là Quý ẩn sơn lâm, trồng trọt. Trong núi chuyên gì? Trứng muối cất rượu, xuân thủy sắc trà. Một tốn rượu, một bát trà, rộn ràng thiên địa một người rảnh rỗi. Rất tốt, rất tốt đương nhiên, giả ưu sự tỉnh, hắn nhưng là một ngày không rơi, sáng sớm đứng lên, tuy là không người tới chơi, cũng đi nghìn dặm đường, tìm vừa có duyên người. Lam Việt tiện tích đuong nhien giải uu su tinh han nhung la mot hái cốc duyen nguoi lam việc tien tich đuc hai cúc đong ly, hai không cùng nhau lầm. Chương 451. Khê hỏa hắn lại tới. Chương 451, khê họa hắn lại tới. Ngáy mắt ba mắt. 10 năm nguyệt, vội vàng mà qua. Trong lúc đó Tam ba bề quan không ra, chưa từng chuyển đến tin vui. Ngược lại là cũng bình thường. Dù sao thất cảnh hướng bát cảnh, đây chính là một đạo đại thảm, nào có dễ dàng như vậy đâu. Từ từ sẽ đến. Liên rất tốt. Một ngày, sơn môn có khách tới chơi, người quen. Một đệ tử cung kính nói tiên sinh, khê quốc đế có tới, tông chủ để cho ta hỏi ngài, gặp hay là không gặp. Hứa Kinh Chu ngay tại đồng ruộng làng cỏ đuổi nhàm chán thời gian, nghe nói lời ấy, chậm rãi ngẩng đầu hắn sao lại tới đây. đệ tử kia lắc đầu, đệ tử không biết. Hứa Kinh Chu không có suy nghĩ nhiều, thản nhiên nói để hắn tới đi. Tốt. Một chút thời điểm. Linh Hà Bờ, vườn rau bên trong, Khê Hoa lặng yên mà đến, vẫn như cũ mang theo mặt nạ, túi người thi lễ Tiểu tiên Sinh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hứa Kinh Chu dừng lại trong tay sự tình, từ vườn rau trung trực đứng dậy, vớt trên tay mới bùn, chậm chậm nhìn về phía Khê Hoa, ô Tồn lễ độ nói Đế Quân làm sao có rảnh, đến ta cái này đến. Khê Hoa mỉm cười nói, đến xem tiên Sinh. Hứa Kinh Chu như tin như không, treo kẹo nói, tốt như vậy. đương nhiên. Khê Hoa mặt không đỏ tim không đập trả lời. Hứa Kinh Chu đi ra vườn rau, ở một bên trong ao rửa sạch trên tay bùn sỏi, hướng phía Khê Hoa đi đến. Đi ngang qua thời điểm, liếc qua, trêu chọc nói đến xem ta, tay không đến. Khê Họa sững sờ, có chút xấu hổ. Hứa Khinh Chu cười cười đi, chỉ đùa với ngươi, tới uống trà. Khê Họa ngượng ngùng cười một tiếng, đi theo vào thạch đỉnh bên dưới. Hứa Kinh Chu pha trà đổ nước, cười nhẹ nhàng, nhiệt tình kêu gọi có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, đến uống trà. Khê Họa ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá, cung kính tiếp nhận Hứa Khinh Chu tự mình đổ trà, nói đa tạ tiên sinh. Khê Họa tuy dải, cảnh giới cũng mạnh, càng là một nước đế quân, thế nhưng là tại vị này tiểu tiên sinh trước mặt, ngược lại là hắn càng giống tiểu đối một chút uống một ly trà, khê hỏa hỏi tham tiên sinh, ngươi làm sao chồng chọc đầu? hứa kinh chu thản nhiên nói, không có chuyện làm, tìm một chút sự tỉnh, đuổi giết thời gian. khê hỏa nói tiên sinh, thật đúng là khác với chúng ta a. hứa kinh chu cười nạo một tiếng, chỗ nào không giống với, còn không phải một đôi mắt há miệng, hai đầu cánh tay hai cái chân, ta có thể không thể so với các ngươi nhiều cái linh kiện. khê hỏa lắc đầu cười khẽ, hắn nói cũng không phải cái này, hắn cũng biết, hứa kinh chu biết, chính mình nói không phải cái này tiên sinh hay là như thế hải hước khôi hải, thoải mái tùy ý a. hứa kinh chu uống một chén trà đậm tiêu ba phần nóng bức ta bất quá là một người ở giữa vô sự người thôi ngừng nói quay đầu nói ra ngươi cũng đột phá thật cảnh không sai chúc mừng a khế họa túc mục đạo hết thể nắm tiên sinh phúc nếu là không có tiên sinh hứa Kinh chu thả ra trong tay chén khoắt tay áo thẳng thắn nói đi đừng chậm chạp nói đi tìm ta chuyện gì tiên sinh làm sao biết ta tìm tiên sinh có việc hứa Kinh chu lý trốn nên nói đây không phải rất rõ ràng sao hắn cùng khế họa là có chút giao tình không giả thế nhưng là còn không có như vậy quen thuộc mặc dù đã giúp hắn hai lần nhưng là mình cũng hố hắn hai lần hắn có thể không cảm thấy khế họa thật chính là đơn thuần đến xem chính mình nhất định là vô sự không lên tam bảo điện tốt ta ta xác thực tìm tiên sinh có việc hứa Kinh chu nhẹ lông mày vậy một cái thầm nghĩ quả nhiên nói một chút đi chuyện gì nghe nói khế họa đột nhiên đứng dậy đối với hứa khinh chu đầu tiên là túi đầu xin mời tiên sinh giúp ta hứa khinh chu không khỏi bị kinh ngạc xứng sở lại là câu này tiên sinh cần phải giúp ta hứa khinh chu im lặng liếc mắt nhìn hắn giúp cái gì ngươi ngược lại là nói a khế họa trực đứng người dậy dưới mặt nạ kia trong hai trong mắt hiện ra trước nay chưa có chăm chú ta muốn cưới vân thi hứa khinh chu giật mình ta biết ta không muốn đang đợi quá đau khổ thứa khinh chu tới hào hứng một tay chống đỡ cái cảm vậy liền cưới a khê họa dưới khoe miệng ép thâm trầm nói thế nhưng là theo ước định không vào thập nhất cảnh không gả cả. ân xác thực ngươi đến ủng hộ a thế nhưng là ta thật không muốn chờ khê họa có chút hấp tập nói thứa khinh chu hiếp lại mắt gật đầu nói ta biết ngươi vừa mới nói khê họa thuần nói nói ra cho nên cầu tiên sinh giúp ta thứa khinh chu nhất miệng im lặng nói cho nên ngươi là muốn cho ta thay ngươi đột phá thập nhất cảnh lạc ngừng nói chặt lưỡi nói ngươi thật là để mắt ta à khê họa vội vàng giải thích không phải không phải ta nói không phải cái này ân đó là cái gì khê họa có chút nhăn nhó ngượng ngùng nói ta chính là muốn cho tiên sinh thay ta đi cầu hôn hứa khinh chu xứng sở ta đối với tiên sinh danh khí lớn như vậy chỉ cần ngươi có thể thay ta nói mấy câu cái kêu ba cái lao ra hỏa nhất định có thể đồng ý hứa khinh chu liếc mắt xoay người đi ngươi là thật để mắt ta ạ náo đâu để cho ta đi cho ngươi cầu hôn khê họa hai ba bước ở giữa đi tới một bên khác chữ câu câu nhìn qua hứa khinh chu nghiêm nghị nói ngươi có thể tiên sinh thật chỉ có ngươi có thể ngươi bây giờ nổi tiếng bên ngoài toàn bộ hoàng châu tu sĩ đều nhận được ngân huệ của ngươi ba vị lao tổ càng là từng chiếm được quà tặng của ngươi không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật chỉ cần ngươi có thể theo giúp ta đi vì ta nói vài lời lợi hữu ích các nàng nhất định có thể đáp ứng ngươi tin ta hứa kinh chu từ chối nói ngạch không phải ta không tin ngươi là ta không tin chính ta à lại nói việc này ta cũng chưa từng làm khê họa không bông tha thật thiên sinh ta vân ngươi cầu ta cũng vô ích khê họa tiếp tục ném thử ta cho ngươi tiền 100 triệu được hay không hứa kinh chu bất vì sở động không được khê họa cắn răng một cái 200 triệu hứa kinh chu bất đắc dĩ thở dài đây không phải chuyện tiền mà lại ta cũng không thiếu tiền hứa khinh chu cảm thấy cái này chuyện nam nữ hay là chính mình đi tương đối tốt chính mình chặn ngang một vậy tính là chuyện gì đồng thời hắn cũng không thấy đến ba vị kia tiền bối thực sẽ bởi vì chính mình nói một câu sẽ đồng ý đem vân thi cho gà không phải nếu là gà ngược lại là còn tốt nếu là không gà vậy liền quá lung túng gặp hứa khinh chu bất vi sở động khê họa triệt để gấp lúc này liền muốn cho hứa khinh chu quỳ xuống thật ta van ngươi tiên sinh giúp ta một chút ta cho ngươi đập một cái nói liền muốn quỳ xuống cũng may hứa khinh chu tay mắt lanh lẹ đem nó nâng lên ngươi đây là làm gì Ta có thể không chịu nổi a, mau dậy. Khê Hỏa kiên định lạ thường tiên sinh không giúp ta, ta liền quỷ hoài không dậy." Hứa Kinh Chu thản nhiên nói, "Ta nói ngươi tội gì khổ như thế chứ, liền không thể đàng chờ đợi sao? Đột phá thập nhất cảnh, cũng không phải lạm không được." Khê Hỏa ánh mắt buông xuống, "Ta có thể đợi, thế nhưng là nàng không có khả năng đang đợi, mấy trăm năm, lại để cho nàng đợi mấy trăm năm, đối với nàng không công bằng, tiên sinh không phải đã nói với ta sao?" Chỗ yếu cách Sơn Hải, Sơn Hải đều có thể bình, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều. 7. Chương 452. Tiên Đào Hoa Lâm. Chương 452. thien Động đào hoa lâm khế họa quáy dày bòi hỏi dòng dáng một cách giờ dùng hành động của mình thuyết minh cái gì gọi là ném vô lửa cũng không cháy còn kém một chút thật cho hứa khinh chu dập đầu một cái sau đó lại giảng một đống lớn đại đạo lý nói đến chỗ động tình suýt nữa lã trá rơi lệ hứa khinh chu đó là một cái đầu hai cái lớn im lặng đến cực điểm thập cảnh cương giả một nước đê quân vậy mà như thế nói ra ai dám tin đâu cuối cùng hứa khinh chu lựa chọn thỏa hiệp rất không tình nguyện làm người làm mối này dừng lại dừng lại ta phù ngươi thiên sinh đây là đồng ý hứa khinh chu bưng giá đỡ duy trì sau cùng phong độ ho nhẹ nói nể tình ngươi tâm thành ta phá lệ đang giúp ngươi một lần ngừng nói nữ khí tăng thêm cường điệu nói liền một lần một lần cuối cùng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa biết không khê họa gặp hứa khinh chu nhà ra chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy cùng hỉ nói đi tiên sinh nói cái gì liền chính là cái gì hứa khinh chu thanh chắc ánh mắt vừa đi vừa về tuần sắt một phen khê họa ngươi ngó ngó ngươi chỗ nào giống như là quân chủ một nước à? khê họa lại là xem thường đế quân thế nào đế quân cũng là người không phải a ngươi ngược lại là nhìn thoáng được cả ngày lấy mặt nạ gặp người ở trước mặt người đợi càng làm một bộ lệnh như băng sát phạt quyết đoán nhân vật thiết lập bí mật ngược lại là tốt đơn giản không có chút nào hà cối hiền hòa đáng sợ a thời gian không đợi ta tiên sinh chúng ta bây giờ liền xuất phát tiến về tiên âm các vội vã như vậy sao đêm dài lắm ông a thoi gian khong đoi ta tien sinh chung ta bay gio lien xuat phat tien ve tien am cac voi va nhu vay sao đem dai lam a noi xong dắt lấy hứa khinh chu liền muốn rời đi ngươi chờ ta đổi bộ y phục a trên đường đổi cũng giống như nhau sau đó hứa khinh chu liền bị khê họa nửa nửa chành chứ rời đi rơi tiên kiếm viện hướng phía hoàng châu thượng du tiên âm các mà đi lúc gần đi hứa khinh chu dặn dò trước sơn môn đệ tử nhớ kỹ cho mình cho gà ăn cho ăn dê cho heo ăn nổ cỏ trồng trọt tới nước vụ mặt một chỗ tiên sinh lúc này đi đây là muốn cùng đế quân về khê quốc sao phương hướng này là thượng du về cái gì khê quốc ngươi hổ a đó là đi đâu ta làm sao biết không nên hỏi đừng hỏi nhớ kỹ đừng quên đi cho tiên sinh cho heo ăn tại sao là ta ngươi tại sao không đi ta đây là cho ngươi cơ hội đâu cho tiên sinh làm việc tiên sinh khẳng định niệm tình ngươi tốt tùy tiện vừa ra tay ngươi đời này ổn biết đi ta đây là vì muốn tốt cho ngươi tại sao ta cảm giác như thế không thích hợp đâu năm hứa khinh chu cùng khê họa sau khi đi khê họa mã lực toàn bộ triển khai đó là một khắc đều không muốn chỉ hoán mang theo hứa kinh chu nhanh như địa chớp thẳng đến tượng du thập cảnh cường giả mặc dù không bằng thập nhất cảnh đại thừa như vậy có thể ám độ hư không thế nhưng là tốc độ cũng là không chậm hứa kinh chu cảm thấy so máy bay phải nhanh một chút hai cách giờ đã đến huyễn mộng sơn bốn canh giờ đã đến tiên âm các Tiên âm các hứa kinh chu là lần đầu tiên đến đây là hoàng châu đệ nhị đại tông môn toàn tông đệ tử đều là nữ tính nếu là tông trung nữ đệ tử tìm được đạo nữ đạo nữ của bọn họ cũng là không thể gia nhập tiên âm các bất quá có thể định cư tại tiên âm các bên ngoài trong sơn giả vô cùng không hợp lý cưỡng chế ở riêng hình thức cũng không biết tiên âm các lưu đồ gì bất quá người ta giảng đó là tổ thượng chuyển xuống quy củ phạm tiên âm các đệ tử nhất định phải tuân thủ ai nói nữ tử không bằng nam cô nương phải tự cường tiên âm các tại hoàng châu chính là một cái khác dạng tồn tại mặc dù đều là thân nữ nhi nhưng là thực lực vậy cũng không thấp chính là so với thiên địa đệ nhất tông cực đạo viện cũng không kịp hoàng nhiều đề nghe khê hòa nói tiên âm các có đệ tử hơn ba vạn nhân số không nhiều nhưng là chất lượng rất cao nếu không có bởi vì chỉ lấy nữ đệ tử bởi vì giới tính tính hạn chế tiên âm các sợ là đã sớm vượt trên cực đạo tông một đầu Thiên âm cắt rất đẹp. Thông môn đồng dạng tọa lạc ở bờ sông, lại hiếm thấy ngọn núi, chỉ có vài tòa mà là một vùng bình địa, trồng khắp núi đào hoa. Hai người lúc đến, đúng lúc gặp tháng tư, đào hoa nở rộ. Phóng Nhãn nhìn lại, một mảnh phấn hồng, trong đó có thể thấy được dòng suối nhỏ giao nhau tung hành, bên khe suối đỉnh cắt san sắt trong rừng đào. Gặp chi, không khỏi để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hứa khinh trung ngữ không mà đến, thấy vậy cảnh sắc, không khỏi cảm khái một tiếng nhân gian tháng tư mùi trông tận, sơn tự đào hoa bắt đầu nở rộ. Thiên âm này các, thật đúng là tiên cảnh nơi bình thường a. Khê Họa cười nói tiên sinh tốt tại văn trường. Tiên sinh bây giờ thấy được, gọi rừng Đào, năm đó ta ở đây lúc tu hành, nghe người thế hệ trước rằng, tiên âm các lão tổ cả đời phi thường yêu thích đào hoa, gần như si mê, dáng dấp cũng là nhất đẳng kinh diễm, thế nhân bởi vậy xưng nàng là Đào hoa tiên tử. Lúc trước Đào hoa tiên tử, thành lập tiên âm các lúc, liền dùng một thanh đào kiếm, rọi bình nơi này xuống song nui sau đó tự tay trồng cái này khắp núi cây đào, lấy tên rừng Đào bốn. Nói đến, vị này Đào hoa tiên nhân cả đời cũng coi là cái truyền kỳ, vài ngàn năm trước, nghe nói độ kiếp thành công, liền đi thượng châu, một đi không trở lại, tông trung đệ tử cũng không biết nàng đi nơi nào thế nhưng là say mượn rừng bên trên trong tòa lầu các kia thuộc về đào hoa tiên nhân đèn trường minh lại là chưa từng dập tắt đèn trường minh chưa tắt nói rõ đào hoa tiên tử còn sống cũng chính bởi vì vậy mấy ngàn năm qua không ai dám trêu chọc tiên âm này các chính là cực đạo tông cũng là đối với nó cung kính có thửa càng chớ có nói còn lại tông môn cho nên đào hoa tiên tử mặc dù đã đi thế nhưng là giống như mảnh rừng đào này mở dạng vẫn như cũ che trở lấy tiên âm này các bốn khê hoạ hêm hai nói đem tiên âm các tồn tại giảng cái rõ ràng trọng điểm nói tới vị này đào hoa hem thay noi tử nói mặt mày hớn hở tràn ấy phấn tran đây phan khởi đao hoa cao lại mở vô chủ đáng yêu đỏ thâm yêu đỏ nhạt Nghe xong hứa khinh chu đối với mảnh rừng đảo này cũng có không giống với cách nhìn cùng lý giải hai người một đường cho tới trước sân môn tiên âm các sơn môn cùng còn lại tông môn sơn môn không giống với cũng không phải là ở trên núi mà ngã là càng giống là một tòa lăng kiều bởi vì rừng đảo bên ngoài có một dòng sông nhỏ trong sông đỡ trường kiều qua cầu là rừng đảo mà rừng đảo liền chính là tiên âm các địa giới tiên âm các tuy nói có đệ tử hơn ba vạn thế nhưng là trước sân môn lại là hiếm thấy bóng người cùng nguyễn mộng sơn rộn rộn ràng ràng có khác biệt lớn liền liên, liên kiều đầu cũng chỉ có một tên nữ đệ tử phòng thủ Liên ngồi sồn ở cầu kia đầu, ngồi xếp bằng, thân mang hồng nhạt váy dài, tóc đen treo cao. Nghe nói động tĩnh, cô nương thai khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt, đứng dậy, từ trên lăng tiểu rơi xuống, đứng ở trước sân môn. Hỏi: "Hai vị đạo hữu, tới vì sao?" Khê Họa hướng Hứa Khinh Chu bên người vừa đứng, bưng thân thể, cực kỳ lớn tiếng nói đi bẩm báo ba vị lão tổ tông, liền nói: "Tiên sinh tới chơi." Rất tự tin, rất trương dương, mà phần này khí lại đến từ Hứa Khinh Chu. Nữ đệ tử kia rõ ràng khẽ giật mình, nhỏ giọng tầm thì: "Tiên sinh." Ánh mắt tùy theo tại Hứa Khinh Chu trên thân xem đi xem lại có chút quen mắt giống như là ở nơi nào gặp qua thế nhưng là nghị không ra nhưng là tiên sinh là ai nàng lại là có chút suy đoán bất quá là lại không dám xác nhận yếu ớt hỏi xin hỏi là vị nào tiên sinh khê họa hỏi ngược lại thiên hạ này còn có ai có thể dám tự xưng tiên sinh hứa khinh chu lường hắn một cái cảm thấy quá lộ liễu đối với trước mắt cô nương thi lễ khiêm tốn nói tại hạ hứa khinh chu cậu kiến vân thi tiền bối lao phiển cô nương hỗ trợ thông báo một tiếng chương bốn tiểu tiên sinh đến tiên âm các rồi chương bốn tiểu tiên sinh đến tiền âm các rồi ngươi ngươi là hứa khinh chu, tiểu tiên sinh, cô nương kêu kinh ngạc cả lâm mà nói. Hứa khinh chu híp lại mắt không thể giả được. Cô nương thần sắc nhanh chóng chuyển biến, đầu tiên là mập nhiên, lại là sai kinh ngạc, sau đó chấn kinh, tùy theo kích động, đúng là có chút chân tay luôn cuống, trăm năm đạo tâm tại lúc này không còn bình tĩnh nữa, trước tiên sinh chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo, ta cái này đi bẩm báo, chờ ta, rất nhanh. Nói xong, đúng là vội vàng, gió bắt đầu thổi mà đi, phóng qua lang tiểu lục, hù dọa hoa đào vô số, hướng về biển hoa một chỗ khác mà đi. Một bên phi nhanh một bên không quên hô lớn nói, "Tiểu tiên sinh tới, tiểu tiên sinh tới." Sau đó bình tĩnh trong rừng đạo, từng đạo sinh đẹp thân ảnh, liền từ trong rừng đạo bay vào trời cao chi điệu tiểu tiên sinh, cái nào tiểu tiên sinh? Chẳng lẽ là rơi tiên kiếm viện tiểu tiên sinh? Chư hắn, Hoàng Châu người nào, dám lấy tiên sinh tự xưng? Sư tỷ, chúng ta đi xem một chút. Hứa Kinh Chu chính là người như vậy, vô luận đi đến nơi nào, cái chỗ kia đều sẽ bởi vì hắn mà trở nên không bình tĩnh. Lần này, hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Hứa Khinh Chu đến tin tức, theo người kia hét to, rất nhanh liền huyên náo tiên âm các mọi người đều biết. Mạn Sơn trong rừng hoa đạo. Vô số các nữ đệ tử, từ trong hoa nọ rộ, đạp gió mà đến mang theo còn có vô tận hương hoa không lâu sau liền chật ních tỏa lang tiểu kia trước đất trống bắt đầu thấy tiên sinh mọi người đều bái thành kính không gì sánh được kính trọng gì thường dù chưa từng cùng tiên sinh quen biết thế nhưng là khắp núi lệ tử sớm đã chịu tiên sinh chi ân ân nhân tới chơi há có không thấy chi lễ lại há có không tuân theo chi đạo đâu nhìn trước mắt động tĩnh hứa khinh chu một chút bất đắc dĩ sờ lên chót mũi cảm khái một tiếng sầu a khê họa lại là ngụy nhiên bất động khoe miệng đường cong ép không được dâng lên thần thái sáng láng nói tiên sinh nhìn thấy không đây chính là ngại phân lượng đương kim hoàng châu tu chân giới sách tên của ngài dễ dùng a hắn âm thầm đắc ý trước mắt một màn này chí ít có thể nói rõ hắn nghĩ là đúng xin mời hứa khinh chu rời núi là được rồi không lâu sau thời gian bên trong trước sơn môn liền tụ tập mấy ngàn nữ đệ tử từng cái vây tụ tại hứa khinh chu bốn phía nhiệt tình chào hỏi có ngượng ngùng người nhàn nhạt túi đầu sau lại giấu tại trong đám người có nhiệt tình người hô to tiên sinh một tiếng đấu qua một tiếng tư cũng có cái kia có thể nói tốt ngữ người đứng ở người trước cùng hứa khinh chu hàn huyên không chỉ hoặc vẫn thiên hỏi hỏi không yêu cầu có thể là khen ngợi khích lệ mông ngựa không lớt hứa khinh chu thân ở biển người thời khắc như gió xuân che mặt, tình đối với hỗn loạn, thỉnh thoảng đắp lại, làm lấy ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, rất là hiền hòa. Tiên sinh là tiên sinh, không chỉ là rơi tiên kiếm viện tiên sinh, mà là hoàng châu tiên sinh. Tiên sinh danh khí, hoàng châu số 1, tiên sinh địa vị, tại trong lòng các nàng càng là cao cao tại thượng. Thế nhưng là hôm nay trước mắt tiên sinh, lại là không có chút nào giá đỡ. khiêm tốn ôn hòa, đối xử mọi người lấy lễ, cùng ở chung, cuối cùng sẽ để các nàng những người này có một loại thụ sủng nhược kinh nào giác cảm giác. mà liền tại hứa khinh chu thân ở đào hoa hải bên trong, cùng tiên âm các các đệ tử chuyện trò vui vẻ thời điểm liên quan tới hắn tới chơi tin tức, tự nhiên cũng chuyển vào mấy vị lão tổ cùng Vân Thi trong hai. Say muộn Lâm bên trên. Nghe nói Hứa Khinh Chu tới chơi, còn mang đến một cái mang mặt nạ nam nhân. Vân Thi cười rất ngọt. Lâm Sương Nhi cũng rất hưng phấn sư phụ, tiên sinh tới tìm ngươi, chúng ta đi đón bọn hắn đi. Vân Thi cũng không sốt ruột, ngược lại là nhìn chằm chằm nha mình đệ tử, trêu chọc một câu làm sao, cứ như vậy không thể chờ đợi sao? Lâm Sương Nhi tự nhiên biết sư phụ tại lấy chính mình treo ghẹo, lỡ lời phủ nhận nào có, sư phụ chớ nói lung tung. Vân Thi lại là không buông tha, tiếp tục nói ai u, còn thẹn thùng lên. Lâm Sương Nhi song hà đỏ lên, nghiêng đầu đi trốn tránh ánh mắt, đem lộng lấy ngón tay. Vân Thi Lạc ha ha nói đừng trách vị sư không nhắc nhở ngươi, tiên sinh người như vậy, có thể có không ít cô nương nhớ đâu, liền nói cái kia Viễn Mộng Sơn chỉ duẫn thư, lần trước gặp nàng, nàng trong mắt kia đối với ý của tiên sinh, đều nhanh đầy đi ra, ngươi bây giờ không dũng cảm một chút, đến lúc đó bị người đó đi, cũng đừng khóc nhẹ a. Lâm Sương Nhi nghe nói trong mắt lóe lên một tia đắng chát, bất quá lại không phải bởi vì sư phụ đề cập chỉ duẫn thư mà lo lắng, bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ duẫn thư cũng không có khả năng đạt được tiên sinh. Tiên sinh trong lòng chứa người, đúng vậy tại Hoàng Châu cũng chính bởi vì tiên sinh trong lòng chứa người không tại hoàng châu mà lại còn là một phạm nhân nàng mới chưa từ bỏ ý định cảm thấy mình còn có một đường khả năng dù sao phạm nhân là sẽ chết mà thời gian sẽ từ từ hòa tan hết thảy nàng muốn làm chính là các loại về phần mình sư phụ nói tới dưới cái nhìn của nàng chỉ là sẽ hoàn toàn ngược lại thôi được rồi sư phụ ngươi cũng đừng bắt ta chơi ghẹo chúng ta tâm lý nắm chắc chúng ta đi đón tiên sinh lên núi đi vân thi bỉu môi thản nhiên nói muốn đi ngươi đi ta không đi dù sao bọn hắn cũng không phải tới tìm ta hứa khinh chu cùng khê họa cùng đi chủ động tới đến tiên đóng Nàng tự nhiên có thể đoán được bọn hắn vì sao mà đến. Nếu là tới cửa cầu hôn, nào có chính mình ra mặt đạo lý đâu. Theo lý tự nhiên là nên các trưởng bối đi đàm luận lạc, chính mình liền nên đàng hoàng ở tại phía sau màn, lúc này mới hợp quy củ không phải. Bất quá Lâm Sương Nhi lại là nghe không rõ, kinh ngạc nói sư phụ lời này, Sương Nhi nghe không hiểu, tiên sinh không phải nói đi cầu gặp người sao? Vân Thi chắp tay sau lưng, như là một cái 17, 18 tuổi cô nương, nửa điểm lấy chân, nhẹ nhảy, nhảy nót nhót hướng phía phương hướng ngược nhau đi đến, nhẹ nhàng nói ra ý không ở trong lời, mà quan tâm Sơn Thủy ở giữa vậy. Lâm Sương Nhi chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Tinh tế Trường Mi nhẹ nhàng bận cùng một chỗ, nhìn xem sư phụ bóng lưng, cũng không hỏi nhiều. Mặc dù không hiểu, thế nhưng là theo sư phụ trạng thái đến xem, hẳn là chuyện tốt là được rồi. Một thân một mình, Triều Sơn Hạ tiền đến, thẳng đến cái kia trăm dặm đào hoa hải mà đi đi tới trước sân môn. Chúng đệ tử ngược lại là cũng thích thời, đúng là chủ động cho vị này hồng ý cố nương, tránh ra một con đường mau nhịn. Lâm sư muội tới. Là sư tỷ. Lúc trước lời đồn nổi lên bốn phía Hoàng Châu thượng du, tiên âm các các đệ tử đối với lời đồn tự nhiên là có nghe thấy đồng thời đối với cái này còn có càng thêm khắc sâu nghiên cứu thảo luận. Dù sao, nữ nhân sao? Bát quái tâm tư sâu không lường được. Cho nên mọi người đều biết, Lâm Sương Nhi cùng Hứa Khinh Chu quan hệ, mặc dù không bằng nghe đồn như vậy, nhưng là cũng tuyệt không tầm thường là được rồi. Các nàng cho là, cả hai không chỉ có riêng chỉ là đồng hương đơn giản như vậy. Lâm Sương Nhi đi đến người trước, tự nhiên cũng nhận ra khế hoạ, lập tức đại khái hiểu tới. Nhưng lại chưa điểm phá, mà là đối với Hứa Khinh Chu thi lễ một cái, cười nói tiên sinh tốt. Lâm cô đường, không cần đa lễ. Lâm Sương Nhi ngồi dậy, mang theo một chút dí dỏm nói ra tiên sinh thế nhưng là người bận rộn a, làm sao có rảnh đến chúng ta tiên âm các nữa nha. Từ lần trước, ba người say đuống một đêm, nói về tiếng lòng Lâm Sương Nhi đối với vị tiên sinh này khoảng cách cảm giác trong lúc vô hình thu nhỏ cũng không còn giống như trước bình thường, cùng tính câu nệ, mà là cũng sẽ mở một câu trò đùa, treo chọc một chút. Quan hệ cũng càng tới gần một bước, trước kia là cố nhân, hiện tại là bạn tốt. Hứa Kinh Chu tự nhiên không thèm để ý, không trả lời mà hỏi lại nói sư phụ của ngươi nhưng tại trong núi. Chương 454 Lão tổ thứ nhất. Chương 454 Lão tổ thứ nhất. Hứa Kinh Chu vừa nói xong, không đợi Lâm Sương Nhi làm đáp, một bên khê hoạ lại là nghiêng người sang, ở tại bên thai nhỏ giọng gì thai nói tiên sinh, đừng quên, chúng ta là đến cầu thần theo hoàng châu Quý cũ không có khả năng trước gặp con gái người ta muốn gặp trưởng úy hứa kinh chu khẽ giật mình đồng dạng nhìn về phía khê hỏa nói có đúng không vậy sao ngươi không nói sớm khê hỏa mộng nhiên ngươi không có hỏi ta cho là ngươi biết hứa kinh chu im lặng trợn trắng mắt nghĩ thầm ta biết cái quỷ à ta lại không cầu hôm qua đừng nói đời này chính là đời trước chính mình cũng không đi đến nói chuyện cưới gả tình trạng không phải lại nói gặp lao tổ trước đó không được người nhà cô nương dẫn kiến trực tiếp cho chuyện hắn vẫn còn có chút hư miệng được chưa lâm sương nhi cười nhặt một tiếng sư phụ ở trên núi đâu bất quá ta muốn tiên sinh hẳn là tìm các lao tổ tông tương đối phù hợp một chút hứa khinh chu sững sở ngươi cũng hiểu biết một chút không phải rất nhiều hứa khinh chu sở lên chót mũi tình cảm liền chính mình không hiểu thôi bốn phía các đệ tử nghe như lọt vào trong sương mụ, không rõ ràng cho lắm bọn hắn nói lời phần lớn là nghe được tuy nhiên lại nghe không rõ đặc biệt là vừa mới nam tử che mặt kia trong miệng nói cái gì cầu hôn câu cái gì thân với ai cầu hôn cùng tông chủ cầu hôn việc này cũng không nhỏ a nghĩ thầm chẳng lẽ lại tiên sinh coi trọng không phải lâm sương nhi mà là nhà mình tông chủ hoặc là cùng tin đồn một dạng hai cái đều muốn. không không không thiên sinh khẳng định không phải người như vậy vì vậy mở mịt không biết ngược lại là cũng không trách bọn hắn dù sao liên quan tới khê họa cùng vân thi ở giữa cố sự tiên âm các cũng không có mấy người biết tuy nói tiên âm các đối tiêu tiên triệu là khê tiên triệu nhưng là bởi vì cùng ba vị tam tổ ước định qua nhiều năm như vậy khê họa còn là lần đầu tiên một lần nữa đạp vào mảnh này quen thuộc nhưng lại thổ địa xa lạ tiên âm các đệ tử tầm thưởng tự nhiên là không nhận ra hứa khinh chu bên người vị này chính là đương kim khê tiên triều đế quân mọi người ở đây mở mịt luôn cùng thời điểm biện hoa bên kia tới một lão nhân hai phát đồng nhan nửa từ lao nhan hac phat đong nhan cầm trong tay một cây đầu hộ trượng thuận gió đến người chưa tới âm thanh tới trước lãng lạng pha không tuy là có chút cảm giác tàng thương lại là vẫn hùng hậu dị thường như cổ trung kia minh tiểu tiên sinh đường xa mà đến không có từ xa tiếp đón không chu toàn chỗ tiên sinh chớ trách đám người tìm theo tiếng nhìn lại trong mắt thần sắc hoảng sợ từng cái tất cung tất kính ngừng chân nguyên địa, hơi cúi đầu nhẹ nhàng cúi xuống tại một người dẫn đầu xuống nhao nhao hướng về phía người tới hành đại lễ cung nên lao tổ thứ nhất tông cung nên láo tổ thứ nhất tông Người tới chính là Huyễn mộng Sơn, ba vị Lão Tổ đứng đầu Lão Tổ thứ nhất cũng là Huyễn mộng Sơn đệ nhất cường giả, Vân Thí sư phụ Đồng Vân đại thừa cảnh đại viên mãn chi cảnh. Chỉ gặp tại cái kia cung nên âm thanh bên trong, Lão Tổ thứ nhất Đồng Vân lặng yên rơi xuống đất trước sân môn, cầm trong tay quả trượng, khép đôi mắt, hiền hòa nhìn xem bốn phía đệ tử, từ từ nói đều đứng lên đi. Tạ đệ nhất Lão Tổ, do người chăm miệng một lời, Lâm Sương Nhi lui đến bên người, tất cung tất kính, khê hoạ bản năng thần trường, trong mắt đắc ý tiêu tán, bị sợ hai thay thế, xem lẫn còn có một tia chuẩn dạng. Chỉ có Hứa Khinh Chu giống nhau thường ngày giống như bình tĩnh đối người tới thở dài thi lễ van boi Hứa Khinh Chu, gặp qua Đồng lão tiền bối. Đồng Vân khẽ gật đầu, nhìn về phía Hứa Khinh Chu trong ánh mắt, tất cả đều là nhu hòa, cái tia thâm thúy trong con ngươi ánh sáng, không giống như là nhìn một ngoại nhân, ngược lại là càng giống là nhìn nhà mình tiểu bối loại kia thưởng thức và hài lòng. Hoàng Hốt có khoảnh khắc như thế hào giác. Hứa Khinh Chu là cái này, lão tổ thứ nhất hậu đại loại cảm giác này, Đồng Vân đầu tiên là đối với Hứa Khinh Chu gật đầu cười cười, lấy đó tôn trọng lễ phép, sau đó vừa nhìn về phía Khê Hoạn, trong mắt lóe khe hoa trong mat một tia lạnh lẽo, tựa hồ có chút không tao hứng. Dù sao đã nói trước, không vào đại thừa, không thể đặt chân tiên âm các. Trước đó hai người bí mật gặp mặt, liền đã phá hư quy củ, hiện nay nhưng lại một lần phá hư quy củ, đi tới tiên âm các ngoài sân môn. Cái này khiến nàng làm sao có thể không có chút gợn sóng nào? Không chút khách khí mở miệng chất vấn quên lời hứa của người sao? Đối mặt với đến từ Đồng Vân nhìn chăm chú, Khê Họa có thể cảm giác được, thuộc về đại thừa cảnh cường giả uy áp đập vào mặt, cho dù là thập cảnh hắn, cũng không hiểu cảm thấy có chút cố hết sức. Hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên chống cự, trên mặt nổi trả lời về lão tổ tông lời nói, đệ tử không dám. Khê Họa mặc dù là Khê Quốc đế quân, nhưng là sư xuất Vân thi tự nhiên là tiên âm các đệ tử, cho nên giờ phút này lấy đệ tử tự sưng cũng là phù hợp. trước mắt vị tiền bối này, mặc dù đồng đánh nguyên lương, thế nhưng là hắn khê họa cũng không phải cái kia không nói không phải là đạo lý người, đặc biệt là làm quân chủ một nước sau, đối với đối phương hành vi, tien boi nay mac du đong đanh nguyen đồngân nghe nói lại the nhung la han khe hoa cung khong phai cai kia khong noi khong tỏ ra là đã hiểu cùng tôn trọng, cho nên trong lòng cũng cũng không oán hận. vì vậy trong giọng nói đều là thành tâm thành khẩn thái độ đồng hương nghe nói, lại là cũng cảm kích. thản nhiên nói đệ tử, lão hủ có thể không chịu nổi, khê hỏa nĩu lại mặt, lựa chọn im miệng không nói, bầu không khí có như vậy một chút xấu hổ hứa kinh chu kẹp ở giữa ngược lại là có như vậy một chút không được tự nhiên bất quá hắn ngược lại là cũng không có mở miệng thay khê hỏa nói chuyện sư phụ nhân vật tại phương thế giới này không chỉ có riêng là mẹ vợ nhân vật đặc biệt là tiên âm cát thế nhưng là nữ tính đương quyền sư phụ nhân vật nói là phụ thân càng thêm thỏa đáng nói câu lời khó nghe không có mấy cái làm phụ thân có thể đối với muốn ủi nhà mình cãi trắng heo có sắc mặt tốt không phải hắn có thể hiểu được đồng vân dù sao cũng là sống cao tuổi rồi người nên gõ đương nhiên sẽ không lưu tình thế nhưng là đây là tiên âm cát nhiều như vậy tiểu bối ở đây đương nhiên sẽ không vạch mặt đặc biệt, Hứa Kinh Chu còn tại, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Hoa Hoan nói xem ở Tiểu Tiên sinh trên mặt mũi, lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khê Hoa Thuận đằng tử, vội vàng trèo lên trên đa tạ lao tổ tông. giữa hai người gút mắt như vậy có một kết thúc, Đồng Hân thu hồi trong lòng bực bội, nhìn về phía Hứa khinh Chu nói ra để Tiểu Tiên sinh chế giới ước. Tiên Bối quá lời. Đồng Hân mỉm cười nói Tiểu Tiên sinh khó được đến ta tiên âm cát, ta bồi Tiểu Tiên sinh đi một chút như thế nào. Hứa Khinh Chu cung kính nói vậy liền quay giày Tiên Bối. Xin mời. Xin mời. Hứa Khinh Chu tiến lên khê họa đi theo cũng là bị đồng hân ngăn lại tiên đóng cát ngoại tông nam tử cấm chỉ đi vào ngươi cũng đừng tiến vào khê họa rất xấu hổ hắn tốt xấu là một nước đế quân a cái này cho cả lại tuy nhiên lại cũng không dám nói thêm cái gì người ta xác thực có quy củ này chỉ là đối với hứa khinh chu ngoại lệ thôi mà lại cái này ngoại lệ tựa hồ cũng sẽ không có người cảm thấy không ổn dù sao người nơi này đều uống người ta tiểu tiên sinh câu cá khê họa kéo lại hứa khinh chu đem một cái nhẫn chữ vật kín đáo đưa cho hắn tiên sinh cầm hứa khinh chu một chút hoang mang có ý tứ gì khê họa rất nghiêm túc nhỏ giọng nói nhỏ trong này là ta chuẩn bị sính lễ, ta cùng Vân thi tương lai, liền xin nhờ tiên sinh. Hứa Khinh Chu đem nó bỏ vào trong túi, hậm hực nói ta hết sức. Sau đó, liền tại Đồng Vân dẫn dắt bên dưới bước lên lan kiểu. Trên đường Hứa Kinh Chu chủ động hỏi thăm vừa nghe tiền bối nói, ngoại tông nam tử không thể nhập tiên đâm cát, vãn bối đây cũng là nam, có thể hay không phá hư quy củ? Nếu không Đồng Vân đánh gậy Hứa Kinh Chu lời nói, thản nhiên nói ngại không ngại sự tình, không ngại sự tình, thiên hạ này tục nhân, há có thể cùng tiên sinh so sánh, tiên sinh là ngoại lệ, ta tiên đâm cát, tiên sinh muốn tới thì tới, còn muốn chạy liền đi, muốn lóc bao lâu? đều có thể chương 454 du lịch rừng đảo chương 454 du lịch rừng đảo hứa kinh chu cùng lão tổ thứ nhất sau khi đi trước sơn môn các đệ tử cũng không đi theo hoặc ngừng chân nguyên địa có thể là hầm hực rời đi ba lượng tỉ muội cùng một chỗ hoặc là sáu bảy tụ tập nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận thấp giọng đàm luận nói tiên sinh sự tình lão tổ sự tình ánh mắt tự nhiên cũng là vô tình hay cố ý rơi vào sơn môn này trước nam tử đeo mặt nạ trên thân trước mắt nam tử đeo mặt nạ chỉ lộ ra nửa gương mặt cùng một đôi thâm thúy con người lại là thân hình thẳng tắp ẩn có vương ba chi khí quanh quẩn quân thân khê họa vốn là thập cảnh cường giả chính là nửa gương mặt cũng đủ để hấp dẫn thiên hạ đại đa số người chú ý lại là một nước quân vương khí chất tự nhiên là không thể chê thế nhưng là hôm nay tại tiên âm này cắt trước sân môn nhưng cũng bất quá là một cái bị mọi người chỉ trọ nghị luận nghiên cứu thảo luận người bình thường thôi không phải hắn không đủ dễ thấy mà là hôm nay cùng hắn người đồng hành quá mức lóa mắt trong lúc vô hình che đậy hắn cái này một thân phong mang cũng đổ là thành bình thường đương nhiên mắt sáng một chút đệ tử tự nhiên hay là dò xét đến cảnh giới của hắn thập cảnh cường giả cho dù là sơ kỳ tại hoàng châu đó cũng là nhất đảng cao thủ mỗi một cái đều là kêu có danh tiếng thế nhưng là tại trong trí nhớ của bọn hắn nhưng lại từ đầu đến cuối nghĩ không ra người này là ai người mang theo mặt nạ thật nhiều khế họa tự nhiên cũng là một trong số đó bất quá nhưng cũng không ai đem cả hai liên tưởng cùng một chỗ về phần nguyên nhân rất đơn giản khế họa trong truyền thuyết vẫn luôn là cựu cảnh trung kỳ không phải cho dù là đi qua hơn 20 cái năm tháng cựu cảnh phá thập cảnh bao nhiêu là có chút tiên phương dạ đàm còn nữa ngôn ngữ một nước đê quân sao lại như vậy chật vật đâu bị lao tổ như là một đứa bé bình thường giăn dậy không nói còn bị cự chi sơn cửa bên ngoài cũng tương tự có chút không thể nào nói nổi Nghe bên thai lưu nôn vị ngữ phỏng đoán thanh âm khê hoạ lại là không để ý chút nào thậm chí ngay cả lông mày đều chưa từng vặn một chút mặt mũi cũng tốt tôn nghiêm cũng được người bình thường nói xấu trong lòng nói như vậy cùng một việc so sánh đều không đáng nhắc lên hắn hiện tại chỉ muốn một sự kiện tiên sinh có thể như chính mình chi nguyện mà hắn cũng có thể cưới được vân thi về chỉ thế thôi hắn rất tâm thần bất định có chút bất an cho dù hắn đối với vị tiên sinh này tràn đầy lòng tin tiên sinh có thể làm được vân thi giải quyết lý thanh sơn Giải quyết rơi tiên kiếm viện, giải quyết viễn mộng sơn, càng là có thể câu lên lớn như vậy một đầu linh ngư đi lên, thuyết phục một cái tiên âm các tam lão tổ, hắn tự nhận là phân thắng là rất lớn, nhưng là vẫn không chế không nổi có chút bối rối. Mà duy nhất biết hết thể chân tướng lâm Sương nhi, lại là lựa chọn trầm mặc không nói, tại hứa khinh chu sau khi đi, nàng không có rời đi, chỉ là ngồi sồn ở lang kiệu bên ngoài. Các loại, cung vị này khê quốc đế quân một dạng. Nghe nói tin tức, khoan thai tới chậm tiên âm các các cô đường, gặp tiên sinh đã không tại, lại nghe nói tiên sinh cùng lão tổ vào biển hoa, cũng đành phải thở dài một tiếng, hậm hực tán đi. Trong mắt dù sao cũng hơi thất lạc. Dù sao đối với vị tiên sinh này, như thần thoại một dạng tồn tại, ai không muốn gặp liếc mắt một chút đâu, nhất là những cái kia hoa quý tuổi tác, mới biết yêu các cô nương. Trong các nàng, có thể có hơn phân nữa, đều ở trong lòng miêu tả ra một giấc mộng bên trong lang quân, chính là giống tiên sinh một dạng người. Cho nên, các nàng muốn gặp một lần, vì lòng hiếu kỳ, cũng vì hoàn thiện đáy lòng bức tranh đó hay là tới chậm một bước. Ồ, ồ, đáng tiếc. Đừng nóng nội, chúng ta ở chỗ này chờ, các loại tiên sinh thời điểm ra đi, giống nhau là có thể nhìn thấy, không phải sao? Ừ, có đạo lý a, ngươi nhìn Lâm sư tỷ cũng không đi a? các người nói tiên sinh lần này tới có thể hay không cùng đi huyện mộng sơn một dạng cũng tại chúng ta tiên âm các ở một thời gian ngắn đâu muốn cái gì đâu tiên âm các bên trong tiên sinh có thể đi vào đã rất không dễ dàng còn muốn ở lại ta cảm thấy rất không có khả năng có cái gì không thể nào đây chính là tiên sinh nha nghiên cứu thảo luận từng tiếng thiếp ngự trần trận thường nói ba nữ nhân liền có thể hát một máy vợ kịch lớn hướng chi nữ nhân nơi này không chỉ ba nghìn vậy dĩ nhiên là đặc sắc xuất hiện phung phí dần dần muốn mê người mắt tiên âm các là như vẽ nơi bình thường cũng có được như vẽ bình thường các cô nương năm qua lang tiểu nhập rừng đào đi mấy trăm bước, bên trong không tạp thụ, phương hoa tươi đẹp, hoa rụng rực rỡ, chỉ là một cái thoáng gió nổi lên, liền có thể gặp cánh hoa thưa thớt, chọc đầy mắt màu hồng. Dưới chân cỏ xanh vừa thò đầu ra, đạo mắt liền say tại trong ôn nhu hương. Hứa Kinh Chu cũng như là, vừa cất bước, liền trầm mê tại cái này khắp núi trong hoa đảo. Hai người đi không nhanh, cho chuyện một chút chuyện nhà, nghìn tuổi lao hầu ánh mắt hoa ái, giống như là một cái hướng dẫn du lịch kể tiên âm các đảo sơn. Dung Tăng Thương tiếng nói, tự thuật chỗ này lịch sử đã lâu. Chợt thấy một dòng suối nhỏ, ước chừng rộng một trượng. Khe Thiển không thấy cá, đã thấy hoa đầy sông. Bên khe suối có một tiểu đỉnh, không lớn không nhỏ, trong đó có băng ghế đá ba bốn, bàn đá một tấm. Giống như là cố ý chờ ở chỗ này bình thường. Hứa Khinh Chu đề nghị, nơi này an tĩnh, cũng không có người, có thể nghỉ ngơi. Đồng Vân đáp lại tiên sinh tùy ý. Ngồi xuống tiểu đỉnh bên trong, văn hương hoa, thổi tháng tư thanh phong. Hứa Khinh Chu đi thẳng vào vấn đề, đem khê họa cho mình nhẫn chữ vật bỏ vào trên bàn đá, nói tiền bối, nhìn xem cái này. Đồng Vân liếc qua trên bàn chiếc nhẫn, tự nhiên nhận ra đây là vừa rồi trước sân môn, họa giao cho Hứa Khinh Chu cũng tự nhiên biết rõ trong đó dụng ý nhưng vẫn là giả bộ một lần tục nhân biết rõ còn cố hỏi nói tiểu tiên sinh đây là ý gì hứa kinh chu đồng dạng biết được đồng hân tâm tư cười nói đây là khê hỏa đế quân cho ta tiền bối nên biết đồng hân hai mắt nhắm lại khoe mắt đúng là nếp nhăn chậm rãi nói tiên sinh cùng cái này khê hỏa ra sao quan hệ hứa kinh chu nghe nói nghĩ nghĩ ân bằng hữu thế nhưng là ta nghe nói tiểu tiên sinh năm đó mới vừa vào hoàng châu lúc khê hỏa chi tử suối không nhưng là muốn giết tiểu tiên sinh hứa kinh chu không có phủ định gật đầu nói thật có việc này đồng hân tiếp tục truy vấn Đã như vậy, tiên sinh hôm nay vì sao còn nguyện ý thay hắn đến làm việc đâu? Hứa Khinh Chu ngược lại là cũng không mừng, nói thẳng bởi vì ta thu hắn chỗ tốt thôi. Đồng Vân nghe nói, lập tức hứng thú, vui vẻ hỏi dạng gì chỗ tốt có thể làm cho tot thoi đong han nghe noi lap tuc hung thu vui ve hoi dang gi cho tot co the lam cho tien sinh người như vậy động tâm, ta ngược lại thật ra thật đúng là hiếu kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, có thể đem linh ngư tặng tiên hạ, càng là tiện tay có thể móc ra trăm bản bí quyết tâm pháp tồn tại, nho nhỏ suối tiên quốc, có thể có đồ vật gì, có thể vào được vị tiên sinh này pháp nhãn đâu? Hứa Khinh Chu cười cười, lạnh nhạt nói vậy cũng là chuyện lúc trước, không đề cập tới cũng được. Đổng hân thuần nói, "Trêu ghẹo nói à, nghe tiên sinh nói như vậy, cái kia chuyển ngôn xem ra là thật, tiên sinh coi là thật thu khế họa 100 triệu linh thạch lạc." "Đó cũng không phải." "Ân." Đối mặt lão nhân ra không hiểu, Hứa Khinh Chu dỗi ra hai cái ngón tay, mang theo một chút nghiêm túc nói nghiêm cẩn rằng, "Là 200 triệu." Nghe nói 200 triệu, Đổng hân rõ ràng khẽ giật mình, nhỏ giọng thầm thì nói cái này khế họa, thật đúng là bỏ được a. Hứa Khinh Chu mí môi cười một tiếng, dư quang rơi vào trên bàn, nói ra tiền bối sao không nhìn xem, trong này đều có chút cái gì đâu. Đổng Hân nghĩ nghĩ, xoắn suýt một phen, Hoa dâm lông mày giật giật. Thỏa hiệp nói nếu tiểu tiên sinh nói, lão bà tử ta liền xem một chút. Chương 456. Đồng Hân điều kiện. Chương 456. Đồng Hân điều kiện. Đồng Hân gậy còm bàn tay cầm lấy chiếc nhẫn kia, đặt ở lòng bàn tay, nâng ở trước mắt. Trong chốc lát, chỉ gặp cái kia đấy mắt hiện lên một vòng trắng. Đồng Hân trên mặt liền phủ lên vẻ hài lòng, mỉm cười nói, tiểu tử này, nhưng là cũng coi như tâm thành, xem ra không ít bộ công sức. Ba sách sáu mời, từ xưa cũng có. Tới cửa cầu hôn vốn sẽ phải chuẩn bị bên trên một phần lễ, đây là quy củ. Suối vẽ thái độ là tốt, lễ này thôi tất nhiên cũng không nhẹ. Hứa Kinh Chu rèn sắc khi còn nóng nói tuyên tra còn có thể sợ hậu sinh trường giả không thể nhẹ thiếu niên tiền bối nếu hài lòng sao không liền thuận lòng của hai người đồng ý việc hôn sự này đâu đồng hân nhẹ nhàng buông xuống chiếc nhẫn nhìn qua hứa khinh chu chậm tiếng nói tiên sinh có thể tự mình đến cũng mở miệng ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt cái này hai hải tử cùng một chỗ có thể bất quá lên này ta trứng mắt đến đổi hứa Kinh chu khẽ giật mình hỏi thăm tiền bối muốn cái gì đồng hân trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cười nói tiên sinh nếu làm người làm mối này muốn tới cùng tiểu tử này có chút giao tỉnh lao bà tử cả gan hướng tiên sinh cầu thứ gì tiên sinh nếu là đáp ứng hôn sự này ta liền thay vân thi đáp ứng, hứa kinh chu đuôi lông mày chìm xuống, hiện nhiên hắn không nghĩ tới, vị tiền bối này có thể đồng ý như vậy sảng khoái, vẻn vẹn bẹn chỉ là cầu một kiện đồ vật. lúc này truy vấn, tiền bối cầu là cái gì, vạn bối nếu là có, tất không chối từ. đồng vân hiếp lừa mắt, đưa tay chỉ hướng hứa kinh chu ta muốn trước sinh, hứa kinh chu sững sờ, trong lòng một chút kinh hoàng, ta, một cố dự cảm không tốt bao phủ toàn thân đồng vân cười cười nói, đối với, chính là tiên sinh, chỉ cần tiên sinh đáp ứng, có thể tại tiên âm các ở đây cái trước mở giáp, ta liền đáp ứng vụ hôn nhân này. nghe nói lời ấy, ngược lại là cho hứa khinh chu chỉnh có chút sẽ không rất nghĩ tới, đồng hân sợ cầu, lại hắn tuyệt đối không nghĩ tới đồng hân sở cầu lại là để cho mình lưu lại cái này dù sao cũng hơi tại ngoài dự liệu của mình dùng ngón tay sờ sờ khuôn mặt hầu nghĩ nhìn xem vị lão tiền bối này kinh ngạc nói tiền bối lời này văn bối làm sao nghe không hiểu nhiều đâu đồng hân lại là không chút hoang mang kiên nhẫn giải thích nói thế nhân đều biết tiên sinh có một bản thiên thư một bút có thể hiểu thiên hạ nữ tử chi sâu lại một bút có thể tiêu thiên hạ nữ tử chi lo thế nhưng là tiên sinh lại hết lần này tới lần khác chỉ có thể một ngày giải một lo có thể nói một lo khó cầu ta tiên âm này các đều là cô nương trong lòng cũng đều có lo Nếu là tiên sinh có thể ở lại, liền có thể thay ta cái này khắp núi đệ tử giải tận ưu sầu, hà không rượu quả thay. Tiên sinh chỉ cần đáp ứng, hôn sự này, ta cùng hai vị muội muội, tuyệt không hỏi đến. Hứa Khinh Chu khỏe miệng theo bản năng co rúm mấy cái, có chút xấu hổ. Nó như thế nào đây? Cái này Đồng Vân thật đúng là không hổ là sống nhiều năm như vậy lão ra hỏa, cái này nhìn sự tình, chính là ưu tính sâu xa a, không nghĩ tới trở ở tại đây chính mình đâu. Một giáp, Thế nhưng là 60 năm a, mặc dù là lâu một chút, nhưng là đối với Hứa Khinh Chu tới nói, cũng là không phải là không thể tiếp nhận dù sao chính như vị tiền bối này lời nói tiên âm các đều là cô nương từ trong có là lo giải hơn nữa còn đều là người trong tu hành tỷ lệ hồi báo rất cao nói không chừng còn có thể phát động mấy cái lớn nhiệm vụ cũng không nhất định dù sao chính mình độ chính là người độ ai không phải độ cho ai giải ưu không phải giải đâu chỉ cần có thể bảo đảm một ngày một giải ở nơi nào kiếm làm việc thiện giá trị đối với hứa khinh chu tới nói vậy cũng là một dạng sáu năm nhìn như thật lâu cuối cùng cũng bất quá là một cái búng tay sự tình thôi đồng hơn muốn đơn giản chính là để cho mình cùng tiên âm các thành lập được thâm hậu giang của thôi có thể nói là dụng tâm lương khổ bất quá Bất cứ chuyện gì, tự nhiên là ngươi trả giá, ta trả giá. Tự do thuộc về mình, Hứa Khinh Chu cũng không muốn đem chính mình 60 năm thời gian triệt để bán cho người khác. Liền thử nói ra 60 năm quá lâu, 20 năm đi, tiền bối nếu là cảm thấy phù hợp, vậy liền định như vậy, ta thay tiền đóng cắt, giải ưu 20 năm, tạm thời cho là suối vẽ xính lễ. Vừa mới nói xong, Đồng Vân đột nhiên đập bàn, phát ra bột một tiếng, sau đó cởi mở nói tốt, 20 năm liền 20 năm, vậy cứ thế quyết định. Hứa Khinh Chu bản năng sửng sốt một chút, nhìn trước mắt vị tiền bối này, mẹ, nhanh như vậy sẽ đồng ý, trong hoàng hốt có loại chính mình cho nhiều cảm giác cái này hô nhiều đồng hân tiếp tục mở khang dạng như vậy tựa như là sợ hứa khinh chu sẽ đổi ý giống như tiểu tiên sinh ngươi nhìn đêm nay ta tại say muộn rừng thiết hạ yến hội thương thảo một chút hôn lễ chi tiết định vị thời gian như thế nào ngạch vội vã như vậy sao đồng hân khoát tay áo nói ai đại tranh chi thế tranh thủ thời gian việc này mấy trăm năm trước liền nên có cái kết luận lao bà tử ta cũng không muốn tại mang xuống cũng nên có cái kết thúc bất quá tiên sinh lời nói tiên sinh có thể ngàn vạn không có khả năng đổi ý à hứa khinh chu ơ tỉnh tỉnh mê mê cũng liền đồng ý luôn cảm giác hết thể quá thuận lợi bất quá nhưng cũng lời nhá suy nghĩ nhiều giúp người hoàn thành ước vọng vốn là chuyện tốt, chính mình đến đây, muôn kết quả không phải liền là thuyết phục mấy vị lão tổ sao? Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, chính mình còn chưa kịp tới nói, người ta đã ứng. Bao nhiêu là có chút ngoài ý muốn. Trong lòng không khỏi buồn bực nói thầm, hiện tại mặt mũi của ta đều tốt như vậy sự sao? Lại cùng Đồng Vân chuyện phía một chút, Lâm Sương Nhi lại đột nhiên đến lão tổ tông, đệ tử tới. "Ân, tốt." Đồng Vân gật đầu, sau đó nhìn về phía Hứa Khinh chu, "Tiểu tiên sinh, ta chưa hết xuống dưới chuẩn bị, liền để Sương Nhi hảo hảo cùng ngươi đi một chút, làm quen một chút hoàn cảnh." Hứa Khinh chu đáp ứng có thể đồng hân lại căn dặn lâm sương nhi sương nhi cực kỳ chiêu đãi tiên sinh chớ không thể lãnh đạo lao tổ yên tâm đệ tử minh bạch một phen phân phó đồng hân vừa rồi rời đi lúc gần đi vẫn không quên hướng lâm sương nhi dùng sức máy mắt làm cho lâm sương nhi không hiểu ra sao thấy hứa khinh chu dở khóc dở cười cái gì là lao ngân đồng lao ngân đồng nghĩ đến đây chính là đồng hân sau khi đi hứa khinh chu cùng lâm sương nhi cũng rời đi tiểu đình tiếp tục hướng phía đảo hoa lầm chỗ sâu xuất phát trên đường hai người nói chuyện với nhau giống như bạn cũ ôn chuyện bình thường tiên sinh lao tổ thật đáp ứng đối với hoa người thật lợi hại lão tổ người như vậy đều bị ngươi thuyết phục. Hứa Kinh Chu có chút choạng, hầm hực nói kỳ thật ta cũng không nói cái gì. Lâm Sương Nhi là ca a đạo tiên sinh thật khiêm tốn, kỳ hì. Hứa Kinh Chu một chút bất đắc dĩ, ta thật không có nói cái gì, cũng chỉ là đáp ứng các ngươi lão tổ một cái yêu cầu. Lâm Sương Nhi trong mắt nổi lên hiếm dị quan mang, truy vấn yêu cầu gì, có thể cùng ta nói một chút sao? Hứa Kinh Chu sờ lên tróc mũi, cũng không định dầu diếm, đem sự tình trải qua dùng chính mình tìm tự, đơn giản sáng tỏ tự thuật khái đạo. Lâm Sương Nhi biết được Hứa khinh Chu đáp ứng lưu lại đợi tại tiên đống các kích động đều muốn nhảy dựng lên đôi mắt to kia đã sớm mê thành nguyện nha khẩu thị tâm phi nói thì ra là thế à ta nói sao lão tổ làm sao lại xách loại yêu cầu này đâu có chút quá mức a trong lòng lại đã sớm tại hô to lão tổ và tuế hứa khinh chu nhìn xem lâm sương nhi thấy thế nào kỳ quái như thế tại sao ta cảm giác ta bị bán ngươi thật cao hứng a lâm sương nhi trừng mắt con mắt khổng lồ phủ nhận nói làm sao có thể không có tuyệt đối không có ta và ngươi là cùng một bọn ta làm sao có thể gửi trên nỗi đau của người khác đâu ta cũng không phải người như vậy chương bốn trăm thiên âm các tiểu tâm tư chương bốn thiên âm các tiểu tâm tư một bên khác say muộn rừng bên trên hoa đào trong đại điện thứ hai lão tổ ngay tại trong đường đi qua đi lại thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài điện thiên nhiên một bộ trông ngòn con mắt bộ dáng lo lắng nói ra đại tỷ làm sao đi lâu như vậy a thứ ba lão tổ ổn thỏa thanh thứ ba trên đế nhắm mắt dưỡng thần nói khẽ nhị tỷ đại tỷ mới đi một canh giờ mà thôi ngươi không khỏi cũng quá gấp chút thứ hai lão tổ trắng thứ ba lão tổ một chút ta muội ngươi tâm còn là lớn như vậy tông môn sự tình ngươi hay là không có chút nào để bụng thứ ba lão tổ thở dài một tiếng lắc đầu cười khen nếu không muốn như nào nếu không ta đi xem một chút thôi được rồi đang chờ đợi đi nhiều người ngược lại để cái kia tiểu tiên sinh chê cười coi như không xong ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm ngoài điện đồng vân mang theo theo gió mà đến vào trong điện hai người thấy vậy liền vội vàng đứng lên tiến lên đón thứ hai lão tổ không kịp chờ đợi hỏi đại tỷ thế nào tiên sinh đã đồng ý sao đồng vân tay chủ quà trượng ánh mắt tại chính mình hai vị lão tỷ mội trên thân đào qua mang theo vẻ đắc ý nói ra các ngươi chưa từng gặp qua các ngươi đại tỷ ta thất thủ qua hai người nghe nói trong lòng vui mừng thật đáp ứng Tiên sinh đồng ý đợi bao lâu? Đồng Vân dơ tay trái lên, rỗi ra hai cái đầu ngón tay, lung lay, tiêu ngạo nói, hai mươi năm. Nghe tiếng. Thứ hai láo tổ vỗ tay một cái hai mươi năm, quá tốt rồi. Thứ ba láo tổ tán dương, đại tỷ chính là lợi hại, so với chúng ta trong dự đoán muốn thêm mười năm đầu. Đồng Vân chủ quải trượng từ từ trong triều đình đi đến, một bên không quên nói khoác vừa rồi toàn bộ quá trình trải qua ta cũng liền tùy tiện báo cái một giáp, ai biết tiên sinh quay đầu đã nói hai mươi năm, ta đương nhiên không nghĩ nhiều, lúc này đồng ý, liền quản chi tiên sinh đổi ý, cái này không ta trước thoát thân trở về này sẽ chính để sương nhi nha đầu kia bổi tiên sinh đi dạo biển hoa đâu ha ha ha hai người khác theo sát phía sau một trái một phải một người trong đó nói trước tiên cần phải sinh 20 năm ta tiên đông cắt chắc chắn lại tiến thêm một bậc thang a cũng không phải ngươi nhìn nguyễn mộng sơn cùng rơi tiên kiếm viện cũng bởi vì tiên sinh hiện tại những đệ tử kia chất lượng đều tăng lên không ít muốn ta nói hay là đại tỷ nhìn xa phản ứng nhanh vừa biết tiên sinh đến liền đoán được là vì vân thi hôn sự mà đến chính là chính là nhìn xa trông rộng a ba đàn bà thành cái chợ ba cái lào nữ nhân đó chính là một máy vợ kịch lớn tại hai cái muội mội lấy lòng cùng tán dương bên trong đồng hơn cái kia khô héo trên khuôn mặt đều vui ra hòa đến dường như chờ được mùa xuân thứ hai bình thường cười nói hai con gái lớn không dùng được nha đầu này sớm muộn là phải lập gia đình không phải mà lại cái này khê hỏa hơn 20 năm trước đạt được tiên sinh chỉ điểm sớm đã lúc này không giống ngày xưa phá cảnh đại thừa cũng sớm muộn sự tình hàn đôi với vân thi cũng là thật lòng đôi huyên ương này người ta là chia rẽ không được hiện tại tiên sinh ra mặt giật dây làm than đá cũng coi là chuyện tốt đi dứt khoát giống như bọn hán nguyện vừa vặn chúng ta cũng còn tiên sinh một cái nhân tình thuận tiện để tiên sinh cùng ta tiên âm cấp cũng dính vào điểm quan hệ 20 năm đầy đủ bốn đúng đúng đúng ta cũng là nghĩ như vậy xuống dưới chuẩn bị đi đêm nay liền đem vấn đề này quyết định xuống tốt ta đi chuẩn bị tới tối hứa khinh chu tiểu tiên sinh tên tại hoàng châu sớm đã truyền ra cũng không phải là cái gọi là lời đồn ba người sớm tại 20 năm trước chỉ thấy qua cái này tiểu tiên sinh bọn hắn biết hoàng châu tương lai thuộc về vị này khác thiếu niên ở trên người hắn bọn hắn thấy được một đoạn cao chót vót tuyến nguyện nhìn thấy thiếu niên nó viết xuống một đoạn độc thuộc về hắn huy hoàng mà đoạn kia huy hoàng một góc lại đủ để rung động toàn bộ hạo nhiên đó là chiều hướng phát triển không ai có thể ngăn cản linh ngư cũng tốt thiếu niên tiên thư cũng được lại hoặc là hư hư thực thực đạt được vị kia truyền thừa đều đã chú định thiếu niên tương lai chắc chắn phong mang tất lộ thuộc về hắn cuối con đường không gì sánh được sáng chói mà bọn hắn có khả năng làm chính là tận lực để cho mình trở thành thiếu niên bức tranh đó bên trong một bút một trang nổi bật thuận theo đại thế người xương đứng tại trên đầu gió theo đều có thể cất cánh đây là thế nhân đại đa đều biết đạo lý bọn hắn những này sống mấy ngàn năm lão gia hỏa lại há có thể nhìn không rõ. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hung chi vị tiên sinh này hay là một cái đại thiện đại công người. Cùng người như vậy đồng hành, ngươi thậm chí đều không cần đi lo lắng, đối phương sẽ qua sông đoạt cậu. Gặp được người như vậy, bọn hắn nên làm, chính là đem chính mình cột vào trên chiếc thuyền này, đi theo phía sau hắn, theo gió vừa sóng đây chính là bọn họ lưu lại Hứa Khinh Chu chủ yếu lý do. Mà lại, chính như thứ hai lão tổ lời nói, Hứa Khinh Chu lưu lại 20 năm, trong 20 năm này, tiên âm cắt chắc chắn nên đón một đoạn cao tốc phát triển. Không nói trước, xuất thủ xa xỉ tiên sinh sẽ cho tiên âm các lưu lại cái gì? căn cứ đi qua 20 năm liệu tính đến xem tiên sinh ở tại chỗ nào toàn bộ hoàng châu trung tâm ngay tại chỗ nào toàn bộ thiên hạ này thời đại mới thiên tiêu vậy cũng là nghe vị liền đến cho nên chuyện này đã định tương lai 20 năm tiên âm các chính là toàn bộ hoàng châu nhân vật chính 20 năm cũng đủ làm cho tiên âm các lũng đoạn một đời thiên tiêu còn nữa bọn hắn cũng chỉ là thuận nước đầy thuyền thôi chính như bọn hắn nói tới vân thi cùng khê họa đoạn nhân duyên này bọn hắn ngăn cản không được chuyện sớm hay muộn cái kia sao không như dứt khoát liền sớm một chút rất tốt tiên sinh ra mặt làm ai nói ra đó cũng là tương đương có mặt mũi không phải Bất quá những này, đối với Hứa khinh Chu tới nói, hắn tự nhiên không nghĩ sâu như vậy, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có đem chính mình quá coi ra gì. Ban đêm, Khê Hoa bị tiếp tiến vào tâm môn, giấu trong lòng tâm tình thấp thọng, bước lên say muộn rừng Tiên Sinh. Ta có chút khẩn trương, không có gì tốt khẩn trương, có ta đây. Ta ơn Tiên Sinh, ta sẽ báo đáp ngươi. Sau này hay nói đi. Đêm hôm đó, Thuần Tiểu, Mỹ Thực, Ca Vũ thăng bình đêm hôm đó, Khê Hoa tháo xuống mặt nạ, về tới lúc trước, Vân Thi giấu kín hắn địa phương đêm hôm đó. Trong lúc nâng ly cả chén, Hứa Khinh Chu dùng chính mình 20 năm thanh xuân, thành tựu hai người một đoạn này, nhân duyên đêm hôm đó, đám người cười mởn nhan, diễn phần mình cuoi mo chiếm được vật mình muốn. Vân Thi cùng khê họa hôn sự, cũng tại Hứa Khinh Chu chứng kiến bên linh giới, chính thức đã định, đoạn này gút mắc hơn 400 năm tình yêu, cũng tại thời khắc này, có đáp án. Tiến hội kết thúc, ba vị tiền bối cùng Hứa Khinh Chu hàn huyên một trận, vừa rồi rời đi, trước khi đi bản giao Vân Thi, chớ không thể chậm trễ Hứa Khinh Chu. Vân Thi vui vẻ đáp ứng. Sau đó mang theo Hứa Khinh Chu rời đi, bắt đầu xuống nửa tràng. Tại linh hà bạn, bay ban nhỏ một tấm, trà ba chén hai người đối với hứa khinh chu tốt một phen cảm tạng nói đến chỗ hậu tình khê hỏa nói thế nào đều muốn cho đoc tinh khe hoa noi the nao đeu muon cho hua khinh chu quỳ một cái lại bị hứa khinh chu lại một lần cự tuyệt minh nguyệt thanh phong đầy hao sông ánh sáng ngoài hương hoa hứa khinh chu rất thức thời rời đi lưu lại hai người qua hai người của bọn họ thế giới tự viết một phong đưa về rơi tiên kiếm viện cáo chi chính mình muốn tại tiên âm cắc ở lại một đoạn thời gian lại thừa dịp ánh trăng nằm tại dưới một cây hoa đạo nặng nề nhắm mắt nếch miệng lên lầm bầm một câu a không nghĩ tới ta là hứa sẽ có một ngày cũng có thể làm một lần người lão chương bốn trăm năm lại vội vàng chương bốn trăm năm mươi năm lại vội vàng hoa đào ổ bên trong hoa đào am, hoa đào trong am hoa đào tiên, hoa đào tiên nhân trồng tây đảo, lại bẻ hoa nhánh khi tiền thượng, tỉnh rượu chỉ ở trước hoa ngổi, say rượu còn tại dưới hoa ngủ, nửa tỉnh nửa say nhật phục nhật, hoa nở hòa tàn năm phục năm, hứa kinh chu đứng ở dưới tây đảo, đứng tại linh hà biên, dơ vào rượu, hơn một cái, ngâm một tiếng, bản thân say mê, đổi lấy lại một ngày nhảm chán thời gian. lâm xương nhi chẳng biết lúc nào đi vào nó bên cạnh, tay đao đung tai linh ha bien do vao ruou hớp mot cai ngam mot tieng ban than say me đoi lay lai mot ngay nham chan thoi gian lam Sương nhi chang biet luc nao đi vao no ben canh tay nho quay thân sau, nghiêng người híp lại mắt tiên sinh, thơ hay à? hứa kinh chu có chút ghé mắt nhìn trước mắt cô đường, hỏi sao ngươi lại tới đây? Lâm Sương Nhi lạc ha ha hỏi tới nhìn ngươi một chút thôi, thế nào, ở đã quen thuộc chưa? Hứa Kinh Chu nhếch miệng, ý vị thâm trường nói tỉnh lại minh nguyện. Cuối cùng thanh phong, ở tại chỗ nào đều như thế. Lâm Sương Nhi nhăn nhăn mũi, nói bóng nói gió nói đã như vậy, tiên sinh sao không như thử một chút đem nơi này xem như nhà của mình đâu, đem vô ưu bọn hắn đều nhận lấy, về sau cũng đừng đi, kỳ hì. Hứa Kinh Chu uống một hớp thuần tiểu, mang theo bảy phần thản nhiên, ba phần đáng chắt tại nhân gian một chuyến, cái gì mới là kết cục, đều chẳng qua chỉ là ở tạm thôi, đều là nhân gian khẽ phồng bèo, theo thuế nguyệt bặm, từ đâu tới nhà đâu ngưng nói thản nhiên cười một tiếng đương nhiên cũng không cần còn sống liền tốt lâm sương nhi ngồi sổ người xuống nhặt lên một cái tảng đá thoát tay liền ném vào linh hà bên trong nói ra tiên sinh nói rất đúng cũng không đúng a cô nương có gì cao kiến lâm sương nhi xoay người có chút ngựa đầu nhìn chăm chú hứa khinh chu bên mặt sáng ngôi khẽ mở cười nói sương nhi cảm thấy anh hùng có thể không hỏi xuất xứ nhưng là không thể không có kết cục tiên sinh cũng giống vậy tiên sinh lập chí độ tận tương sinh thế nhưng là chắc chắn sẽ có lúc mẹn mọi nhà đến lúc đó dù sao cũng phải có cái nghỉ ngơi địa phương không phải tựa như thả hoài chim vô luận bay đến chỗ nào cũng có chỉ còn chờ nó lam bạch đàn a mệt mỏi cũng có thể nghỉ một chút nghỉ tốt mới có thể tại đi xa cũng mới có thể đi càng xa bốn hứa khinh chu nao nao không thể phản bác ân lâm cô nương lời nói này rất có chiều sâu a lâm sương nhi mí môi cười cười cùng tiên sinh học đầy chứ hứa khinh chu ngóng nhìn trên trời mây trôi như có điều suy nghĩ nhỏ giọng thầm thì xác thực hẳn là có cái nhà tiên sinh nói cái gì ta bảo hôm nay thời tiết coi như không tệ ta nhìn tiên sinh tâm tình tựa hồ cũng không tệ nha ân không sai từ ngày đó suối vẽ vân thi đính hôn đằng sau hứa khinh chu liền dựa theo ước định lưu tại tiên ấm cát vân thi còn kém người tại cái kia linh hà biên bên trên trong rừng đào tuyển một mảnh đất trống tự thân vì hứa khinh chu dựng một tòa sân nhỏ nghe nói hứa khinh chu tại rơi tiên kiếm viện bên trên nuôi gà vịt ngống dê heo thế là cũng cho hứa khinh chu tìm một chút bỏ vào còn chặt vài cây cây đảo làm một mẫu vườn rau vì chính là để hứa khinh chu đợi dễ chịu một chút thịnh tình không thể chối tử hứa khinh chu tử cũng liền ở lại mỗi ngày tự nhiên cũng thay trong tông môn đệ tử giải ưu các nàng đều là sắp xếp trình tự tới Hứa Kinh Chu đều không cần quản, chỉ dùng sáng sớm rời giường là trước viện tới chơi cô nương, giải ưu tiêu sầu là được rồi. Hắn nghe nói liên quan tới danh ngạch sự tình, tiên âm các ba các mười sáu đường đều là thay phiên tới, về phần bí mật làm sao tuyển ra cái này kẻ may mắn đến. Hứa Kinh Chu ngược lại là cũng không có hỏi đến, chí ít hắn là bất lo, liền rất tốt. Từ ngày đó về sau, Vân Thi cùng Suối vẽ hôn nước cũng coi như chính thức định ra tới, nhưng là hôn lễ còn không có xử lý. bọn hắn tu tiên giới này cũng giảng cái gọi là lương thần cấp nhận, một trận diễn toán cuối cùng ổn định ở mười năm sau cử tien gioi nay cung giang cai goi la luong than cap nhat mot tran dien toan cuoi cung on đinh o muoi nam sau cu hanh Về phần tính thế nào đi ra, Hứa khinh Chu liền không được biết, rồi cũng không có hỏi. Dù sao chính là rất mơ hồ. Nhìn không phải thời gian, mà là năm, không hợp tối thượng. Suối vẽ cùng Văn Thi có thể không chỉ riêng chỉ là kết thành đạo lữ đơn giản như vậy. Hai người bọn họ, một cái là một tông chi chủ, một cái là một nước đế quân, cả hai kết hợp, liên quan đến khá rộng đó là tông môn đại sự, cũng là quốc gia đại sự, tự nhiên cũng là thiên hạ này đại sự. Mặc dù hôn lễ định tại 10 năm sau, thế nhưng là đi, nghe nói tiếp mời đã phát hà đi, tại Hứa khinh Chu xem ra, thì càng không hợp tối thượng lúc trước ta nói đội bộ ý phục ngươi cùng ta giảng tranh thủ thời gian bây giờ chờ cái mười năm ngươi nói vun vào tình hợp lý hợp quy cụ cái này khiến hắn còn có thể nói cái gì đó dứt khoát không có mình chuyện gì thích thế nào thế nào thôi hắn hay là thành thành thật thật giả ưu độ người hao mòn hết âm là được rồi thời gian thanh thiền chỗ một bước nhất ăn nhưng cái này không một cái trước mắt năm năm trôi qua thời gian còn không phải như vậy tại qua bất quá hiện tại hứa khinh chu đã không si mê trồng rau nuôi heo hắn mê luyến một quả khác sự tỉnh cất diệu dùng cái này khắp núi đảo hoa nhưỡng hoa kiểu, còn cho nó lên một cái tên liền gọi đào hoa nhưỡng. Trải qua mấy năm tìm tòi, thủ pháp đã có tiểu thành đủ ra tới rượu mặc dù không nói thuần hương bốn phía, nhưng là tối thiểu nhất có thể uống, cũng uống không chết người là được rồi. Về phần vì sao nghĩ đến cất rượu một màn này, không có cái nào. Từ Phạm Châu mang tới hàng tồn, bị chính mình uống hơn phân nửa. Còn lại, hắn đến tiết kiệm một chút, cố hưng rượu, đây chính là uống một vỏ thiếu một đàn a về phần hoàng châu rượu, tự nhiên cũng có rượu ngon. Cũng tỉ như nổi danh nhất thiên tử túy suối vẽ liền cho mình đưa rất nhiều, hương vị sao, tự nhiên cũng không được nói. Cho nên, cuối cùng, cất rượu hay là bởi vì nhàm chán làm hao mòn thời gian mà thôi. Trường sinh tu hành, mấy chục năm thời gian, bất quá là rất rất nhỏ một đoạn, tương lai còn dài mà. Hắn không phải tiên, cũng không phải thánh, tóm lại vẫn là phải có một ít yếu thích không phải. Tại tiên âm các thời gian qua rất nhanh. Một cái trước mắt, thời gian 10 năm liền không có. Hứa Kinh Chu cũng ở bên trong rừng hoa đào ở 10 năm, thời gian nước định đi qua một nữa. Trong lúc đó cũng thưởng có cố nhân tới thăm. Chi Duẫn Thư tới một lần. Lạc Nam Phong cùng Hạ Vãn Di tới một lần. Kiếm Lâm trời tương đối chịu khó, tới 6, 7 lần, nhàn. Mà lại mỗi một lần đến đều ở thật lâu. Trên mặt nổi là sông Hứa Khinh Chu tới, nhưng là chân chính nguyên nhân, là cá nhân đều rõ ràng ý không ở trong lời a nếu không có tiên âm các quý cũ. Tiểu tử này sợ là đều ở lại, liền không đi. Cố nhân mỗi lần tới, Hứa Khinh Chu tự nhiên đều là hảo phóng lấy ra đảo hoa nhưỡng, xếp đặt tiến hội. Cùng với ánh trăng mùa say. Về phần tam ba. Cảnh giới vẫn như cũ, chưa từng đột phá bất cảnh. Tính toán thời gian, cảnh này ngăn trở bọn hắn đều nhanh 20 năm, bất quá ngược lại là cũng có thể lý giải, dù sao đường tu tiên, càng về sau vốn chính là càng chậm không phải. Nhanh chưa chắc là chuyện tốt. Cảnh giới cao tu hành coi trọng chính là một cái tiến hành theo chất lượng chữ ổn đi đầu mắt thấy vân thi cùng suối vẽ ngày lại hôn đến toàn bộ huyện mộng sơn cũng bận rộn hôn lễ của bọn hắn tuyển tại muộn xuân khi đó cũng chính là hoa đảo nở dày đặc nhất thời điểm bắt đầu thấy gỗ đảo rút nhanh mới thời gian hứa khinh chu cũng vội vàng lên chính mình sự tỉnh ngay tại động thủ nạn bùn chuẩn bị đang xây một tòa mới cất rượu sườn nhỏ bận rộn bên trong suối vẽ lại tới hôm nay chưa từng mang theo mặt nạ cho nên hoàn toàn như trước đây đẹp trai tiên sinh đang làm việc hạ nhìn xem tấm này như vẽ bình thường mặt hứa khinh chu đó là một chút hứng thú đều không có duy nhất hảo tâm tình đều bị đánh vỡ cũng không ngẩng đầu lên oán giận nói ngươi lại tới làm gì? Chương 459. Không dứt lại nhải. Chương 459, không dứt lại nhải tiên sinh lời nói này, đa sinh phân, ta tới đương nhiên là đến xem tiên sinh. Khê Họa nói chắc như đinh đóng cột đạo, thế nhưng là tấm kia đẹp mắt túi ra bên trên, lại là lại dẫn một vòng không có hảo ý cười. Hứa Kinh chu liếc mắt, tức giận cười nói ngươi là nên đi, vô sự không lên tam bảo điện, ngươi ta còn không hiểu rõ. Từ khi Khê Họa cùng Vân thị việc hôn nước định ra đến sau, Khê Họa đó là ba ngày hai đầu hướng chính mình nơi này chạy, một hồi cầu chính mình làm cái này, một hồi làm cái kia đặc biệt gần nhất một năm này nhất là quá phận, không phải để cho mình cho hắn cầm cái chủ ý, hôn lễ này nên làm cái gì, không phải liền để chính mình cho hắn để cái chữ cái gì. Thậm chí ngay cả mẹ nó hôn lễ cùng ngày mặc quần áo đều đến hỏi mình, khiến cho chính mình cùng tia cái gì hôn lễ người chủ chỉ giống như đáng ghét gấp. Hứa Kinh Chu làm mắng cũng mắng, phun cũng phun ra, người cũng đuổi không chỉ một lần. Nhưng là cái này Khê Họa luôn luôn cười ha hả quay đầu lại chạy về tới. Ra mặt đây không phải là bình thường dạy. Hoàn toàn lật đổ hắn đối với cái này Khê Họa nhận biết. Hắn luôn luôn đang suy nghĩ, chẳng lẽ lại yêu đương sau, nam nhân thật sẽ biến sao? Trở nên lạ lẫm. Dù sao hắn là có lực không chỗ dùng, cũng chỉ có thể bị hắn một lần lại một lần làm phiền, cũng không thể đánh hắn một trận không phải. Chính mình thế nhưng là người đọc sách, đánh người, quá thua lỗ chút. Mỗi lần tại khê hỏa quấy giày đòi hỏi bên dưới, Hứa Khinh Chu cũng rất phối hợp lần lượt thỏa hiệp, chính mình hạn cuối cũng lần lượt bị khê hỏa cho đổi mới đối mặt Hứa Khinh Chu mang theo trách cứ ngữ, khê hỏa tựa hồ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, đó là không, có chút nào để ý, ngược lại vui vẻ lột lấy tay áo, nói sang chuyện khác tiến sinh, ta tới giúp ngươi. Nói không quan tâm, đưa tay liền cùng lên bùn. Có thể Trung Quy là một nước đế quân, mặc dù cảnh giới thấp cảnh, nhưng là đi cái này làm việc tư thế phi thường bất nhã rất nghiệp dư nước nhiều nước nhiều được được được, người liền đứng đó bên trong đừng cho ta thêm phiền vậy ta cho tiên sinh gián tưởng tốt dừng lại hứa khinh chu vội vàng a ở đối phương không nhịn được nói ta nói khế họa người liền không thể làm chút chính sự sao hảo hảo tu luyện không tốt sao mù chậm trễ công phu gì đâu khế họa toát miệng cười nói tiên sinh đây là nói gì vậy kết hôn chính là đại sự ta hiện tại có thể bận rộn hứa khinh chu im lặng thở dài một tiếng bận điệu còn có rảnh rỗi hướng ta cái này chạy nói đi lần này lại muốn làm gì khế họa ra vẻ nhăm nhó kỳ thật cũng không có gì chính là có một chuyện nhỏ muốn mời tiên sinh hỗ trợ hứa khinh chu đầy mắt xem thường thầm nghị quả nhiên là hắn biết tiểu tử này không có nghẹn cái gì tốt cái dám, còn nhỏ bận điệu lần nào không phải nói như vậy không chút khách khí cự tuyệt nói không rút khê họa khe giật mình vội vàng bổ sung ta còn chưa nói đâu ngươi nói cái gì ta cũng không rút hứa khinh chu dứt khoát quyết nhiên lần nữa cự tuyệt nói khê họa sắc mặt một khổ bắt đầu lập lại chiêu cũ vây quanh hứa khinh chu hiệu chi lấy tỉnh động chi lấy lễ nói liên miên lãi nhải không rước hứa khinh chu đó là một cái đầu hai cái giả như vậy lớn tiên sinh ta và ngươi ngươi đang giúp ta một lần cuối cùng thật liền một lần cuối cùng lần này ta bằng vào ta quân chủ một nước vị trí cam đoan nếu có lần sau nữa ta thanh này hoàng vị cho ngươi hứa khinh chu tức giận cười nói á coi tán ốc ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã sớm không muốn làm cái kia đế quân Chậm chậm, trả lại cho ta đế quân chó đều không đem ta có thể làm ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ bị đâm chúng ý nghĩ trong lòng khê hỏa nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ không thể phủ nhận cái này khê quốc đế quân vị trí hắn là thật không muốn ngồi sự tình nhiều lắm lúc trước khi đế quân đều chỉ là vì hoàn thành ước định hứa hẹn cưới vân thi thôi Bây giờ đại hôn sắp tới, hắn sắc thực chính suy nghĩ sau khi cưới, làm sao đem đế quân củ khoai nóng bỏng tay này cho giao ra? Bất quá, hay là che giấu nói tiên sinh lợi này không nghiêm cẩn, ta là loại kia không chịu trách nhiệm người sao? Ha ha, tiểu tiên sinh, ngươi liền tốt người làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, đang giúp ta một lần cuối cùng, được không không cần? Nam, mặt trời lặn phía Tây, cất rượu kiến trúc hoàn thành, khê hỏa vẫn tại liễu lo không ngừng, một đường quân lấy hứa kinh chu, hứa kinh chu tẩy xong tay, ngồi tại trong tiểu viện, ngâm một bình trà, uống một ngụm, nhìn xem trước mặt mỹ nam tử này, một mặt sinh không thể luyến, trầm giọng nói phụ ngươi nói đi cái gì chuyện nhỏ gặp hứa khinh chu nhà ra khê họa cũng coi như thở dài một hơi trong mắt nổi lên vẻ đắc ý dường như hết thệ đều đang nắm giữ cho hứa khinh chu rót một chén trà ngồi vào đối diện với của hắn từ từ nói cái này không tại qua hai tháng ta liền muốn thành hôn sao đến lúc đó vàng thuyền người có mặt mũi đều sẽ tới lúc trước ta phát thiếp mời thời điểm đi là dùng tiền sinh danh nghĩa phát cho nên đến lúc đó mong rằng tiền sinh cần phải lộ diện dạng bên trên hai câu dạng này ta cũng có mặt mũi một chút hắn ba ba nói một chàng nghe hứa khinh chu một ngụm trà đậm suýt nữa phút tới đôi lông mày càng là không cầm được run Trừng mắt khê hỏa, chất vấn ngưng. Ngươi có bệnh sao? Ngươi kết hôn, dùng ta danh nghĩa phát thi mời, ngươi là nghĩ thế nào? Khê hỏa lúng túng gãi gãi thái dương, ngượng ngùng nói ta không phải sợ dùng của ta danh nghĩa phát, không mời được người khác sao? Dùng ai liền không giống với lúc trước, những lao giả kia, bao nhiêu đều được cho tiên sinh chút mặt mũi, nhất định có thể đến. Hứa Kinh Chu im lặng đến cực điểm ngươi. Khê hỏa thanh khẩn nói, tiên sinh, việc này là ta làm không đối, ngươi đánh ta một trầu đi. Hứa Kinh Chu giơ lên ngón tay, bất đắc dĩ rơi xuống, hung hăng quăng một chút tay áo hắn tự hỏi tâm tình của mình là vô cùng tốt thế nhưng là mấy năm này thật muốn cho cái này khê họa đem chính mình làm phá phòng đơn giản khó lòng phòng bị a chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói ta nói ngươi đều cao tuổi rồi người liền không thể thành thục một chút sao khê họa hủy khuất nói ta cũng không muốn à thế nhưng là đợi ta liền kết như thế một lần cưới mà lại thơ mà đợi ta lâu như vậy ta nhất định phải cho nàng tốt nhất hôn lễ thịnh đại nhất hôn lễ cho nên muốn hứa khinh chu hít sâu dán ra đôi lông mày nói đi ngươi thâm tình ngươi vĩ đại ngươi liền khiến cho kinh hắt ta đi chán vừa mới nói chuyện này hứa khinh chu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái trong lòng rất phức tạp Trời mới biết tiểu tử này ở sau lưng, chuyện khác bên trên còn có hay không cũng hắt hắt sự tỉnh của riêng mình đậu đen rau muốn nói dung mạo ngươi liền rất đẹp, cũng đừng nghĩ quá đẹp. Ngạch Tiên Sinh, ngươi không có khả năng thấy chết không cứu a. Hứa Kinh Chu lại là xem thường, Phan Nàn nói ta tại sao muốn cứu ngươi, ta giúp ngươi chẳng lẽ còn không đủ nhiều? Thật phục ngươi, ta cũng không phải cha ngươi, chuyện gì đều được ta đến. Khê Hoa nghe nói, lại là veo một cái đứng dậy, rất nghiêm túc ngắm nhìn Hứa Kinh Chu. Hứa Kinh Chu tiếp tục bưng chén trà miệng nhỏ uống trà, Dư Quang liếc mắt nhìn hắn làm sao, còn muốn động thủ? Nào biết, một giây sau, Khê Hoa đột nhiên quỳ một chân trên đất ông bền nói ta là thị nữ chi tử từ nhỏ không nhận chào đón có phụ thân cùng phụ thân không có gì khác biệt thiên sinh nếu không vứt bỏ khê họa nguyện bái ngải làm nghĩa phụ ngay vậy hứa khinh chu trên tay trượt đi một ly trà đổ hơn phân nửa trong nháy mắt trợn tròn con mắt thậm chí hoài nghi lên lô thai của mình ta mẹ nó chúc mừng chúng ta một triệu chữ đội ơn làm bạn có người hỏi tác giả là người mãi sao dĩ nhiên không phải ca chua độc giả quá nhiều yêu thích tất cả khác biệt tác giả biết mình viết bình thường cho nên bình thường thật không dám nhìn bình luận bị chửi sợ điện thoại bưng hậu trường ta cũng không dám ghi tên ha, ha, ha. Các loại viết xong lại nhìn đi, bảo trì tốt đẹp tâm tính, một mực tiếp tục viết, đem cố sự kể xong. Ta muốn nói, ta còn sống, đúng hạn đổi mới, phương châm chính là bạn, một ngày không rơi, ngủ ngon. Chương 460. Đại hôn. Chương 460, đại hôn. Lúc gặp tháng tư, oanh bay qua mọc. tien âm các rừng hoa đào, hoa đào nở rất diễm, so với những năm qua còn muốn đỏ tươi, nếu không có muốn hỏi cái nguyên lý do, hứa khinh chú muốn, xác nhận dính hỉ khí. Mười dằm trang sức màu đỏ, đèn lồng treo trên cao. Khắp núi hồ nào, đèn kết hoa. Khê họa cùng Vân Thi đại hôn, cuối cùng 10 năm chuẩn bị xem như chính thức trình diễn mà hai người cũng cuối cùng rồi sẽ là muốn đến nay lúc tu thành chính quả khê tiên hướng tới rất nhiều người có danh tiếng có mặt mũi đại để là đều tới bởi vì thành thân chính là bọn hàn hoảng cho dù thoạt nhìn như là muốn ở rể bảy đại tông môn đại biểu cũng tới thàn tu cũng tới không ít có hướng về phía khê hòa tới cũng có hướng về phía tiên âm các tới đương nhiên cũng có chạy hứa khinh chu tới hôn lễ trước giờ một đêm náo nhiệt nhất không phải cái kia say mượn rừng tiến lên sách chuẩn bị xong tân phòng mà là say mượn bịa rừng tòa tiểu viện kia đầy áp người chiều gần như không chỗ đặt chân Mọi người có thể là vây quanh bàn dài mà ngồi, có thể là trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, lại hoặc là bị đẩy ra trên nóc nhà kia. Vô cùng náo nhiệt. Những này đều xem như hứa khinh chu người nhà mẹ đẻ đi đương nhiên hắn cũng không phải tân lang. Một nửa là Huệ Mộng Sơn, một nửa là rơi tiên kiếm viện. Rất khó tưởng tượng, đối địch hơn ngàn năm hai cái tông môn đệ tử, tại tối nay đúng là ôn hòa nhã nhặn ngồi cùng một chỗ, cộng đồng nâng chén, uống ly kia có chút đắng chát hoa đào nhượng. Bọn hắn bởi vì tiên sinh ngồi ở nơi này, cũng là bởi vì thiếu niên kia, vùng xuống ngày xưa ân ân đoan diễn ra vừa ra, nhất thiếu mượn ân, cựu trò hay đương nhiên Tụ tập ở đây cũng không chỉ là bọn hắn, còn có những tông môn khác các đại biểu cũng thỉnh thoảng chạy đến, mượn hôn lễ tiến ân ngược lại là tới trước bãi phòng lên vị tiểu tiên sinh này. Cũng đều rất hiểu chuyện đưa lên một chút lễ vật, để bày tỏ đoi ơn tri tâm đều không ngoại lệ, bọn hắn đều từng chịu qua hứa khinh chu ân huệ, đều uống qua một chén của tiên sinh tặng uống người trong tiên hạ rượu. Mà hứa khinh chu tử cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, đều là tâm ý của người ta, không có cự tuyệt đạo lý. Chính mình cũng không phải cái kia làm quan, thu lễ mà thôi, cũng không tính được tham ô nhận hối lộ không phải. Người đến một đợt, đi một đợt, lại tới một đợt. Nho nhỏ sân nhỏ sớm đã kín người hết chỗ. Hứa khinh Chu tử chung bọn họ, bận rộn, một mực tại kêu gọi, tỷ như Chu Trường Thọ, tỷ như Chỉ Do Thư, tỷ như Chu Hư cùng chư mình, đương nhiên cũng có lạc chi ý, còn có bạch chương minh Hàn Bốn, bị ép đánh một lần công, bận rộn nhưng lại khoái hoạt lấy. Hứa khinh Chu ngược lại là cũng không thèm để ý, duy nhất một chút không tốt, chính là hôn lễ còn chưa bắt đầu, mình ngược lại là đem Tân Lang Tân Nương đầu ngọn gió cho đoạn. Cũng không biết đôi này giai nhân sẽ hay không ghi hận chính mình, nhưng là cái này cũng không thể chắc hắn, còn không phải khê hỏa làm, vì mắt mũi cơ hồ mời đến nửa cái thiên hạ, còn cần chính là mình danh nghĩa, cũng là đáng đợi hoàng hôn thanh thiện thời điểm trong tiểu viện ánh đến nốt lên mượn trên trời tháng thủy trung huy tam quang giáo hội có một phong vị khác hoa đào nhưỡng bị uống sạch sẽ tiên âm các cố ý sai nhân đưa tới rượu và mỹ thực liền ngay cả đôi kia giai nhân cũng tới lý do sao bởi vì nơi này náo nhiệt đương nhiên đây là vân thi lý do thoái thác mà khê họa thì là nói nơi này đều là nhà mẹ đẻ của hán người có thể cho cả đám làm cái u mê vô tri rượu uống ba chén khê họa thậm chí còn trêu chọc một câu tiên sinh là nghĩa vụ của mình lời vừa nói ra hiện trường một mảnh xôn xao hứa khinh chu đó là vừa tức giận vừa bắt đắc dĩ. Tiểu Bạch nói, "Lão hứa, có thể a, đều hưu nghĩa con." Vô Du nói, "Sư phụ, người có nghĩa tử, sẽ không không đau đổi nhi đi, mà thành diễn đâu, thì là ôm khê họa bà vai." Rất nghiêm túc nói, "Ta cùng tiền sinh cùng thế hệ, về sau ngươi đến quản ta gọi thuốc đùa đám người phình bụng cười to, hạ xuống đầy sân mùi rượu." Hoan thanh tiếu ngữ, vang vọng nửa cái thiên hạ, chỉ có hứa khinh chu một người, gọi là một cái phiền muộn. Chu trưởng tọa động lên tiểu tâm tư, rơ vào rượu, lấy hết dũng khí, đi vào hứa khinh chu trước mặt, nói tiên sinh, ta kính ngươi một vỏ, ngươi đem ta cùng thủ, ta cũng muốn có cái đi đầu sinh phụ thân hứa kinh chu bình tinh mắt khỏe miệng co cốt động nhàn nhạt nói một câu quân có tật tại thủ bất chỉ đem sợ sâu nói xong quay đầu bước đi chu trưởng thọ men say hồn hún, rất là không hiểu gãi đầu ý gì đây là đồng ý những người còn lại cũng đều hơn phân nửa như vậy vô ưu hí mắt cười nói ý của tiên sinh là đầu góc ngươi có bệnh cần phải trị lập tức cười vang một đường lâm Sương nhi tại nơi hẻo lánh lung lay chén cười hí hí nói tiên sinh không hồ là tiên sinh ngay cả mang chửi người đều như thế văn nhã lại không biết khi nào trì duẫn thương ngồi xuống đối diện với của nàng hai tay dâng hơi say rượu khuôn mặt cười hỏi cô đường ngươi cũng ưa thích tiên sinh lâm sương nhi nhìn xem trước mặt trì dẫn thư nghĩ nghĩ rất nghiêm túc nói là cô đường đều sẽ ưa thích tiên sinh đi trì dẫn thư đầu ngón tay vuốt gương mặt cũng muốn muốn tựa như là dạng này hai người nhìn nhau cười một tiếng tâm tư tại không nói lời nào vậy cũng không nhất định hai người tìm theo tiếng nhìn lại gặp kiếm lâm thiên liền nghiêng dựa vào trên cây kia trong tay còn mang theo cái vò rượu tại hai cái cô nương trong sự kinh ngạc khoe miệng gánh nít cười nói ta cũng ngứa thích ồ ha, ha ha một đêm này đối với mọi người tới giảng cũng không giống nhau bọn hắn đều tìm đến cùng trung trí hướng đồng bạn, hàn huyên một đêm, uống một đêm, thả lòng chưa từng có. Tại một đêm này, bọn hắn đem tu luyện ném sau, nghĩ đều là cuồng hoan, cãi nhau thẳng đến ngày đó sáng. Ngày kế tiếp, hôn lễ chính thức trình diễn đây là một trận thế kỷ hôn lễ, cực độ xa hoa, nó gần như có thể thỏa mãn tất cả mọi người đối với hoàn mỹ hôn lễ tất cả tưởng tượng. mười dặm trang sức màu đỏ từ sơn môn một mực kéo dài đến trong biển hoa, gió không bắt đầu, chính là đầy trời biển hoa, ngàn dặm xu định, khách quý trần nhà, Tiệc rượu bầy khắp núi, mùi rượu say hương hoa, hứa khinh chu làm đặc biệt khách quý, tự nhiên cũng ngồi ở trong đó hơn nữa còn là ngồi ở cao nhất trên bàn hơi hoàng hôn chút là thời điểm tân khách ra trận liền nghe có một đệ tử thỉnh thoảng hô to mỗ mỗ nào đó tới đưa cái gì cái gì loại hình bốn náo nhiệt hôn lễ hiện trường ồn ào nhưng lại ngay ngắn trật tự tiên âm các cắc cô nương tốt một hồi bận rộn sống Thân ở trong đó hoặc ba năm nói chuyện với nhau phẩm tiểu chi thuần có thể là ánh mắt du tẩu mượn ngắm hoa tên tuổi nhìn lén lên cô nương hoàng châu đều biết dưới gầm trời này cô nương xinh đẹp có thể có hơn phân nửa đều tại tiên âm này trong các bậc này cơ hội tự nhiên là phải lớn nhìn đã mắt Vô yêu cùng tiểu Bạch mấy người đối với bốn phía hết thảy mới lạ gấp đây chính là bọn hắn lần thứ nhất tham dự hôn lễ của người khác, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò hoa, tỷ tỷ ngươi nhìn, đèn lồng kia thật xinh đẹp a. Chờ ngươi lấy chồng, tỷ cũng cho ngươi làm một cái, không, 10 cái. Lạc Chi ý gom lại náo nhiệt, tiểu Bạch tỷ, cho ta làm không. Ta cũng muốn muốn. Tiểu Bạch khinh bị nhìn thoáng qua Lạc Chi ý ngực, hở mở nói ngươi lấy chồng ta cho ngươi 100 cái. Hoa, ngươi đối với ta so vô ưu có tốt, cảm động. chi Duẫn thư trêu chọc, ngươi làm sao đột nhiên hào phóng như vậy? Tiểu Bạch nhỏ giọng nói, không có việc gì, nàng nhỏ như vậy, không gả ra được lạc chi ý dây trở mặt ta nghe được phúc tỷ tỉ, tỉ ngươi thật là xấu ha ha ha chỉ có thành diễn tâm vô tạp nghiệm cắm đầu cơn khô ăn cứ gọi là một cái thật là thương ngâu ngâu nô ăn ngon ăn ngon thật hứa khinh chu đem một cái giò đẩy lên tiểu gia hỏa trước mặt nói lao nhị ăn nhiều một chút ta cũng không có thiếu tạp lễ tranh thủ cho ta ăn hồi vốn thành diễn mắt bốc tinh mang tiên sinh yên tâm giao cho ta đi ta tất để cho ngươi kiếm nhiều một chút ủng hộ kiếm lâm thiên cũng đẩy đi tới một bàn giúp ta cũng ăn một chút bạch mộ hàn theo sát phía sau nhưng là không nói gì sau đó là chỉ dẫn thứ bốn Thanh diễn nhìn xem đám người, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, chiến ý ngập trời lên yên tâm, đều giao cho ta. Chương 461 Đại hôn hai. Chương 461 Đại hôn hai giờ lành đã tới, tấu nhạc. Một khúc thanh ca. huyển chuyện. Hiện trường buộc phát lôi minh vỗ tay. Ba vị lao tổ ổn thỏa cao đường vị trí, khỏe mắt sớm đã cười ra nếp nhăn. Hiện trường tân khách đều chuyện trò vui vẻ. Người chủ trì kia trước sân khấu hét to xin mời người mới ra trận. Cùng với vui sướng nhạc khúc, gió đêm thổi lên khắp núi cánh hoa, một đôi giai nhân từ thảm đỏ bên trong trầm trầm mà đến. Giai nhân tay cầm cầm tú hoa đoàn cùng với liên tục đã lâu thành giường nhẹ ca chậm dài bước bên hông linh đang một bước một vang một bước tưởng tượng vị tia tân nương người khoác mụ phượng khăn quàng vai như cái kia hiểu điệu tiên tử đón gió lập xuống phàm bình thường mà cái kia tân lang một bộ hồng sam chu sa điểm môi đẹp ngược lại là càng giống là tân nương kia bọn hắn vừa ra trận liền thành nơi đây xinh đẹp nhất phong cảnh bất kể là ai nhìn đều sẽ từ đáy lòng nói lên một câu trai tài gái sắc quả nhiên là ngày đó tạo đất tạo một đôi bọn hắn lẫn nhau đạp nguyệt mà đến chỉ vì đối phương đều là ở trong núi này lạc nhật sa vào tại màu huyết biển gió đêm luân hãm tại chân thành yêu nhìn xem cái này một đôi giai nhân dần dần tới gần hứa khinh chu hốc mắt nhắm lại khoe miệng mất tự nhiên dương lên đáy mắt phất qua đều là vui mừng từ quen biết hai người lại đến hiện tại hơn 30 năm bọn hắn có thể đi đến một bước này chính mình cũng không có thiếu xuất lực có thể gặp người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc nội tâm của hắn tự nhiên là không nói ra được cao hứng chúc mừng chúc mừng Hoa, wow, thân lương thật đẹp thân lang xinh đẹp ba cái này cái nào là thân lương không phấn rõ căn bản không phấn rõ tông chủ đẹp nhất ba đế quân vận năm bạch đầu giai lão Sớm sinh quý tử. Tại Mạn Sơn núi thở âm thanh bên trong, dẫm lên bay tán loạn cánh hoa đào, hai người càng ngày càng gần, đi tới Hứa Khinh Chu bên người, khê hỏa ghé mắt, đúng là đối với Hứa Khinh Chu trừng mắt nhìn đó là đắc ý, cũng là ý vị thâm trường tiểu tử này. Thang đến đi đến đại cao, hai người đối với cao đường đầu tiên là túi người hành lễ, sau đó chuyển hướng đáng người, lại là thi lễ. Hết thảy đều đè xuống kế hoạch đang tiến hành, vì một ngày này, hai người đợi mấy trăm năm. Trong đầu diễn luyện đâu chỉ tiến biến và biến, mặc dù một cái thập cảnh, một cái là thập nhất cảnh, thế nhưng là giờ phút này lại là khó tránh khỏi có chút hẩn trương và bất tức, người bình thường nhìn chi tien bien va bien mac du mot cai thap canh mot cai la thap nhat canh the nhung la gio phut nay lai la kho tranh khoi co chut khan truong va bat nguoi binh thuong nhin chi trong mắt tử đều là nghiền ngậm trêu trọng. ti nghi tiếp tục tuyên độc nước cảm tạ lấy quý khách cảm tạ lấy cao đường đơn giản chính là bình thường khách sáo thôi mắt thấy sắp bái đường ti nghi ánh mắt nhìn về hướng hứa khinh tru cung kính nói phía dưới mời chúng ta căn cứ chính xác hôn nhân tiểu tiên sinh lên đại là hai vị người mới đọc lời chào mừng âm thanh rơi tiếng vỗ tay như sóng động làm ồn nổi lên một phía so với tân nương tân nương ra trận còn muốn điên cuồng dường như vượt trên hết thảy trong lúc vô hình lại chiếm hết đầu ngọn gió tiên sinh gọi ngươi đâu nhanh đi nhanh đi sư phụ ủng hộ ha, ha, ha cái này áp chủ còn phải là chúng ta lão hưa a. Khê Họa mong đợi nhìn về phía Hứa Khinh Chu, trong mắt có chút bối rối, hơn phân nửa lại là khẩn cầu, sợ Hứa Khinh Chu tự tuyệt bình thường. Hứa Khinh Chu thở dài một tiếng, tự nhiên là không muốn phá hủy phen này nhà hứng, mà lại, hắn cũng đã sớm đáp ứng Khê Họa. Có chỗ chuẩn bị, không chút nào hoảng. Tại vô số người trong ánh nhìn chăm chú, tại bên người mấy người xô đẩy bên dưới, cứ như vậy ấm ở lên đài cao kia đối với bốn phía đám người, ôn quyền bài tứ phương, lấy đó tôn trọng. Sau đó dưới bàn tay ép, ý bảo yên lặng. Mà hiện trường các quý khách cũng cho đủ hắn mặt mũi thanh âm thời gian dần trôi qua rơi xuống chỉ còn lại có từng đôi mong đợi hai mắt thanh tịnh lại sáng tỏ hứa khinh chu cũng không có trực tiếp mở miệng nói mà là quay người nhìn về phía trên cao đường ba vị xin chỉ thị ba vị tiền bối vậy ván bối cả gan liền nói bên trên hai câu nếu là có không thích hợp chỗ mong rằng chờ trách ba vị lao tiền bối mặt mũi hiền lành vui vẻ tỏ thái độ tiên sinh không cần lo lắng nói cũng được đúng vậy à cái này hai hải tử có thể cùng một chỗ nói đến hay là tiên sinh công lao đâu tiên sinh mời đi hứa khinh chu tử cũng không chối từ nữa nhẹ nhàng một tập xoay người lại đứng tại hai người bên người mặt hướng ngàn vạn quý khách, hắng dọn một cái, chậm chậm mở miệng lương duyên danh ngẫu, lá đỏ đồ bạc, yêu mang theo thu cao trí viễn, tình giác khê hỏa mây thơ. Vừa hôm nay hoa đảo sáng rực, nghi gian nghi thất, điểm báo tương lai cẩm tú liên tục, nhị xương nhị sĩ, nguyễn tùng la cùng tua trung nhân sinh, màu vẽ không đổi không phụ khanh, kết thân kiếm phúc, cùng vui cùng chúc, cùng hưởng cầm sát tại ngự, trung gặp long phượng chỉnh tưởng. Cảm tạ chư quân, trung phò yến này, trung thấy vậy tình. Hôm nay do xuân mười giảm, hạ khanh lương thần, tân hôn chí vui, vinh kết đồng tâm. Nguyễn hai vị quãng đời còn lại, ấm lạnh có hiểu nhau, kỷ nhạc có phân hưởng, cùng đo trời đất rộng cùng chung nhật nguyệt giải không chỉ có tinh thần đại hải cũng có thơ cùng phương xa. Ngưng nói, hứa khinh chu nhìn về phía một đôi người mới, nghiền ngẫm nói đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, sớm ngày sinh đứa bé. trong nhà dù sao có vương vị phải thừa kế không phải. Ha ha ha. dưới đài cười vang lên, tiếng khen như biển sâu sóng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng tốt. thiên sinh giảng tốt, không sai, sớm một chút sinh đứa bé. Ha ha, trong nhà thế nhưng là có hoàng vị phải thừa kế, không đối là sống hai cái. Ha ha ha. liền ngay cả mới nam cũng mang theo ba phần ngượng ngùng, về phần tân lương, hồng sa che mặt, từ không biết được tốt, ta nói xong cảm ơn mọi người lâm xuống ngày trước hứa khinh chu không quên căn dặn khê họa một câu đối với người ta tốt đi một chút rất có một bộ trưởng giả phong thái khê họa thật sâu bái đa tạ tiên sinh cũng bảo đảm nói tiên sinh yên tâm nhất định hứa khinh chu đi xuống này đối diện đều là âm thanh ủng hộ cùng tán dương âm thanh chi do thư tiên sinh tốt tài văn chương tiểu bạch châu lao hứa quang ưu vô ưu, sư phụ thật lợi hại thành diễn nai sở kiếm lâm trời mặt dài a hứa khinh chu cười cười bất đắc dĩ trông bầu vẽ cao thôi sau đó hôn lễ tiếp tục hoàng châu tập tục đại để cùng phạm châu không kém nhiều chỉ là càng thêm rườm rà một chút bài thiên địa bài cao đường gửi lời chào quý khách tân lang đọc lời chào mừng tân Nương đọc lời chào mừng mọi việc như thế trong lúc đó hứa khinh chu lại một lần bị khê họa điểm vào trên mặt bàn phát ra từ đáy lòng cảm tạ cảm tạ tiên sinh nếu là không có ngài ta không lấy được thơ mà ta họa theo mà cho tiên sinh túi đầu bà cái đi đối với cái này hứa khinh chu cũng không có cự tuyệt chỉ là tại ồn ào bên trong trêu chọc một câu cái này không người cúc xuống tới không phải là muốn để ta tại trò phần lệ a trêu đến dòng người cùng tiếu không chỉ kết hôn vốn là một kiện ăn mừng sự tỉnh tự nhiên là tràn đầy hoàn thành tiêu ngữ mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc là chúc phúc cũng là hâm mộ có một câu là nói như vậy gọi thiên sinh tài tử phối giai nhân chỉ hao ước bên đường không hao ước tiên mà liên tại tiên âm các đắm chìm tại tân hôn trong vui sướng thời điểm xa xôi giang nam trên bầu trời của hoàn thành lại là có một đoá nhìn không thấy mây đen kéo dài không tiêu tan che cả tháng để ép cả tòa hoàn thành hòa thanh cung bên ngoài một đám bách quan lo lắng ở ngoài điện quanh quần một chỗ trong mắt trầm thấp so đỉnh đầu đêm tối còn muốn thâm trầm một chút lúc này vội vàng đi ra một công công, lãng thanh đạo thánh tượng cầu rụt, tuyên thương nguyệt tảo, thương nguyệt thành nhập địa nhất kiến. chương 462, truyền vị. chương 462, truyền vị. văn tử thanh, thuong khau du tuyen thuong nguyet tao thuong nguyet thanh nhap đia nhat kien chuong 462 chuyen vi chuong 462 chuyen vi van tu thanh quan than xon xao, nhìn trung quanh, nghị luận âm ý thương nguyệt tảo, ngụy quốc công, bệ hạ làm sao lại ở thời điểm này triệu kiến hắn đâu? thương nguyệt thành là ai? không biết, chưa từng nghe nói. Chư vị thần bàn luận tập thể mà nói lúc bên ngoài cửa cung, một lao giả mang theo một thanh niên, tại thái giám dẫn dắt bên dưới, tự đứng ngoài hướng vào phía trong đi tới, cả hai dáng đi trầm ổn, khí tức nội liễm đi tới trường giai bên dưới. Quân thần nhung đường, thương Nguyệt tào cùng thương Nguyệt thành từng bước một đạp vào đai, trong mắt thần sắc hết sức phức tạp. Cẩm Y Dìa vệ đầu lĩnh trương quân ngăn lại hai người đường đi, thở dài túi đầu ngụy công, đắc tội, xin cứ tự nhiên đi. Hai người bị Cẩm Y Dìa vệ tìm kiếm chỗ khẽ đảo, vừa rồi vào trong đại điện, ngoài cửa quân thần, sớm đã hoảng loạn đường kim bệ hạ, âu sầu thánh tật, thân thể ngày bỏ định, sớm đã là cái kia gần đất xa trời thân thể, lại là dưới gối không con, bây giờ thái y hạ bệnh tình nguy kịch sắc, đêm khuya triệu kiến quân thần, tới vì sao bọn hắn lòng dạ biết rõ, bệ hạ, sợ không còn sống lâu trên đời vậy thế nhưng là lúc này ngày xưa tử quan quy ẩn Nguyễn quốc công cũng là bị tuyên nhiệt kiến còn mang đến một thanh niên cũng là thương nguyệt thị để bọn hắn trong lòng đều bắt đầu sinh ra dự cảm bất tưởng hàn la bệ hạ muốn đem hoàng vị truyền cho kẻ này có thể là ngụy công trong lúc nhất thời chư thần sắc mặt nặng nghề trong kim điện ánh đến tươi sáng an tĩnh dị thường chỉ còn thương nguyệt tạo cùng thương nguyệt thành nặng nghề tiếng bước chân văn thần chi thụ giản tiểu thư cùng võ tướng đứng đầu chu khanh hai người đứng ở giường nằm phía dưới nội đình tư đứng đầu thương nguyệt mộ chút thì là đợi tại kim bên cạnh giường ba người cảm xúc rất hạ, thần sắc âm trầm trong mắt thậm chí hiện ra một chút huyết hồng. Nhìn ra được, tình huống cũng không khả lắm. Thương Nguyệt Tảo cùng Thương Nguyệt Thành tự nhiên phát giác được không thích hợp, dư quang nhìn về phía cái kia kim trên giường nằm thánh thượng, lo lắng từ trong lòng hiện lên. Thánh thượng chỉ sợ, nguy rồi thảo dân Thương Nguyệt Tảo. Thảo dân Thương Nguyệt Thành. Khấu kiến nô hoàng, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một chút, trên giường nằm, vang lên một trận tiếng ho khan, hư nhược tiếng nói tùy theo chuyển đến khụ khụ khụ, Tảo công tới. Đúng vậy, bệ hạ, lão thần tới. Đến đến phụ cận đến. Thần tuân chỉ. Thương Nguyệt Tảo quỳ đi tới giường nằm trước đó. Gặp Long Nhan gián mua suy yếu, tâm thần run lên, ngày xưa nữ hoàng phong quang không còn, chỉ còn tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy khô héo, vỡ môi trắng bệnh. Nửa mợ mắt, hơi thở mong manh 60 năm, từ biệt hoàng thành 60 năm, tích nhật phong nhã hào hoa thánh thượng, hôm nay lại thành bộ dáng này, Thương nguyện Tảo trong lòng, ngũ vị tạp trần. Hắn nhìn xem nàng lớn lên, nhìn xem nàng ngồi lên vô vị, nhìn nàng cả một đời, thế nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, chính mình còn phải xem lấy nàng rời đi. Trên đời đau lòng nhất nhất có sự tình, không ai qua được người tóc bạc đưa người tóc đen. Thương nguyện Tâm âm gian nan giơ tay lên, gần như hao hết tất cả khí lực, hô tào công. Thương Nguyệt Tào đưa tay cầm Thương Nguyệt Tâm Ngâm bàn tay, thâm thúy trong mắt nổi lên một tia đỏ mặt. Ôn Nu nói bệ hạ, lão hủ tới chậm. Thương Nguyệt Tâm Ngâm khỏe miệng gian nan dơ lên, nhỏ giọng cười nói ngươi vẫn là như vậy tinh thần, nhưng ta lại không được. Bệ hạ không có việc gì, ta cái này có đan dược, ta cái này cho bệ hạ ăn bảo. Thương Nguyệt Tâm Ngâm khe khẽ lắc đầu hơn tám mươi năm, ta mệt mỏi, muốn nghỉ tạm. Bệ hạ, khu khu khu. Thương Nguyệt Tâm Ngâm kịch liệt ho khan, khí tức rất yếu, đứt Quang nói thúc phụ, ngươi liền để ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, được không? Thương Nguyệt Tào âm thầm cắn răng, sững sờ nhìn qua Thương Nguyệt Tâm Ngâm, bạn ngữ ngăn ở trong cổ họng. Chu Khanh, giản tiểu thư cũng túi đầu. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, thánh thượng bệnh không phải không cần phải trị, mà là thánh thượng không muốn sống. Thương Nguyệt Mộ Chu Nhu tiếng nói tảo công, Tiên Sinh chạy lưu lại đan dược, thế nhưng là bệ hạ. Nói được nửa câu, rất nhiên ngừng, vị này sớm đã nửa tử cô nương, dùng sức lao lao khỏe mắt. Thương Nguyệt Tảo chậm tay chậm nắm chặt, hỏi, vì cái gì? Thương Nguyệt Tâm ngâm hiểu ý cười một tiếng, thản nhiên nói ta muốn Tiên Sinh, muốn sớm một chút đi tìm hắn, hắn nói qua, tiếp sau, hắn sẽ chờ ta. Thương Nguyệt Tảo trọng trọng gật đầu, nước nợ nói tốt, chúng ta nghỉ ngơi, còn có cái gì, muốn lời nhắn đủ sao? Ta phải đi, duy nhất không bỏ xuống được chính là vùng thiên hạ này. Đây là tiền sinh đưa cho ta, ta hiện tại giao nó cho ngươi, ngươi có thể thay ta bảo vệ cẩn thận nó sao? Bệ hạ, thần là mang tội chi thần, tuyệt đối không thể. Thương Nguyệt Tâm Âm tiếp tục nói, tiếng nói từ đầu đến cuối rất suy yếu. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta đều biết, thế nhưng là ta cũng vô hậu. Thương Nguyệt Thị Tiểu Bối bên trong hai bước lên đều không thích hợp, mặc dù lúc trước ngươi ta chính kiến không hợp, thế nhưng là trong lòng ngươi là chứa Thương Nguyệt, những này ta đều biết. Hoàng vị cho ngươi, ngươi nếu là cũng mệt mỏi, liền cho thôi thành đi bốn. Thương Nguyệt Tào Nội Tâm là phức tạp, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày. Thương Nguyệt Tâm Ngâm sẽ đem Hoàng vị chuyển cho hắn. Chưa bao giờ nghĩ tới tại sao là ta. Thương Nguyệt Tâm Ngâm nhỏ giọng mỉm cười nói, là Tiên Sinh nói. Một câu Tiên Sinh nói chính là cao nhất khen ngợi. Bởi vì Tiên Sinh sớm đã là Thương Nguyệt Thánh Nhân, sánh vai Thần Minh. Không đợi Thương Nguyệt Tào cử tuyệt, Thương Nguyệt Tâm Ngâm thật chặt nắm lấy Thương Nguyệt Tào bàn tay, gần như thỉnh cầu nói Tào Công, xin nhờ. Cảm thụ được Thương Nguyệt Tâm Ngâm trong mắt vậy kia chờ đợi, Thương Nguyệt Tào tựa hồ lại trở lại bảy mươi trước mặt. Khi đó, Thiên Hoàng cũng là dạng này nắm tay của hắn, nói ra lời nói tương tự bảy mươi năm sau hôm nay, hết thảy tái diễn bốn. Lưỡng đại hoàng phó thác tại một người, hắn có tài đó gì? Thương Nguyệt Tào một phen, cuối cùng làm ra quyết định tốt, ta đáp ứng bệ hạ, thay bệ hạ cùng tiên sinh trông coi vùng thiên hạ này. Thương Nguyệt Tâm Ngâm vui mừng cười một tiếng, trong mắt là trước nay chưa có thản nhiên, nàng yên tâm nhất không xuống sự tình, tại thời khắc này kết thúc tạ ơn. Hai người đối thoại, Thanh ấm mặc dù không lớn, nhưng là ở đây người, nhưng cũng nghe cái rõ ràng. Nghe nói Thương Nguyệt Tâm Ngâm muốn truyền vị Thương Nguyệt Tào, chư khanh cũng tốt, giản tiểu thư cũng được, lại hoặc là Thương Nguyệt bộ chư, trong mắt không có chút gợn sóng nào. Bởi vì bọn hắn đã sớm biết, mà thuyết nguyet Mộ chu trong mat bọn hắn cũng là câu kia tiên sinh nói, chỉ có Thương Nguyệt Thành. Trừng mắt châu, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Thương Nguyệt Tâm Ngâm buông lòng ra Thương Nguyệt tảo bàn tay, hư nhược nói ra đỡ chấm đứng lên. Thương Nguyệt Mộ Chu cẩn thận từng ly từng tí, đem Thương Nguyệt Tâm Ngâm đỡ lên, tựa ở trên giường rồng, Thương Nguyệt Tâm Ngâm chầm chậm hô hấp, bình phục khí huyết. Thanh âm lại nổi lên, mang theo một chút hùng hậu giản thừa tương. Lão thần tại, nghĩ chỉ. Nặc. Thương Nguyệt Tâm Ngâm mênh mang tóc trắng, cặp kia tràn đầy nhăn meo hai con người, giống nhau thở thiếu thời thanh tĩnh, gần từng chữ chấm vào chỗ bảy mươi năm vậy, trong biển sông rõ ràng, thiên hạ thái bình, thiên hạ vạn dân, an cư lạc nghiệp, vạn thế đại đồng nhưng chấm chính là nhất giai phạm tụ, thọ có tận lúc nay cứ thế gần đất xa trời tự biết đại nạn sắp tới mệnh cũng chấm cả đời vất vả xa tắc dưới gối không con ngụy quốc công thương nguyện tạo năng lực xuất chúng tâm hoài thiên hạ tài đức sáng xuất thúc đức rất giống như chấm cùng kiên cương không thể đoạt ý chí thần nghi ngờ không có khả năng động nó tâm chấm sau khi chết chuyện vị cho thương nguyện tạo nhìn chư vị thần công trung mang tân quân khi dốc lòng giúp đỡ cùng bảo vệ xa tắc khâm thử dứt lời đám người quỳ xuống đất mà bái dưng dưng nghẹn ngào lao thần tuân chỉ thương nguyệt tâm ngâm cười nhạt một tiếng khoát tay áo tất cả đi xuống đi chấm mệt mỏi Năm người đứng dậy, bốn người rời đi, một bước ba lần thủ, nước mắt đôi y phục thấm. Chương 463, Thượng Tinh Đỉnh. Chương 463, Thượng Tinh Đỉnh. Khi cửa điện mở ra một sát na kia, một bộ gió đêm nhập điện đường, gợi lên ánh nến ngàn vạn, chập trần tàn ảnh xen vào nhau, có như vậy một thoáng lướt qua Thương Nguyệt Tâm ngâm bên hai, hù dọa xương ti mấy phần Mộ Chu. "Bệ hạ, Mộ Chu ở đây." Tốt im lìm a, có thể mang ta ra ngoài hóng hóng gió sao?" "Ban đêm phong hàn ta biết." Tốt. Thương Nguyệt Mộ Chu đáp ứng, gọi tới chùa người 67, mang tới long liên một tấm, trên đó trải lên tơ nõn mềm lấm. Đem thánh thượng cẩn thận từng ly từng tí mang lên trên đó. Khởi giá hướng ra phía ngoài mà đi, ra đến trước cửa điện, Thương Nguyệt Tâm Ngâm hư nhược nói ra chờ chút. Sau đó nâng lên một ngón tay, chỉ hướng trong điện, vẽ cho ta cầm lên. Thương Nguyệt Mộ chú vội vàng đem nó mang tới. Thương Nguyệt Tâm Ngâm tiếp nhận, ôm vào trong ngực, lộ ra một chút vẻ vui mừng đi thôi. Thánh thượng Già Lâm chờ đợi ở ngoài điện chư vị thân tử, gặp thánh thượng bị dơ lên ra đại điện, vội vàng chỉnh y quan, nhao nhao quy lạy, hô to và tuế. Tối nay gió có chút gấp, màu đen mây đèn trẻ khuất đỉnh đầu tháng, không gặp được nửa điểm tinh thần. Giống như ở đây tâm tình của tất cả mọi người một dạng, kiềm chế, hắc ám, không nhìn thấy nửa điểm sáng lời. Thương Nguyệt Tâm Ngâm thuận ngoài điện đạo, hướng về hoàng cung giữa sườn núi địa phương mà đi. Trước có cầm đèn người dẫn đường, sau có bách quan đi theo. Thương Nguyệt Tâm Ngâm từ từ nhắm hai mắt, ôm thật chặt trong ngực bức tranh đó, đi tại đầu này đường quen thuộc, hết thảy hoàng hốt lại trở về cực kỳ lâu trước kia ngày đó. Chỉ là hôm đó gần hoàng hôn, có Lạc Nhật cùng Lưu Vân, cũng có hoàng đế cùng thư sinh. Ngày hôm nay, hoàng het thể thành đêm, Lưu Vân trở nên càng tăng thêm chút, không, có thư sinh, chỉ còn lại một cái lao hoàng đế thôi. Rốt cuộc không có hăng hái. Tiểu Đạo không dài hay là đã từng tảng đá xanh chỉ là không có cái kia tiên sinh thế nhưng là đắm chìm tại trong gió bên thai lại vang lên ngày xưa nhỉ non ta cho nàng một cái tên tiên sinh muốn nghe không a nói nghe một chút mộ chu thương nguyệt mộ chu em thay không nghe ngược lại là như cái quân tử có đúng không thế nhưng là nàng ưa thích ta mà lại ta cũng ưa thích hỉ hỉ trong bất chi bất giác khoe miệng của nàng dương lên một vòng cười mà nàng cũng đi ngang qua ngày xưa cái kia trường đình cũng là toàn bộ trong hoàng cung nàng thích nhất đợi địa phương thường tinh đình bệ hạ, đến thương Nguyệt mộ chu nhỏ giọng nói Thương Nguyệt tâm ngâm nhẹ nhàng nâng lông mày, nhìn thoáng qua trường đỉnh, nghe bên tai âm thanh trùng gió, chậm dãi nói tốt, chúng ta xuống đi. Trướng Minh đèn đốt lên bốn chén, kim tháp lạc tại đỉnh bờ, còn thần xa xa đợi tại ngoài đỉnh, lặng lặng đợi, đều không lên tiếng. Toàn này đỉnh đơn giản một bình thường một thạch đỉnh, thế nhưng là bọn hắn đều rõ ràng, toà này đỉnh đối với mình hoàng thượng ý vị như thế nào, đặc biệt là Chu Khanh, trướng quân cùng thương nguyệt mộ chu đêm hôm đó bọn hắn ngay tại ngoài đỉnh, cũng là đêm hôm đó sau, tiên sinh trở thành quốc sư, cũng là một đêm nói chuyện với nhau, định ra thương nguyệt hôm nay thịnh thế thái bình bệ hạ đây là lại muốn tiên sinh, hại. Ai không muốn cái kia tiên sinh đâu? Thiên tử ý lấy quyết, chúng ta cũng chỉ có thể bội thánh thượng đi đoạn đường cuối cùng này, cũng coi như không uống công tiên sinh năm đó trong thác, khụ khụ khụ. Trong trường đình, Thương Nguyệt Tâm ngâm lôi kéo Thương Nguyệt Mộ Chu tay, lập đi lập lại bản giao mộ chu, để cho ngươi làm sự tỉnh đều làm sao? Yên tâm, đều giao phò xong. Nhất định phải cho tiên sinh đưa đi, hắn thích nhất uống chính là vương tỷ tỷ nhượng hoa mơ nhượng, đáng tiếc, nàng đi sớm so ta sớm. Thương Nguyệt Mộ Chu mắt đỏ, trầm rãi nói, Tiểu Bình An hôn qua còn hỏi ta đây, để cho ta hỏi một chút bệ hạ, nhưng còn có lời gì, muốn dẫn cho tiên sinh Thương Nguyệt Tâm Ngâm khẽ cười nói ta cho Tiền Sinh viết một phong thư, liền đặt ở ám cấp bên trong, để hắn thay ta chuyển giao đi. Thương Nguyệt Mộ Chu trọng trọng gật đầu lử, sau đó cúi đầu, nhẹ giọng nước nở. Thương Nguyệt Tâm Ngâm ra sức giơ tay lên, sờ lên đầu của nàng, mượn ánh đến, nhìn qua cái kia từng tia thanh sương, trong mắt phất qua một tia đau lòng, ngươi cũng già. Thương Nguyệt Mộ Chu lau lau nước mắt, cười nói bệ hạ, ta cũng nhanh bảy mươi. Thương Nguyệt Tâm Ngâm nhìn qua đỉnh đầu chập trần trung gió, ánh mắt mê ly đúng vậy à, đều sáu mươi năm, theo ta cả một đời, khổ ngươi. Thương Nguyệt Mộ Chu cắn môi, điên cuồng lắc đầu Mộ Chu không khổ, có thể gặp được bệ hạ cùng Tiền Sinh là mộ chu đời này may mắn lớn nhất. Thương Nguyệt tâm ngâm trong mắt nổi lên ô nhu, đứa nhỏ ngốc, đừng khóc, ta đi về sau, ngươi liền xuất cung đi thôi, đi xem một chút bề ngoài thế giới, đi làm một lần chính ngươi. Tiên sinh nói qua, cái gọi là tiên thu bá nghiệp, vạn cổ lưu danh, cùng một sự kiện so sánh, kỳ thật cũng không tính là cái gì, chuyện này chính là dùng ngươi đứa thích phương thức, đi vượt qua cả đời, hiện tại, ta đem câu nói này tặng cho ngươi. Thương Nguyệt mộ chu sớm đã khóc không thành tiếng, nàng thở nhỏ mất hồn, bị thế giới vứt bỏ tại góc tối, sau gặp tai họa, cả nhà chết thảm trước mắt. Nàng muốn nên rơi vào vực sâu vô tận, vĩnh thế bị thống khổ tra tấn là tiên sinh cùng vị này nữ hoàng đưa nàng tốn đi ra cho nàng nhân sinh mới cũng là bọn hắn ánh sáng một mực chiếu sáng chính mình đối với nàng tới nói hứa khinh chu cùng thương nguyện tâm âm không chỉ có chỉ là quý nhân càng là người nhà trong lòng nàng địa vị sánh vai phụ mẫu thế nhưng là tiên sinh đi bây giờ thánh thượng cũng muốn đi chính là 70 mươi tuổi tới nguyện nàng vẫn như cũ không cách nào thản nhiên đối mặt đây hết thảy nàng không đỡ bởi vì nàng biết vậy hạ sau khi đi thương nguyện Mộ chu lại chính là một người nhưng là nàng lại không muốn vị hoàng thượng này tại điểm cuối của sinh mệnh còn muốn vì chính mình lo lắng dứt bỏ không được Miên Cương cười vui nói biết, "Vậy hạ, Tiên Tâm đi, Mộ Chu sẽ thật tốt." Thương Nguyệt Tâm ngâm vui mừng cười một tiếng, "Giúp ta đem vẽ treo lên đi." Ừ, quyển kia phủ bụi bức tranh chậm rãi mở ra, một vị tiên trong họa thình lình trên giấy. Tiên nhân tay cầm một cuốn sách, mở mắt nhìn thương sinh, hai đầu lông mày tràn đầy màu vẽ chi ý, thương xót người trong thiên hạ. "Là tiên nhân, là thư sinh, cũng là tiên sinh ngươi đi xuống đi, ta bồi tiền sinh ngốc một hồi." Thương Nguyệt Mộ Chu không nói gì, xoay người, lao nước mắt, đi ra trường đình, đến tận đây trong đình chỉ còn lại có một người, một bức họa. Kiều nhìn sắc trời mộ nhìn mây, đi cũng nghĩ quân, ngồi cũng nghĩ quân trường đình bên dưới gió đêm bên trong trong ảnh đến đối với vé nói nhỏ núi có một này không có biết tâm duyệt quân hệ quân có biết nàng nhớ kỹ tiên sinh nói qua nếu là cùng nhau nghiệm liền tố gió xuân cho dù thiên sơn và thủy gió xuân cũng sẽ đem nàng mang cho tiên sinh hôm nay là gió đêm cũng là gió xuân nàng lại nói một lần hàng năm như vậy nhìn qua bức họa kia mênh mang trên khuôn mặt đầy giấy lưu tỉnh nửa từ lao bà bà giống như lại biến thành cái kia tuổi trẻ cổ nương, lòng tràn đầy vui vẻ thử vong đối với nàng tới nói từ trước tới giờ không đáng sợ thậm chí có chút chờ mong nàng một mực tại chờ mong chờ mong thật có kiếp sau cùng tiên sinh gặp lại nhẹ nhàng hô hấp từ từ nhắm mắt trong bức tranh tiên sinh dường như sống lại liền canh giữ ở bên cạnh nàng không hiểu an tâm nàng mang theo cờ yếu ớt khuynh đảo tại gió đêm bên trong nặng nghề nhập mộng trong mộng nàng về tới lúc trước thấy được ngọn núi kia bỏ lên trên ngọn núi kia lại gặp cái kia tiên sinh chương 464, gió nói chương 464, gió nói đêm dài trận mộng thời niên thiếu lấy áo mỏng bộ phi dương ngựa tre thanh mai chơi đùa bơi sông nam liễu lục hoa hồng xuân vừa vặn gió phất mặt tiếng cười dài tỉnh lại phương giác trầm nhấm mát Nguyệt như sương chiếu cửa sổ chuyện xưa như sương khói nơi nào kiếm thiểu quang tuế nguyệt vội và người dịch lão tâm chưa đổi ý khó quên có một trận khắc gió thổi qua giang nam rất gấp thời gian dần trôi qua thổi tan đỉnh đầu mây đen ánh sao lấp lánh chiếu thành quan trung gió chập trần đinh linh đinh linh đinh linh linh thanh thúy êm hai nhấc lên bức tranh tùy ý vũ động phát ra khắc tiếng vang quần thần thận trọng thấy vậy gió nổi lên khác thần sắc nghiêm túc trường đình bên dưới trong tiếng gió thương nguyện tâm ngâm từ thuong nguyet mở mắt nhìn xem chập trần vẽ ánh mắt mê ly cười nhẹ nhàng đối với hư vô hành làng cười nói tiên sinh làm sao ngươi tới rồi? chỉ gặp thánh thượng sốc lên đệm trăn, như hồi quang phản chiếu bình thường đứng lên, dám lên cơn gió kia đi ra trường đỉnh, qua hành lang. quân thân thấy vậy, kinh hái chuyện gì xảy ra? quá tốt rồi, mau nhìn, bệ hạ đứng lên. không đúng, thánh thượng liền đứng ở nơi đó, trong tay nắm lấy bức tranh đó, xa và ở trong thế giới của mình. thương nguyệt mộ chủ hỏi, bệ hạ, ngươi thế nào? thương nguyệt tâm ngâm nghiêng đầu sang chỗ khác, khít cặp kia giàn mua hai con ngươi, cười tùng tìm nói mộ chủ, các ngươi nhìn, tiên sinh tới đó ta. quân thân tâm thần rung động, hoảng hốt một sát na, thấy rõ mà cuối cùng là đẩy ra tầng mây một vòng ánh trăng lặng yên rơi xuống, đúng là công bằng liền chiếu ở thương nguyệt tâm ngâm trên thân ánh trăng sáng trong, như một tầng thật mỏng lúa mỏng, đem cái kia gần đất xa trời cô nương thắp sáng, cũng như thở thiếu thời giống như lập lè. nàng ngừng, nhìn lên, khoe mắt một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống, tự quyết định tiên sinh, ngươi muốn dẫn ta đi sao? Tiên sinh, ta yêu ngươi. gió hô hô, phát động mái tóc, vũ động trường bảo, tản ra mây đen đi mà quay lại, lần nữa che khuất vệt kia thương nguyệt ánh sáng. thương nguyệt tâm ngâm trong tay bức tranh đó chóc ra, tại ánh sáng biến mất một khắc này, nàng toàn bộ ngã về phía sau tiên sinh, ta cái này đi tìm ngươi bệ hạ. thánh thượng côn thần cung nhau tiến lên, gào khóc thanh âm vang vọng ngọn núi nhỏ này bệ hạ, băng hà. Thương nguyệt lịch mười hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm năm, thương nguyệt quân hàng băng hà chín. Hoang Châu, thiên âm cát, rừng đào. Hôn lễ đang tiến hành, hưng hực khí thế, bái song thiên địa, não lên độc phòng, nâng ly cả chén, kịch chiến say xưa. Hoan thanh thiếu ngữ thấm nhuần thương cung, vui sướng trương nhạc vang vọng bầu trời đêm. Hứa Khinh Chu rơi chén rượu, đột nhiên to tay, rơi xuống trên mặt đất. Cái kia vốn là cứng rắn không gì sánh được chén ngọc, đúng là không hiểu cẳng thành sáu bảy cánh. Thanh thú thanh thủy tieng vang, kinh ngạc ngồi cùng bàn thiếu niên cùng cô đương. Hứa Kinh Chu sắc mặt cứng đờ trái tim bỗng nhiên hung hăng đau nhói một chút hoàng hốt lầm bầm nát sau đó một giọt nước mắt đúng là lặng yên không tiếng động tuột xuống khuôn mặt rơi vào cái kia vừa đổ trong rượu văng lên một giọt ly thương sư phụ thế nào thiên sinh không có sao chứ hứa kinh chu đưa thay sờ sờ hốc mắt đặt ở đầu ngón tay xoa nắn đúng vậy hắn khóc thế nhưng là hắn vì cái gì khóc ngay đại hỉ hắn hẳn là cao hứng mới đối một cỗ dự cảm không tốt từ đấy lòng bắt đầu tràn lan hứa ép kéo chu không chỉ đau lòng còn rất bi thương gương ép kéo ra một vòng dáng tươi cười không có việc gì con mắt không thoải mái các ngươi tiếp tục hắn hào hứng hoàn toàn không có cô đơn rời tiệc buông xuống đôi mắt toàn thân viết đầy trầm thớp dẫm lên đầy đất thảm đỏ cùng cánh hoa cô độc xuyên qua huyên náo hội trường giờ khác này hắn cùng thế giới này không hợp nhau vô ưu thành diễn tiểu bạch cũng tốt kiếm lâm trời lâm sương nhi chỉ dẫn thư cũng được lại hoặc là lạc biết ý hạ vãn di còn có những ánh mắt kia thời khắc nhìn chăm chú lên người của tiên sinh tại thời khắc này đều đã ngừng lại động tác trong tay sưng sờ nhìn xem cái kia tiểu tiên sinh bóng lưng kia không biết vì sao không hiệu cô tịch gió phất qua nó bờ cuốn lên hắn tóc đen một khắc này bọn hắn ngửi được bi thương đau nhức tựa hồ đang bên thai tiếng vọng sinh sôi không ngừng khoáy động đúng vậy bọn hắn nhìn rõ ràng vừa rồi tiên sinh thật khóc tiểu bạch đầy mắt đau lòng hỏi lao hứa thế nào vô ưu tiếng nói chấm thấp vệ sư phụ giống như khóc thành diễn tựa hồ không thể nào tiếp thu được lý do thoái thác như vậy vặn lấy mắt mang lên mặt mì có thể là gió lớn đi lâm sương nhi trong mắt hiện ra lo lắng chúng ta muốn hay không đi xem một chút Chỉ dẫn thư lắc đầu than nhẹ mặc dù không biết vì cái gì thế nhưng là ta cảm thấy tiên sinh hẳn là muốn một người lặng lặng đi không rõ ràng cho lắm không biết làm sao bọn hắn đem ý nghị viết trên mặt đi đầu sinh sau khi đi nhưng lại đem không hiệu giấu ở đáy lòng dung nhập nơi đây hết thẻ như thường hứa khinh chu đi theo cơn gió tới phương hướng hắn quỷ thần xui khiến đi qua làng kiểu đi ra rừng hoa đảo gặp được một dòng suối nhỏ ngoặt một cái nhờ ánh trăng thuận dòng suối hướng phía dưới đi thẳng thẳng đến gặp được một gốc cây dâu hắn mới dừng lại tiến lên bước chân cây dâu rất lớn rậm rạp tán cây che khuất trên trời hơn phân nửa mặt trăng dưới cây dâu sông nhỏ ở đây ngoặt một cái tích xúc một vịnh trô nước cạn hứa khinh chu đi đến bờ sông trên trời mặt trăng lặn bên dưới chiếu ở sau lưng kéo ra một đạo cái bóng thật dài trên trời mặt trăng lặn bên dưới chiếu ở trước người. Chiếu ra trong nước thư xình kia cái bóng. Trên trời mặt trăng lặn bên dưới, chiếu vào giữa thiên địa, tắm rửa lấy một thiếu niên. Dưới ánh trăng, xa trong gió, cây dâu bên cạnh, dòng suối nhỏ bờ. Bóng dáng, cái bóng, thiếu niên lang, một cái không có bộ dáng, một cái mơ hồ không rõ, một cái cô đơn bị thương. Lấy ra một bầu rượu, uống một hớp, lại một ngụm, một ngụm tiếp một ngụm. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối với ảnh thành ba người khụ khụ khụ. Nghĩa phụ. Ân. hứa Khinh Chu một chút ngẹn nào nàng đi, đúng không? Hệ thống lần này không có trêu chọc, cũng không có cò kẻ mặc cả, khó được sảng khoái trả lời đúng vậy. Lúc nào vừa mới hứa khinh chu trầm mặc không nói ngang đầu nhìn thoáng qua cây dâu đó là hạ thiền nhất yêu quý địa phương đáng tiếc hiện tại vẫn là xuân lại nhìn chăm chú minh nguyệt lớn lại tròn nghe gió phất qua bên thay hắn chậm rãi nhắm mắt một tấm dung nhan lóe qua bộ não hắn ấm giọng đáp lại ta nghe được một ngày này cuối cùng vẫn là tới cho dù hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy cho dù hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý thế nhưng là khi giờ khắc này đến thời điểm hắn phát hiện vẫn là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị cái đạo tưởng niệm cái âm thanh yêu người theo gió thổi qua gian nam vượt qua linh hà độ thổi tới hoàng châu tôi tới bên thai của hắn, mang tới còn có thất lạc ở Giang Nam bên trong đạo chấp nhập kia. hắn biết, từ nay về sau, tâm hướng tới không còn là Giang Nam, mà là sẽ theo cái kia gió trôi hướng phương xa, chẳng có mục đích, nhậm nhị Đông Tây Nam Bắc, thằng đến tìm được nàng xuất hiện địa phương. một thế này kết thúc, thế nhưng là một thế cũng không đại biểu cả đời kết thúc, hoàn toàn chỉ là bắt đầu. hắn ngồi vào dưới cây, đâu để ý cái kia bùn rối, đâu để ý áo trắng có tẩy, vung xuống bầu rượu, lấy ra một cái đẹp đẽ lọ thủy tinh, xem đi xem lại bốn, chuyển người tháng 8 lại nghe gió ngâm một đường hướng mặt trời, thời gian tốt đẹp nhất đều ở trên đường chương bốn luân hồi đạo chương 465. luân hồi đạo nhờ ánh trăng thiếu niên sững sở phát thần ngóng nhìn ngày xưa ve đây là nàng tự tay lấy xuống mùa hè cất vào cái này bình lưu ly vĩnh cựu phong tồn như ngày mùa hè bình thường chân thành hứa khinh chu hồi ức qua lại từng màn bi thương xuân thu ngàn vạn suy nghĩ sông lên đầu não hại thở dài một tiếng nhưng lại không đúng lúc ấy dày phần này thanh tĩnh tiểu lựa à nghĩ thoáng điểm cái này không có gì không tốt người không hiểu thiên hạ to lớn vì cái gì không hiểu hứa khinh chu cười, cười. Cổ sở nói ngươi rất lợi hại, không thể phủ nhận. Thế nhưng là ngươi cuối cùng chỉ là một cái hệ thống, tình cảm loại chuyện này, ngay cả người đều nói không rõ ràng, đúng chi là ngươi đây. Hệ thống trầm mặc một chút hệ thống. A giống như danh tự, một loại cách gọi thôi. Hạ, Hứa Kinh Chu đối với hệ thống ý tứ trong lời nói cũng không cảm thấy hứng thú, là hệ thống cũng tốt, là một cái lao ra ra cũng được. Hắn hiện tại đều không có tâm tư kia trật trưởng, thực sự không được. Ta cũng đưa ngươi chén vong yêu nước, quên tính toán, cùng lắm thì không thu ngươi tiền là được. Hứa Kinh Chu nghe nói, đem bình lưu ly li nâng ở trước ngực, từ từ nói ta từng coi là, gió bước hẹn hoa không lầm niên niên tuế tuế không cùng nhau phụ, hiện tại mới hiểu, không có một đóa hoa ngay từ đầu chính là hoa, cũng không có một đóa hoa, đến cuối cùng hay là hoa. Ta đối với ve nói nó ngày gặp lại muốn đợi năm sau, ve nói với ta, ngày nào đó trùng phùng muốn chờ kiếp sau. nửa đời hoa nở, nửa đời hoa rơi, quay đầu qua lại nửa đời đường, bảy phần chua sót ba phần ngọt. trước kia ta không tin đồ vận, hiện tại cũng tin, tỷ như duyên vận, tỷ như luân hồi, tỷ như số mệnh, tỷ như nhân quả, ta nghĩ thông suốt, phàm là để cho ngươi kinh lịch tỉnh kiếp người, hoàn toàn chính là kiếp này độ ngươi người. nhân sinh tụ tán vốn là trạng thái bình thường, nhân duyên mà lên đều là nhất định nhất nghiệm tức là một kiếp một kiếp này ta muốn chính mình độ ta cũng nhất định có thể tìm tới nàng tam sinh tam thế cũng tốt bách sinh bách thế cũng được ta có thể độ người trong thiên hạ tự nhiên cũng có thể độ chính ta hệ thống trầm mặc ba hơi dùng cười nhạo ngựa khí mở miệng đi vậy ta liền không buông tha ngươi cái này xuân thu đại mộng, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, duyên phận nhưng từ không phải mong muốn đất vương nó cùng tình yêu một dạng là chuyện của hai người hứa khinh chu vạn lâu mày có ý tứ gì không có ý gì nói mỏ ta một hệ thống không hiểu không hiểu hứa khinh chu đăng chát cười một tiếng không có lại nói tiếp mà là tại trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ta có thể tìm tới, cũng nhất định có thể tìm tới. Vì một câu hứa hẹn cũng tốt, nói là si tình cũng được, cũng có thể. Hắn chỉ cần kết quả kia, là kết quả kia. Quá trình cho dù tràn đầy bụi gai, hắn cũng không quan tâm đời này, hắn sự tình muốn làm không nhiêu đầy coi là một cái ta nói qua, ta sẽ tìm được ngươi, ta từ trước tới giờ không nuốt lời ánh trăng hơi lạnh đêm dài chưa hết đây là mùa xuân ban đêm, rất không tầm thường. Vũ trụ rất lớn, ngàn vạn thế giới, vô số vị diện, lọt vào trong tầm mắt tinh hà đều là chỉ là một góc thôi. Hoàng Châu cũng tốt, Hạo Nhiên cũng được. Tại mênh mông tinh hải mà nói đơn giản là giọt nước trong biển cả bụi mà thôi. Tại lớn như vậy trong vũ trụ, tồn tại ba đầu vô biên trường hạ, vượt ngang tinh hải, nhìn rõ cổ kim. Nhất viết, dòng sông thời gian. Nhị viết, tuế nguyệt trường hạ. Ba tháng, luân hồi trường hạ. Dòng sông thời gian, gánh chịu thời gian. Tuế nguyệt trường hạ, gánh chịu tuế nguyệt. Mà luân hồi trường hạ, thì là chi phối lấy vạn vật luân hồi, sinh tử từ diệt. Luân hồi trong trường hạ, trời là tuyên cổ bất biến màu xám. Vạn linh sau khi chết, hồn về nơi đây, bước qua đại mạc cắt vàng, tiến về vực sâu, rơi vào vực sâu, luân hồi chuyển thế lúc này luân hồi trường hà bên trong trong đại mạc cắt vàng vô số nhiều loại du hồn từ bốn phương tám hướng tụ đến hình thành một mảnh hỗn hải hướng về cùng một cái phương hướng bằng đẳng mà tại mảnh này hồn triệu bên trong thương nguyện tâm âm ngay tại trong đó chỉ là lúc đó nàng sớm đã hóa thành cái xác không hồn ngay tại theo thủy triều cô độc đi đường đã thấy một đạo bạch mang xuyên thủng màn trời trường hạ rơi xuống cắt vàng chi địa liền trùng thanh cai sac rơi vào thương nguyện tâm âm trước mặt màu trắng ánh sáng biến mất nơi đây nhiều một đoàn màu sắc hỗn độn sương ngủ trong sương mủ mơ hồ có một lao thần tiên khẽ quát một tiếng thương nguyện tâm âm Thương Nguyệt Tâm ngậm lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn một phía, đáy mắt đúng là mê mang cùng bàng hoàng. Bên người thỉnh thoảng đi qua, có người, có thú, có có thể hành tẩu thực vật, còn có rất nhiều rất nhiều nàng chưa thấy qua giống loài. Trước người là một đoàn màu trắng sương mù, trong sương mù đứng đấy một người, chân không chạm đất, liền phiêu phù ở chỗ nào. Con mắt của nàng dần dần ngưng thực, muốn nhìn rõ người trong sương mù bộ dáng, tuy nhiên lại phát hiện, vô luận chính mình thấy thế nào, chính là thấy không rõ người trước mắt bộ dáng. Dường như bị dắt lên một tầng sương mù, mơ hồ chỉ có thể nhìn ra một cái đại khái hình dáng. Rất thần bí nàng theo bản năng rụi rụi con mắt, nhỏ giọng nói hoa mắt sao? đây là nơi nào? nơi này là luân hồi đạo xa lạ kia thanh âm vang lên lần nữa, như là người máy bình thường, không có bất kỳ cái gì tình cảm. thương nguyệt tâm ngâm khẽ giật mình, luân hồi đạo. đối với, ngươi cũng có thể quản nó gọi thế giới sau khi chết. thương nguyệt tâm ngâm kịp phản ứng, lần nữa nhìn một phía, trong lòng có chút mừng thầm, thật sự có luân hồi. nhưng là vẫn cố giả bộ chấn định, từ từ nói cho nên, nơi này thật sự là thế giới sau khi chết. ngừng nói. Thương Nguyệt Tâm Ngâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng người trước mắt, cho dù thấy không rõ bộ dáng của đối phương, thế nhưng là thân là hoàng giả trong mắt nàng lại không chút nào nửa phần e ngại. "Hỏi ngươi đây, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây?" "Ta là ai, ngươi không cần biết, ta sở dĩ xuất hiện ở đây là vì giúp ngươi." "Giúp ta?" "Đúng vậy." Thương Nguyệt Tâm Ngâm vẫn như cũ rất bình tĩnh, "Cho dù thân ở trong hồn hải ngươi muốn làm sao giúp ta?" Trong hỗn độn người cũng không có trả lời, mà là xoay người, hướng phía hồn chiều phương hướng khác nhau đi đến muốn biết, liền đi theo ta. Thương Nguyệt Tâm Ngâm chần chờ một lát, "Hay là đi theo?" Trên đường Người kia nói biết bọn hắn sẽ đi chỗ nào sao? Thương Nguyệt Tâm ngâm lắc đầu, thản nhiên thừa nhận không biết. Người kia cười cười đi đến cuối cùng, nơi nào có một ngụm vực sâu, nhẹ đi xuống, luân hồi chuyển thế, hết thề về không. Kiếp trước chuyện làm sạch sẽ chỉ toàn. Thương Nguyệt Tâm ngâm theo bản năng vặn lên lông mày, thông Thuệ nàng trong nháy mắt liền hiểu người trước mắt ý đồ đến, chủ động nói ra cho nên, ngươi có biện pháp để cho ta mang theo ký ức chuyển thế, đúng không? Trong hỗn độn người lắc đầu, đương nhiên không có khả năng. Thương Nguyệt Tâm ngâm nghe nói, khổ sở nói, cái kia giống như ngươi không giúp được ta. Trong hỗn độn người ngừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác người hỏi người biết, thiên hạ này lớn bao nhiêu sao? Thương Nguyệt Tâm Ngâm giật mình, không rõ đối phương tại sao phải hỏi cái này dạng vấn đề, nhưng vẫn là nói ra mười châu tứ hải bát hoang, còn có trên trời tiền dưới, toàn bộ vĩnh hằng. Lan lộn động bên trong người nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói không, thế giới rất lớn, không chỉ một vĩnh hằng, mà là vô số cái, chính là cái kia cao cao tại thượng đại đế, dốc cả một đời cũng đi không đến cuối cùng. Thương Nguyệt Tâm Ngâm có chút hoảng hốt, đại đế, vĩnh hằng, vũ trụ, đối với nàng tới nói đều rất lạ lâm cho nên, Lão Thần Tiên nghiền ngẫm cười nói cho nên, coi ngươi nhảy xuống vực sâu kia, ngươi biết ngươi sẽ luân hồi ở đâu sao? Ngươi cảm thấy ngươi hảo tiên sinh, còn có thể tìm được ngươi sao? Chương 466, luân hồi ngàn năm. Chương 466, luân hồi ngàn năm. Thương Nguyệt Tâm ngâm khẽ giật mình, ngốc trẻ nguyên địa đúng vậy, ai cho dù có kiếp sau, nếu là không tại hảo nhiên, tiên sinh có thể tìm ta đến ta sao? Ta lại có thể tìm tới tiên sinh sao? Còn có gặp phải khả năng sao? Những vấn đề này, nhanh chóng loé qua bộ não, Thương Nguyệt Tâm ngâm lấy được đáp án, đều là không xác định, mà đối với nàng tới nói, không xác định chính là phủ định. Nàng theo bản năng nắm chặt song quyền, cho dù gỗ này hồn thể tựa hổ cũng làm không lên bất luận khí lực gì tiền bối ngẩng đầu lên kinh ngạc ngắm nhìn trước mắt tiên nhân gần như khẩn cầu nói ngài có thể giúp ta sao nàng la hoảng trên vạn vạn người hoảng sinh ra liền đứng tại đó đỉnh núi quan sát dây núi dòng suối trừ vị tiên sinh kia nàng chưa bao giờ túi đầu trước người khác cho dù là thần thế nhưng là giờ khác này vị vị tiên sinh kia nàng tại khẩn cầu ta đến không phải liền là tới giúp ngươi giống như thần tiên nam tử thản như nói thương nguyện tâm ngâm gấp rút hỏi thật sao lao thần tiên không đáp quay người tiếp tục đi đến phía trước đến hai người tiến lên đi thẳng thẳng đến cắt vàng kia đại mạc cuối cùng gặp màu xám trên màn trời nổi lên một chút hờ mang giống như cực quang kia tại đến gần một chút mới biết ở trên bầu trời ánh sáng đúng là đến từ trên mặt đất đó là một mảnh nhìn không thấy cuối biển hoa vô biên vô hạn hoa này vô diệp cánh hoa như thật nhỏ châm đỏ tiên diễm nhìn một cái giống như một vũng đại dương màu đỏ ngỏm đem ngày đó đều nhuộm thành đỏ nhạt thương Nguyệt tâm ngâm thần sắc mê ly trong mắt đúng là ngạc nhiên nhỏ giọng nghỉ non bị ngạn hoa nguyên lai thật sự có bị ngạn hoa người nhận ra hoa này thương Nguyệt tâm ngâm gật đầu từ từ nói nghe cố nhân kia nói qua hắn nói trên thế giới này có một loại hoa mở tại luân hồi trên đường tên là bị ngạn hoa hoa nở bờ bên kia lúc chỉ một đám lửa đỏ hoa nợ vô diệp la sinh không hoa sinh sinh cùng nhau sai vĩnh viễn không gặp nhau không thầm nghĩ thật sự có lao thần tiên híp mắt cười nói không sai đây chính là bị ngạn hoa hoa nợ hoa tàn tất cả ngàn năm hoa diệp đợi đợi không gặp gỡ mợ một ngàn năm rơi một ngàn năm tình không biết nhân quả duyên nhất định sinh tử ngừng nói thần tiên phủ dâu dài chỉ hướng phía trước tiếp tục nói ngươi không phải hỏi ta như thế nào giúp ngươi sao đi lên phía trước đi qua vùng biển hoa này gặp một con sông mẹ đi xuống đợi một ngàn năm liền có thể đến lộ dẫn một tấm tại trở về đi luôn hồi đạo gặp một tượng một lúc đem lộ dẫn nhóm lửa, ngươi liền có thể cùng tượng bùn giao dịch, có một lần lựa chọn chuyển thế vị diện cơ hội. Thương Nguyệt Tâm ngâm đuôi lông mày vặn một cái, ngàn năm. Lão Thần Tiên nói đối với, chính là ngàn năm. Bất quá Lão Phu nói muốn giảng ở phía trước, song kia gọi Vong Xuyên, Vong Xuyên hà bên trong lấy chính là khắp thiên hạ này tất cả tội ác cùng cực khổ, nhảy đi xuống, ngươi sẽ bao giờ cũng tiếp nhận vô số thống khổ. Thân thể của ngươi sẽ thời khắc bị hỏa tiêu, bị đau tước, bị diệu đục, linh hồn của ngươi biết chun chút bị xé nát, sau đó khâu lại, tại xé nát vô tận vô lực thống khổ. Về sau ngàn năm bên trong, mỗi một giây đều đem thân ở luyện ngục, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu bắt đầu, liền không có đường lui, ngươi phải nghị ky là bỏ xuống trong lòng phần chấp niệm kia, thành thành thật thật đầu thai chuyển thế, hay là tại tội ác kia bên trong giày vò ngàn năm, sống không bằng chết. thuong nguyen tâm ngâm tran trở, nhưng là nàng cũng không phải là sợ, mà là ngàn năm quá lâu, đối với nàng tới nói, là kiếp trước sinh mệnh gấp 10 lần chiều dài. Nàng sợ cái kia tiên sinh đợi không được nàng lâu như vậy, cũng sợ chính mình chờ không được lâu như vậy. Cắn môi, hỏi, ta không sợ đâu, có càng nhanh phương pháp sao? Lão Thần Tiên cười cười, ý vị thâm trường nói tiểu cô nương, trên thế giới này, mọi thứ đều là giảng nhân quả, như muốn, có chỗ đến, chắc chắn có điều mất. Tại thiên đạo trật tự bên trong, bỏ ra cùng đạt được là ngang nhau. Thương Nguyệt Tâm Ngâm thư giãn đuôi lông mày, lựa chọn tiếp nhận đa tạ tiền bối chỉ giáo. "Còn có cái gì muốn hỏi ta sao?" Lão Thần Tiên hỏi. Thương Nguyệt Tâm Ngâm thử dò xét nói một vấn đề cuối cùng. Giảng, vâng là tiên sinh để cho người tới sao?" Chính là Hứa Khinh Chu, hắn gọi Hứa Khinh Chu. Nàng không tin trên thế giới này có hay không duyên vô cơ thiên vị, Lão Thần Tiên có thể xuất hiện ở đây, nhất định có hắn nguyên nhân, mà hắn có thể nghĩ tới, chỉ có tiên sinh một người. Lão Thần Tiên lắc đầu, thản nhiên nói ra dĩ nhiên không phải ngàn năm sinh tử dày vò, ngươi vị tiên sinh kia lại thế nào khả năng bỏ được để cho ngươi thụ như thế khổ đâu? Thương Nguyệt Tâm Ngâm có chút hoàng hốt, truy vấn cho nên ngươi cùng tiên sinh nhận biết. Tiểu cô nương, vấn đề quá nhiều, cũng không tốt ta. thật có lỗi, ta thất thú. Lão Thần Tiên quẫy động một cái tay áo, nói tốt, nên nói, Lão Phu đã nói, về phần như thế nào tuyển, liền do chính ngươi làm chủ đi, đi. Nói xong đúng là không đợi Thương Nguyệt Tâm Ngâm kịp phản ứng, trong nháy mắt hóa thành một đạo cực quang, như là trong đêm tối châm ngòi khói lửa, sông thẳng tới chân trời, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa duy nhất có thể chứng minh hắn tồn tại qua cũng chỉ có cái kia như cũ tiếng vọng tại màn trời phía dưới cái kia đạo hồi âm cùng trời cuối đất trong một ý niệm, hoa nở hoa tàn tất cả ngàn năm, hoa nở nhất sát gặp diệp lạc, diệp lạc một cái chớp mắt hoa tự khai cô đường, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nhân sinh không có đường quay về nhảy xuống, đó chính là một ngàn năm. Thương nguyệt tâm ngâm nghe âm thanh ơi, thấy hết tán, tại vô tung ảnh, nhìn lại sau lưng, đại mạc cát vàng đang nhìn trước người, hoa hồng đầy trời. Một bên là âm u đầy tử khí, gò bó theo khuôn phép an chi như mệnh. Một bên là sinh cơ bừng bừng, biết rõ không thể làm mà vì đó không nhận mệnh đây là một lần lựa chọn đại giới là ngàn năm nhưng mà nàng cũng đã có đáp án nếu là không có khả năng tại nhìn thấy cái kia tiên sinh nàng liền xem như luân hồi chuyện thế nghìn lần và lần lại có ý nghĩa gì vì tiên sinh nàng muốn cược một lần dù là sẽ liều lên tính mệnh nàng xoay người bộ pháp kiên định trong mắt nội lên ánh sáng là trước nay chưa có quyết tuyệt ta vốn là bình thường thường mông tiên sinh không bỏ mới cùng tiên sinh thâm mùm giao mà ta lại đưa người một chút xíu để ra lần này liền để tâm âm chủ động một lần đi chủ động tới gần tiên sinh cô nương dần dần từng bước đi đến thẳng đến bị biển hoa kia triệt để nuốt hết thế giới cũng triệt để tại thời khắc này không có thanh âm ngàn năm khổ đợi. chỉ vì có thể sinh ở có chỗ của ngươi sẽ chỉ câu kia ta thấy mọi người đều là có cây chỉ có gặp ngươi là thanh sơn tiên sinh chờ lấy ta luân hồi trời vẫn như cũng là màu xám tuế nguyệt trường hà không có chút gợn sóng nào mà thời gian này trường hà lại vẫn tại chạy vọt về phía trước đẳng thương nguyện tâm ngâm chết lần đầu nghe thấy tin chết hứa khinh chu đau lòng như góc tại ngoài núi say đã vài ngày cũng không trở lại tiểu viện khắp núi đệ tử đều muốn tìm đến rồi không ai biết tiên sinh đi nơi nào về sau là tiên sinh chính mình trở về Vẫn như cũ áo trắng bắt mắt, vẫn như cũ cười như gió xuân, khi người khác hỏi hắn đi nơi nào lúc, hắn cũng chỉ là cười cười, nói đang bận bên trong trộm cái nhàn đại hôn sớm đã kết thúc. Quý khách tan hết, liền ngay cả Tân Nương cũng bồi Tân Lang trở về nhà mẹ đẻ. Tam Ba cũng bị Hứa Khinh Chu chạy về nhà. Còn hắn thì lại mở ra giải ưu sách, giống nhau thường ngày hay là đến kiếm tiền a. Đúng rồi, nghĩa phụ, mấy ngày trước đây, ta gọi ngươi, vì sao không để ý tới ta? Hệ thống thôi, cả một đời, khó tránh khỏi có vài ngày như vậy sẽ rơi dày không phải. Ngày. Chương 467. Quê quán người đến chương 467, quê quán người đến, gặp trên cây đào quen năm lần, xác nhận qua năm năm. Một ngày, dưới cây, trước bàn, Hứa Kinh Chu lấy ra Sơn Hà đồ, chậm rãi mở ra, lấy chỉ làm bút, mang tâm tình thấp thọ, viết xuống mấy cái chữ lớn Thương nguyện Tâm năm chuyển thế. Màn sáng hội tụ, sông núi biển hồ hiện lên, trong câu chữ, giải ưu thư hiện thiên địa sơn hà đồ phát động, mục tiêu tuần tra, Thương nguyện Tâm năm chuyển thế tuyển hạng 1, Hoàng Châu, Tiêu Hạo, 1 vạn linh khí giá trị một lần tuyển hạng 2, Hạo nhiên đại lục, Tiêu Hạo, 10 vạn linh khí giá trị một lần tuyển hạng ba Vĩnh Hằng giới, Tiêu Hạo, một triệu linh khí giá trị một lần Hứa Kinh Chu đầu ngón tay tại vĩnh hằng giới bên trên dừng lại một lát, cuối cùng vẫn lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn tuyển hạng hai, làm việc tiện giá trị khấu trừ thành công. Sơn Hà Đồ bắt đầu biến hóa. Hứa Kinh Chu tâm tình phức tạp, bình tĩnh lông mày nhìn chồng chọc vào trước mắt hình ảnh, tập trung tinh thần, liền sợ sẽ nhìn xót như vậy. Từ khi nghe nói Thương Nguyện Tâm ngâm chết đi tin giữ sau đây đã là Hứa Kinh Chu lần thứ hai thẩm tra Thương Nguyện Tâm ngâm chuyển thế chi thân, hiển nhiên lần trước lấy được đáp án là thất bại, mà lần này bốn, ước chừng qua bốn năm hơi thở thời gian, Hứa Khinh Chu thậm chí cũng không kịp bái một chút thần minh, trước mắt Sơn Hà Đổ, liền cấp cho hắn đáp lại thất bại mà thất bại cũng liền mang ý nghĩa, thương nguyệt tâm ngâm còn còn chưa chuyển thế, hô vẫn là không có sao. hứa kinh chu không hiểu rõ mảnh thế giới này, hoặc là nói, hắn căn bản không hiểu rõ chết thế giới sau này, hắn chỉ biết là có luân hồi. bởi vì vô ưu chính là luân hồi chuyển thế, cho nên đối với chuyển thế hắn từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ. thế nhưng là hai lần thất bại, để đỉnh đầu của hắn từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một đóa màu đen mây, hắn là tránh cũng không có chỗ tránh, giấu cũng không có chỗ giấu đến cùng đi nơi nào, thật là hạo nhiên bên ngoài sao? hắn có một chút vô lực, cũng có một chút suy đoán, thế nhưng là như tại hạo nhiên bên ngoài mình coi như cha được lại có thể thế nào mình bây giờ còn, còn ở tại hạ châu thượng châu đều xa không thể chạm càng chớ có nói vùng thiên hạ này bên ngoài địa phương hắn tự hồ minh coi nhu tra đuoc có một số con việc cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy mà có người đã mất đi cũng liền thật đã mất đi đáng tiếc hắn là thân nam nhi lại là giải ưu thư ký chủ đã chú định không cách nào vì chính mình giải yêu Lúc này, hắn thật hy vọng chính mình có thể gặp được một chính mình khác nhưng là hiển nhiên đây là không có khả năng phát sinh sự tình hắn nếm thử hỏi một chút qua hệ thống thế nhưng là lấy được trả lời chắc chắn lại là vượt qua nghiệp vụ phạm vi cứ tuyệt giải đáp đưa tiền cũng không được vậy liền đang đợi 5 năm tốt. Hắn nói một mình, cũng không có biện pháp tốt hơn, trừ các loại tựa hồ chính mình cái gì cũng không làm được. Thu hồi giải ưu thư, cuốn lên sơn hà đồ, hứa khinh chu nằm ở trên ghế đù kia, tùy ý xuyên thấu rừng dập ánh sáng rơi vào trên mặt, hắn từ một mình thương cảm lạnh đèn trên giấy, hoa lê mưa mát. Chúng ta phong tuyết lại một năm nữa. Lại qua một năm. Ngoài sơn môn có khách tới chơi. Nói là khách, ngược lại là cũng coi là chủ. La Khê Họa tiên sinh, đã lâu không gặp. Ẵn ngươi người bận rộn này, làm sao có rảnh đến xem ta? Đối mặt trêu chọc, Khê Họa từ đầu đến cuối bình thản. Chản Nhiên nói ta đến trong các làm ý chuyện, vừa vặn tới gặp gặp tiên sinh. Hứa Kinh Chu treo gẹo nói, nha không nghĩ tới kết hôn về sau, nói chuyện ngược lại là càng thành thật chút, thật đúng là thằng nói nói thẳng, ha ha. Khê Họa có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười tiên sinh liền chớ có giễu cả ta. Ai, cũng không phải, cũng không phải, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi xác thực thành thục rất nhiều a, ha ha. Từ khi Khê Họa cùng Vân Thi ký kết nhân duyên sau, Khê Họa tựa hồ lại biến thành nguyên bản cái kia Khê Họa, mọi người nhận biết bên trong đế quân. Bao quát tại Hứa Khinh Chu trước mặt cũng không tái phạm hai bất quá từ nó ngứ khí cùng thần sát phản hồi bên trên, ngược lại là có thể phát giác được một chút quấn bạch cùng trầm thấp. Nhìn ra được đây là một cái thế quản nghiệm, Vân Thi Tiễn Bối chỉ sợ không ít dạy dỗ là được rồi. Nhan dối mặc dù nhằn chán, nhưng là hắn cũng không có hảo hứng treo chọc trước mắt Khê Họa, nhắm mắt lại, Phong Khinh Vân đạm nói đi, nếu không còn chuyện gì, vậy thì đi thôi, làm việc của ngươi đi. Khê Họa không chần trở, vội vàng nói, còn có chuyện gì? Hứa Khinh Chu nhắm mắt hai con người bên trên, dải mắt dương lên, thầm nghĩ quả nhiên, là hắn biết đứa nhỏ này, liền không có một lần là đi không chỉ là không biết lần này lại đang động lệch ra đầu góc gì dừng lại người ta có thể có nói trước đây lúc trước đã nói xong ngươi không còn phiên ta làm sao mới đi qua mấy năm liền quên sạch sẽ, sẽ nghe nói hứa khinh chu phàn nàn khế họa giật mình hiển nhiên là chính mình biểu đạt ra vấn đề mà hứa khinh chu tựa hồ cũng có ứng kich hộ chứng mỗi lần hắn đến đều ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cảm thấy mình muốn từ hắn trong nồi vớt chút gì bất quá cái này cũng trách không được tiên sinh dĩ vãng xác thực như vậy nhưng là lần này tiên sinh đúng là oan uổng chính mình giải thích nói tiên sinh hiểu lầm lần này ta không cầu tiên sinh giúp ta ân coi là thật Ta tại Hạ Du gặp được mấy người trẻ tuổi, bọn hắn đến từ Phàm Châu, nói là muốn tìm tiên sinh, ta tiện đường liền cố ý cho tiên sinh linh đến đây. Nghe nói lời ấy, Thứa Khinh Chu không bình tĩnh, từ trên cái ghế kia ngồi dậy cái gì? Khê Họa khỏe miệng mang theo ý cười nhợ nhạt, hắn vẫn luôn biết, tiên sinh rất để ý Phàm Châu, cái kia không thể quay về cố hương tiên sinh quê quán người tới tìm. Gọi danh tự gì? Khê Họa giống như cười mà không phải cười, không nhanh không chậm nói dẫn đầu gọi thuyền Bình An. Thuyền Bình An? Thứa Khinh Chu đứng dậy, truy vấn người hiện tại nơi nào. Khê Họa sững sờ, chỉ vào ngoài sơn môn phương hướng, đáp ngay tại ngoài sơn môn đâu. Nghe xong, Hứa Khinh Chu không nói hai lời, đứng là hóa thành một trận gió, hấp tấp liền lên núi bên ngoài mà đi, đi ngang qua rừng đào lúc, kinh khởi bay đầy trời hoa. Khê Họa sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, thầm nói tiên sinh hôm nay làm sao kích động như vậy, chẳng lẽ? Náo bổ một phen, trong mắt sáng lên, quần trái chụp về phía tay phải ta liền nói đứa bé kia làm sao dáng dấp cùng tiên sinh như vậy giống, thuyền bình an, thuyền bình an, Hứa Khinh Chu, tuyệt đối là con riêng, không có chạy. Hứa Khinh Chu tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền vượt ngang hơn phân nửa cái biển hoa. Gặp trước sơn môn đứng đầy bốn đạo nhân ảnh, ba nam một nữ. Xem thấu lấy đều là thương nguyện phong cách nhìn kỹ một cái giữ lại đầu đinh đại hán một cái mang theo ngọc chân cô đường còn có một cái làn da hơi đen thiếu niên là dễ thấy nhất thì là trong bốn người ở giữa thiếu niên kia nho sinh áo xanh phục con cái giỏ trúc là một thư sinh hai đầu lông mày ẩn cảm giác màu vẽ chi ý hứa khinh chu rơi xuống đất trước sân môn bên người hai tên tiên âm các đệ tử vội vàng bài kiến hứa khinh chu khoắt tay ra hiệu không cần đa lễ nhanh chân vội vàng đi tới bốn người trước người đứng vững ánh mắt hướng về bốn người trong mắt ánh mắt phức tạp cũng không ngôn ngữ bốn người cũng xứng sờ nhìn xem hắn như là gặp ma Trong đó cô nương kia càng là theo bản năng rủi rủi con mắt, liên tục xác nhận, nói lời kinh người phun ra hai chữ sống. Chương 468, Ta cùng người mới sách chuyện xưa. Chương 468, Ta cùng người mới sách chuyện xưa. Trong bốn người, ba người kinh ngạc, như mộng cảnh người bốn. Tại bọn hắn mà nói, Hứa Khinh Chu từ trước tới giờ không lạ lẫm. Bọn hắn nghe qua hắn quá nhiều cố sự, cũng đã gặp hắn quá nhiều pho tượng, tự nhiên cũng nói tới rất nhiều rất nhiều lần. Một vị yên nhiên như thánh nhân tồn tại, bây giờ vẫn đứng ở trước mặt bọn hắn, có máu có thịt, tiên trong họa đi tới thế gian. Chu Bình An lại không giống với, hắn gặp qua Hứa Khinh Chu Đồng thời từ đầu đến cuối sinh hoạt tại ảnh hưởng của hắn phía dưới, vô luận là tu hành công pháp cũng tốt, hay là mẫu thân cũng được. Lại hoặc là về sau đến Giang Nam. Nửa đời trước của hắn, Hứa Khinh Chu bóng dáng sớm đã như là tên của mình bình thường, cùng thật sâu khóa lại. Gặp lại tiên sinh này, trong mắt của hắn tự nhiên cũng nổi lên vẻ vui mừng, nhưng là chỉ là trong đáy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Khôi phục như thường đối với Hứa Khinh Chu chắp tay thở dài, Thi Lễ Chu bình an gặp qua tiên sinh, hỏi tiên sinh an. Hứa Khinh Chu xem kỹ lấy thiếu niên trước mắt, nho nhã hào phóng, nho nhã lễ độ, tự có mấy phần đại gia phong phạm. Không khỏi nhớ lại năm đó, từ biệt trước giờ, phán quân về bên trong bắt đầu thấy khi đó tha phương là chi đồng lại là cho mình giảng một cái to lớn để ý quá khứ cùng hiện tại trùng điệp chỉ là một cái trước mắt ba thước hài đồng bây giờ thân cao đã có bảy thước non nớt không tại tuế nguyệt biến thiên ở trước mắt xuất hiện được ảnh hứa khinh chu không hiểu cảm khái thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a hắn vui mừng cười một tiếng trong mắt nổi lên ôn nhu hiền lành nói đứng lên đi tạ tiên sinh chu bình an từ đứng dậy hứa khinh chu nghiêng khoe miệng lại nói trưởng thành chu bình an trọng trọng gật đầu ân, đã rất lâu rồi hứa khinh chu có chút mắt túi xuống đúng vậy a rất lâu hai người đối thoại tóm lại có chút không hiểu đấu tất nhiên là nghe mộng tiên âm các mấy vị nữ tu sĩ mà chu bình an sau lưng ba người thì là hồi phục thần trí, liên tục vội vàng hướng hứa khinh chu hành đại lễ thật sâu một tập tới đất trong miệng một lời chúng ta gặp qua tiên sinh hỏi tiên sinh an hứa khinh chu ánh mắt từ chu bình an bên trên dịch chuyển khỏi nhìn về phía ba người hỏi các ngươi là ba người theo thứ tự đáp lại văn bối hứa hạng văn bối thiền xanh văn bối thương mười băng hứa khinh chu hiếp lửa mắt khẽ gật đầu ra hiệu ba người cảnh giới đều là kim đàn sơ kỳ so với chu bình an kém một chút nhưng nhìn tuổi tác xác nhận cùng chu bình an tương tự chính mình rời đi phàm châu sáu mươi năm thời gian có thể tại thời gian ngắn như vậy tại phàm châu tu chinh minh roi đi pham chau sau nam thoi gian co the tai thoi gian ngan nhu vay tai pham chau tu thanh kim đan mấy người tư chất tự nhiên là không kém cũng đủ để chứng minh hiện nay phàm châu nhân tài xuất hiện lớp lớp không sai không sai hứa kinh chu không chút nào keo kiệt tán dương hậu sinh khả hủy trước tiên cần phải sinh tán dương ba người hớn hở ra mặt vui sướng đối mặt nhưng lại đều là nói nắm tiên sinh phúc trước tiên cần phải sinh phúc trạch. hứa kinh chu khoát tay cười cười đi các ngươi những tiểu gia hỏa này cũng đừng định nọ ta ta không thể không có là cái tiêu loại người cổ hủ một đường chạy đến mệnh muốn chết rồi đi đi mời các ngươi an tiệc nói xong quanh người cùng mấy tên nữ đệ tử bàn giao vài câu hai vị đạo hữu bốn người này là ta phản châu tới đồng hương có thể hay không giàn xếp hai người cung kính đáp pham chau toi đong huong co the hay khong tiên sinh đều nói rồi vậy dĩ nhiên là không có vấn đề hứa khinh chu khiêm tốn thi lễ đa tạ. sau đó nhìn về phía bốn người đi thôi bốn người lẫn nhau đối mặt tại chu bình an dẫn đầu xuống bước vào tiên âm các sân môn bước lên lang kiều dọc theo đường ba người xì xào bản tán thơm quá a nơi này thật xinh đẹp tiên sinh ở chỗ này địa vị tựa hồ rất cao không có nghe người khác nói đỉnh cấp tồn tại hứa khinh chu nghe nói tất nhiên là cười cười cũng không ngại, tuế nguyệt biến thiên, tuổi tác đã qua đời, cố hương tới hậu nhân, đối với hứa khinh chu tới nói tự nhiên là cao hứng, chỉ ít cố nhân sự tình ứng có biết, nhớ nhà lời nói cũng có người dạng không phải đi đường trên đường, chu bình an cùng sánh vai đồng hành, éo vài câu việc nhà, rất tự nhiên hàn huyên, hứa khinh chu hỏi, chu bình an đáp cùng nhau đi tới, còn thuận lợi, về tiên sinh lời nói, coi như thuận lợi, tới hoàng châu, còn thói quen, còn tốt, thương nguyệt còn tốt chứ, tiên sinh là hỏi người, hay là hỏi quốc, a có khác biệt gì, nếu là hỏi quốc lời nói, thì thế như tiên sinh mong muốn, quốc thái dân an hứa khinh chu vui mừng gật đầu lại nói người kia đâu chu bình an nhịu nhịu mày lại tiên sinh cố nhân quá nhiều không biết tiên sinh hỏi là ai hứa khinh chu cười cười ôn thanh đạo vậy liền nói người mới đến chu bình an thần sắc một chút ngưng trọng mẹ ta đi hứa khinh chu dưới chân có chút dừng lại lại chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh sau đó tiếp tục cất bước hồi ước trước đây đông lần đầu gặp vương đông nhi lúc chính mình 18, vương đông nhi đã gần đến 30. hiện nay chính mình tới thế giới này đã qua một giáp mà lại chu bình an nếu đã tới hắn cũng đã sớm đoán được chuyện khi nào chu bình an rất thản nhiên đáp lại mười năm trước nói xong lại vội vàng nói bổ sung mâu thân đi rất an tường lúc tuổi già thân thể cũng không có cái gì ốm đau chạy tám mươi có vài, cũng coi là thọ hết trệ già hứa kinh chu nhẹ nhàng hô hấp vậy là tốt rồi vương đông nhi là hắn tới này khiến thế giới nhận biết người đầu tiên đối với nàng hắn thủy chung là có chút tiếp nối thánh thượng năm năm trước cũng băng hà chu bình an chủ động đề cập hứa kinh chu cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn cũng không có hỏi liên quan tới thương nguyện tâm ngâm sự tình mà là nói sang chuyện khác hoàng vị chuyển cho ai bắt đầu truyền cho thương nguyện tảo một năm trước lại truyền cho thương nguyện thành quả nhiên thiên sinh biết hứa khinh chu mỉm cười nói đoán bệ hạ vô hậu cũng chỉ có hai cha con này có thể làm chức trách lớn người lùn bên trong cất cao cái thôi chu bình an nhữ mày tiên sinh thật đúng là lợi hại đi lâu như vậy ngay cả thánh thượng vô hậu đều có thể đoán được hứa khinh chu cười cười không nói từ trước sơn môn đến tiểu viện đường không xa ngày bình thường mấy hơi cũng liền bay đến thế nhưng là hôm nay là đi cho nên rất chậm trên đường đi ba cái hậu sinh kinh hô không ngừng nhìn xem mảnh hoa đào này biển giống như thần du tiên cảnh bình thường mà giữa hai người nói chuyện với nhau cũng tại một hỏi một đáp ở giữa tiếp tục nói xong thương nguyện tâm ngâm nâng lên thương nguyện một thuyền một chút bi tráng nói là thánh thượng sau khi chết khóc ba ngày cuối cùng tự tuyệt trong cung tìm bệ hạ đi nàng rất cô độc trong thế giới của nàng chỉ còn thương nguyện tâm lâm thương nguyện tâm lâm đi nàng chỉ còn một người tân hoàng thương nguyện tào tướng nó mai táng tại hoàng lang bên ngoài cũng coi như làm thỏa mãn nàng nguyện lại nói tới giảng tiểu thư sớm lấy vị tức tam am thuong nguyen tam am đi nang chi đứng đầu nhưng là bệ hạ sau khi rời đi hắn cũng từ quan quý hận, lại về tới vân thành ăn hưởng tuổi già vất vả cả đời xem như mình ăn rơi xuống đất bất quá tình trạng cơ thể bình thường sợ là cũng không sống được bao lâu còn có ly tam một cái kỳ quái kiếm khách, du đầu tam sơn ngũ nhạc, sớm đã tóc trắng xóa, cảnh giới lại vẫn dừng bước tru cờ. Chu Bình An nói, hắn cùng hắn tán gẫu qua, hắn còn tại tìm kiếm lấy đáp án. Ta là ai, ta từ đâu tới đây, muốn đi nơi nào để cấp lục? Bên người ba người còn treo chọc một câu. Lý Tam chính là một cái quái nhân, rất quái lạ lao đầu. chương 469, một phong thư. chương 469, một phong thư. nói một chút Lý Tam, lại đề cập hứa phong, nói tận ngày xưa sự tình, sách tận cố nhân tên. người cũ không biết ta tình hình gần đây, người mới không biết ta qua lại tình hình gần đây không thể tố người cũ qua lại lại cùng người mới giảng thân này thiên địa một cừ lư thế sự làm hao mòn lục tóc mai sơ dù sao mấy người thực sự hiểu không biết cả ngày mộng là cá trở lại trong tiểu viện không chỉ lên nổi nhóm lửa hứa khinh chu tự mình hạ chủ bốn người ngược lại là cũng không ăn trống nhàn luôn cuống tay chân giúp đỡ hứa Kinh chu hoan thanh tiếu ngữ bên trong không còn sách chuyện xưa lại mặc nhiên kể hiện tại phạm châu nói cái kia núi như thế nào bình giảng miếu như thế nào xây thánh nhân danh hảo lại là làm sao tới linh thực ra nổi tiểu ngưỡng nhập tôn bên trong đối ẩm thời điểm bối tất nhiên là thụ sủng nhược kinh ánh trăng hơi treo đầu cảnh. Nơi xa trên đỉnh núi, một đôi giai nhân ôm nhau mà ngồi, nhìn về nơi xa dưới núi tiểu viện, ánh đến chưa ngừng tiên sinh xem ra thật cao hứng. Đúng vậy, đứa bé kia thật sự là tiên sinh con riêng. 89 phần 10. Cắt để cho ngươi cùng tiên sinh nói sự tình, nói sao? Không có, qua mấy ngày đi. Ngươi làm sao như vậy dạy vọ khốn khổ? Ta có chút xấu hổ mà miệng. Chẳng lẽ lại muốn ta đi nói? Ta nói ta nói, ngày mai ta liền nói, có thể đi. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Ta có sao? Có. Dạ canh sâu chút lúc Nói đã hết, bốn người ai đi đường đấy, chỉ có Hứa Khinh Chu một người dạ bước đi vào bờ sông, thổi gió đêm. Gặp cố nhân, sách chuyện xưa, tâm tình nặng nề, không hiểu kiềm chế. Người vốn là như vậy, luôn luôn muốn không kịp chờ đợi biết mình muốn biết sự tình, sau đó biết về sau, nhưng lại không hiểu ưu phiền. Hơn 10 năm xuân thu đến cùng còn lại cái gì hại? Sau lưng truyền đến động tĩnh, Chu Bình ăn đi theo ra ngoài, đi tới Hứa Khinh Chu bên người, cũng không nói lời nào, tựa hồ không muốn đánh nhiều Hứa Khinh Chu giờ khắc này suy nghĩ còn có việc. Hứa Khinh Chu hỏi ân. Chu Bình An đáp. Nói từ trong ngực lấy ra hai cái túi chữ vật, cùng một cái phong thư đưa tới hứa khinh chu trên tay hứa khinh chu theo bản năng tiếp nhận bản năng hỏi thăm thứ gì chu bình an thản nhiên nói nhìn xem chẳng phải sẽ biết nói xong làm tập thi lễ đi tự mình rời đi hứa khinh chu nhẹ lay động đầu nói thầm một câu vẫn rất cao lạnh chu bình an rất ít nói cơ bản đều là chính mình hỏi một câu hắn mới có thể đáp một câu nếu không chính là vương ngôn. tựa hồ cùng hắn đã từng nhìn thấy cái kia nói lao rất không giống với hắn muốn có lẽ người trưởng thành đều sẽ biến đi nước vô thường hình người vô thường thái thân thức đảo qua túi chữ vật đều là rượu cố hưng rượu một cái là thương nguyện tâm ngâm cho một cái là vương đông nhi nhưỡng rất nhiều so với hắn lúc trước rời đi phạm châu mang tới muốn bao nhiêu rất nhiều rất nhiều đủ uống cực kỳ lâu bốn. hứa khinh chu nhẹ nhàng nhử mày khoe mắt hiền hiền mỉm cười rất tốt hắn thích uống rượu thế nhưng là uống lại không chỉ là rượu còn có một phong thư bia sách bốn chữ tiên sinh thân khải tiểu chữ là quen thuộc như vậy chỉ là bút lực lại là so với trong trí nhớ muốn nu hòa nhiều cái này thương nguyện tâm ngâm chữ viết hắn một chút liền liền nhận ra theo bản năng siết chặt hứa kinh chu nội tâm có chút xúc động 5 năm năm hắn một mực chờ mong thương nguyện tâm ngâm tin tức xuất hiện thế nhưng là cuối cùng phí công không có kết quả mà phong thư này dường như cho hắn một tia hy vọng nắm chặt một khắc này để hắn bất an tâm dần dần bình tĩnh một chút đi vào dưới một gốc cây đào ngồi xuống dựa vào thân cây hứa khinh chu bóc thư ra phòng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra giấy viết thư từ từ mở ra từng hàng xinh đẹp chữ viết vào trong mắt gặp chữ như mặt tiên sinh ăn không hôm đó từ biệt liền rốt cuộc không có tiên sinh tin tức năm mươi xuân thu không tin tức ta nhập ngày khó yên lần đầu gặp tiên sinh là hạ tiên sinh chạy là xuân tiên sinh sau khi đi còn lại chính là thu điệu hiệu Hoa Đông Hoàng Vũ, ta bao giờ cũng không niệm lấy tiên sinh. Tiên sinh nói, tưởng niệm như gió, có thể đến tới bất kỳ địa phương nào. Tiên sinh sau khi đi, ta thường thường đứng tại đỉnh núi, chậm đợi gió nổi lên, một năm rồi lại một năm, ta cùng tiên sinh nói rất nói nhiều, không biết tiên sinh nghe được không. 6. Nhìn một chút, Hứa Khinh Chu khỏe miệng theo bản năng dương lên, hốc mắt theo bản năng đỏ lên, thấp giọng nhỉ non đều nghe được. Được rồi, ta liền không nghĩ linh tinh. Ta biết tiên sinh thích đọc sách, nhất là ưa thích thi từ ca phú. Tiên sinh sau khi đi, ta cũng thường thường đọc sách, ngẫu nhiên viết lên một viết, hơi có tiểu thành vì vậy viết một bài thơ xin mời tiên sinh giám hưởng tiên sinh nhưng không cho trò cười ta tốt ta trò cười cũng không có việc gì ta không quan tâm bởi vì ta nghe không được hỉ hỉ thi từ ở mặt sau xin mời trở mặt hứa khinh chu nhìn xem cuối cùng vậy được chữ nhỏ bên dưới còn vẽ lên một cái lật sách đầu mũi tên chóp mũi vị chua lắc đầu cười khé nha đầu này giấy viết thư xoay chuyển liền gặp cái kia thơ tình một bài chưa gặp tiên sinh thời điểm một mình ta đợi tại phạm trần xe lạnh xuất tỉnh nóng bức mưa rào hạn ý nổi lên một phía cô nhạn bay về phía nam sau đó tuyết lớn Hàn phong đấu chuyển tinh di nhân gian nó bức. như vậy đằng sau, mỗi bỗng nhiên quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, hay gặp tiên sinh, yêu ba chữ, một hứa, nhị khinh, ba thuyền, ba chữ hai mươi một vẽ, ngươi từng là ta thợ thiếu thời tất cả vui vẻ, là ngôi sao đầy trời kia, cũng là sơn hà sa rộng rãi, cũng là khói lửa nhân gian, là tâm ta hướng tới, tình chỗ lên, yêu chỗ cuối cùng, ta thích cái này ba chữ, tình cảm chân thành, tốt, viết xong rồi, có phải hay không rất lợi hại, ta biết tiên sinh nhất định sẽ khen ta, viết rất tốt, đúng hay không, ta liền biết, bất quá, tâm năm hay là có tự biết rõ cùng tiên sinh không so được mua rượu trước cửa lỗ ban tiên sinh chớ cười 6. tiên sinh ngươi biết không ngươi đi về sau ta thật mệt mỏi quá ta cũng không tiếp tục muốn tại khi thương nguyện quân hành mãi mãi cũng không nghĩ tiên sinh a ta trong giấc mộng ta nhìn thấy nằm mơ ban ngày cuối cùng là ngươi từ đây trời sáng choang. tiên sinh a tiếp sau ngươi nhất định sẽ tìm tới ta đúng không phong từ từ từ phương xa tới hướng phương xa đi phát qua một khắc này chập chân nhánh cây kinh ngạc mấy phần màu hồng trùng hợp rơi vào trong thư có thể rơi xuống lại không chỉ hoa đào kia còn có mấy giọt gió lộ Tích tắp tiếng vọng trong gió. Cái kia thật mỏng giấy viết thư dần dần trở nên nặng nề, trở nên pha tạp bốn. Hứa Khinh Chu vẫn như cũ ngắm nhìn trên giấy chữ. Trong thoáng chốc lung lung, trên giấy xuất hiện tàn ảnh sự trăng chích, chữ đập vào mắt. tràn đầy hai trang, lại cuối cùng bất quá là giải rác mấy hàng. Thế nhưng là cũng chính là cái này ngắn ngủi mấy hàng, lại là để Hứa Khinh Chu ngũ vị tạp trần, suy nghĩ ngàn trượng. Hắn chậm rãi ngước mắt, hít sâu một hơi, nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nhắm mắt, tùy ý ánh trăng vẩy xuống quần thân, tùy ý nóng hồi lướt qua gương mặt. Có người nói qua, tháng là thương sót thần, có thể chiếu sáng trong đêm tối cô độc hồn trong đầu. Qua lại từng màn như phim đèn chiếu giống như hiện lên. La quen biết, là gặp nhau, cũng là hiểu nhau. Một đoạn qua lại, giống như một trận phim. Duy nhất thiếu chỉ là một đoạn du dương giai điệu mà thôi. Chương 470. Như thế nào chấp niệm? Chương 470, như thế nào chấp niệm? Cuối xuân đường sau. Ba vạn dặm cỏ cây heo cát, đối không nguyệt ngâm cả đời rung động, đem toàn bộ giang nam vẻ phòng theo trong mắt. Yêu là sắp chết tại một trận bỏ mặt, lại nhất bàn tại mưa bụi bên trong tinh hồng. Hứa Chu chậm rãi mở mắt, đem giấy viết thư nhẹ gãy, bỏ vào trong ngực đứng dậy. Thuận Linh Hà giả bước, đi về phía nam đi ba bước, lại đi bắc phản bốn bước. Nguyên địa Thành không, thấy gió lại lên, đuôi lông mày khinh động, nói ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, khi đó ngươi đem sẽ không ở cô độc tại nhân thế. Xuân Nha, Hạ Địch, Thú Li, Đông Nung, tương tư bốn mùa, đợi nhạn bắc về. Ngươi ta gặp lại nguyên nhân. Tinh thần tháng nón lá, xuân thu Ly, đong nung tuong tu tuyết. Đến tận nó la xuan thu ha đằng sau, tại không phân ly. Cái kia nhẹ nhàng kể ra, theo gió, thổi hướng lên châu, thổi qua hạo nhiên, tuôn hướng tinh hải, một mực đi xa đêm vùng đó. Hứa Khinh Chu chưa ngủ, cũng không uống rượu hắn ngay tại cái kia linh hà biên chờ đợi một đêm ngay lần trở về thời điểm hắn lại bắt đầu thuộc về mình bận rộn hoa đào nở nên trưng cất rượu bốn người tại trong tiểu viện chờ đợi bốn ngày rơi tiên kiếm viện tới một vị người quen tất nhiên là tới đón bốn người hứa khinh chu dặn dò một phen liền tiễn biệt bốn người hoàng châu rất lớn hắn cũng tại rất nhiều nơi lời qua Huyết mộng sơn tiên âm các đều tốt cuối cùng không thể cùng rơi tiên kiếm viện so sánh người khả năng chính là như vậy cái thứ nhất để cho mình xúc động địa phương tóm lại ký ức khắc sâu lại ý nghĩa đặc thù tựa như cái thứ nhất để cho người động tâm người cho dù khả năng không hoàn mỹ, cho dù khả năng rất phổ thông, cho dù nàng đã rời đi, nhưng là không thể thay thế, chính là không thể thay thế. Thời gian vẫn như cũ, mùa xuân đi qua, giữa hè lại tới. Hoàng Châu trời cũng bắt đầu trở nên âm tình bất định, mưa nói rằng cũng liên hạ. Hôm sau hoàng hôn, nhìn xem ngoài viện màn mưa, nghe bên thai ào âm thanh, tâm tình hết sức nặng nề. Thứa Khinh Chu lấy ra sơn hà đồ, vung tay lên viết xuống một bút, là tìm một người, nhìn rõ toàn bộ vĩnh hằng. Nếu Hạo Nhiên vô khanh, vĩnh hằng dù sao cũng nên có đi đáng tiếc lấy được kết quả vẫn như cũng là không. Mấy triệu làm việc thiện giá trị Công giá chàng vui vẻ, hứa khinh chu một chút sầu, cũng không phải là bởi vì hao phí mấy triệu làm việc tiện giá trị mà sầu. Hắn đang suy nghĩ, vị diện này có phải hay không cũng là một mảnh vũ trụ mênh mông, nếu như như thế, vĩnh hằng phải trang chỉ là một cái tinh vân, mà thế giới đến cùng lại sẽ tồn tại bao nhiêu cái tinh vân. Hắn đang suy nghĩ, người sau khi chết luân hồi, là hiện tại, hay là tương lai, lại hoặc là lúc trước? Thế nhưng là đáp án, hắn không biết. Sơn Hà Đồ cũng không biết. Hắn hỏi qua cái kia hệ thống, còn có thể tìm tới sao? Hệ thống nói, mọi thứ đều có nhân quả, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Hắn lại hỏi chữ duyên khi giải thích thế nào hệ thống nói như vô tướng thiếu sẽ không gặp nhau kiếp này gặp nhau tất có cùng nhau thiếu ngươi cả đời này gặp phải rất nhiều người không phải cùng ngươi đến kết duyên mà là đến cho ngươi duyên nhất nhập lên duyên sinh nhất niệm tận duyên diệt sinh diệt vốn không thường tụ tán không do người trên trời nhập tan liền nhất ton nhan gian khach qua đuong thuong nguyen sẽ gặp nhau trong lòng của ngươi nếu là chấp niệm không tiêu tan cũng nhất định sẽ tìm tới hứa khinh chu vận lông mày khoe môi lên ba phần đắng chát đại đạo lý lại là đại đạo lý lại cũng chỉ có thể ký thác đạo lý như vậy, thật sự có đạo lý. Bởi vì hắn có hắn chấp niệm, Thương Nguyệt tâm ngâm cũng có nàng chấp niệm, nếu không liền không có một phong thư kia. Như thế nào chấp niệm? Yêu mà không được, thả mà không bỏ, cầu mà không thể, thất chi không cam lòng, là vì chấp niệm đọc thi thư mấy triệu quyển. Thế nhưng là trong sách nhưng lại chưa bao giờ đã nói với chính mình, buông xuống hai chữ đến tột cùng nên hạ như thế nào bút. Nhân sinh vốn là một cái không ngừng đạt được cùng mất đi quá trình. Nhưng là, hứa Khinh Chu có được sinh mệnh vĩnh hằng, cũng có không giả thanh xuân đã đến, đến giờ, nên gặp phải kiểu gì cũng sẽ gặp được, nên đi cuối cùng rồi sẽ sẽ đi nếu có thể trường sinh bất tử cần gì phải chấp nhất từ nhiều đâu. chờ đợi kiểu gì cũng sẽ đợi đến mười năm trăm năm ngàn năm vạn năm hứa khinh chu không muốn đi ham học hỏi đáp án này hàn muốn sống bao lâu vậy liền đợi bao lâu thẳng đến đợi đến mới thôi nên tới kiểu gì cũng sẽ đến chính là không đến cũng muốn đợi đến người đến Nghe ngoài cửa sổ mưa rơi cửa sổ hứa khinh chu một tay chống đỡ cái cảm một tay để ép sách vở trong phòng không người chỉ còn lật sách tấm thanh Muốn trời sơ mưa về lá rụng xanh thương ai nói đêm nay khó qua muốn phủ đàn ngọc đàn đứt dây thương đường cùng nóng đầy tê mát cầu nhỏ độc làm xong, không nói đêm hệ thanh lương, đoạn không phải, mưa rơi chuối tây vừa ướt ve, một châm phong nguyện, nửa bát quỳnh tương, lại là đại mộng vô hại bảy, đến rõ số lượng này, khê hỏa lại tới chơi, thi lễ, làm một tập, đi lên trước tiên là nói về một câu lời hữu ích, mời cái ăn, hỏi tiên sinh ăn, hứa khinh chu ngồi ở trong viện dưới cây hóng mát, phiến một thanh, trà một chiếc, một quyển sách, cái ghế một tấm, nhàn nhã, rất là hài lòng, chưa từng đứng dậy, chỉ là ghé mắt nhìn xoáy ca một chút, hỏi, có việc cầu ta, khê hỏa một mặt thành khẩn, tán dương tiên sinh quả nhiên là thần tiên cái này cũng có thể biết. Hứa Kinh Chu cười cười, tiếp tục bái động ghế nằm. một lần cuối cùng. đối với một lần cuối cùng. Khê Hoa vội vàng tỏ thái độ. Hứa Kinh Chu xem thường, ngươi nói lời này, chính mình tin không? Khê Hoa nghĩ nghĩ, nói tiên sinh tin, ta liền tin. Hứa Kinh Chu nét miệng ta không tin. nghẹt. Khê Hoa xấu hổ, ngượng ngung nói, tiên sinh, đừng như thế tích cực, đều là người một nhà. Hứa Kinh Chu chật lưỡi, trèo lên quan hệ đến, ngược lại là thuần thục rất ta, liền đứng dậy, khép sách lại, nói ra giúp ngươi cũng không phải không được, bất quá ngươi cũng phải giúp ta một chút. Khê Hoa gặp Hứa khinh Chu nói như vậy trực tiếp kéo qua một cái băng ghế đá liền an vị xuống dưới khả năng giúp đỡ hứa khinh tru đừng nói ra điều kiện chính là không có điều kiện cũng phải rút hơn nữa còn nhất định phải rút cất rút dù sao hắn thiếu vị tiên sinh này nhân tình có thể nhiều lắm chuyện gì tiên sinh nói ta chỉ định cấp cho người xinh đẹp hứa khinh tru mỉm cười nói hoàng hà hạ du có một độ miệng ngươi cũng đã biết đương nhiên ngươi phải chọn người đi nơi nào trông coi phàm có phàm châu người tới liền thay ta chiếu cố tốt đưa đến rơi tiên kiếm viện có thể làm được không khê họa khẽ giật mình đánh mắt có chút hoảng hốt liền cái này đối với không có không có khê họa cười cười lúc này vỗ ngực bảo đảm nói việc nhỏ ta trở về sẽ làm tiên sinh yên tâm đi việc này bao tại trên người của ta tiên sinh giảng hạ du bến đỏ kia trên lý luận giảng vốn là thuộc về khê tiên triều địa giới phái một người đến đó trông coi tự nhiên là không có vấn đề mà lại người chính mình tiên triều còn nhiều đây đối với hắn tới nói chuyện nhỏ nhỏ cùng nổ một cây cỏ một dạng đơn giản hứa khinh chu mí môi nhìn xem khê họa một mặt tự tin đắc ý bộ dáng trêu chọc nói ta cũng không có nói bao lâu khê họa khoát tay áo nói cái gì bao lâu chỉ cần khê tiên triều không diệt vong bao lâu đều được tiên sinh đem tâm thả trong bụng đi Việc này ta cấp cho ngươi, trở về ta cũng làm người ta đem việc này ghi vào trong tổ hấn. Hứa Kinh Chu khỏe miệng co quắp động, so với cái ngón tay cái ngươi thật giỏi. Khê Hoa cười mở cười một tiếng, ha ha ha, tiên sinh cũng đừng quên, tốt xấu ta cũng là một nước đế quân không phải. Hứa Kinh Chu nhẹ lay động đầu, nói hồi chủ để đi, đừng đắc ý, nói ngươi sự tình đi. Chương 471, Khê Hoa cầu con. Chương 471, Khê Hoa cầu con đề cập chính sự, Khê Hoa đúng là ngữ tắc, sắc mặt ba phần ngượng ngùng, chi Ngô hồi lâu không có hiệu quả. Hứa Chu ngạc nhiên, trong mắt lưu động yếu kỳ, hỏi ân. Ngươi này làm sao còn thẹn thùng lên? Khê Họa ho nhẹ, chứng chạc đàng hoàng, nhưng lại nhìn trái phải mà nói nó khụ khụ kỳ thật đi, cái kia. Thứa Khinh Chu treo ghẹo nói ngươi việc này, đoán chừng không phải chuyện tốt gì. Khê Họa gãi đầu một cái, cuối cùng vẫn là không nói ra. Thứa Khinh Chu im lặng, hơi không kiên nhẫn thúc giục đi, đừng lèm về trầm trạm, cùng ta giả vờ chính đáng, ngươi cũng không phải là cái kia người đứng đắn, có chuyện nói thẳng liền có thể. Khê Họa cũng không nữ, cái gì gọi là chính mình không phải người đứng đắn, nhưng cũng không có phản bác, lấy hết dũng khí, yếu ớt nói kỳ thật cũng không có gì, chính là thơ mà nói với ta, hắn muốn làm mẹ. Hứa Khinh Chu sững sờ, rất nhanh hiểu rõ ra thầm nghĩ trong lòng quả nhiên thật đúng là không phải đứng đắn gì sự tỉnh á trong mắt lưu động giảo hoạt lại là làm xấu nói không thích hợp đi các ngươi là vợ chồng nếu là quan tâm nặng gọi mẫu thân để ngoại nhân nghe qua chật chật nếu không lại suy nghĩ một chút khế họa nghe nói trực tiếp ngộng như cái kia máy tính quá thẻ tiến vào lười biếng cơ trạng thái giống như một hồi thật lâu mới hồi phục tinh thần lại tiên sinh ngươi cái này đều nói cái gì cùng cái gì ta nói chính là cái này sao nhìn bộ dạng đó của hắn hứa khinh chu đạt được mục đích nghẹn ngào bật cười lại là trêu đến khế họa giờ khóc giờ cười hứa khinh chu ngược lại là cũng thấy tốt thì đấy không tiếp tục chê lửa, lật bàn tay một cái, hiện một bình ngọc, thuận tay quăng ra, liền ném tới Khê Hoa trong tay. Khê Hoa tiếp nhận bình ngọc, có chút hoàng hốt đây là. Hứa Kinh Chu khoẹt miệng khen ngợi, cười nói, thứ ngươi muốn. Khê Hoa không nói, nhìn chăm chú bình ngọc, đầy mắt yếu kỳ. Hứa Kinh Chu tiếp tục nói nối doi tông đường, đây chính là đại sư à, không có gì không có ý tứ giảng, cầm đi đi, một viên xuống dưới, cam đoan các ngươi sang năm, ôm vào hải tử. Khê Hoa hiểu được, đem đồ vật vội vàng thu hồi, tiên sinh cho đồ vật, hiệu quả tự nhiên không cần hoài nghi, khẳng định có dùng là được rồi còn phải dựa vào tiên sinh à. Hứa Kinh Chu cười cười lấy ra trên bàn trà, nhấp một miếng, ý vị thẩm trưởng trêu ghẹo nói đi thôi, thời gian không đợi ta, mặt trời này cũng nhanh xuống núi lạc Khê Họa có chút ngại ngùng, dù sao chuyện như vậy, cùng ngoại nhân đề cập, lấy mảnh đại lục này tập tính, vốn là có chút khó mà mở miệng không phải. Tuy là hắn Khê Họa, cũng giống vậy. Mà lại, cùng người xin thuốc, hay là người quen, cái này không khác cùng mình bằng hữu nói, chính mình không được, rất lúng túng. Muốn nói lại thôi nói tiên sinh, việc này. hứa Khinh Chu lại há có thể nhìn không thấu hắn ý đồ kia, vung xuống chén chén, thản nhiên nói yên tâm, không nói. Khê Họa chắp tay cúi đầu, cáo từ nói đa tạ tiên sinh. Vậy ta liền đi trước. Nói xong liền quay người, hướng phía bên ngoài viện đi đến, dù sao cũng hơi hấp tấp lo lắng, vừa bước ra sân nhỏ, cũng là bị Hứa Khinh Chu lại cho kêu xuống tới chờ chút. Khê Họa dừng bước, vặn quay đầu lại tiên sinh còn có việc. Hứa Khinh Chu nghiền ngẫm nói đan dược này hậu kinh lớn, ăn một viên là được, tuyệt đối đừng ăn hơn, ta sợ ngươi chịu không nổi. Nói đúng là còn nháy nháy mắt, một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Khê Họa lập tức hồ khu chấn động, theo bản năng nhìn thoáng qua giữ tại lòng bàn tay đan dược gần, biết. Sau đó rời đi, tốc độ rất nhanh, như là một trận gió một dạng nhanh. Hứa Khinh Chu lắc đầu cười cười, tự đủ thú vị, thật sự là thú vị a sau đó mở sách lại nằm ở trong ghế đu nhìn lại tại hoàng châu cường giả huyết mạch từ trước đến nay mà mạnh tu truoc đen nay mỏng manh tu hanh chi đạo phá ngày kia cảnh thể phách tăng cường sau năng lực cũng đi theo mạnh lên theo lý mà nói sinh sôi năng lực cũng mạnh lên thế nhưng là khi đến cảnh giới nhất định lại là hoàn toàn lại phản đối tựa như phải trang cực thái lai la hoan toan lai phan tới. Thượng nhu như khi cảnh giới đột phá nguyên anh sau sẽ rất khó lưu lại hậu đại càng lên cao độ khó càng lớn lại càng không cần phải nói khê hỏa cùng vấn thi một cái thập nhất cảnh một cái thập cảnh như là không ta trợ ngoại lực chỉ dựa vào hai người bọn hắn đoán chừng phải trăm năm cất bước mới có thể tự nhiên lưu lại hậu đại đi hoặc là cũng có thể là càng lâu đương nhiên đây hết thệ cũng chỉ là suy đoán chỉ là đại xu thế là cái dạng này cho nên không có gì ly kỳ dù sao cầu con loại này đủ sâu đối với hứa khinh chu tới nói đã sớm không phải chuyện hi hang gì năm nào không có mấy cái đi cầu chính mình lưu cái sau đâu đều là vấn đề nhỏ tự nhiên là dễ như tro bàn tay nhẹ nhóm nắm đêm hôm đó khế họa sau khi rời đi về tới túy văn lâm đem tin vui cáo chi vân thi, vân thi tâm tình thật tốt tràn đầy phấn khởi đi tắm rửa Để khê hỏa đừng có chạy lung tung. Khê hỏa tâm viên ý mã, có thể nói là hiệu con sông loạn. Lấy ra đan rược, tốt một trận cầu nguyện được hay không liền nhìn ngươi. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một viên, vừa dự định ăn, lại là nhớ tới hứa khinh chu lời nói. Chần chờ một lát, lại đổ ra một viên, không vừa lòng lại đổ ra một viên. Dòng dã ba viên, nuốt vào trong bụng. Vừa rồi hài lòng thu tay lại lần này ôn thoả nhiều. Sau đó đêm hôm đó, gió nổi mây phun, kịch chiến say xưa. Mấy ngày sau, Hứa Khinh Chu vô tình gặp Khê Hỏa, lên tiếng chào hỏi, thế nhưng là người sau lại là Như Tiệu Tô kia, có tật giật mình. Chào hỏi đều đánh lớn liền chạy mất. Dạng. Bất quá hứa kinh chu hay là bén nhạy bắt được khê hỏa không thích hợp. Thấy được hắn tấm kia đẹp trai lại hang hái trên khuôn mặt, hơi trắng bệnh, bờ môi phát tím. Xem xét chính là thận hư dáng vẻ. Không khỏi chật lưỡi, chật chật. Tiểu tử này đã an bao nhiêu à? Thật là liều. Chuyện cũ kể ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, cái này nhanh một ngàn năm. Vậy thật là không phải là dùng để chứng cho đẹp, bị không nổi, bị không nổi à? Chẳng biết lúc nào, Lâm Sương Nhi xuất hiện tại sau lưng. Cười hì, hì nói tiên sinh, cái gì hổ à? Sói, đang nói gì đấy? Hứa Kinh Chu xấu hổ cười cười, nói sang chuyện khác ngươi còn nhỏ không hiểu. Lâm Sương Nhi nhếch miệng, Quật Cường nói ta đều nhanh một trăm tuổi, còn nhỏ a? Hứa Kinh Chu vuốt vuốt trong mũi, thuận nói liền nói dậy nói ngươi cũng biết ngươi nhanh một trăm, còn không hảo hảo tu luyện, khắp nơi chạy lung tung. Lâm Sương Nhi híp mắt nói tiên sinh không hiểu, ta cái này gọi khổ nhàn kết hợp, thích hợp buông lỏng, không phải vậy sớm muộn tu luyện thành tiên điên. Cái gì tiên điên đâu, cùng ta nói một chút. Lại tại lúc này, nơi xa lại vang lên đạo thanh âm quen tên hai người bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một thanh niên tu lãng, thứ trong tầng mây lựu kiếm mà đến. Hứa Khinh Chu trợn trắng mắt đến lại tới một cái không làm việc đàng hoàng, kiếm lâm thiên rơi xuống đất tiên sinh vừa nói cái gì, lâm Sương nhi mím môi, đầu đen rau muốn nói tiên sinh nói, hai ta không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, hứa kinh chu thể thốt phủ nhận ta cũng không có sách các ngươi danh tự, là chính các ngươi rõ số châu ngồi, kiếm lâm thiên ôm tay, chặt lưỡi nói chật chật, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta chơi bời lêu lổng, ai có thể có ngươi nhàn à? hứa kinh chu như ai, một bộ các ngươi không hiểu dáng vẻ các ngươi không hiểu, ta đây không phải nhàn, ta cái này gọi lòng cảm giác, được rồi được rồi, ta còn không biết ngươi, kiếm lâm thiên khoát tay hào nói ra, sau đó lấy ra một vò rượu. Tiện hề hề nói thế nào cả một ngụm. hứa khinh chu hít hả thương quá từ lâu tới kiếm lâm thiên một tay chống lạnh so với ba cái đầu ngón tay nạo kiểu nói mới từ sư phụ tan nơi đó mở tới thả ít nhất ba ngàn năm hứa khinh chu trong mắt sáng lên rất nghiêm túc nói kiếm huynh cái này từ có thể thay thế cho nhau dùng rất hay đương nhiên nói chuyện tìm từ muốn nghiêm cẩn không có tâm bệnh đi ta về nhà đến nó một cái không say không nghỉ ha ha ha chính hợp ý ta lâm sương nhi bất đắc dĩ lắc đầu nhìn qua hai người sói kia bái là dàn bóng lưng cảm khái một tiếng hại tốt đẹp thanh niên đáng tiếc đều thành tiểu quỷ sương nhi mau cùng bên trên. Nhà cái này đến. Chương 472. Giở đi tiên âm cát. Chương 472. Giở đi tiên âm cát. Sau 3 tháng, Hứa Khinh Chu tại trong dòng sông nhỏ câu cá, tấm rửa ngày mùa thu sân phong. Khê Họa tới đứng ở tại bên cạnh, ho nhẹ một tiếng, rất thâm trầm nói nói cho người chuyện gì. Hứa Khinh Chu từ từ nhắm hai mắt, hỏi một chút một cái không lên tiếng. Khê Họa tiếp tục nói ta muốn làm cha. Hứa Khinh Chu đôi lông mày run lên, nhếch miệng lên, thản nhiên nói chúc mừng. Khê Họa lại nói cái tiếp thuốc, còn gì nữa không? Hứa Khinh Chu mở mắt, nhìn qua Khê Họa, cười mỉm mỉm nói đưa người bà chứ? khê họa khẽ giật mình không hiểu hứa khinh chu một miệng lúc đích ca phòng ân có ý tứ gì hứa khinh chu thần sắc biến đổi chỗ thủng nói lăn khê họa xám xịt đi vừa đi vừa đậu đen rau muống không cho liền không cho làm sao còn mắng chửi người đâu một chút thất lạc hứa khinh chu lại là không thèm để ý hổ lang chi dược tất thương căn bản đây là thứ nhất thứ hai thứ này có thể không rẻ sao có thể vô hạn cung ứng đâu không cho một là tiết kiệm tiền hai là khê họa chặt lưỡi nói chập chập con ăn được nghĩ còn cái gì cũng không phải vân thi có tin mừng sự tình rất nhanh hơn phân nửa tiên âm các liền liền mọi người đều biết dù sao tông chủ có hậu đây cũng không phải là việc nhỏ bất quá cái này vân thi trong bụng hải tử lại là tại về sau bên trong ba năm không từng có nửa điểm động tĩnh cùng na trá một dạng đối với cái này thứa khinh chu vẫn còn có chút kinh ngạc này làm sao tu luyện về sau đem sinh lý học đều trò sửa lại đâu một năm kia 20 năm kỳ hạn đã đến thứa khinh chu thu thập bọc hành lý rời đi tiên âm các khắp núi cô nương tới hơn phân nửa ba vị lao tổ cũng tốt lâm sương nhi cũng được đều tới liền liên vân thi đều nâng cao cái bụng lớn đến tiễn biệt hứa khinh chu hứa khinh chu không thích nhất chính là một bộ này vốn định đi lặng lẽ làm sao chính mình lại bị lâm sương nhi bắn đi cảnh tượng giống nhau đồng dạng phối phương đồng dạng hương vị quen thuộc không có khả năng đang quen thuộc tiên sinh liền không phải đi không thể sao đúng vậy a tiên sinh ngươi liền lưu lại tôi chúng ta đều không nỡ bỏ ngươi đi tiên sinh lần này đi muốn hướng nơi nào a đều là nói không bỏ đều nói giữ lại hứa khinh chu cười cười cười giỡn nói 20 năm các ngươi rủ sao cũng phải để cho ta ra ngoài đi một chút đi ta đều nhanh thành cây đào kia lại ở lại xuống dưới coi như thành người gỗ kia tiên sinh đã quyết định đi giữ lại tự nhiên là không có ý nghĩa duy nhất có thể làm cũng chính là đưa tiễn vị tiên sinh này cũng may chính như tiên sinh nói tới hắn chỉ là ra ngoài đi một chút thôi hoàng châu liền lớn như vậy bọn hắn cuộc sống sau này còn rất dài luôn có gặp nhau ngày không phải một lần phân biệt vẹn vẹn chỉ là một lần phân biệt thôi nếu là muốn gặp tiên sinh sáng đi chiều đến không có gì tốt giảng cùng phàm châu không giống với tu tiên giới ly biệt vẫn như cũ không bỏ nhưng là tuyệt không trách trời thường dân tại thế giới quan của bọn hắn bên trong chỉ có trường sinh tuyệt không vĩnh viễn thời gian đối với bọn hắn tới nói cân nhắc xưa nay không là sinh mệnh triều khong trach troi thuong dan tai the gioi quan cua bon han ben trong chi co truong sinh tuyet khong vinh vien thoi gian đoi voi bon han toi noi can nhac xua nay khong la sinh menh chieu dai mà là Tuế Nguyệt Thương Hải tăng điển. Tại Phong Châu, quay người lại, chính là Vĩnh Viễn gặp lại tóc đen thành tóc trắng, lại gặp lại trong mộ xương khô. Thế nhưng là tại Hoàng Châu là không giống với, chính là đi rất xa, thật lâu. Tại quay đầu, tóc đen vẫn như cũ. Gia từ trước tới giờ không là túi già, chỉ là linh hồn thôi. Trước sân môn, Vân Thí túc mục đạo ký nhiên tiên sinh muốn đi, chúng ta liền không ép ở lại. Bất quá, tiên âm các Vĩnh Viễn là tiền sinh nhà, tiên sinh tiểu viện một mực cho tiên sinh giữ lại. Tiên sinh lúc nào muốn về đến, liền lúc nào trở về. Lâm Sương Nhi nói tiếp, đối với tiên sinh yên tâm, tiểu viện có ta cho ngươi xử lý đâu những người còn lại cũng nói tiếp còn có ta còn có ta cũng còn có ta cảm thụ được khắp núi nhiệt tình thắng qua đỉnh đầu cực nóng hứa khinh chu mặt lộ vẻ vui mừng 20 mươi năm mảnh rừng đào này bên trong phát sinh quá nhiều cố sự khắc cốt minh tâm đợi này khó quên cái này từng tấm quen thuộc nhưng lại xa lạ mặt hội tụ thành một bước hoàn chỉnh bức tranh viết xuống một đoạn rộng rãi bài thơ chầm chầm ánh mắt đảo qua đám người hứa khinh chu chắp tay túi đầu chư vị ngày sau vừa rồi sau này còn gặp lại hứa mô cáo tử nói xong không còn lưu lại tay áo hất lên đập trên trường phong viễn bên trên mây trắng ở giữa đều về đi có rảnh nhưng đến rơi tiên kiếm viện tìm ta có rượu ngon ha ha ha hơi mở tiếng cười quanh quần tại màn trời bên dưới dập dần tại trong rừng đảo thoáng một trận gió lên giữa hệ đào hoa bốn chỗ tàn lụi tàn đầy đất dương đầy trời hứa khinh chú đi không chỉ hơn phân nửa đệ tử đều tại tiến đường liền ngay cả cái kia hoa rơi cũng tới gom lại náo nhiệt có lẽ mảnh rừng đào này đối với tiên sinh này cũng sinh ra tình cảm cho nên cũng tại đưa tiên sinh đi Dùng phương thức của nó tiễn biệt đồng hơn có chút thất lạc thở dài một tiếng đối với một đám đệ tử nói ra tất cả giải tàn đi quay đầu sẽ nhỏ giọng nói thầm ai, lúc trước hẳn là muốn cái mấy chục năm cho phải đây. Hai vị khác lão tổ cúi thấp xuống lông mày, cũng nhỏ giọng phụ họa đúng vậy a. 20 năm, thật đúng là nhanh, một cái trước mắt liền đi qua 4. Theo Hứa Khinh Chu đi xa, các lão tổ rời đi, khắp núi trước cửa đệ tử cũng bắt đầu từ từ tán đi, riêng phần mình bận rộn đi. Tiên sinh là đi. Thế nhưng là tu hành đường vẫn như cũ, các nàng không có khả năng dừng lại. Hứa Khinh Chu tới tiên âm các 20 năm, cho các nàng một đời mà nói là cực kỳ ngắn ngủi. Thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói, cái này 20 năm là sâu sắc không gì sánh được tiên âm các biến hóa, càng là toàn bộ Hoàng Châu rõ như ban ngày. Mặc dù tiên sinh cả ngày ngay tại trong tiểu Việt kia, chơi bời lêu lổng, hao mòn hết tâm, tựa hồ cũng không có làm gì. Thế nhưng là coi người quay người lại thời điểm, lại phát hiện hết thảy cũng thay đổi. Người thậm chí cũng không biết, từ lúc nào bắt đầu biến, người cũng không thấy được, hắn đến cùng làm cái gì. Nhưng là người lại biết, đây hết thảy đều cải biến đều là do hắn mà ra, đây chính là một loại ma lực, thuộc về Hứa Khinh Chu nhân cách độc hữu mị lực. Tại địa phương không đáng chú ý, từ từ lớn lên, một cái ngoáy nhìn, cổ non thành thương thiên đại tụ. Phàm là hắn đợi qua địa phương Mọi người không đơn giản chỉ là giải trong lòng chỗ bẩn, càng nhiều thì là bọn hắn tìm được chân ngã, đối với tương lai không còn mê mang, đối với tự thân có rõ ràng hơn nhận biết. Trong mắt bọn họ thế giới cũng thay đổi, bởi vì bọn họ giá trị quan cùng thế giới quan, tại vị này tiên sinh ảnh hưởng dưới, sớm đã cải biến ấn, nói như thế nào đây. Tiên sinh lúc đến, bọn hắn nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Tiên sinh tại lúc, bọn hắn nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Tiên sinh chạy, bọn hắn nhìn núi hay là núi, nhìn nước hay là nước. Tiên sinh cho bọn hắn lưu lại từ trước tới giờ không là mấy quyển công pháp cao cấp, mà là tâm tính. Nhìn thế giới này ánh mắt, đối mặt trưởng sinh thản nhiên. Tiên sinh dạy các nàng, thu dư hận, miễn hận rồi, đổi tỉnh tỉnh, đừng luyến nước trôi, khổ hải trở lại, sớm ngộ Lan nhân đây mới là tiên sinh, cho bọn hắn lưu lại tại phủ lớn nhất, không chỉ có thể trung thân hưởng thụ, cũng có thể liên tục truyền thừa. Lâm Sương Nhi đứng tại trên lang kiều, ngóng nhìn trong biển mây, âm thầm ngần người, không nỡ rời đi. Vân Thi thở dài một tiếng, không nói lời gì, đông nhiên quay người, mang theo một tia phiền muộn tự mình rời đi, lưu lại một mình nàng mà thôi. Nàng hiểu Lâm Sương Nhi tâm tư, cũng tại trên người nàng thấy được đã từng chứng minh, chỉ ma thoi nang hieu lam xương mình nang thay đuoc đa tung chính giờ đã đi ra, mà đồ đệ của mình lại là hấp vào. nàng duy nhất chỗ mong đợi chỉ là hy vọng chính mình đồ đệ này cũng có thể như chính mình một dạng đạt được cơ muốn, không giả đợi này chỉ thế thôi. gió đêm lên, đào hoa rơi, người vẫn như cũ, đào hoa đỏ nhạt, bóng người đỏ thẫm. hôm qua nhìn hoa hoa sáng rực, hôm nay nhìn hoa hoa muốn rơi. thiên sinh đi, chỉ là xoay người một cái. nhưng đối với lâm Sương nhi mà nói, nàng cùng chỉ dẫn thư một dạng, không có cơ hội. nàng đưa tay tiếp được một mảnh hoa rơi, âm thầm phát thần, thì thào khẽ nói mặt người không biết nơi nào đi, đào hoa vẫn như cũ cười gió xuân cuốn. Chương 473. Sinh. Chương 473. Sinh. Tiên âm các yêu thường, lại là rơi tiên kiếm viện cùng Hoan. Thời đại dòng lũ quần quần hướng về phía trước, sân khấu liền khoác lên nơi đó, cái trước biểu diễn kết thúc, chính là kế tiếp tiết mục bắt đầu diễn. Người vừa hát thôi ta đang trảng. Rơi tiên kiếm viện thời gian qua đi 20 năm, lại đón về vị tiên sinh này. Tiên sinh ba đi ba về, hay là về tới trong núi, đủ để chứng minh, bọn hắn nơi này mới là tiên sinh nhà Theo hứa Kinh chu rơi xuống đất trước sân môn, đệ tử ngự kiếm hành không, hồ to trong sơn giả tiên sinh trở về, tiên sinh trở về ân tiên sinh trở về thật hay giả đi đi đón tiên sinh đi chờ ta một chút trong dây núi nghe kiếm minh trường hồng kinh không giống như cái kia mặt sông trăm tàu tranh lưu tiêu khải hiếp lại mắt đắc ý nói nhìn ta đã nói tiên sinh hay là cùng chúng ta thân a bạch mộ hàn trong mắt hiện ra vui ngoài miệng lại là không tha người là nên đi sớm muộn vẫn là phải đi người đứa nhỏ này nói chuyện ta là thật không thích nghe vậy cũng chớ nghe chu trường thọ người thứ nhất sông tới trước sân môn vây quanh hứa khinh chu chính là một trận thanh lệ câu hạ đọc diễn cảm tiên sinh a ngươi có thể tính trở về ngươi đi về sau các đệ tử khổ a nghĩ ngươi à lan lộn có ngủ ngươi nhìn ta cái này đều gầy hứa khinh chu khỏe miệng co quắp rút không nói ra được cảm thụ nhìn xem chu trường thọ cái kia tròn vào bụng mắt thấy đều muốn đổi kịp tiêu khải thật không biết nên nói cái gì chỉ là trêu chọc một câu ta nhìn ngươi cái này cũng không gầy a chu trường thọ lại là mặt không đỏ tim không đập phủ nhận nói mập giả tạo ta đây là mập giả tạo đi ngươi vui vẻ là được rồi đi trước đi ta mang ngươi về tiểu viện sân nhỏ ta đều đang xử lý đâu chu trường thọ tranh công đạo hứa khinh chu tất nhiên là không có cự tuyệt tại chúng đệ tử chen chúc bên dưới hướng phía chính mình cái kia xa cách hai năm tiểu viện mà đi chính như chu trường thọ lời nói tiểu viện vẫn như cũ còn tại đã từng nuôi đến gà vịt cũng còn tại chỉ là số lượng nhiều rất nhiều khanh khách cặc cặc ách ách mị mị réo lên không ngừng gọi là một cái nhau nhau. cho hứa khinh chu đều nhìn mộng thà lắm nhiều như vậy một đệ tử cười ha hả nói tiên sinh đây đều là lúc trước những cái kia lưu lại hậu đại chúng ta có thể một cái không ăn đều cho ngươi nuôi đâu chết đều trôn phía sau núi hứa khinh chu vỗ vỗ tiểu tử bà vai ý vị thâm trường nói vất vả ngươi không khổ cực vì tiên sinh phục vụ hứa khinh chu vui mừng gật đầu quay người đối với mọi người nói đem bọn nó toàn làm thịt, đêm nay ta mời mọi người ăn gà, ăn mừng một trận. Tiểu tử kia một mộng đều làm thịt. Đối với Chu trưởng thọ nói nói lời vô dụng làm gì, tiên sinh để cho ngươi giết, ngươi liền giết. Tiểu tử vẻ mặt cầu xin, ủy khuất đến, nuôi không. Hắn cuối cùng vẫn không có hạ thủ được, dù sao đều có tình cảm không phải. Bất quá rơi tiên kiếm viện có thể không thiếu người. Ban đêm, chấp kiếm phong nên đón một trận toàn chi biến, Hứa Khinh Chu lấy ra tân nhưỡng đảo hỏa hữu. Khoản đãi tứ phương quý khách. Hỏa quang từ mặt trời lặn đốt đến bình minh. Sau đó hết thảy vẫn như cũ, trở về bình tĩnh. Say rượu ngày thứ hai, Hứa Khinh Chu đi vào Linh Hà Biên, đã từng thường thường câu cá thạch đỉnh bên dưới, trong vườn rau hay là xanh mơn mởn một mảnh. Chúng loại phong phú. Nhìn xem sơ trưởng thành giữa chuột, Hứa Khinh Chu hái xuống một cây, rác ống tay áo xoa xoa. Cắn một cái, giòn. Mặt mũi tràn đầy hài lòng nhấm dọn Hướng tiểu đỉnh bên trong ngồi xuống, hướng trên cây cột khẽ dựa, bắt chéo hai chân, an dựa chuột hừ phát khúc, tâm tình thật tốt hay là nơi này đợi dễ chịu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tôi mới cảm giác không có, Hứa Khinh Chu sinh hoạt lại trở về thường ngày. Chỉ là trước đó đối với cây đào người, bây giờ đối với thanh sơn người, nhưng là giống nhau là đều rất nhàm chán ta hỏi thanh sơn khi nào giả thanh sơn hỏi ta khi nào nhàn thanh sơn nói hắn sẽ không giả ta nói ta là thật mẹ nó nhàn hạ xuống tiên kiếm viện năm thứ nhất vô ưu tiểu bạch cuối cùng hơn 30 năm song song phá vơ bát cảnh đến tận đây trở thành toàn bộ hoàng châu hai vị trẻ tuổi nhất bát cảnh tuyển thủ đồng thời cũng phá vơ trăm tuổi nhập bát cảnh hoàng châu tu tiên ghi chép nhảy lên trở thành nhất đẳng các loại cao thủ cũng thành rơi tiên kiếm viện trụ cột vững vàng tiêu khải biết được việc này đơn phương tuyên bố đặc biệt để bạn hai người làm trường lão nhất thời huyên náo toàn bộ rơi tiên kiếm viện xôn xao hai người bồi hứa khinh chu chờ đợi mấy ngày hứa khinh chu cũng giảng lấy hết liên quan tới phạm châu sự tình đương nhiên là từ chu bình an nơi đó nghe được lần đầu nghe thấy chu bình an biết hắn là bà chủ hải tử hai cái tiểu ra hỏa khoe miệng đều liệt đến bên hai cai tieu gia hoa khoe mieng đeu liet đen ben hai đuoi theo hứa khinh chu hỏi không ngừng ý nghĩ đại để cùng khê họa là giống nhau hứa khinh chu chỉ hộ không hợp thói thường đều là cái gì cùng cái gì đâu hai người lại vào quan chúng kích cựu cảnh đi đồng niên đồng chí khê họa lại một lần đi tới rơi tiên kiếm viện như thường ngày quáy dày hứa khinh chu đồng thời mang đến một tin tức tốt tiên sinh sinh ân sinh đối với sinh khế họa kích động nói bốn năm dòng dã bốn năm mắt thấy là phải 5 năm đứa nhỏ này nghẹn có thể đủ lâu đừng nói khế họa chính là hứa khinh chu vị này người lão đều thay hai người sốt ruột cho nên biết được vân thi sinh hứa khinh chu cảm xúc là có sóng chấn động thật lòng thay hai người cảm thấy cao hứng đồng thời cũng bức thiết muốn biết là nam hay là nữ cho nên đứng dậy vung xuống ở trong tay công việc hỏi con trai hay là không mang theo đem có lẽ là sốt ruột chút giảng một câu hiện đại lời nói đến tự nhiên là hỏi mộng khế họa hắn nhưng từ không có qua dạng này nay nói một mặt quất bách một chút mê mang cái này đem chữ bắt đầu nói từ đâu Thừa Kinh Chu gặp Khê Hoa phản ứng, tất nhiên là cũng phản ứng lại, lời nói xoay chuyển, tiếp tục hỏi chính là nam hay nữ. Khê Hoa hiểu rõ ra, rất là đắc ý nói là cái tiểu công chúa. Hắc hắc. Thừa Kinh Chu tại Khê Hoa trên ngực đập một quyền, cười nói có thể a, chúc mừng chúc mừng. Sau đó tự quyết định nói nữ hài tốt, đều nói nữ nhi là ba ba áo bông nhỏ, người có phúc khí lạc. Khê Hoa thần thải dịch dịch đạo, ta cũng là cảm thấy như vậy, nam hài có gì tốt, tận gây chuyện, lại nói tiếp, liền ta bộ dáng này, nương tử của ta bộ dáng kia, liền phải sinh nữ nhi, mặc kệ theo ai, vậy cũng là khuynh quốc khinh thành chi tư. Tiên sinh, câu nói kia nói thế nào người đến hư hư thực thực tiên nữ hạ phàm đến, ngoái nhìn cười một tiếng thắng tinh hoa, ha ha ha. Hứa Kinh Chu nhìn xem lâng lâng khê hoạ, cũng không có quét hắn thích thú, khó được tán đồng nói có đạo lý, không gì đáng trách. Cái này hai cái ghen là thật cường đại. Vân Thi liền không nói, cái này khê hoạ mới là biến thái, hình dạng của hắn đây chính là nam nữ an sạch, Hoàng Châu đệ nhất mỹ nam tử xưng hạo, tuyệt không phải là hư danh. Người tưởng tượng một chút, một cái đế quân thập cảnh cường giả, thế nhưng là thế nhân đối với hắn nhận biết, hết lần này tới lần khác càng nhiều là nhan trị, thậm chí đều vượt trên hắn đế quân tên tuổi này. Bất quá chỉ là có chút cái kia, tại Hứa Khinh Chu nơi này, tiết thảo quá ít một chút. Khê Họa đắc ý đằng sau, nói đến chính sự, nghiêm túc nói ta đến chả có cái sự tình, muốn mời tiên sinh hỗ trợ. Chương 474, bản tên cho. Chương 474, bản tên cho. Hứa Khinh Chu hôm nay tâm tình không tệ, cũng không cự tuyệt, chỉ là ánh mắt tại Khê Họa trên thân tuần sát một lần, giống như cười mà không phải cười nói ta liền biết tiểu tử ngươi, vô sự không lên tam bảo điện, bất quá hôm nay ta tâm tình không tệ, không, có không đồng ý, nói đi, chuyện gì? Nghe nói Hứa Khinh Chu sảng khoái đáp ứng. Ngược lại là cho Khê Họa cứ vậy mà làm sức sợ bình thường cầu tiên sinh khó tránh khỏi lôi kéo một phen hôm nay cái này còn chưa mở miệng liền đáp ứng ngược lại là để hắn có chút không thói quen nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cảm kích nói tiên sinh ta khê họa có thể có hôm nay toàn bộ nhờ ngươi hỗ trợ nếu không ta chỗ nào có thể lấy được vân thi chỗ nào có thể làm phụ thân đâu hứa khinh chu nhất miệng đây đúng là sự thật chính mình cơ công trí vĩ nhưng là trên mặt nổi hay là khiêm tốn nói đừng cho ta lời tân quốc ta không ăn bộ này nói chính sự tận làm trước hư khê họa hít sâu chắp tay chút khẩn cầu ta cùng vân thi thương lượng sau muốn mời tiên sinh cho đứa nhỏ này ban thưởng cái danh tự, nhìn tiên sinh có thể đáp ứng. Hứa Kinh Chu hiếp lửa mắt, trái lương tâm nói, cái này không quá phù hợp đi. phù hợp, tiên sinh học thức nổi bật, có một không hai cổ kim, hoàng châu người nào không biết người nào không hiểu, mà lại lại cùng ta họa theo mà có ân, đứa nhỏ này có thể đi vào nhân gian này, cũng là tiên sinh ban ân, danh tự này còn liền phải tiên sinh tới lấy. Khê họa vội vàng nói, Hứa Kinh Chu sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, trong mắt phủ quang nghệ đãng, hắn không có cự tuyệt, bởi vì điều thỉnh cầu này đối với hắn tới nói, vốn cũng không khó. còn nữa. Hắn xác thực cũng một mực đang mong đợi đứa nhỏ này xuất sinh, văn thi cũng tốt, khê họa cũng được, luôn cảm thấy thiếu hắn hứa Khinh Chu. Mình nếu là cho bọn hắn hải tử là tên, đối với hai người tới nói, trong lòng khẳng định sẽ thoải mái một chút. Với người với ta, không có lý do cự tuyệt. Cho người phương tiện, chính là cho phe mình liền không phải. Một chút thời điểm, tại khê họa trong chờ mong, Hứa Khinh Chu đương nhiên xoay người lại, nói ra hai chữ Khê Vân. Ân. Liên gọi nàng Khê Vân đi. Khê Họa nghe chút, giật mình, theo bản năng gật đầu, hỏi một câu như thế nào. Hứa Khinh Chu nhếch môi, mỉm cười nói không có ý tứ gì ngưng nói bưng ba phần tư thái tiếp tục nói nhưng là đợi nàng trưởng thành người khác hỏi nàng kêu cái gì thời điểm nàng có thể nói như vậy bốn khu khu cha ta họ khê mẹ ta họ vân cho nên ta gọi khê vân vỗ tay một cái hứa khinh chu sán lạn nói thế nào có phải hay không rất có châu khê họa hai mắt tỏa sáng giống như là mở ra một cánh thế giới mới cửa lớn lúc này hương phấn nói châu thật châu tốt, cái này tốt tiên sinh đại tài thế là hai người ăn nhịp với nhau trên thế giới từ đó liền nhiều một cái gọi khê vân tiểu cô lương khê họa cao hứng bừng bừng trở lại hứa khinh chu tràn đầy phấn khởi trông trọn hết thể như thường sinh hoạt luôn luôn cần một chút khi có khi không tiểu kinh hỉ làm chế thuốc dạng này mới có thể ngẫu nhiên thú vị hạ thiền đông tuyết năm qua năm thanh diễn rất lại phía sau 2 năm xuất quan phá bắt cảnh tiểu tiểu lật về một ván lại cho hứa khinh chu ba dọn tinh huyết từ lần trước sau thanh diễn cũng biết tinh huyết của mình có tác dụng lớn cho nên gặp phá cảnh trước giờ liền sẽ ngưng tụ tinh huyết lưu lại bảo tồn giao cho hứa khinh chu đến tận đây hứa khinh chu trong bao đã có tinh huyết bảy dọn hứa khinh chu đem nó bảo tồn tin tưởng tương lai nhất định có đại dụng riêng là có thể câu linh ngư điểm này cũng đủ để được xưng tụng là cái kia hiếm thấy chất bảo. Thanh diễn chỉ là đi ra một chuyến, ăn thật nhiều đồ vật, sau đó lại bế con đi. Tính toán thời gian, bọn hắn nhập Hoàng Châu, đã qua một cái giáp. 60 năm thời gian vội vàng mà qua, hứa khinh chú mắt thấy đã đến 100 niên kỷ, lại vẫn là cái kia 18 tuổi tối ra. Có đôi khi, nhìn xem trong mặt hồ chính mình, hắn thường thường tại cảm khái. Còn sống thật sự có trọng yếu như vậy sao? Hoặc là nói, trường sinh, đến cùng là một chuyện tốt, hay là chuyện xấu đâu chính mình vừa rồi sống 100 năm liền nhìn tấu nhân gian này hưng suy sự tỉnh những chuyện lặt vặt kia trên vạn năm tuế nguyệt thánh nhân bọn hắn là thế nào vượt qua đây này nghĩ đến xác nhận trong lòng có chấp nghiệm đi dựa vào đạo chấp nghiệm kia chống đỡ chính mình qua 3 năm thu nghe nói thuyền bình án phá cảnh vân anh lại nghe nói kiếm lâm thiên nhập bắt cảnh còn có lạc biết ý cũng phá thất cảnh tin vui không ngừng mấy năm đó đến xem hứa khinh chu rất nhiều người phần lớn là bãi phỏng bên dưới tứ tông bên trong còn lại ba tông đều phái người đến hy vọng hứa khinh chu có thể đi bọn hắn tông môn ở lại một đoạn thời gian kết quả có thể nghĩ đều bị hứa khinh chu từ chối nhã nhặn chính mình cũng không thể đem hoàng châu bên trên bảy tông đều ở mấy lần không phải vậy liền không có tí sức lực nào lại nói mình bây giờ nổi tiếng bên ngoài nếu là đi tránh không được cái rầy, đồng dạng cũng khó tránh khỏi sẽ nhấc lên dối loạn tương bừng ảnh hưởng không tốt còn có đi nhà này dù sao cũng phải đi nhà kia đi nhiều phiền phước lúc đầu mỗi ngày giải ưu liền đủ mệt mỏi hắn cũng không muốn còn muốn thay phiên vào cương vị hắn muốn là ưa thích địa thấp phô trương quá mức sự tình không thích đương nhiên cũng không chỉ là bên dưới tứ tông tới người thượng tam trong tông hắn duy nhất không có đi qua cực đạo tông vậy cũng không ít đến đặc biệt là kiếm lâm thiên phá vỡ bắt cảnh sau đó là thường thường đến còn kém không có ở tại rơi tiên kiếm viện đồng dạng hắn đến có thể không chỉ riêng chỉ là nhìn hứa khinh chu ông chuyện còn mang đến tông môn nhiệm vụ đó chính là hy vọng cũng có thể đem hứa khinh chu mời về đi ở lại một đoạn thời gian rất đáng ghét nhưng là hứa khinh chu lại là thích thú bởi vì kiếm lâm thiên mỗi lần tới đều không tay không đều sẽ mang lên rượu ngon tốt nhất rượu năm tháng thật lâu loại kia tất cả đều là từ sư phụ hắn nơi đó cầm bất quá lần này không phải mượn cũng không phải trộm mà là quang minh chính đại cầm coi là tông môn danh nghĩa cái này không hôm nay lại tới vừa gặp mặt hai người tại cái kia tiểu đình bên trong trực tiếp mở uống đã từng thiếu niên không uống rượu từ khi biết hứa khinh chu sau đó chính là rượu bất ly thân đầy hớp một cái đậu đen rau muốn nói ngươi lần này không đáp ứng nữa ta coi như phiền toái. ân làm sao cái ý tứ hứa khinh chu không hiểu kiếm lâm thiên giận dữ nói đây là sư phụ ta chân tàng cuối cùng một vỏ hắn nói nếu là tại xin mời không quay về ngươi hắn liền muốn cùng ta tính sổ hứa khinh chu khẽ giật mình nghi ngờ nói rắt ngươi đến xem qua ta mấy lần mang tới rượu bất quá mười đàn liền không có sư phụ của ngươi liền điểm ấy hàng hắn chỉ định lừa dối ngươi. Kiếm Lâm Thiên nhún nhún bay, thản nhiên nói đương nhiên không chỉ 10 đản, chúng ta không được uống. Hứa Khinh Chu nghe chút, "Ngậm chính ngươi uống bao nhiêu?" Kiếm Lâm Thiên nghĩ nghĩ, "Phong Khinh Vân đạm nói 1000 đản hẳn là có, tăng thêm trước đó ta uống trộm, không sai biệt lắm 2000 đi." Hứa Khinh Chu tức giận, lúc này đã cảm thấy trong tay rượu không thơm, trùng điệp đập bàn, tức giận nói, "Tốt ngươi cái kiếm xin đốc, ngay cả ngươi cũng sáo lộ ta, lấy ta làm người trang, lựa ngươi sư phụ, ngươi thật là một cái người a." Hứa Khinh Chu hiện tại chỉ muốn nói, chính mình gặp người không quen, tâm rất đau, cũng không phải đau lòng hắn sư phụ kia, hắn chỉ là đau lòng cái kia hơn ngàn đản rượu ngon đều để ra hỏa này một người cho trà đạm ngươi hất hất ta còn chưa tính còn ăn một mình ngươi thật giỏi đối mặt Hứa khinh Chu phản nàn Kiếm Lâm Thiên tự biết đối lý không có phản bác chỉ là cười ha ha nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu ha không cẩn thận uống nhiều quá điểm ngươi đừng kích động ta đây không phải cũng cho ngươi mang đến sao Hứa Kinh Chu trận trắng mắt ha ha ngươi ăn thịt ta uống canh khoảng một nghìn đản gọi một chút ngươi là thật đi chương 475, không giúp không chương 475, không giúp không Kiếm Lâm Thiên tựa như là một cái kẻ say rượu một bộ dáng vẻ không quan trọng dơ vào rượu lại là một trận uống đều là huynh đệ ngươi cùng ta giảng cái này đa sinh phân a hứa khinh chu không thèm để ý xoay người được ngươi vị huynh đệ này ta có thể không chịu nổi đừng nói cái kia ngươi phải giúp ta không phải vậy sư phụ ta thực sẽ làm ta không giúp được hứa khinh chu không hề nghĩ ngợi trực tiếp tự tuyệt kiếm lâm thiên sửng sốt một chút tiếp tục uống rượu hứa khinh chu gặp hắn không có phản ứng liếc mắt nhìn hắn hầm ngực nói làm sao sợ kiếm lâm thiên nhẹ cắt một tiếng gật gù đắc ý nói sợ có gì phải sợ sơn nhân tự có rượu kế hứa khinh chu tới hào hứng nghiền ngẫm hỏi a nói ngay một chút kiếm lâm thiên giống như cười mà không phải cười nói ngươi tin hay không hắn không chỉ có sẽ không làm gì ta còn muốn tự mình đến tiếp ta hứa Kinh chu khịt mũi nói không tin a xem thường ta đúng vậy kiếm lâm thiên lòng háo thắng đi lên lúc này nói ra ta không trở về liền ở tại rơi tiên kiếm viện hắn chỉ định đi cầu ta trở về hứa Kinh chu khẽ giật mình trứng mắt lên châu có chút xa lạ nhìn qua thiếu niên ở trước mắt kiếm lâm thiên dương dương đắc ý nhữ mày nói thế nào ta cái này được hay không không thể phủ nhận sắp thực có thể thực hiện chính là dù sao cũng hơi vô lại hứa khinh chu nhẹ nhàng lắc đầu hỏi một đằng trả lời một mẻo nói ngươi là thật thay đổi ngươi trước kia cũng không phải dạng này đối mặt hứa khinh chu đậu đen rau muống kiếm lâm thiên làm xấu cười một tiếng người không phải vẫn luôn đang thay đổi sao thiên sinh ngươi cũng không phải nhất trần bất biến không phải sao nhiều mới mẻ hứa khinh chu sờ lên cái mũi không có phản bác chỉ là đậu đen rau muống nói xem ra ta về sau đến cách ngươi xa một chút ha ha ha ngươi luồn cuống kiếm lâm thiên cũng không phải là say rượu nói bậy từ ngày đó đằng sau hắn thật sự tại rơi tiên kiếm viện ngất xuống ngẩn ngơ chính là ba tháng không có chút nào muốn đi ý tứ sư phụ hắn không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió nói là kiếm lâm thiên muốn gia nhập rơi tiên kiếm viện hấp tấp giết tới rơi tiên kiếm viện sau đó cùng kiếm lâm thiên mở rộng cửa lòng hàn huyên nửa canh giờ kiếm lâm thiên tài đi theo hắn trở về thời điểm ra đi kiếm lâm thiên còn sông hứa khinh chu trừng mắt nhìn dạng như vậy thật giống như đang nói hết thảy đều tại trong lòng bàn tay làm cho hứa khinh chu dợ khóc dợ cười là thật giỏi bày ra như thế cái đồ đệ sư phụ hắn thật đúng là gặp xui xẻo có thể nói đem ỷ lại mới mà ngạo thể hiện phát huy vô cùng tinh tế từ đó về sau suối vẽ liền rốt cuộc rất ít đến rơi tiên kiếm viện lại một năm nữa tháng hai hoa chiêu có mộc én bay tháng hai trời, Phật đế dương liễu say xuân khói. Một ngày, trong tiểu viện, Thừa Kinh Chu đang dùng một thanh tiểu đao gọt một thanh tiểu một kiếm, lấy cố nó hình, ngay tại điêu khắc trời kiếm khắc hoa. Chợt nhìn, rất là chăm chú, gần xem xét, tay nghề rất đi. Bên ngoài viện bên cạnh, dẫm lên trong núi gió buổi sáng, thổi tới một sợi nhàn nhạt hương. Thừa Kinh Chu trong tay một trận, theo bản năng dùng ánh mắt còn lại nhìn bên ngoài viện một chút, đúng lúc nhìn thấy một tiểu nha đầu, nảy nảy nhót, nhót hướng trong sân nhỏ của mình đi tới, bốn phía cùng với mấy cái hồ điệp, hương này chi nguyên đều là bắt nguồn từ nha đầu này. Nha đầu ước chung tuổi rì một cái tiểu hoàn, mặc một bộ màu hồng váy nhỏ, có ngắn ngùi cánh tay, ngắn ngùi chân, nhục đô đô khuôn mặt nhỏ, thật to mắt đi trên đường, cười đến híp cả mắt, giống như là một đóa dăm túi hoa nhỏ. Diễn dịch vừa xuất hiện thực bản chiêu phong dẫn điểm, Sắc thực thật đáng yêu. Nhìn thấy tiểu gia hỏa này, Hứa Khinh Chu không khỏi cũng nhớ tới Tam hoa lúc nhỏ, đặc biệt là vô Ưu, cũng là như vậy lớn một chút, bất quá bây giờ thoáng chớp mắt đã sớm thành cô nương kia thời gian, qua thật đúng là nhanh a. Cảm khái một tiếng, Hứa Khinh Chu tiếp tục điêu khắc lên kiếm gỗ, tập trung tinh thần. Ngoài viện tiểu cô nương, cùng nhau đi tới, không phải nghe ven đường hoa, chính là giật nhẹ ven đường cỏ. Được không vui sướng đi tới trước tiểu viện, gặp một bạch đi nam tử ở trong viện, tựa hồ bận rộn cái gì. Hai đồng tiên tính hiếu kỳ, điểm lấy mũi chân đi đến nhìn, đáng tiếc người còn không có cái kia hàng rào cao, cũng liền nhìn cái tình mịch. Một mắt quật Cường, tràn đầy không cam lòng. Quen đi quần lại hơn nửa ngày, tìm được cửa viện chỗ, đi từ từ vào, biết thẳng đến đi vào Hứa Khinh Chu phụ cận, vừa rồi dừng bước, ngón cái đặt ở trong mồm. Trừng mắt một đôi đôi mắt to xinh đẹp. Nhìn chăm chăm Hứa Khinh Chu hung hăng nhìn, không lúc ních, nháy mắt cũng không nháy mắt. Gần như si mê. Tựa hồ đối với Hứa Khinh Chu điều khắc công việc, cảm thấy rất hứng thú. Hứa Khinh Chu cũng không nói chuyện, mang theo ý cười nhạt nhạt, liền do tiểu nha đầu ở nơi đó nhìn. Hắn thấy, tiểu gia hỏa này có chút ngơ ngác bộ dáng, hay là thật thú vị. Có lẽ là đứng mệt mỏi, lại hoặc là bởi vì Hứa Khinh Chu không đội chính mình, cho nên cá lớn. Tiểu cô nương ngồi xổm xuống, xuống, ôm cánh tay nhỏ, nhìn qua Hứa Khinh Chu, dòn tan nói: "Ngươi tốt." Hứa Khinh Chu ghé mắt, mang theo một vòng như gió xuân giống như cười, ấm giọng trả lời một câu: "Ngươi tốt." Tiểu cô nương gật đầu, chân thành nói: "Đúng vậy, ta rất tốt, cảm ơn ngươi quan tâm." Hứa Khinh Chu khóe miệng ép không được dương lên, cười ra tiếng ha ha. Tiểu cô nương trên mặt chăm chú vẫn như cũ, còn nói thêm vội vàng đâu. Hứa Khinh Chu mỉm cười nói ân, vội vàng đâu. Tiểu cô nương rỗi ra mũm mím hồng hồng tay nhỏ, chỉ chỉ Hứa Khinh Chu trong tay tiểu một kiếm, một mặt ngây thơ nói đây là ngươi điều sao. Hứa Khinh Chu có chút mộng, vấn đề này hỏi, hắn đều có chút hoài nghi mình đang làm gì, kiên nhẫn nói đúng vậy. Tiểu cô nương nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra hai cái răng nghẻo điểm nhiên hỏi rất xinh đẹp. Hứa Khinh Chu cũng tới hứng thú, khép lại mắt nói tạ ơn. Tiểu cô nương khoác khoác tay, cũng híp mắt cười nói không khách khí. Hứa Khinh Chu mí môi, đứa nhỏ này là thật rất có lễ phép a tự mình tiếp tục điều khác, cũng không thèm để ý bên cạnh có thêm một cái tiểu gia hỏa. một lát sau, nửa ngồi tiểu cô nương dội ra chân, theo bản năng tới gần chút, ngây thơ mà hỏi cần ta hỗ trợ sao? hứa kinh chu rất lễ phép tự tuyệt, cảm ơn ngươi, bất quá không cần. tiểu cô nương kiên trì nói không giúp không. hứa kinh chu kinh ngạc không hiểu, ân. tiểu cô nương chỉ vào kiếm cô nói ta giúp ngươi điều, sau đó điêu xong, ngươi đem nó đưa cho ta khi tiền công. hứa kinh chu nộ, chỉ cảm thấy chính mình cmvu đều cho làm nó rủi, cái gì gọi là không giúp không? khá lắm, tình cảm ngươi giúp ta, ta cho ngươi đồ vật, cho nên gọi không giúp không bất quá tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là chuyện như thế chính mình thế mà còn phản bác không được đây là đồng nôn vô kỵ hay là lo dịp quỳ tài cho hứa khinh chu làm mơ hồ nửa ngày không nói ra nửa chưa đến tiểu gia hỏa vẫn như cũ theo dõi hắn phi thường thành khẩn không nói lời nào coi như ngươi đồng ý rồi hứa khinh chu lắc đầu buồn cười nói ai bảo ngươi cái gì không sao vậy ngươi muốn ta hỗ trợ sao không giúp không tiểu gia hỏa cường điệu nói hứa khinh chu ngừng trong tay động tác đem tiểu kiếm đặt ở nữ hải trước mắt cười hỏi ngươi đưa thị kiếm tiểu nữ hải không hề nghĩ ngợi lắc đầu hứa khinh chu nhíu mày không hiểu Tiểu nữ hải mãi thanh mãi khí mở miệng ta chỉ thích thanh này. Hứa Kinh Chu khẽ giật mình, vì cái gì? Tiểu nữ hải không hề nghĩ ngợi, nói thẳng bởi vì tay nghề của ngươi tốt. T. Hứa Kinh Chu hít sâu một hơi, trong mắt quang mang sen vào nhau. Câu này ca ngợi, tới vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn kém chút không có nhận ở rất là nghiêm túc nói một câu ngươi rất tính mắt. Tiểu nữ hải ngòn ngọt cười, vậy ta có thể giúp ngươi sao? Hứa Kinh Chu vui vẻ đáp ứng, đi. Ha ha ha, quá tốt rồi. Chương 476. Ta gọi Khê Vân. Chương bốn ta gọi Khê Vân. Trong núi trong tiểu viện, một lớn một nhỏ chạm nhặt một phần hai đạo nhân ảnh ở tại dưới cây, đại nhặt leo lên đỉnh đầu, ánh sáng từ lá giữa khe hở vẩy xuống, lặng lẽ dính tại trên người của hai người, xen vào nhau ra pha tạp. tiểu nữ hải khả khả ái ái hỏi ta có cái gì có thể giúp ngươi sao? hứa kinh chu khỏe miệng chim lấy cười, nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi có thể giúp ta chuyển cái ghế tới sao? tốt. tiểu cô nương đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn, tại mấy cái chúc băng ghế chúng tuyển một cái nhỏ nhất, rồi đứng lên, sau đó từ từ trở lại hứa kinh chu bên người, nhẹ nhàng buông xuống. toàn bộ quá trình không nổi không hoang hốt, rất là bình tĩnh tốt. dạ ơn, không khách khí có thể đang giúp ta chuyện sao? đương nhiên, ngươi nói tiểu cô nương lời thể son sát đạo. Hứa Kinh Chu dừng lại trong tay động tác, vỗ vỗ ghế đầu, cười nói ngồi xuống nhìn ta điêu. Tiểu cô nương nghe chút, trong mắt nổi lên một tia vui vẻ, chân của nàng đã sớm ngồi xuống tê. Đối với chuyện này, nàng phi thường vui lòng hỗ trợ tốt. Ta giúp ngươi. vô cùng cao hứng ngồi xuống, bái động một đôi bắp chân, vui cười không được. Hứa Kinh Chu cười cười không nói, tiếp tục sau cùng trình tự. cứ như vậy, Hứa Khinh Chu chăm chú điêu khắc kiếm gỗ, Tiểu Gia hỏa liền an tĩnh đợi ở bên cạnh, bưng lấy nục đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, lặng lặng nhìn. gió phất qua thời điểm tán cây nhẹ nhàng vũ động chập trần rơi xuống ánh sáng pha tạp tựa hồ có sinh mệnh thổi qua chóp mũi thanh hương khiến cho người tâm thần thanh thản rất hài lòng Vốn bực ngán ngẩm hứa khinh chu thổi thổi trên thân kiếm mảnh gỗ vụn thưa hở hỏi một câu đúng rồi tiểu nha đầu người tên là gì tiểu cô nương điểm nhiên hỏi cha ta họ khê mẹ ta họ vân cho nên ta gọi khê vân hứa khinh chu đao khắc dừng lại đông nhiên nhìn qua tiểu nha đầu những lời này là quen thuộc như vậy để hắn có chút bỗng nhiên vốn cho là đây là trong tông môn nhà ai tiểu bối trộm đi lên cầm kiếm ngọn núi không nghĩ tới lại là khê họa cùng vân thi nữ nhi Thế giới này còn tưởng là thật sự là nhỏ Á tiểu nữ Hải không chút nào không phát hiện được Hứa Khinh Chu dị dạng, nhưng cái đầu nhỏ hỏi ngược lại ngươi đây, anh tuấn thúc thúc, ngươi tên gì? Hứa Khinh Chu cười nhạt một tiếng, trong mắt đúng là ôn hòa ánh mắt, ôn thanh nói ta à, ta gọi Hứa Khinh Chu. Tiểu nữ Hải nghe nói, thật to trong con ngươi sáng ba phần, tràn đầy mới lạ cùng hương phấn là hứa chúng sinh một chiếc thuyền con Hứa Khinh Chu sao? Đối với, ta biết ngươi, ngươi là tiên sinh tiểu nữ Hải đã a, ai nói với ngươi? Tiểu nữ cười ha hả nói, cha cùng a nương thường xuyên ngươi, tỷ tỷ và các thẩm thầm cũng thường xuyên nói tiên sinh tiên sinh. Nói khê Vân nhảy người lên, một cái tay nhỏ vác tại sau lưng, một cái tay nhỏ đặt ở trước người, ngẩng lên, cái đầu nhỏ, giả thành tiểu đại nhân, nói ra trong học đường lão đầu cũng thường thường gật gù đắc ý a, khu khu khụ, tiên sinh nói, đọc sách bác biến, nó nghĩa từ gặp bốn. Tiểu cô nương học sinh động như thật, chọc cho Hứa Khinh Chu cười khổ không được. Không khỏi cảm khái, thật đúng là nhân tiểu quỷ đại a, cũng khó trách đặt nó mâu thân trong bụng một đợi liền chờ đợi 5 năm năm ngươi rất nổi danh a, bọn hắn đều nói ngươi rất có học thức, phi thường vĩ đại tiểu cô nương chăm chú Tảng Dương. Hứa Khinh Chu mỉm cười hỏi, có đúng không? Vậy ngươi cảm thấy bọn hắn nói rất đúng sao? Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu không biết chúng ta còn không phải rất quen bất quá bất quá cái gì tay nghề của ngươi rất tốt ân còn có một chút đẹp mắt ta hứa kinh chu cười ha ha ha ha ha ngươi nhìn người thật chuẩn a tiểu chu thúc thúc ân ba ba của ngươi cũng họ hứa đúng không đối với hắc, hắc ta liền biết ta thông minh đi đó là tương đương thông minh tiểu chu thúc thúc ân tên của ta là ngươi lên cho ta đúng không đúng vậy ngươi thật có tài hoa cái kia nhất định Khanh khách ha ha một chút thời điểm hứa khinh chu đem tiểu một kiếm đưa cho khê vân Nặc, đưa ngươi khê vân hân hoan ngày cấm nhận lấy tiểu mục kiếm nâng ở trong ngực yêu thích không buông tay trong mắt nổi lên tiểu tinh tinh thật là dễ nhìn sau đó lời nói xoay chuyển nhìn về phía hứa khinh chu trở mặt nói tiểu chu thúc ta phải phê bình ngươi hứa khinh chu không hiểu ra sao cái quỷ gì ta thế nào ngươi nói chuyện không nghiêm cẩn hứa khinh chu kinh ngạc càng sâu cứ như vậy nhìn chằm chằm tiểu cô nương khê vân tiếp tục nói đây cũng không phải là ngươi đưa ta đây là thù lao ta giúp ngươi thù lao ta nói ta không giúp không ngươi bận rộn hứa khinh chu gọi là một cái giờ khóc dợ cười chỉ có thể nói đứa nhỏ này đời này đoán chừng cũng sẽ không có mất nghiệp phong hiểm gia hòa này làm việc là chính mình cho mình thiền lương là chính mình cầm chật chập là một nhân tài đi là ta sai rồi tiểu khê vân vũ động lên tiểu kiếm thần thái sáng láng nói biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn ngươi tuyệt đối không nên tự ti à ta tiểu hài có đại lượng sẽ không cùng ngươi chấp nhận cũng sẽ không để ở trong lòng khanh khách hứa khinh chu cũng đành phải sờ sờ chóc núi không nói nữa cũng không thể cùng một đứa bé chấp nhận đi lại nói tiểu hài này hắn còn trách hiếm có bất quá khê vẫn tới cái kia khê hoạ đoán chừng cũng tới đi, nhưng là chờ thật lâu. thằng đến hứa kinh chu dự định đi linh hà biên cho đồ ăn tới nước thời điểm, hay là không thấy khê hoạ cùng vân thi thân ảnh, liền gọi tới cầm tiểu một kiếm đuổi hồ điệp khê vân hỏi mẹ ngươi đâu, ở nhà đâu. khê vân phong kinh vân đạm nói ra ân, cha ngươi cùng ngươi tới, đúng a, vậy ngươi cha đâu, trở về a, trở về. hứa kinh chu nỗ, khê vân vũ động tiểu một kiếm, chuyện đương nhiên nói, đúng a. hứa kinh chu im lặng đến cực điểm, nghĩ thầm đứa nhỏ này tâm là thật to lớn a, lão cha đi. Sững sốt một tiếng không biết, còn đặt nơi này chơi đến quên cả trời đất đâu vậy con ngươi? Cha ngươi đi, ngươi không nóng nảy. Khê Vân rất bình tĩnh nói cha ta nói, để cho ta tới tìm tiên sinh, đi theo tiên sinh học võ công, vô địch thiên hạ. À. Hứa Khinh Chu tê dựa vào. Khê Vân sửng sở, cha ngập hiếu kỳ dựa vào là có ý gì? Hứa Khinh Chu bốn. Vừa mới có bao nhiêu mới lạ, hiện tại liền có bấy nhiêu bất đắc dĩ. Chuyện này là sao? Hứa Khinh Chu gọi tới trước sơn môn đệ tử hỏi thăm, nói là Khê Họa ném Khê Vân, cũng không quay đầu lại liền chạy. Một khắc đều không có ngừng. Mà Khê Vân cũng nói, chính mình cha để hắn hảo hảo đi theo Hứa Khinh Chu bái sư học nghệ. Còn bàn giao hết thảy đều muốn nghe Hứa Khinh Chu đứa nhỏ này, cái kia tâm là thật lớn. Vẫn thật là đáp ứng đồng thời đối với hắn cha quyết định, đó là một câu lợi hoan giận đều không có. Không biết là thật con nhỏ hay là thật ốc. Thế là, Hứa Khinh Chu cũng chỉ có thể trước đem tiểu gia hỏa lưu lại. Suy nghĩ kỹ một chút, khá lắm, chính mình thật là thành Khê Họa La Ba. Cưới chính mình sách, lễ chính mình tặng, hài tử danh tự chính mình lên, hiện tại còn để cho mình mang. Không hợp thói thượng. Chương 477. Tiểu Khê Vân biến thành lớn Khê Vân chương bốn tiểu khê vân biến thành lớn khê vân giữa trưa trong núi tiểu đạo gặp một đôi người thứa khinh chu phía trước khiêng cãi quốc khê vân ở phía sau cãi lấy kiếm gỗ thứa khinh chu nói khê vân khê vân ứng ân thứa khinh chu hỏi mệt không khê vân lắc đầu nói không mệt thứa khinh chu ôn nhu nói có muốn hay không ta ôm ngươi khê vân lần nữa cự tuyệt nói không cần ta đã sớm không phải ba tuổi tiểu hài con đường của mình muốn tự mình đi thứa khinh chu tán thưởng nói không sai ngươi so cha ngươi có tiền đồ khê vân ghét bỏ nói ta mới không cần không cùng ta cha so hứa khinh chu kinh ngạc nói vì cái gì khê vân đồng luôn vô kỵ nói cha ta quá ngây thơ ghét bỏ hứa khinh chu cười nói ha ha ha không có tâm bệnh lợi bình phi thường đúng chỗ vừa chiêu linh hà bên bờ nho nhỏ vườn rau hứa khinh chu tại ngày mùa khê vân đang dùng tiểu mộ kiếm đào hố nhìn xem mồ hôi rầm rề tiểu ra hỏa hứa khinh chu hỏi khê vân lớn như vậy thái dương nóng không nóng không có chút nào khát không không khát đói không không đói bụng muốn ăn dưa chuột không tiểu nữ tử không nhận đồ bố thì như là ta có thể giúp ngươi bận điệu không giúp không đi đến được rồi, hoàng hôn trong tiểu viện, Hứa Kinh Chu làm mấy cái đồ ăn thường ngày đặt tới trên bàn, Tiểu Khê Vân đứng ở một bên, con mắt trừng rất lớn, không ngừng chửi khoe miệng, nuốt nước bọt. Hứa Kinh Chu cười nhạt một tiếng rửa tay ăn cơm. Tiểu nữ tử không nhận đồ bố thí, ta không có khả năng ăn không, nhưng là dừng lại, ta hiểu, giúp ta cầm chén đũa, không lấy không. Mọi người ăn cơm. Kỳ hì, thuyền nhỏ thúc thúc ngươi thật là một cái người tốt, giống như ta, ăn cơm của ngươi đi. Quế Xuân, Tiểu Vũ tì tách lại ngay ban hoa âm thanh thuyền nhỏ thúc thúc, chúng ta có thể nuôi con trâu không? Ân, nghĩ như thế nào nuôi bò? ta muốn chăn châu hoa, ta chăn châu, châu ăn cỏ, ta tại trên lưng châu đi ngủ, châu ném đi, ta cũng ném đi, tốt bao nhiêu nhằm chán. thuyền nhỏ thúc thúc, thì thế nào? như thế nào bốn mùa? xuân, hạ, thu, đông, còn gì nữa không? xuân gọi đông hoàng, hạ gọi giải thắng, thu gọi làm thương, đông cứ gọi nguyên anh. a, làm sao ngươi biết nha? trong sách nhìn, làm thương đã tới, nguyên anh như đợi, đông hoàng còn sớm, dài thắng chậm hơn. hoa, thật đẹp cảm giác. ha ha, thuyền nhỏ thúc thúc, thì thế nào? núi kêu cái gì? núi xanh thảm. ngày đó đâu? Bích lạc. đại địa đâu? Khôn linh, mặt trăng đâu? Vọng thư, cái kia tiên sinh đâu? A, ta đã biết, gọi Hứa Khinh Trụ, ha ha ha. Giữa hè, tiêu dương như lửa, thanh sơn càng lục thuyền nhỏ thúc thúc, trên trời có tiên nhân không? Có. thiên nhân đều dáng dấp ra sao? Cùng ngươi một dạng đi. Cổ nói trên trời có tiên, hư hư thực thực ở chân trời kia, ta có thể hay không cũng thành tiên. Có lẽ đi. Kim Thu, lá dụng cửa sổ đầu, muôn hồng nhìn tia thuyền nhỏ thúc thúc, cho ta kể chuyện xưa, ta ngủ không được. Đi, ta muốn nghe bán đạn hạt nhân tiểu nữ hải không phải nói chuyện qua sao còn muốn nghe tốt nói là cực kỳ lâu trước kia có một tiểu nữ hải tại mùa đông bán đạn hạt nhân trời đông ra rét hàng lưu đã tới không thấy phiêu tuyết tuyển nhỏ thúc thúc ta muốn học kiếm ta muốn làm kiếm tiên có chi khí ngươi dạy ta có thể nhưng là rất khổ ta cạc cạc có thể chịu được cực khổ xác định đương nhiên tốt cầm kiếm gỗ vùng sáu nghìn bên dưới tốt ngày qua ngày năm qua năm tòa tiểu viện kia vẫn như cũ vị tiên sinh kia còn tại chỉ là tiên sinh sau lưng lại là nhiều một cái cái nuôi nhỏ vô luận là nóng bức hay là trời đông giá rét trong núi hay là khe nước hứa khinh chu đi tới chỗ nào cái kia cái đuôi nhỏ liền theo tới chỗ nào nàng luôn có vung không hết kiếm cũng chỉ có hỏi không hết vấn đề thời gian một chút xíu tại đi duy nhất ghi chép lại chính là cái kia cái đuôi nhỏ từ từ đang lớn lên từ nhỏ không điểm trưởng thành tiểu đại nhân tóc ngắn biến thành tóc dài nhục đô đô khuôn mặt dần dần trở nên đẹp đẽ ngắn ngủi bắt chân dần dần bước ra thật to bước chân nếu là người thân ở rơi tiền kiếm viện thường xuyên có thể thấy được Một cái thư sinh áo trắng, thường thường khiêng cái quốc, mang theo mũ rơm tại cái kia trong ruộng quốc đất, mà hắn trong vòng trăm bước, tất có một tiểu nha đầu thân mang áo đen, đầu thắt áp đái, ở tại bên cạnh huy kiếm. Tứ nhỏ nhỏ kiếm gỗ, vung thành thật dài trúc kiếm. Thẳng đến có một ngày, nàng nắm lên thiết kiếm. Nàng cũng từ cái kia nho nhỏ nha đầu, trưởng thành bây giờ duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Nhưng như cũng đi theo Hứa Khinh Chu sau lưng. Mở miệng một tiếng thuyền nhỏ thúc, Tiêu thân thiết lại vui sướng. Thường ngày tám trăm hỏi, mỗi lần hỏi Hứa Khinh Chu, đáp không thể đáp, nhiều lần thỏa hiệp. 10 năm xuân thu, một cái búng tay. Hứa Khinh Chu lại giải ưu 47 năm. Cuối cùng đột phá thất cảnh, làm việc tiện giá trị số dư còn lại 1894 vạn, vốn nên nên hơn 20 triệu. Thế nhưng là tại quá khứ trong những năm này, thường cách một đoạn thời gian, Hứa Kinh Chu kiểu gì cũng sẽ vận dụng một lần Sơn Hà Đồ, tìm một lần Thương nguyện Tâm Âm. Mỗi lần hao phí chính là mấy triệu. Từ lúc mới bắt đầu 5 năm một lần, tại càng về sau 10 năm một lần, hiện nay thì là đổi thành 20 năm một lần. Trong lúc đó, Tam Ba cảnh giới vẫn như cũng là bất cảnh, bán võ kỹu cảnh. Những người còn lại đại để còn tại dậm chân tại chỗ, chí ít dừng xương nhi chưa từng truyền đến tin vui. Chi Duẫn thư cùng Bạch Mộ Hàn lại là đạt tới bát cảnh đỉnh phong, cũng đồng dạng ngay tại bán vọt cửu cảnh cửa ải lớn. Tại quá khứ thời gian bên trong, tựa hồ tất cả mọi người không có cái gì tăng trưởng. A, trừ Chu Bình An đột phá lục cảnh, tư chất của hắn cùng người thường so sánh, tự nhiên là cao hơn ra rất nhiều. Nhưng là so với Hoàng Châu, nhưng tuyệt không phải đỉnh tiêm, có thể có được hôm nay thành cửu. Ngược lại là còn phải may mắn mà có hứa Khinh Chu lưu lại một chút linh ngư canh để mấy người uống vào. Nhưng là sinh hoạt cũng không phải là không có kinh hỉ. Khê Vân chính là ngoài ý muốn, một cái mỗi ngày đi theo phía sau mình Tiểu Nha Đầu. Năm nay 15 tuổi, lấy nhập lục cảnh. Thiên phú cường đại. Tháng qua Tiểu Bạch Vô Ưu thành diễn một đám tiên tiêu. Bất quá nhắc tới cũng kỳ. Tiểu gia hỏa đã không có đỉnh cấp lục thần, cũng không có như Vô Ưu bình thường đỉnh cấp tiên linh dễ. Nó tư chất cũng liền bình thường. Thế nhưng là không biết vì sao, tại con đường tu hành bên trong không hiểu thông thuận. Chính là đơn giản huy kiếm đều có thể ngộ ra thuộc về mình kiếm ý, liền tựa như trời sinh chính là tập kiếm liệu. Vì kiếm mà sinh. Kiếm sĩ si kia kiếm lâm trời, căn bản không đang chú ý Hứa Khinh Chu muốn đây chính là cái gọi là ngộ tính đi đơn độc phân chia tại linh căn cùng lục thân bên ngoài tồn tại. Bất quá khê vân mười tuổi lục cảnh sự tình toàn bộ hoàng châu lại là không người nào biết chỉ có hứa khinh chu biết mà thôi hứa Kinh chu cố ý tại trên người nàng gieo một đạo hệ thống ban cho cầm chế trong thiên hạ chính là thánh nhân cũng không có thể dòm nó nửa phần thiên tài cũng yêu đây coi như là hứa khinh chu cho tiểu gia hỏa một loại khác loại bảo hộ đi ngày hơi rơi mây đen lên hứa khinh chu thu hồi trên tay việc nhà đông bước xuống cái quốc, đi ra vườn rau hô khê vân về nhà khê vân thu hồi trường kiếm vắt tại sau lưng nhảy nhảy nhóp nhóp đuổi kịp hứa khinh chu thuyền nhỏ thúc thúc chờ ta một chút đêm nay muốn ăn cái gì muốn uống canh rua đi liền ăn nấu rau xanh ta cần phải mắng chửi người a hứa kinh chu cười cười trong mắt tràn đầy cương triều mười năm mười năm này là hắn tại hoàng châu qua thoải mái nhất thời gian tiểu gia hỏa mặc chiều. đầu góc rào rào chút cái khác đều tốt trọng yếu nhất chính là có nàng đùa dỗ sinh hoạt trở nên thú vị chút hôm nay vùng bao nhiêu bên dưới ba mươi ngày mai bắt đầu hoặc chut cai khac đeu tot trong yeu nhat chinh la co nang đua dỡn, sinh mươi bên dưới a a á, người giết ta đi chương 478. trăm ao cảnh độ kiếp chương bốn ao cảnh độ kiếp một năm kia xuân ao cảnh tới chơi lặng lẽ im ắng hơi thở đi tới trong tiểu viện lúc đó hứa khinh chu tại tu sửa nóc nhà khê vân tại ngoài viện dưới cây huy kiếm ao cảnh lúc đến gặp khê vân hỏi tiểu cô nương tiên sinh nhưng tại không. khê vân nhìn lão nhân ra một chút hướng về phía trong viện hô tiểu chu thúc có người tìm hứa khinh chu dừng việc làm trong tay nhìn về phía ngoài viện cùng ao cảnh bốn mắt nhìn nhau đôi lông mày nhẹ nhàng vặn một cái nhảy xuống mái hiên xin mời ao cảnh nhập viện bên trong nhẹ nhàng một tập tiểu tiên sinh đã lâu không gặp hứa khinh chu về lấy thi lễ tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ta tìm đến tiên sinh Ta biết, ta một mực chờ đợi một ngày này. Từ rời đi Huyền Mộng sân sau, liên quan tới chỉ dẫn thư yêu sầu, mau cứu ta lão tổ tông, vẫn yên tĩnh nằm tại chính mình giải yêu trong bàng. Ma Hứa Khinh Chu cũng một mực chờ đợi một ngày này đến. Thay nào cảnh phá lôi kiếp, cùng cái kia Thương Thiên cũng đấu một trận, mà lần chờ này, chính là hơn 70 năm. Ao cảnh cười nhạt một tiếng, để tiên sinh đợi lâu. Hứa Khinh Chu cười hỏi tiền bối chuẩn bị xong chưa. Ao cảnh theo bản năng nhìn về phía trời là lúc này rồi. Hứa Khinh Chu sờ lên cái mũi, cũng nhìn một chút đỉnh đầu trời vậy thì tới đi, ta trợ tiền bối một chút sức lực. Ao cảnh tại túi đầu như vậy làm phiền tiểu tiên sinh đối với túi lầu này hứa khinh chu không có chối tử lựa chọn vui vẻ đáp ứng cười không nói một bên khê vân lại là nghe không hiểu ra sao không rõ ràng cho lắm chỉ cảm thấy có chút không hiểu đấu vị lao ra ra này cùng tiên sinh vì sao muốn nhìn cái kia thương tiên đâu ngày đó ao cảnh tới không đi đêm hôm đó tiên sinh cùng lão tiền bối đều không có ngủ bọn hắn ngay tại trong viện, mượn ánh sao đầy trời bắt đầu đánh cờ hạ một ngày một đêm hứa khinh chu thắng không chỉ trăng cục. trời hơi sáng thời điểm vừa rồi kết thúc đánh cờ ao cảnh mang theo không cam lòng nói không nghĩ tới chỉ là đi qua một giáp mà thôi Tiên sinh kỳ nghệ đúng là lấy đến mức lô hỏa thuần thanh, lão hủ bội phục, thua tâm phục khẩu phục. Hứa Khinh Chu khiêm tốn nói trong lúc rảnh rỗi, nhìn ngàn vạn kỳ phổ, hiểu một chút thủ pháp, tiền bối đa tạng. Ao Cảnh vuốt râu dài, cười ha ha một tiếng, tiểu tiên sinh không cần khiêm tốn. Sau đó ống tay áo vung lên, trên bản tàn cuộc thu hết trong tay áo, nói giữa ngươi và ta cục liền đến này là ngừng đi, nên đi cùng cái tia thiên hạ một ván. Hứa Khinh Chu híp nửa mắt tốt. Ao Cảnh đứng dậy, đạp chân xuống, liền tìm dãy núi bên ngoài mà đi. Hứa Khinh Chu cũng đứng dậy, chỉnh lý y quan, kêu một tiếng khê vân khê vân. Tiểu Chu thúc thúc, ta ở đây ngươi không phải hỏi ta như thế nào lôi kiếp sao ân hôm nay ta liền dẫn ngươi tận mắt chứng kiến kiến thức lời đã nói đến mức này khê vân tự nhiên minh bạch trong đó hết thảy tình cảm vị kia ra ra đến đây tìm tiên sinh này vì độ lôi kiếp lúc này tới hào hứng cười nhẹ nhàng nói tốt sau đó tiếp tục cao cảnh đằng sau hứa khinh chu mang theo khê vân cũng theo sát mà đi tại sau đó giới tiên kiếm trong viện cũng có mấy đạo cầu vầng hụ dọa theo đuôi mấy người mà đi có cựu cảnh tiêu khải bát cảnh bạch mộ hàn còn có thập cảnh hạ văn di tại thế giới tù tiên bên trong không tồn tại bức tường không lọc gió đặc biệt khi một việc chưa từng bị tận lực dầu diếm ao cảnh tốc độ rất nhanh thế nhưng là hứa khinh chu tốc độ cũng không chậm chút nào đang toàn lực thêm tốc độ di chuyển điều kiện tiên quyết hắn tuy chỉ là thất cảnh thế nhưng là tốc độ so với cựu cảnh lại là không vội vàng nhiều đề. tốn thời gian sau hai canh giờ đại nhật cao thang thời điểm bọn hắn đi vào một ngọn núi trước cũng là chuyến này điểm cuối cùng núi này cô độc đứng vững nơi này đỉnh núi không có thảm thực vật chỉ có mấy phần khô héo cỏ dại ốm yếu từ trong khe đã trôi ra một ngọn núi này gọi kiếp sơn như thế nào kiếp sơn từ chính là địa phương độ kiếp bởi vì trên đó có đại lượng hoàng châu cường giả từng ở đây độ kiếp mà gọi tên căn cứ nghe đồn ở đây đỉnh núi dẫn xuống tam trọng lôi kiếp tiền bối trong ghi chép khoảng chừng 15 vị mà ở trong đó cũng chỉ có một người thành công tiếp tục chống đỡ chính là cái tia tiên âm các lao tổ tông hoa đào tiên nhân còn lại mười bốn người thì là ở trong sấm sét hóa thành một vòng năng bụi an nghỉ nơi này đây cũng là vì gì núi này phương viên mười dãm chi địa không thấy mỗi thân con lai 14 cối sam xét, hoa thanh nhân thiên lôi không chỉ báo trước tân sinh đối với thế gian vạn vật tới nói nó càng nhiều thì là đại biểu hủy diệt là có thể mẫn diệt hết thệ tồn tại ao cảnh sở dĩ lựa chọn ở chỗ này độ kiếp chính là bởi vì này đến một lần muốn dính một chút tiên hiền khí vận thứ hai thì là hắn muốn cho hoàng châu người đánh cái dạng dùng chính mình lối tiếp để thế nhân rõ ràng hơn trực quan hiểu rõ như thế nào thiên nộ nếu là thắng chính là thắng có thể gia tăng hoàng châu người lòng tin nếu là bại cũng có thể để bọn hậu bối nhận biết thiên kiếp lấy mình làm gương hấp thụ kinh nghiệm đây là hắn tại có hạn sinh mệnh bên trong duy nhất có thể vì vùng thiên hạ này làm sự tình ao cảnh trong lòng rõ ràng từ lúc hứa khinh chu đến sau hoàng châu trở nên không giống với lúc trước mặc dù trên các cục hay là cái kia tam đại tiên triều bày đại tông môn nhìn như không có bất kỳ cái gì cả biến thế nhưng là trong lúc vô hình sớm đã tại hứa khinh chu thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới vạn thành một cô dây thừng trong tương lai tiên ổn hoàng châu chắc chắn nên đón một đoạn tình thế khi đó sẽ có rất nhiều rất nhiều tiểu bối đặt chân thập nhất cảnh định phong dẫn xuống thiên thượng lôi kiếp đương nhiên một màn kia hắn rất có thể không thấy được người luôn luôn nữa thích soi gương đối với hắn mà nói hứa khinh chu chính là cái gương kia hắn từ hứa khinh chu trên thân học được một chút đồ vật đối với thế giới cũng có không giống với nhận biết đối với mình đồng dạng hắn muốn bắt chức vị tiên sinh này cũng nghĩ dùng phương thức của mình đi là hoàng châu làm một ít chuyện cho nên hắn lựa chọn tại mấy tháng trước liền đem chính mình độ kiếp sự tỉnh cáo chi hoàng châu bắt cành phía trên tất cả tiểu bối cùng đám lao già này hắn cũng muốn tại hôm nay tại những người này chứng kiến bên dưới độ thiên lôi mà hết thẻ này hứa khinh chu tự nhiên là biết đến dù sao tại mấy tháng trước chỉ doẫn thư đã tìm được chính mình đem việc này toàn bộ cáo chi dan của mình hắn đối với cái này cũng không phản đối tương phản cảm thấy là chuyện tốt bởi vì hắn có lòng tin để chỉ cảnh sinh hắn cảm thấy hắn có thể cho toàn bộ hoàng châu người đều nhìn thấy độ kiếp không tính là gì cái gọi là thiên lôi càng không tính là gì không cần e ngại hôm nay toan bo cao chi đong thoi hoi tham y kien cua minh han đoi voi cai nay cung khong phan đoi tuong phan cam thay la chuyen tot boi vi han co long tin đe chi canh sinh han cam thay han co the cho toan bo hoang chau nguoi đeu nhin thay đo kiep khong tinh la gi cai goi la thien loi cang khong tinh la gi khong can e ngai hom nay Cứ việc khổ tu liền có thể cho nên khi hắn nhìn thấy trong núi này khắp nơi bên trong đã sớm chờ đợi đã lâu khuôn mặt mới cùng khuôn mặt cũ thời điểm cũng không có cảm thấy kỳ quái hết thẻ đều ở trong dự liệu phóng nhãn thô sơ giản lược xem xét nên tới không nên tới đều tới toàn bộ hoàng châu bắt cảnh trở lên chứ vẫn tại trong bế quan vô ưu ba người hẳn là đều đến đi suối vẽ vân thi tự nhiên cũng là tới bọn hắn bén nhạy bắt được hứa khinh chu đến trước tiên liền liền tụ tới tiên sinh tiên sinh hứa khinh chu mỉm cười nói không cần khách sáo vân thi đối với tiểu khê vân vẫy vây tay tương triệu nói mây nhỏ tới đến mẫu thân nơi này đến cha tốt mẫu thân tốt khê vân lễ phép thân cần thăm hỏi lại cao lớn nữa nha ân thật tuân thiếu còn tốt rồi thanh sơn cánh đồng bác ngát ở giữa ao cảnh cũng tại cùng một đám lao hữu cùng nhà mình tông môn bọn tiểu bối làm lấy sau cùng hàn huyên không ai biết kết quả như thế nào thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ giờ phút này chính là sinh ly từ biệt hôm nay lời biếng tiểu canh một tay gần nhất đang nhìn áo vận thật là dễ nhìn hiện tại không không sau thật là mạnh a hai kim tiếp tục lính bảo bất quá điền kinh một tới lao mỹ đoan trường muốn phát lực ta rất cấp bách ủng hộ ủng hộ Chương 479, lôi kiếp rơi. Chương 479, lôi kiếp rơi ao Đạo Hữu, chúng ta chúc quân khai toàn mà về. Ao Cảnh cười mở cười một tiếng, chắp tay bài tứ phương, mượn trừ vị cát ngôn. Sau đó Hàn Huyên kết thúc, đám người tản ra, lui ra phía sau, rời xa kiếp sơn. Ao Cảnh bước ra một bước, rơi vào kiếp sơn đỉnh núi, ngồi xếp bằng, quanh thân chân nguyên bắt đầu vận chuyển, muốn dẫn tiên lôi người hàng ở giữa. Bốn phía người đều treo lấy một hơi, âm thầm năm năm đẫm, là Ao Cảnh lau một vệt mồ hôi. Không khí khẩn trương. Bắt đầu ở giữa dãy núi, màn trời phía dưới lan tràn, không hiểu nặng nề, rất là kiêm chế. Chỉ có Hứa Khinh Chu một người, chắp tay đứng ở sân giã, kiếp lửa mắt, một bộ phong khinh vân đạm thái độ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Ao cảnh trên thân một sợi khí tức hóa thành hàn quang phun lên màn trời. Sau đó, gió nổi mây phun, tinh nhật chợt tối. Mơ hồ có thể thấy được kiếp sơn phía trên màn trời, vô số mây đen từ không tới có, cấp tốc tụ hợp, trong chớp mắt liền tạo thành một cái màu đen vòng xoáy. Trong vòng xoáy có thể thấy được lôi đỉnh màu tím đang du động. Ao cảnh đột nhiên mở mắt, trong mắt kinh mang sông thẳng tới chân trời, hét lớn một tiếng kiếm tu áo cảnh, xin mời trên trời rơi xuống cướp. Ầm ầm Vô số thiềm điện màu tím khuấy động, dần dần trắng kiện và chạm nhau một sát na kia, phát ra từng tiếng tiếng gầm gừ đinh thai nhức góc. dường như thần minh gầm nhẹ, lại như là trời đang gầm thét. Vô số gió mạnh từ trên màn trời thẳng đứng hướng phía dưới, mãnh liệt mãnh liệt đánh tới, từng cơn sóng liên tiếp, lực lượng khổng lồ ép con ngàn dãm chi điệu tất cả cây cối eo. lá rách hoa rơi đầy đất tàn lụi, vạn điều kinh rừng mà đi, bách thú nghẹn ngào tê minh, thiên uy sơ hiện, sơn ha biến sắc, vạn vật thần phục. Cơn gió kia bên trong có không chỉ là gió, còn có một cỗ không thuộc về hạo nhiên khí tức, nó lôi cuốn lấy áp những nơi đi qua, để cho người ta đều rung động sợ hãi cùng cảm xúc kinh hoàng tại nó thôi động bên dưới bắt đầu sinh sôi cấp tốc tràn lan đám người thần sắc càng căng thẳng hơn cảnh giới thấp trong mắt càng là hiện ra vẻ mặt sợ hãi trong lúc mơ hồ chân tại không bị khống chế run rẩy chính là thập nhất cảnh đám lao già này trong mắt cũng xuất hiện một chút hoảng hốt vội vàng điều động khí tức quanh quần quanh thân ổn định tâm thần gặp ở trên bầu trời lôi đình càng ngày càng nhiều thẳng đến cuối cùng toàn bộ tầng mây đều bị lôi đình thay thế biến thành sâu không thấy đáy màu tím bọn hắn rõ ràng thiên kiếp muốn tới mà lúc này đây cái kêu đạo xa lạ khí tức cũng thay đay mau tim bon han ro rang thien kiep muon toi ma luc nay đay cai tieu đao xa la khi tuc cung thay đoi trong không khí tỏ khắp không còn là kinh hoàng mà là hủy diệt đó là khí tức hủy diệt đến từ thượng thương phẫn nộ thiên lôi muôn tới thật đáng sợ khí tức này là hủy diệt ta ta cảm giác muốn hít thở không thông lao tổ tông có thể chịu nổi sao giờ này khắc này ngóng nhìn lôi vân kia chính là hứa khinh tru cũng không khỏi vặn chặt đôi lông mày đây chính là trời giận sao trong chấp nhóm này hắn có thể cảm nhận được nhân loại nhỏ bé cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh bất lực mà đây chỉ là đệ nhất kiếp nhân gian cướp ba lựa thiên kiếp mà thôi bất quá bước qua kiếp này thọ liền có thể vận năm hạo nhiên thiên hạ bên trong vùng thế giới này ngươi liền có thể đứng tại đỉnh điểm phía trên gần với dưới thánh nhân một chút thời điểm đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống đó là do vô số tử điện dung hợp lại cùng nhau một đạo to lớn lôi trụ khi nó rơi xuống một khắc này toàn bộ thế giới đều bị chiếu rọi thành màu tím lây động mở mắt không ra ngọn núi kia bị toàn bộ bao phủ trong đó đỉnh núi trong nháy mắt bị gọt thấp một tiết cái kia hao phí ngàn năm mọc ra duy nhất của khô cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn kiếp sơn là ở chỗ này nguyên bản giống như màn trời như vậy cao thế nhưng là bây giờ lại không còn như năm đó sở dĩ như vậy chính là tại lần lượt dưới thiên kiếp bị một chút xíu tiêu diệt to lớn lôi trụ rơi xuống một khắc này Một tiếng oanh minh vang vọng, theo gió chạy đâu chỉ ngắn dặm, vạn dặm. Khói động lên còn có mảnh liệt sắt phong, hướng về bốn phía mạnh mẽ đâm tới, vừa lại mảnh liệt, thổi khắp núi bụi đất tung bay. Thế giới tắm rửa tại tử quang cùng sương mù sáng bên trong. Ma ao cảnh cũng triển khai thuộc về hắn phản kích. Nhờ vào dùng qua linh ngư, ao cảnh không cần lợi dụng lôi kiếp rèn luyện thân thể, mà là trực tiếp trọi cứng. Mà hắn cũng cuối cùng không phụ kỳ vọng. Chống đỡ đạo thứ nhất lôi đỉnh đám người không khỏi thở dài một hơi, tựa hồ thấy được hy vọng, đặc biệt là chỉ do thư, âm thầm cơ cơ quá đẫm. Nhưng đạo thứ nhất lôi đỉnh hơi yếu, đạo thứ hai lại lên không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách trực tiếp rơi xuống khí thế chi thịnh so với đạo thứ nhất mạnh đâu chỉ gấp đôi thật mạnh tắm rửa tại đạo thứ hai trong lôi kiếp ao cảnh đem hết tất cả vừa liếng cùng cùng nhau dòng dã một nén nhang thế xét đánh lôi đình kia vừa rồi dần dần tan biến chuyện may mắn ao cảnh vô sự hắn vượt qua đạo thứ hai lôi kiếp cho dù hắn hiện tại thân ở trong lôi kiếp sớm đã chật vật không chịu nổi cho dù hắn hiện tại bại cục đã định thế nhưng là trí ít hiện tại hắn còn sống lại chống đỡ đạo thứ hai thiên lôi đạo thứ ba lôi kiếp cũng không có lập tức rơi xuống mà là tại tích xúc còn tại tiếp tục tụ lực thiên khung tầng mây càng thêm dày hơn nặng lôi đình bay khắp nửa cái màn trời không chỉ có màu tím còn có thỉnh thoảng lóe lên đường đỏ đánh nát thiên bích ao cảnh ra sức dương mắt nhìn trên trời đạo thứ ba thiên uy trong mắt hiện hiện thật sâu bất đắc dĩ hắn biết rõ đạo thứ ba hắn đánh không được hắn đã sớm đã dùng hết thủ đoạn thế nhưng là hắn vẫn không cam lỏng lại cũng chỉ có thể liệu chết đánh cược một lần giấc mộng của hắn cùng mong đợi tuyệt không vẹn vẹn dừng bước nơi này thế nhưng là bốn tạo hóa chơi ngươi bất cứ chuyện gì đã chú định không hết nhân ý mà lần này cũng sẽ không ngoại lệ trong dãy núi quan sát các tu sĩ giờ phút này là trầm mặc nội tâm là ngưng trọng bọn hắn nhìn xem ngày đó lại nhìn xem cái kêu đạo tràn đầy tang thương lại hiện đầy vết thương bóng lưng trong lòng đều rất xem cai kia ràng hắn gánh không được trong lòng bọn họ là bất đắc dĩ đồng dạng cũng là mê mang tận mắt chứng kiến lôi kiếp để bọn hắn ý thức được chính mình nhỏ bé bọn hắn hỏi mình nếu là có hướng một ngày đối mặt kiếp này bọn hắn có thể thắng không đáp án không biết tuy nhiên lại không lạc quan phải kết thúc hại đáng tiếc đạo thứ ba chống đỡ không nổi đi ta nhớ không lầm một ngàn năm trước lạc lao đầu cũng là chết tại đạo thứ ba đi ân đạo thứ ba trong nháy mắt không dấu vết. Trì Duẫn Tư thật chặt cán môi, ngắm nhìn hứa khinh chu chỗ ngọn núi, đó là nạng hy vọng cuối cùng. Nhỏ giọng nói nhỏ tiên sinh, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Trên ngọn núi kia. Tiểu Khê Vân ôm trường kiếm, dây dài múa may theo gió, thỉnh thoảng lướt qua gương mặt, nàng cái kia đẹp đẽ lại mê người khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, treo một tia ngưng trọng, nhỏ giọng hỏi hắn muốn chết, đúng không? Khê Họa cùng Vân Thi liếc nhau, trong mắt là tiếc hận cùng bất đắc dĩ, lắc đầu than nhẹ. Kết quả ở bất luận kẻ nào xem ra đều rõ ràng, tất nhiên là không cần trả lời. Tiểu Khê Vân đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Chu, nói ra thuyền nhỏ thúc thúc, lôi kiếp thật không thể chiến thắng sao? hứa khinh chu ghé mắt trên mặt là hoàn toàn như trước đây hòa ái cùng ôn lu nói khe nhớ kỹ kiếm tu trong thế giới không có cái gì là không thể chiến thắng ngừng nói nữ khí tăng thêm nói trời cũng là bên người mấy người không hiểu trong mắt mang theo mê mang tiểu khê vân cũng như là hứa khinh chu ngóng nhìn lôi vân kia nhẹ nhàng ép lông mày trước ngực một bản thư tịch cổ lão lặng yên xuất hiện treo ở trước người chậm rãi mở ra hứa khinh chu trong tay chấp bút kiên nhẫn nói ra nhân định thắng thiên cùng chơi đánh cờ chính là thiên địa là cờ tinh thần vi tử người cũng có thể thắng tiểu khê vân trong mắt nổi lên quang trạch cầm thật chặt trường kiếm Tuy ý kiếm tuệ dây dài theo gió phiêu lãng, nàng cũng gắt gao nhìn qua Hứa Khinh Chu bên mặt. Huyết dịch tựa hồ đang lặng lẽ sôi trào, trong mắt đều là chờ mong. Hứa Khinh Chu quay đầu nhìn qua nàng, khóe miệng hơi nghiêng, từ từ nói Tiểu Khê Vân, nhìn kỹ, chính là hôm nay, cũng có thể dùng kiếm chạm. Một kiếm này, tạm thời liền gọi nó, tháng tiên nửa con tốt. Chương 480. Kiếm tiên phụ thể, chạm Thiên. Chương 480, Kiếm tiên phụ thể, chạm Thiên. Hứa Khinh Chu dứt lời, trong sách viết xuống hai chữ Kiếm Tiên. Hai chữ tất, trước mắt giải ưu thư hiện hiện từng hàng tiểu chữ kiểm tra đo lường đến ký chủ muốn triệu hoàn kiếm tiên phụ thể lớn chém nhân gian cướp đệ tam trọng thiên lôi, tính ra thiên lôi cường độ, cần kiếm tiên toàn lực một kiếm, sẽ tiêu hao làm việc thiện giá trị một đứa, bởi vì kiếm này chính là vì nhiệm vụ mau cứu ta lão tổ tông mà chém, vì vậy đánh một chiếc cuối cùng tiêu hao 10 triệu làm việc thiện giá trị, phải trang vận dụng. Là không? Hứa Khinh Chu âm thầm ép lông mày, nhìn chằm chằm cái kia chướng mắt ngàn vạn đơn giá, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng. Ngàn bạn làm việc thiện giá trị đó là ít nhất 40 năm tích lũy, chém xuống một kiếm, hết thệ vậy không? Ngàn vạn làm việc thiện giá trị, có thể chu thánh nhân đáng giá sao? Hắn đang hỏi chính mình. Vì một cái hứa hẹn Vì một vị lão giả, hao phí ngàn vạn, nghĩ đến không có người sẽ chọn làm như vậy đi. Quân tử trước đảm luận lợi, sau đó trọng cảm tình, chính là tam giáo tổ sư, món nợ này cũng là tính được đi ra. Mà lại, Hứa Khinh Chu cùng áo cảnh cũng không phải sinh tử chi giao. Thế nhưng là, hắn là Hứa Khinh Chu, hắn vốn cũng không phải là quân tử, hắn làm ra quyết định, tự nhiên cùng người khác không giống mới. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Thế thế độ người. Việc nhân đức không được hay, lợi tự đi đầu không giả, thế nhưng là hắn càng coi trọng hứa hẹn. Quân tử không tín, mà không lập. Hướng chi. Hôm nay một kiếm này, không phải là vì oai cảnh một người mà chém, cũng không phải vì chỉ dẫn thư hứa hẹn mà chém, mà là vì Hoàng Châu mà chém. Hắn chính là muốn nói cho Hoàng Châu người, hôm nay không vi ao gì phải sợ. Hắn chính là muốn lấy một kiếm dốc hết sức, nói cho toàn bộ Hoàng Châu, ta chi kiếm có thể trả người khác lôi kiếp, quân chi kiếm vì sao không thể vượt quá. Lựa chọn xác định, làm việc tiện giá trị khấu trừ. Giải ưu thư quang mang hiện hiện, vô số cực quang bao phủ Hứa Khinh Chu, thuộc về tiên lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào Hứa Khinh Chu trong thân thể. Thiên kiếp vì sao? Thiên đạo chi nộ, phàm nhân không thể sợ. Tại cái này hạo nhiên chính là thế nhân, cũng không có thể làm giữ người khác lôi kiếp, nếu không định bị phản vệ, càng chớ có nói ra kiếm chảm đơn giản hoang đường. Thế nhưng là Hứa Khinh Chu không giống với, giờ khắc này Hứa Khinh Chu cùng giải ưu thư mà lực, chính là tiên chi lực. Như thế nào tiên? Áp đạo thánh thượng phía trên tồn tại. Một sát na này, Hứa Khinh Chu có lực lượng, đủ để quét ngang toàn bộ hảo nhân, vô địch thiên hạ. Ao cảnh vẫn như cũ tắm rửa ở trong sấm sét, chờ đợi sau cùng lôi rơi xuống. Cũng tương tự đang đợi tử vong đạo thứ 3 lôi kiếp tích xúc lực lượng khủng bố đến mức nào, hắn là rõ ràng nhất, thình lình vượt qua đạo thứ 2 gấp 10 lần. Dưới tình huống như vậy, hắn không cho đoi sau cung loi roi xuong cung tuong tu đang đoi tu vong đao thu ba loi kiep tich xuc luc luong khung bo đen muc nao han la ro rang nhat thinh linh vuot qua đao thu hai gap 10 lan duoi tinh huong nhu vay han khong cho rang Hứa khinh chu, vị kia thần bí tiểu tiên sinh có khả năng hóa giải cái này một nguy cơ. Quá khó khăn đây chính là trời ạ, chính là thánh nhân mà cướp, cũng phải cúi đầu cúi xuống, tiểu tiên sinh tại mạnh cuối cùng bất quá thất cảnh mà thôi, lại thế nào có thể thắng được ngày đó đâu. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người không ốm ấp hy vọng thời điểm, giữa dãy núi, bọn hắn đã thấy một vị kiếm tiên dáng lâm thế gian đó là một đạo hư ảnh. Từ trong dãy núi bạc đi lên, một trượng, hai trượng, mười trượng, trăm trượng, chỉ tới cùng trời cao bằng, cùng sông núi cùng rộng rãi. Nó đứng ở giữa thiên địa, toàn thân phát ra trắng loãng che giấu qua lôi túi xuong tieu tien sinh tai manh cuoi cung bat qua that canh ma thoi lai đỏ tía, động sáng lên than phat ra trang đoan che giau qua loi đien đo tia đong sang len may đen đen nó áo quyết đồng bền trói buộc treo cao một bộ kiếm bảo phần phật, tóc bạc vẩy xuống lăng liệt mặt trời chợt nhìn đây là một tôn kiếm tiên nhìn kỹ đây chính là một tôn kiếm tiên nó đứng ở nhân gian nhìn xuống thương sinh khinh thường hoàn vũ chỉ thấy nó từ từ nhắm hai mắt vô số thiên địa linh khí hội tụ ở tay phải bên trong ngưng tụ ra một thanh kiếm khi kiếm lương thực một khắc này thuộc về tiên uy áp nhất thời vượt trên cái tia đầy trời cướp đám người xung quanh ngậu bọn hắn kinh ngạc ngước nhìn hư ảnh này, ánh mắt ngốc trệ hầu kết nhúc ních nao hải càng là ong minh trong lúc nhất thời ngu ngơ nguyên địa giống như gặp cái kia sét đánh sau cây khô không nhúc ních phát thiên tướng địa trong trượng khí tức này là tiên sao nhân gian vì sao lại có tiên đầu góc của bọn hắn là chống giống nhìn chằm chằm tôn kia kiếm tiên thậm chí quên đi bên cạnh trên trời lối kiếp quên còn có một cái lao nhân ra, chính ở chỗ này chờ lấy độ kiếp lập tức liền phải chết dù là chính là ao cảnh cũng triệt để mộng giang chống đỡ lấy thân thể đứng lên đương nhiên không chỉ là hắn mọi người ở đây đều lộn xộn đặc biệt là cùng hứa khinh chu thân ở một chỗ suối vẽ một nhà ba người bọn hắn liền đứng tại tôn này tiên nhân hư ảnh bên trong nhìn càng rõ ràng đánh vào thị giác càng cường liệt. t chiến đế tê ra đầu tê dại loại kia tê dại thế nhân đều biết thánh nhân mạnh nhất sát triều chính là độc thuộc về thánh nhân pháp thiên tướng địa á thánh có thể ngưng tụ một trượng pháp thân tiểu thánh có thể ngưng tụ ra ba triệu pháp thân đại thánh có thể ngưng tụ ra 10 triệu pháp thân cho dù là mạnh nhất thiên thánh tam giáo lao tổ bát hoang vương toạ nó ngưng tụ ra pháp thân cũng bất quá bốn mươi triệu trăm mét chi cử người thế nhưng là trước mắt tôn này đâu chỉ trăm triệu theo bọn hắn cố hữu nhận biết trăm triệu pháp thân chính là tiên không sai nhân gian có một tiên thế nhưng là trong lòng bọn họ nhưng lại rõ ràng không gì sẽ được nhân gian từ đâu tới tiên Đặc biệt là Hoàng Châu, nơi nào tới tiên đâu. Cho nên, này tiên không phải kia tiên. Mặc dù nội tâm của bọn hắn sớm đã hoanh minh không ngớt, thế nhưng là đầu góc hay là dễ dụng, bọn hắn đều rõ ràng, kiếm tiên xuất hiện đỉnh núi bên trong có ai? Là tiên sinh. Vị kia tiểu, tiểu tiên sinh. Mà cái này tiên nhân bộ dáng, cùng tiểu tiên sinh không nói bảy phần tương tự, năm điểm là có. Cho nên bọn hắn biết, vị này tiên là ai? Là tiên sinh, chỉ ít cũng là bởi vì hứa khinh chù mà đến. Tiên sinh là tiên nhân, ý nghĩ như vậy vừa mới bắt đầu sinh liền làm vỡ nát mỗi một người bọn hắn tam quan vô hạn đổi mới thế giới quan của bọn hắn đối mặt như vậy không thể tưởng tượng sự tình bọn hắn phản ứng đầu tiên là muốn đi phủ nhận thế nhưng là cho dù kinh thế hãi tục nhưng là đây chính là sự thật bọn hắn tận mắt thấy như thế nào lại là giả mê mang chân kinh hãi nhiên không thể tưởng tượng nổi tại khác biệt trên gương mặt giao thoa trình diễn thế nhưng là hết thệ cũng không có bởi vậy kết thúc cũng không phải hết thệ tồn tại đều bởi vì kiếm tiên xuất hiện mà cảm thấy rung động cùng kinh hoàng chỉ ít đạo thiên lôi này liền nhìn như không thấy nó hay là rơi xuống ầm ầm tiếng vang lầm ầm, chấn thiên động địa, phản phất là bởi vì kiếm tiên xuất hiện, để nó khó chịu, cho nên nó cũng nghĩ tranh cái cao thấp, nói cho thế nhân ai mới là mạnh nhất tồn tại. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia lôi đỉnh hạ lạc dưới một sát na kia. Tôn kia kiếm tiên nhắm mắt, thâm thúy mắt như một mảnh tinh không giống như thăm trầm. Nó ngắm nhìn lôi kiếm kia, chậm rãi rơi lên trong tay kiếm, thẳng đến không có quá đỉnh đầu, sau đó đột nhiên chém xuống. Kiếm rơi, lại nghe long lầm. Kiếm khí đoạn không tiến lên, lăng không mấy và mét, thẳng đến cái kia đầy trời lôi đỉnh. Những nơi đi qua, tượng trưng cho hủy diệt lôi đỉnh chớp mắt mẫn diệt. Lôi trụ bị tê gây mất, chân trời chém ra một đường vết rách. Sau đó vô tận kiếm khí đem lôi kiếp kia mây quấy cái vỡ nát. Kiếm khí phiên giang đạo hải, cuốn phong bi thiết gào thét, đại địa rung động kịch liệt, không gian xuất hiện từng đạo vết rách như muốn phá toái bình thường. Tiếng anh minh đinh thái nhức, cuộn quần quấn quần, quần, dường như lôi đình đang thét đảo, trời đang gầm thét. Phát tiết lấy thuộc về mình vẫn nộ cùng không cam lòng. Thế giới rơi vào ban ngày, trước mắt bạch mang một mảnh, bên hai lại yên tĩnh y mắng đúng vậy. Khi một kiếm này chém xuống thời điểm, vô tự thế giới lâm vào tuyệt đối trống không, chính là đại thừa cảnh tương giả, cũng tại kiếm khí triệt đệ phát một khắc này đã mất đi ngũ giác bên trong thị giác cùng tĩnh giác, mà cái này vẹn vẹn chỉ là kiếm tiên bình thường một kiếm mà thôi. chương 481 thiên nhân chém ta cướp, đưa ta thượng thanh mây. chương 481 thiên nhân chém ta cướp, đưa ta thượng thanh mây. kình uống chưa mất biển, kiếm khí đã hoành thu. thiếu niên nhì lại hiểm như đất bằng, độc dựa trường kiếm lăng thanh thu. một kiếm ra, lôi kiếp tán, thương cung khóc, vạn linh tĩnh, độ kiếp cảnh sinh, kiếm tiên lẩn lui, tiên sinh tiêu sái rời đi đi. hứa kinh chu nhàn nhạt nói một câu, thu hồi giải sách, tay áo hất lên, bước ra một bước, cũng không quay đầu lại hướng phía rơi tiên kiếm viện phương hướng mà đi mà nơi đây đám người còn còn chưa toàn bộ lấy lại tinh thần khê vẫn nuốt một miếng nước bọt nho nhỏ nắm đấm cơ cơ tại thời khắc này giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm thật mạnh ta cũng muốn chém ra một kiếm này nhất định mà một bên suối vẽ cũng tốt vân thi cũng được sớm đã không có bất kỳ thanh âm gì chỉ còn nghẹn họng nhìn chân chối bạch mang dần dần tán ám không lấy tinh khi cái kia lăng liệt gió thổi yếu xuống thời điểm kiếm khí cũng chầm chậm bình tĩnh lại giống như sóng cả kia mánh liệt biển trong lúc bất chợt liền trở nên gió em sóng lặng thế giới dần dần rõ ràng bên hai cũng có thanh âm ngựa đầu tinh không vật lý Không thấy nửa mảnh phù vân đưa tay, đụng vào trong gió, mang theo từng tia từng tia ý lạnh. Nghiêng Hai nghe, dãy núi yên tĩnh đã sớm không có ồn ào động tĩnh. Bọn hắn nhìn xem ngọn núi kia, kiếm tiên sớm đã không tại, đang nhìn hướng tiếp sơn, ao cảnh đón gió mà đứng, tản ra khí tức, sớm đã không phải cái kia đại thừa cảnh đúng vậy. Bọn hắn chứng kiến thắng lợi, ao cảnh thành công, hắn vượt qua tam trọng lôi kiếp, nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng, một phần này thành công, cũng không thuộc về ao cảnh, mà là vừa rồi vị kia kiếm tiên. Tại Hạo nhiên vẫn luôn có một cái tin đồn, nói là trên trời có tiên, vào ngày hôm đó phía đông thế nhưng là cái kia thủy chung là nghe đồn tiên không ai thấy qua đây chẳng qua là một cái khái niệm ngày hôm nay bọn hắn lại tận mắt thấy cho dù chỉ là một sắt na nhưng là bọn hắn chính là thấy được kiếm tiên chém ra ngày đó là thần thoại hay là vốn là hiện thực phần này kỳ tích lại nên như thế nào biểu đạt không ai hiểu nhưng là bọn hắn biết sau ngày hôm nay nếu là ở có người hỏi thế gian có tiên không bọn hắn nhất định sẽ trả lời khẳng định đúng vậy thế gian có tiên tiên ở nơi nào bọn hắn sẽ không ở nói ngày hôm đó phía đông mà là nói cho bọn hắn biết tiên ngay tại hoàng châu lúc đó hứa khinh chu hư hư thực thực thần tiên giống như thần tiên đây là ca ngợi cũng là một cái hình dùng tử mà bây giờ không giống với hắn thật là tiên lại hoặc là nói hắn có tiên tri lực thiên sinh vô địch cũng có thể nói hoàng châu vô địch nếu là ngày nào bọn hắn đi thượng châu nhất định là sẽ hỏi câu trước xin hỏi chư vị lao tổ sợ ta hoàng châu tiên không ao cảnh cảm thụ được tự thân lực lượng biến hóa chậm chạm hoàn hồn giống như giống như nằm mơ đưa mắt nhìn hứa khinh chu rời đi phương hướng nhất thời đúng là thất thần tự lẩm bẩm tiên nhân chém ta cướp đưa ta thượng thanh mây chỉ dẫn thư hai tay bộ mặt Trong mắt kích động hưng phấn nước mắt đang đánh chuyện, nói một mình ta liền biết, tiên sinh từ trước tới giờ không nuot lời. Kiếm Lâm trời đón gió lập, trong mắt hiện ra tinh mang, nói nguyen Lại, like, đây chính là tiên một trong kiếm, thủ giáo. Bạch Mộ Hàn ôm lấy tay, thản nhiên nói trách không được, trách không được hắn từ trước tới giờ không tu luyện, cũng từ trước tới giờ không e ngại, nguyen Lại, like, hắn đã mạnh như vậy. Tiêu Khải vô bụng, đắc ý nói, ta rơi tiên kiếm viện, rơi xuống một vị tiên nhân, các ngươi dám tin. Hạ Văn Di nói đây là phu quân ta mang về, hắn quản ta gọi đầu tử. Những người còn lại cũng là cơ bản giống nhau, rung động chi tình sớm đã thao thao bất tuyệt. Một trận im mắng cường hoan, Tại trong lòng của bọn hắn sớm đã bắt đầu trình diễn đặc biệt là một đám lão tổ, bọn hắn tựa hồ thấy được hy vọng, nếu là tiên sinh cũng có thể thay bọn hắn chém lôi kiếp kia, vậy bọn hắn có phải hay không cũng có thể nhập cái kia độ kiếp đâu. Hoặc là nói, nếu là tiên sinh có thể tương trợ, bọn the nhap cai tia cũng có thể không sợ hôm nay. Chính như Hứa Khinh Chu suy nghĩ, hắn một kiếm kia chém không chỉ là ao cảnh lôi kiếp, cũng không chỉ là ngày đó. Hắn một kiếm này, chặt đức chính là Hoàng Châu đám người đối với lôi kiếp e ngại, đối với trời thần phục. Hắn chặt đứt chôn giấu tại bọn hắn đáy lòng nguyên thủy nhất sợ hãi đến tận đây đằng sau. Hoàng Châu tu sĩ, tại dòm thương cũng lúc, sẽ không còn e ngại. Hoàng Châu người đứng lên, đứng ở mảnh màn trời này phía dưới, eo thẳng tắp. Linh Ngư thang vị bọn họ trải tốt tiến lên đường. Thiên sinh đạo lý để bọn hắn tĩnh hạ tâm. Ngày hôm nay một kiếm, thì là để Hoàng Châu người trở nên tự tin. Tự tin rất trọng yếu, nó sẽ để cho ngươi ở phía trước làm được trên đường không sợ hãi, đánh đâu thắng đó. Trường Sinh lộ không có đường quay về, tiến lên chính là thắng lợi năm. Đi với thiên màn bên trong hứa Khinh Chu, đồng dạng đấm chìm tại vừa rồi trong nháy mắt đó bên trong, đặc biệt là chém ra một kiếm kia một khắc, hắn cảm nhận được cường đại trước này chưa từng có, nguồn lực lượng kia có thể khống chế hết thảy. Hắn si mê với trong đó, không cách nào tự kiềm chế, trong lòng càng là sinh ra hướng tới. Nếu như mình thành tiên, liền có thể dễ như trở bàn tay cải biến rất nhiều thứ. Lập tức cảm giác mình toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Bất quá trong lúc vô tình đảo qua làm việc tiện đáng giá số dư còn lại, tâm tình liền trầm thấp rất nhiều trước tiên đem nhiệm vụ giao, cảm giác đợt này thua thiệt TA. Thâm Hụt Tiên kiếm lời gào to, nói khả năng chính là mình đi, có đôi khi hắn đều cảm thấy mình cố chấp đáng sợ. Thế nhưng là vậy thì thế nào đâu? Có tiền khó mua ta vui lòng. Làm việc tiện giá trị một chuỗi số lượng mà thôi nhiệm vụ hai, mau cứu ta lão tổ tông giả yêu đẳng cấp, màu đỏ Nội dung nhiệm vụ: Trợ giúp Nguyễn Mộng Sơn lão tổ tông ao cảnh đối mặt tam trọng lôi kiếp. Nhiệm vụ trạng thái: Bước đầu tiên, phá cảnh đại thừa đại viễn mãn, hoàn thành. Bước thứ hai, dẫn tiên lôi rơi nhân gian, hoàn thành. Nhiệm vụ ban thượng điệp ra hai lần. Bước thứ ba, kháng qua đạo thứ nhất lôi kiếp, hoàn thành. Nhiệm vụ ban thượng điệp ra 4 lần. Bước thứ tư, kháng qua đạo thứ hai lôi kiếp, hoàn thành nhiệm vụ ban thượng điệp ra 8 lần. Bước thứ năm, vượt qua đạo thứ ba lôi tiếp, hoàn thành nhiệm vụ ban thượng điệp ra 16 lần phải chăng đưa ra. Hứa Kinh Chu sờ lên cằm, thầm nói 16 lần, hẳn là có thể hồi vốn một phần mười đi. Sau đó lựa chọn đưa ra đưa ra thành công. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ mau cứu ta lão tổ tông phát động đặc thù ban thưởng một, làm việc thiện giá trị 20 vạn điểm. Phát động đặc thù ban thưởng hai, Thái cổ thần khí thần vân thuyền. Phát động đặc thù ban thưởng ba, giải hữu rút rút 50 lần. Bởi vì ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ ban thưởng điệp ra 16 lần, bởi vì thái cổ thần khí thần vân thuyền là duy nhất thần khí, vì vậy chỉ ban thưởng một kiện, còn thừa điệp ra tự động chuyển đổi thành làm việc thiện giá trị, đơn giá giá trị 50 vạn làm việc thiện giá trị. Ban thưởng điep ra, cuối cùng thu được, vật phẩm, thần vân thuyen một, giai hữu rút rút 800 lần làm việc thiện giá trị 1070 vạn. T. Hứa Kinh Chu hít một hơi lãnh khí, khóe miệng giật giật. Hắn không nghĩ tới, đợt này không chỉ có không có thua thiệt, hơn nữa còn kiếm lời T. Một kiếm kia mặc dù giá gốc 100 triệu, nhưng là đánh xong gãy, cũng liền 10 triệu. Chính mình nguyên bản làm tốt dự định, bệnh thiếu máu ít nhất 7 triệu. Không nghĩ tới. Tính được, tự mình ngã kiếm 70 vạn, cộng thêm một kiện thái cổ thần khí, cùng 800 lần rút thượng cơ hội. Cái này khiến hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói, ngươi vĩnh viễn không biết, trong sinh hoạt ngoài ý muốn cùng tinh hỉ ai sẽ tới trước. Tiết Hầu lăn lăn Hứa Khinh Chu nói kích thích, chương 482, tương lai đều có thể. Chương 482, tương lai đều có thể. Hứa Khinh Chu tâm tình từ đáy cốc leo lên đám mây, vẹn vẹn chỉ là một hơi mà thôi. Mua bán lô vốn, chớp mắt kiếm lợi máu. Phải biết, đến khi chính mình giải qua lo, luận ban thưởng, cái này một lo hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, chính là tinh tế tính được, trừ chi tiêu, kiếm lợi cũng không ít. Quả nhiên ấn chứng cầu cách một kia. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Nếu là mình không chém một kiếm kia, cơ sở ban thưởng lẽ ra là sẽ không như thế nhiều. Một kiếm chém ra được cả danh và lợi đầu tư càng cao tôi báo càng lớn đắm chìm tại trong vui sướng hứa khinh chu xem xét lên kia cái gọi là thần vân thuyền một kiện giá trị 50 vạn thái cổ thần khí nghĩ đến không sai biệt lắm là được rồi vật phẩm thần vân thuyền phẩm dai thái cổ thần khí công năng điều khiển thuyền này có thể lên thiên nhân biển vượt qua thiên địa nhân ở giữa không thể không độ tiêu hao linh thạch tốc độ cao nhất phía dưới có thể sánh vai thánh nhân ấm áp nhắc nhở thuyền này có thể thực hiện tại linh hà phía trên mà không chìm hứa khinh chu bắt đầu thấy thuyền này khoe miệng hơi nghiêng tới vẫn rất là thời điểm bất quá tác dụng tựa hồ không lớn vượt qua linh hà phía trên xác thực không giả tuy nhiên lại cũng chỉ là công năng tính thần khí cùng sơn hà đồ không lệch mấy thậm chí hơi có vẻ không đủ bất quá hứa khinh chu ngược lại là cũng không thèm để ý dù sao mình bây giờ rất có tiền một triệu cấp bậc viễn cổ thần khí muốn mua vẫn có thể mua cái mười mấy cái không phải so với thần khí thần binh tiên quyết hắn hay là càng ưa thích làm việc thiện giá trị nhiều một ít rằng như thế hắn hiện tại liên rút thưởng đều chẳng muốn rút rút cũng chỉ là chiếm chính mình túi chứa vật không gian thôi không có gì dùng ban thưởng góp gió thành bão dùng không hết căn bản dùng không hết thôi tay ấn mở chính mình bảng hệ thống liền tra xét đứng lên tính danh Hứa Kinh Chu, tuổi tác một mươi trước mắt cảnh giới, thất cảnh sơ kỳ làm việc thiện giá trị số dư còn lại 2034 vạn giải ưu rút rút còn thừa số lần 2740 lần. Nhìn xem chính mình làm việc thiện giá trị đột phá 20 triệu cửa hại lớn, Hứa Kinh Chu híp nửa mắt, trong lòng sơ qua đặc ý thoải mái, rất lâu không có thoải mái như vậy. Ha ha ha, tay áo hất lên, đạp gió đi xa 20 triệu làm việc thiện giá trị, mình có thể làm sự tỉnh, rất nhiều rất nhiều. Hứa Kinh Chu về tới rơi tiền kiếm viện, hắn một kiếm chém trời sự tỉnh, cũng dần dần lưu chuyển sôi sùng sục, thẳng đến về sau có một lần huyên náo mọi người đều biết ao cảnh trong lúc đó mang theo chỉ dẫn thư bái phòng hứa khinh chu một lần biểu đạt cảm tạ của mình ao cảnh còn tỏ thái độ hứa khinh chu với hắn ân cùng tái tạo thành khẩn nói nếu là tương lai có cần hắn nhất định là liệu lên cái mạng giả này cũng ở đây không chối tử hứa khinh chu tất nhiên là cười cười cười ha hả nói đúng ao cảnh mệnh không có hứng thú hắn làm việc thiện độ người nhưng thử chưa nghĩ tới người khác hồi báo chính mình. Hắn hỏi ao cảnh bây giờ đã đến độ kết cảnh có bao giờ nghĩ tới rời đi hoàng châu ao cảnh nói tu hành ở nơi kiep như thế lão hủ cũng không tính rời đi đối với cái này hứa khinh chu biểu thị tôn trọng thường ngày đại thừa phá cảnh đều là đi lên châu vì sao bởi vì thượng châu thiên địa linh khí càng thêm hùng hậu tài nguyên càng nhiều độ kiếp chỉ là bước đầu tiên sau khi độ kiếp liền muốn trùng kích đá thánh cảnh dị vãng bên dưới tư châu tự nhiên là không cách nào trèo chống độ kiếp cảnh tu sĩ phá cảnh thánh nhân cho nên vì mình tương lai vì đầu kia nhìn không thấy đầu con đường trường sinh tu sĩ phá cảnh độ kiếp liền sẽ hướng cái kia thượng châu đi liền như là phàm châu là giống nhau đạo lý nhưng là bây giờ lại không giống với lúc trước ao cảnh dùng ngăn linh ngư bên giới tứ châu thiên địa pháp tắc mặc dù còn tại lại không cách nào tại đối với hắn tiến hành triệt để áp chế hắn còn có thể tiếp tục tại hoàng châu tinh tiến tu vi chỉ là tốc độ hơi sẽ chậm một chút nhưng là ao cảnh có chính mình suy tính cùng tiểu tâm tư hoàng châu bởi vì hứa khinh chu xuất hiện quật khởi là tất nhiên chỉ cần hứa khinh chu không đi hoàng châu tu tiên giới tương lai chính là đại thời đại dòng lũ quần quận lao nhanh hướng về phía trước không người có thể ngăn hắn chỉ cần thuận theo thời đại dòng lũ tự nhiên là có thể thuận rõ mà lên cho nên hắn cho là ở tại hoàng châu cùng hứa khinh chu đồng hành mới là lựa chọn tốt nhất mà lại không chỉ có là hắn hắn còn muốn đem toàn bộ huyết mộng sơn cùng hứa khinh chu khóa lại đây là hắn lựa chọn lưu lại nguyên nhân chủ yếu đương nhiên cũng có một phần nhỏ nguyên nhân là không bỏ dù sao hắn ở trên vùng đất này sinh sống 5.000 năm đối với hoàng châu yêu quý tự nhiên cũng vượt qua tất cả mọi người ao cảnh sau khi đi mấy ngày các tông lao tổ có nhiều bãi phòng đặc biệt là tiên âm các ba vị lao tổ cùng cực đạo tông nam vị tuần tự đi tới trong tiểu viện trong lời nói lộ ra hy vọng hứa khinh chu cho chỉ điểm tiên kiếp có thể sang không khi nào độ nói bóng gió đơn giản chính là tiên sinh có thể giúp chúng ta cũng độ một kiếp sao đối với cái này hứa kinh chu rất tuyển chuyển cự tuyệt người đều có mệnh nhân quả nhất định không phải đến không phải hắn không nguyện ý hỗ trợ mà dạng bị như thế đại giới hắn trả không nổi một người 100 triệu hắn chỗ nào cầm nhiều như vậy làm việc thiện giá trị cũng không phải mỗi người kiếp nạn đều có thể cùng ngao cảnh một dạng bị phân chia thành nhiệm vụ mà lại nhiệm vụ mau cứu ta lão tổ tông tồn tại trùng hợp tính cùng kỳ ngộ tính chính mình nhận nhiệm vụ thời điểm rất nghèo thực lực rất yếu cho nên hệ thống phán định độ khó cực lớn vì vậy sửa lại nhiệm vụ độ khó trong lúc vô hình tăng lên ba thường bây giờ tại bắt chước làm theo một lần trả ra đại giới giống nhau nhưng là ban thưởng nhất định sẽ trên phạm vi lớn rút lại càng không có cái gọi là 16 lần phần thưởng lấy hắn đối với hệ thống hiểu rõ đây là nhất định cho nên không thể làm mà lại hắn cũng làm không được nhưng là hắn cũng không có một ngụm từ chối chỉ là nói cho đám người thủ đoạn như vậy chính mình cũng không thể vô hạn sử dụng cũng nguyện chuyển nói cho mấy người cẩn trả ra đại giới rất lớn tám vị lao nhân ra đều là sống hơn ngàn năm tuyến nguyện tự nhiên minh bạch trong đó ngọn nguồn đối với hứa khinh chu tỏ ra là đã hiểu đồng thời cũng có chút thất lạc bất quá nghĩ lại cũng đối nếu là hứa khinh chu thật có thể vô hạn chém đạo thiên lôi này vậy cái này hoảng châu tương lai còn không độ kiếp đầy đất chạy cho nên bọn hắn hay là phải dựa vào chính mình mới đi nhưng là hứa khinh chu nói chưa hề nói chết hắn chỉ là bàn giao mọi người an tâm tu luyện củng cố tự thân đừng nội sẽ có cơ hội một đám lao giả đều là lao hồ ly tự nhiên minh bạch hàm nghĩa trong đó đi đầu sau khi nói cảm ơn riêng phần mình rời đi mà hứa khinh chu cũng tính toán lên chỗ này vị thiên tiếp nên như thế nào thay những người này ứng đối nếu là ta có thể thành tiên lên tốt hiện nay vi thien kiep nen nhu the nao thay nhung nguoi nay ung đoi neu la ta co the thanh tien lien tot hien nay hua khinh chu thất cảnh phá bắt cảnh cần giải ưu ba và lần tức một ngày không rơi cần tám cái xuân xanh Khi bắt cảnh phá cửu cảnh lúc, lần nữa gấp đôi, chính là 176 năm; phá thập cảnh, 350 năm thập nhất cảnh, bảy năm; thập nhị cảnh, một nghìn năm mươi cảnh, hai nghìn năm; mười cảnh, năm năm; muốn thành tiên, ít nhất một chấm vạn năm đây là một cái cỡ nào dài dằng dạt số lượng à? Suy nghĩ tỉ mỉ từ sợ, hắn mỗi lần nhớ tới, liền đau cả đầu mười. Không không không tuổi, không thành tiên, lấy thành tinh. Cũng liền cũng may chính mình dựa xưa nay không là cảnh giới, mà là làm việc thiện giá trị. Không phải vậy, các loại vô địch liền muốn cầu thả một vạn năm thế kia, hắn đều không xác định một vạn năm sau, thế giới còn ở đó hay không. Vì vậy, đại lượng sinh độ kiếp cảnh cơ giả là không thể nào đảm bình trên giấy. Ngẫu nhiên giúp một cái hai cái người hữu duyên ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, nhưng là điều kiện trước tiên phải là nữ, mà lại trong lòng chỗ buồn còn phải là độ lôi kiếp. Về phần chém lục trọng lôi kiếp, vậy thì càng không dám nghĩ hay là không thể muốn làm gì thì làm a. Sâu chết. Hắn không khỏi nhỏ giọng cảm khái. Hệ thống không đúng lúc đậu đen rau muốn thỏa mãn đi, ngươi bây giờ mới hơn 100 tuổi, làm việc thiện giá trị 20 triệu, đều có thể dây tiểu thánh, toàn bộ hạo nhiên, ngươi không đánh chết không cao hơn 20 người. Mà lại, người khác có ngươi có, người khác không có ngươi còn có, ngươi còn muốn thế nào? Người mẹ nó đều nghị tiền, làm sao còn ghét bỏ lên. Hứa Khinh Chu sở lên chót mũi, ngượng ngùng nói ngạch tựa như là a. Phụ ngươi, lần sau lại ghét bỏ ta, coi chừng ta trở mà ta. Ờ. Chương 483. Tạng thân Khí. Chương 483. Tạng thân Khí. Mấy năm sau. Lúc đó Khê Vân 20, cảnh giới siêu việt Hứa Khinh Chu, phá bát cảnh, có thể nói tại Phàm Châu một kỵ tuyệt trần đã không ai có thể thấy được nàng đèn đuổi xe. Mà thời điểm đó Lâm Sương Nhi còn chưa từng phá bát cảnh lạc biết ý cùng thuyền bình an đồng dạng. Trên trăm năm tuế nguyệt, bị tiểu nha đầu này hơn 10 năm siêu việt, triệt để nghiền ép đối với Hứa Kinh Chu tới nói, nếu không có cùng sớm chiều ở chung, hắn rất có thể sẽ hoài nghi tiểu gia hỏa này cũng là người xuyên việt, trong đầu cũng có một cái hệ thống, mà lại so với chính mình còn mạnh hơn. Tất cả mọi người ở trước mặt nàng đều lộ ra rất bình thường. Cho dù là Tam Ba, Hứa Khinh Chu cũng đối với nàng ký thác kỳ vọng cao. Có lẽ tại tương lai không xa, nàng cũng có thể tại 200 tuổi trước nhập thánh, đánh vỡ đã từng giang vân bờ thần thoại. Bất quá giống như rất không có khả năng, giang vân bờ 20 tuổi, thế nhưng là thực cảnh nhưng là người tôi còn sống liền muốn làm một chút mộng không phải một năm kia mùa đông hứa khinh chu cưỡng chế tỉnh lại tam đoa người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ăn một đoàn tròn cơm trăm năm bê quan một cái búng tay gặp lại hứa khinh chu ba người biểu hiện rất bình tĩnh bởi vì bọn hắn chỉ là trong giấc mộng mà thôi tỉnh lại cũng liền gặp được hứa khinh chu tháng năm dài đằng đằng kia tại bọn hắn mà nói cũng không có như vậy khắc cốt minh tâm nhưng là hứa khinh chu lại không giống với hắn nhưng là thực sự từng ngày qua gặp lại tam đoa vậy cũng là lệ nóng doanh tròng kích động không được có thể cho tam ba chỉnh sửa sốt một chút luôn cảm thấy hứa khinh chu thay đổi trở nên có chút không giải thích được E quá thấp có ma bệnh E quá cao trọng cảm tình bất quá so với hứa khinh chu bọn hắn đối với khê vân tựa hồ càng cảm thấy hứng thú ba người bọn họ cùng khê vân là bắt đầu thấy trước đó chưa bao giờ biết được mà khê vân lại không giống mới hắn thường xuyên có thể nghe tiên sinh trong miệng nghe được tên của ba người nàng cũng gần như biết bọn hắn có chuyện giấu vết cùng qua lại thị như tiểu bạch mãng thành thèm vô ưu thích nâng lần đầu gặp gỡ cười nhẹ nhàng nhạy cấp tự giới thiệu các ngươi khỏe a cha ta họ khê Mẹ ta họ Vân, cho nên ta gọi Khê Vân. Ba người lần đầu nghe thấy, chỉ cảm thấy tốt có bức cách, trong nháy mắt có như vậy một chút nhỏ sùng bái. cũng có chút động. Tiểu Bạch dẫn đầu kịp phản ứng, giới thiệu nói ngươi tốt, lão hứa họ Hứa, chán, cho nên ta gọi Hứa Đại Giang. Vô Ưu nghiêm đầu, cũng muốn muốn sư phụ ta họ Hứa, thì ta cũng họ Hứa, cho nên ta gọi Hứa Vô Ưu. Thành Diễn như mày, khó khăn vô cùng, cuối cùng cũng chỉ là lạnh lùng nói xong Thành Diễn. Hiển nhiên, tại tự giới thiệu khâu này, ta ba trong lúc vô hình bại bởi Khê Vân ta biết các người, thuyền nhỏ thúc thúc thường xuyên đề cập với ta các người. Ba người từ cũng phóng xuất ra thiện ý của mình, cùng hàn huyên, quen biết tương giao. Thành diễn đang đàm luận bên trong không quên tán dương tên của người lên thật tốt, rất có phong cách. Đối mặt khích lệ, Khê Vân tất nhiên là đắc ý nói đương nhiên, đây chính là thuyền nhỏ thúc thúc, cho ta lấy à. Nghe nói lời ấy, vô ưu hiếp nửa mắt trách không được như thế co cao cấp đầu, nguyên lai là sư phụ ta lấy, khenh khách. Đêm hôm đó, qua rất nhanh, tiếng cười rất dài. Khê Vân rất gần cùng ba người đánh thành một mảnh, càng là tiếp xúc rất nhiều mới lại trò chơi mà nên phải biết đây đều là hứa khinh chu dạy cho bọn hắn thời điểm nàng liền có vẻ hơi phiền muộn bởi vì trong thế giới của nàng vị tiên sinh này cũng không có thú vị như vậy chứ để nàng đọc sách liền thừa luyện kiếm mà vị tiên sinh này cũng tương tự rất vô vị trồng trọt chăn heo câu cá uống rượu nàm ngửa tuần hoàn qua lại đêm hôm đó hứa khinh chu xuất huyết nhiều bỏ ra 2 triệu làm việc thiện giá trị mua 4 kiện thái cổ thần khí đưa cho bốn người nhân thủ một thanh thanh diễn chính là trọng kiếm hoàn toàn mới trọng kiếm so trước đó thanh tia càng nặng chậm hơn mạnh hơn tên là bà thiên vô ưu chính là một thanh đàn tên là phượng hoàng cẩm tiểu bạch thì là một tôn tiểu tháp tên là hỗn độ tháp khê vân lấy được đồng dạng là một thanh kiếm so thành diễn muốn nhẹ nhàng linh hoạt một chút là khoẻ kiếm tên là hiên viên kiếm bốn trôi thần binh hiện thế có một không hai nơi đây tại toàn bộ hạo nhiên trừ tám đại linh minh, sợ lấy không người có thể so sánh chính là linh binh phẩm chất kỳ thật cũng tại thần binh thái cổ phía dưới dù sao tại thần binh thái cổ phía trên chỉ có viễn cổ thần binh mà viễn cổ thần binh liền ngay cả giải yêu thương thành đều không có để bán có thể thu hoạch được, đường tắt duy nhất chính là dựa vào rút thưởng hoặc là nhiệm vụ ban thượng, bất quá cho đến nay, Hứa Khinh Chu cũng chỉ lấy được một kiện. Chính là sơn hạ đồ độc thuộc về giải ưu sách một kiện công năng tính thần khí. Mà linh binh phẩm chất chỉ là thần khí. Sở dĩ mạnh, chỉ là bởi vì bọn chúng thân ở Hạo Nhiên, cùng với linh hà thai nén ma sinh, nói là linh hà hoặc là Hạo Nhiên sen lẫn thần khí càng thêm thỏa đáng. Cho nên trong phiến thiên địa này, linh binh là không nhận thiên địa pháp tắc khắc chế, tự như loại bỏ linh đao, không nhìn bất luận cái gì linh khí ngưng tụ phòng ngự. Thậm chí từ trình độ nào đó rằng Ngự trị ở bên trên pháp tắc đây là bọn chúng mạnh hơn Thái cổ thần khí nguyên nhân, nhưng là nếu như rời đi hạo nhiên, tự nhiên là không được. Cho nên hiện tại bốn người rồi giàu nhất chính là thành diễn đó là tay trái linh minh, tay phải thần binh, trên thân một nửa kiếm tiên máu, một nửa đại yêu máu, tinh huyết còn có thể câu linh ngư, thỏa thỏa đại đế chi tư a đương nhiên, còn lại ba người cũng là không kém. Nếu là khi tử tu vi cảnh giới tới nói, tiểu bạch vô ưu toàn thắng thành diễn, từ tốc độ tu luyện đến đem vân khê càng là toàn thắng ba người, lại trên cảnh giới cũng mơ hồ có phản siêu chi thế, cũng liền chính mình kém hơn một chút bất quá không ảnh hưởng toàn cục hắn có tiền có tiền có thể mà xui quỷ khiến ngày kế tiếp hứa kinh chu mang theo vài em bé đi xa dạo chơi ngoại thành một mực từ huyễn ngọc sơn thuận linh hà hướng lên buôn ba mấy vạn dặm đường đi tới hoàng hà thượng du chỗ tốn thời gian ba ngày chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua 99 trọng thiên ngọn núi nhập thượng châu tiểu bạch nhìn qua phía trước nổi lên núi cao cùng phi lưu thẳng xuống dưới linh thủy thác nước đầu tiên là sợ hai thán phục thiên nhiên quỷ phụ thần công sau đó quay đầu nhìn về phía hứa khinh chu nói ra là hứa quá đột nhiên đi ngươi đây là dự định mang bọn ta đi lên châu còn lại ba người biểu lộ cơ bản giống nhau, tiểu bách hỏi, cũng là bọn hắn muốn hỏi sư phụ, chúng ta thật cứ đi như thế. thiên sinh, qua loa chút đi, ta đều không có chuẩn bị tâm lý. thuyền nhỏ thúc thúc, ta có phải hay không muốn cùng cha mẹ ta nói lời tạm biệt ta, nói cho bọn hắn trong nhà hoàng vị ta cũng không muốn rồi. đối mặt bốn người đặt câu hỏi, hứa kinh chu rất im lặng, lại không nhắc tới một lời. suy nghĩ chính mình cũng không nói muốn đi a lười nhắc giải thích, phất ống tay háo một cái, lật bàn tay một cái, một chiếc thuyền nhỏ tại trong lòng bàn tay hiện hiện, hiện ra màu vàng ánh sáng ánh mắt của bốn người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, nhìn chăm chăm thuyền nhỏ hung hăng mãnh liệt nhìn a đồ chơi nhỏ này là cái gì? Thuyền A, cái này cũng nhìn không ra. thật nhỏ bé thuyền A. điều không tệ, lúc nào làm tốt. Thừa Kinh Chu cười cười, trong tay nhẹ nhàng đưa tới đi. thuyền nhỏ hóa thành kim quang nhảy ra lòng bàn tay, hướng về Linh Hà. Thời gian một cái nháy mắt, cấp tốc phóng đại. Bảnh. Một tiếng, rơi vào trong nước, vé lên bọt nước ngàn vạn. Một chiếc dài trăm trượng to lớn vân chu thình lình nhảy vào trong mắt mọi người. Bốn người thần sắc đại biến, con mắt trừng lên, Tiểu Bạch càng là lên tiếng kinh hô ta đi, già như vậy lớn. Trên sách nhìn qua, Thượng Châu có vân chu, có thể vượt qua trời cao giải viết mấy chục trượng có thể ngồi lên vào người chính là binh gia trinh chiến chi lợi khí mà trước mắt cái này một chiếc dài trăm trượng so với trên sách nhìn thấy còn một lớn đặc biệt là cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại mấy người trước mắt trong nháy mắt đánh vào thị giác cực kỳ máy liệt trực tiếp sợ ngây người bốn người liền ngay cả hứa khinh chu cũng không khỏi hít hít trong núi gió lạnh dù sao hắn cũng là lần thứ nhất móc ra trước đó đều để đó hít bụi không khỏi nói thầm một câu thế này sao lại là thuyền a đây là hàng không mẫu hạng a trăm trượng tức ba trăm mét hơn mà phô cấp hàng không mẫu hạng cũng liền ba trăm mét hơn Thuyền này chi cự, chính là một chiếc tu tiên bản hàng không mẫu hạng. Chương 484, Linh hạ chuyến du lịch một ngày. Chương 484, Linh hạ chuyến du lịch một ngày lão hứa, thuyền này, gọi rất. Hứa Khinh Chu tự tin cười một tiếng, nói ra thần vân chu. Bốn người như có điều suy nghĩ gật đầu. Hứa Khinh Chu đạp chân xuống, đi thôi, đi lên xem một chút. Mà bước nhỏ nó một bước, liền đạp vào trong thuyền, bốn người theo sát phía sau, cũng nhảy đến cái kia bong thuyền trưởng thuyền này là thật to lớn a. Thanh diễn cảm khái. Khê Vân nói tiếp, so trong sách Tam giáo đỉnh cấp vân chu còn muốn lớn a. Tiểu Bách nói, "Ân, thứ này tối thiểu cũng phải là một kiện tiên khí. Vô ưu hiếp mắt nói ta xem không chỉ đâu. Hứa Kinh Chu thì là tại một góc rơi, một mình nghiên cứu, dựa theo hệ thống kèm theo thao tác nói rõ, rót vào linh thạch vô số, sau đó khu động, lái về phía sông lớn bờ bên kia. khi thần vân chu động một khắc này, dường như côn bằng bộ cánh, lướt sóng ngàn trượng, chính là bốn người dạng này gặp qua chút việc đời, cũng không khỏi kinh hô trận trận la hứa. chúng ta đây là muốn đi bờ bên kia. Hứa Kinh Chu cười cười, muốn đi vậy liền đi. Thanh Diên quát miệng nói quá tốt rồi, có chiếc thuyền này, về sau chúng ta muốn đi nơi nào đều có thể đi. Tiểu Bạch lại lạnh lùng nói, vẫn tốt chứ ta lúc đầu cũng có thể đi qua vô ưu tiếu đạo tỷ tỷ ngươi vẫn là như vậy túm ta thích linh hà phía trên 99 trọng thiên giới đỉnh mặt sông rất rộng như phạm châu linh khê cuối cùng bình thường nơi này bởi vì dòng nước cọ rửa tạo thành một cái cự đại hồ nước không bao lâu thần văn chu liền đã đến hồ nước trung ương tả hữu nhìn lại đã không thấy hai bên mở hứa khinh chu vừa rồi ngừng thần văn chu vài em bé không hiểu hỏi làm sao ngừng hứa khinh chu lấy ra một giọt thanh diễn tinh huyết trêu chọc nói thật coi mang các ngươi khách du lịch làm việc nên nói đi gọi tới tiểu bạch đem tinh huyết đưa cho tiểu giang hòa lại từ thanh diễn nơi đó cầm qua loại bỏ linh nào nói ra ta không muốn lớn một đầu trăm cân tả hữu liền có thể chật chật tình cảm là đến câu cá đó a tiểu bạch quẩn mồm đậu đen rau muốn đạo thanh diễn cũng nói thiên sinh không đến mức chạy xa như vậy đi hứa khinh chu trắng hai người một chút nói ra lần trước động tinh kia còn lại không đủ lớn lần này khiêm tốn một chút tốc chiến tốc thắng điểm trắng nhỏ đầu đáp ứng a sau đó nhảy lên nhảy vào linh thủy bên trong mấy người tất nhiên là không có chút gợn sống nào thế nhưng là khê vân nhưng vẫn là nhịn không được giật này cả mình mặc dù nghe nói qua tiểu bạch nhập linh hà Đại chiến linh ngư thắng lợi trở về. Thế nhưng là đây chẳng qua là nghe nói và tận mắt thấy, tự nhiên là không giờ với trong mắt tràn đầy đối với tiểu bạch sùng bái cái này cũng được a, thật là lợi hại. Hứa Kinh Chu sờ lên cảm, lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi đầy hà linh cá, lại đến nói một cái trăm tàu tranh lưu. Lần trước Huyễn Mộng Sơn Hoa Hải bên trong chính mình câu linh ngư, dước lấy động tĩnh quá lớn, lần này hắn cũng không muốn đang nháo bên trên vừa ra. Về phần vì sao câu linh ngư rất đơn giản, bởi vì hắn rất hảo phóng, cho đoi cho đoi đay ha linh ca lai đen nó mot cai tram tau tranh luu hàng tuần tiêu hao phong cho nen hang ton tieu hao khong sai biệt lắm. Hứa Chu dự định đang lộng một đầu linh ngư sau đó đem nó nấu thành canh tại đem linh ngư canh luyện chế thành đăng dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào mặc dù bây giờ nhìn xem có chút càng che càng lộ dáng vẻ dù sao lần trước đã bại lộ nhưng là hứa khinh chu cảm thấy nên điệu thấp vẫn là phải điệu thấp một chút tốt nếu là mình năm lần bày lượn lấy phương thức như vậy dẫn tới thế nhân vây xem chính mình khó tránh khỏi sẽ không trở thành chúng mũi tên tri địa không phải mặc dù hoàng châu mình đã vô địch thế nhưng là thượng châu cùng hoàng châu vẹn vẹn bất quá là trước mắt cái này một núi tri cách nếu là tin tức truyền vào thượng châu dẫn tới thanh nhân nhiều ít vẫn là mat cai nay mot nui chi chút khó giải quyết một lần tạm thời nhưng nói là trùng hợp hai lần ba lần chắc chắn suy nghi, dù sao hứa khinh chu là nghĩ như vậy đương nhiên càng nhiều hơn chính là không muốn đang náo đến người tất cả đều biết mình đã đủ dễ thấy về phần thượng châu trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được có thể lừa gạt được nhất thời cuối cùng lừa không được một thế nên biết cuối cùng sẽ biết đến không phải quân tử vô tội mang ngọc có tội đến lúc đó không chừng người ta sẽ làm như thế nào độc thủ mà hắn muốn làm không phải lo trước lo sau hẳn là để cho mình có đối kháng năng lực hiện tại mình có thể chém tiểu thánh qua mấy năm chém đại thánh thiên thánh không cần trăm năm liền có thể vô địch, sau đó tất nhiên là không sợ hổ, hết thể lạ thường thuận lợi, không đến nửa nén hương, tiểu bạch liền mang theo một trăm cân cá lớn ngay lên bong thuyền. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, dẫn tới đám người tán dương thanh âm đại tỷ, châu, đẹp trai, thật mạnh thật mạnh. Tiểu bạch một tay chống nạnh, hất lên tóc cắt ngang chán, thản nhiên nói, cơ bản thao tác. Ngày đó, mặc dù rất thuận lợi, thế nhưng là động tĩnh đồng dạng không nhỏ, thần vân chu dưới chân, đồng dạng tụ tập rất nhiều linh ngư, phiên giang đạo hải nhảy nhót, nhưng là cũng may tinh huyết giữ tại tay không nhỏ bên trong, đạt được đằng sau lập tức nhảy ra mặt nước, hết thể cũng đã rất nhanh kết thúc cho nên tại hứa khinh chu mấy người xem ra toàn bộ quá trình đều là tại phạm vi có thể khống chế bên trong kết thúc về sau mang theo bốn người hứa khinh chu giá vân thuyền thuận dòng sông một đường hướng phía dưới trong lúc đó còn tới sông kia bờ bên kia thấy được lý thanh sơn để cập khu không người kia âm u đầy từ khí không có chút nào sinh cơ có thể nói nguyên bản bọn hắn coi là linh hà bên kia liền nên là một mảnh bình nguyên cùng tại cái kia nhìn tây phong bên trên nhìn thấy tối tăm mở mịt một mảnh một dạng thế nhưng là khi bọn hắn đến gần thời điểm mới phát hiện hết thể căn bản cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng bộ hien het thay nơi đó có núi mà lại núi rất cao rất nhiều núi non trùng điệp chỉ là những ngày núi đều bị bao phủ tại màu xám trong sương ngủ. nơi đó không thấy một tia thảm thực vật an tính đáng sợ cái này không khỏi để mấy người nhìn má than thở lại một lần cảm nhận được mãnh liệt đánh vào thị giác gì thế giới chỗ thần kỳ thứa khinh chu giảng thế giới này rất lớn có là chúng ta không nghĩ tới không có gì ly kỳ bất quá chuyến này thứa khinh chu xác nhận chính mình suy đoán đạo này bình chướng tuyệt không phải tự nhiên hình thành mà là người đến sau vì cái gì bởi vì tại dây núi kia bên dưới hắn dò xét đến sinh mệnh nguyên bản tồn tại qua vết tích ngày đó mặc dù hoàng châu rất an tinh cũng không nhận được ảnh hưởng cũng không có dẫn phát hiệu ứng hồ điệp cho dù là thượng châu mà sông cũng chưa từng xuất hiện trước một lần động tĩnh lớn như vậy thế nhưng là các cường giả đứng đầu hay là nhìn rõ đến cho dù động tĩnh cực kỳ bé nhỏ nhưng là bọn hắn rất rõ ràng cái này cùng vài thập niên trước một màn kia chính là hiệu quả như nhau rất có xuất xứ tỷ như tô thí chi tỷ như tam giáo tổ sư còn có cái kia trong tiên hồ ngủ ở tiên thụ bên trong cô nương, cùng đầu kia màu bạc trắng rộng bọn hắn rõ ràng tham dò đến hết thảy linh giang bên trong linh ngư dị động đây là thiên địa dị tượng thế nhưng là tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm liên tiếp trình diễn theo bọn hắn nghĩ liền không thể chỉ dùng trùng hợp để giải thích sự tình ra khác thường tất có yêu việc này nhất định có người vì tham dự nguyên nhân tam giáo tổ sư cùng một đám thiên thánh cấp bậc đại lao không tiếc hao tổn thọ nguyên thôi diễn dự định dòm ngó thiên cơ mặc dù từng lớp xương mù che lại chân tướng sự tình thế nhưng là bọn hắn lại đều đạt được cùng một cái đáp án việc này xuất từ bên dưới tứ châu hoàng linh hạ chi du lịch cũng là hạo nhiên nam ngạn đại lục bên trong phía tây nhất nhánh sông hoàng châu xem ra lão phu phải đi nhìn chúng nhìn lên có ý tứ có ý tứ hạ châu sự tình lại ảnh hưởng tới cả châu ngày đó có vài vị thánh nhân vượt qua thiên sơn và thủy muốn hiện hóa hoàng châu, dòm ngó trận tướng. thế nhưng là cũng là bị một vị chờ đợi đã lâu thánh nhân, toàn bộ khuyên trở lại, dừng bước nơi này chứ vị, đường này không thông, đều về đi. chương 485 thủ linh nhân chương 485 thủ linh nhân lần đầu nghe thấy âm thanh này, nhìn về nơi xa, gặp trong sông, hiện thuyền cô độc một lá, đầu thuyền tỏa lạo ông, độc điểu linh giang. chư thánh thấy người này, sắc mặt nghiêm trọng, nhao nhao ngừng, không dám ở hướng về phía trước một bước là hắn. tam giáo tổ sư nơi này ở giữa thần, vũ trường không xếp thành một hàng tuần tự bãi kiến người này gặp qua tô tiền bối vẫn tiền bối ăn tô thí chi chưa từng quay đầu vẫn như cũ ổn thỏa chỉ là khoát tay áo ba khí nói đi thôi hoàng châu địa giới này lao phu muốn cái ngàn năm thái bình nghe lời ấy mấy vị thánh giả khí tức tuần tự tan biến tại nơi đây im ắng thối lui chính là tam giáo tổ sư cũng không từng có nửa khắc dừng lại một chút thời điểm giữa thiên địa cũng chỉ còn lại một ngư ông câu cá hoàng châu thượng du chính là kiếm châu nơi đây có một thanh nhỏ xây dựng vào linh hà bên bờ trong thành quanh năm có khoảng trăm người đóng giữ phàm đi tới đi lui hoàng châu cùng kiếm châu người đều là cần ở đây báo cáo chuẩn bị tên là kiếm linh quan còn lại ba đầu nhánh sông phía trên cũng có cùng loại quan hải phân biệt gọi là nho linh quan đạo linh quan thả linh quan bốn quan tồn tại vì phòng ngựa bên trên tứ châu tu sĩ hỏa loạn bên dưới tứ châu chi điểm mà thành lập từ lúc sáng lập mới bắt đầu liền do bên trên tứ châu thế lực cường đại nhất phụ trách trông coi vài vạn năm đến tuyên cổ bất biến mà kiếm linh này đóng lại tự nhiên cũng có kiếm châu người trông coi lúc này nay khắc kiếm linh quan đầu tường thủ vệ nơi đây linh hà vệ từng cái sớm đã tê cả ra đầu lương phát lệnh bọn hắn trong những người này trấn thủ nơi đây ngắn thì trăm năm lâu là ngàn năm chưa bao giờ tại trong vòng một ngày nhìn thấy qua nhiều như vậy thánh nhân thể tụ nơi này hôm nay cũng không chỉ một người trọn vẹn hơn mười người lại đều là đỉnh cấp thánh giả trong đó thình lình bao quát tam giáo tổ sư phải biết tam giáo tổ sư từ trước đều là thần thoại một dạng tồn tại sớm đã ẩn thế không ra thế nhưng là hôm nay lại là cùng nhau hiện thân nơi này ở giữa cái này khiến bọn hắn sao có thể bình tĩnh được đạo tổ nho thánh phật tổ thế mà đều tới trời ạ làm ta sợ muốn chết đừng nói nữa chân của ta bây giờ còn đang run đâu vừa mới ta cũng không dám lớn tiếng thở cái kia bị áp quá mạnh cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ nhưng mà nhất làm cho bọn hắn không tưởng tượng được là tam giáo tổ sư chư vị thánh giả đúng là bị một giá thuyền lao ra hỏa một câu cho a lui hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn giống như cũng còn rất sợ sệt bộ dáng của hắn thế nhưng là tại trong nhận biết của bọn hắn rõ ràng tam giáo tổ sư mới là mạnh nhất tồn tại a cho dù là kiếm khí kia trên trường thành kiếm quan tại tam giáo tổ sư trước mặt cũng đều là chắp tay thở dài tồn tại khi nào đến phiên ba vị này đối với người khác thở dài hành lễ trực tiếp lật đổ bọn hắn tam quan cho nên giờ này khác này mặc dù chư thánh đã rời đi nhưng là bọn hắn hay là trốn ở thành sau lén lén đánh giá trong sông, tiên lão ông đấy mắt hơn phân nửa kinh hoàng, sơ qua hiếu kỳ, trong lòng tràn đầy e ngại. Nhất linh hà vệ hỏi quan chủ, vị tiền bối này đến cùng là ai? Giống như tam giáo lao tổ đều sợ hắn à? Một cái khác linh hà vệ phụ họa đúng vậy à? Một câu Hà Châu, hắn bảo đảm cái ngàn năm thái bình, khẩu khí thật lớn. Cái kia được gọi là quan chủ chính là một cái thân mặc cau hoang chau han giáp nam tử trung niên, cũng là binh gia hậu nhân, độ kiếp cảnh tồn tại. Hắn vận lấy nặng nghề đôi lông mày, nặng nghề nói ra hắn là tô thí chi. Tô thí chi? Chưa từng nghe qua. Mấy cái hậu sinh trong mắt mê mang, lắc đầu chất vấn, bọn hắn không có đi qua Hà Châu càng không từng tới cái kia linh hà độ, nghiên kỳ còn thấp, tự nhiên chưa từng từng nghe nói vị tiền bối này. Trung niên quan chủ đối với mình bộ hạ vô tri, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trầm giọng nói ra nghe nói qua thủ linh nhân sao. Đám người lắc đầu, Ume "Vô tri, chỉ có một người gật đầu đáp ta biết, tại bọn ta quê quán, người chết về sau, đều muốn gác đêm, cho người chết gác đêm liền gọi thủ linh nhân." Thế nhưng là hắn tràn đầy tự tin trả lời, lại là rước lấy đám người xem thường thanh âm. Hiển nhiên đáp án chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy là được rồi. Nam tử trung niên cũng không khỏi bị đùa cười khẽ một tiếng, cho hắn đầu một chút tiểu tử ngốc, liền ngươi biết nhiều ta nói không phải cái này. những người còn lại ôm bụng cười mà cười, lại bởi vì nơi xa thuyền cô độc còn tại, cưỡng ép khắc chế, không dám lớn tiếng quan chủ, ngươi liền theo chúng ta nói một chút thôi, đừng thừa nước đục thả câu. chính là, quan chủ, cẩn thận nói một chút. đối mặt một đám bộ hạ liên tục hỏi thăm, trung niên quan chủ ánh mắt từng cái đảo qua đám người, ngựa khí tăng thêm, rất là nghiêm túc nói tiểu tử này có một chút nói đúng, thụ linh nhân, chính là chết thay linh người gác đêm, nhưng là, ngừng nói, trung niên quan chủ đấy mắt nổi lên một tia thật trọng, tiếp tục nói ta nói vị này thụ linh nhân là thay toàn bộ hạo nhiên thiên hạ túc trực bên linh cứu người. nghe nói lời ấy đám người chỉ cảm thấy tâm thần run lên, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác đối diện gió rét rất nhiều, toàn bộ bốn phía nhiệt độ cũng đang giảm xuống, lưng chỗ càng là siêu siêu ra bên ngoài buốt lên hơi lạnh, Hàng khí lại thuận cổ sống lan tràn đến đỉnh đầu, trong nháy mắt cảm giác tê cả ra đầu, từng cái nuốt nước bọn, đúng là nhìn trung quanh, vô ý thức hướng phía đồng đội tới gần, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lấp loe quan chủ, ta nhác gan, ngươi đừng dọa ta, người trong thiên hạ không chết, sao là thủ linh nhân thay người trong thiên hạ túc trực bên linh cứu, cái này dù sao cũng hơi hoan mâu, một người bộ hạ, càng là cả gan liên liệt, liệt nói quan chủ, ngươi tật kéo, thứ đồ chơi gì thay người trong thiên hạ túc trực bên linh cửu a. đối mặt chất vấn, quan chủ khí cười nói ta còn có thể lừa các ngươi không thành, các ngươi biết chúng ta nam hạo nhiên đại lục có cái nào mới châu sao? cái này người nào không biết? chính là bên trên tứ châu, nho, phật, đạo, kiếm, bên dưới tứ châu, trời địa phương, huyền vàng, cộng thêm một cái phàm châu, một cái tội châu. trung niên quan chủ hiếp nửa mắt không sai, vậy vì sao chỉ có bên trên tứ châu, bên dưới tứ châu thuyết pháp đâu? phàm châu cùng tội châu đâu? đám người nhẹ lời, nhao nhao chuyển động đầu góc phạm châu cùng tội châu đây là hai cái tương đối đặc thù địa phương đối với người đời trước tới nói khả năng nghe qua một chút nhưng là đối với đồng lứa nhỏ tuổi bọn hắn tới nói biết đến rất ít trong sách cũng ít có đề cập chỉ biết là mặc dù có như thế hai cái châu tồn tại nhưng lại không có người gặp được hai cái này châu người hoặc là cơ bản bằng không tội châu không thể ra mà phạm châu không thể nhập tội châu người bọn hắn khẳng định là không thể nào nhìn thấy phạm là châu người đâu có thể tu luyện tới đại thừa cảnh đến kỹ vạn năm một cái không có tự nhiên cũng liền dừng bước tại hoàng châu bên trong không đến kiếm châu bọn hắn lại lên chỗ nào gặp đi một người yếu đất nói tội châu không phải lồng giam sao? phàm châu ta cũng không biết. đối với khi còn bé ta nghe chúng ta lão nhân trong thôn nói tội châu là tội ác chi địa, mà phàm châu thì sinh hoạt một đám gia nhân, mang gì, chưa giáo hóa hàng người, trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt. trung niên quan chủ chặt lưới chật chật. cười nhạo nói, nói vậy ta như thế nói cho ngươi rồi, phàm châu cũng tốt, tội châu cũng được, chính là hai khối mộ địa, chôn rất nhiều người chết, bên trong có vô số cô hồn giả quỷ, nghiêm khắc thú đại hùng. một đám người nghe cấp trên cảm giác thần bí kéo căng. trung niên quan chủ tiếng nói tiếp tục, mà vị kia chính là phụ trách trông coi phàm châu chấn thủ lấy nhân gian, không phải vậy ở trong đó ác quỷ đi ra, toàn bộ hạo nhiên đều được xong đời, tội châu chỗ nào cũng có một vị, gọi Lý Thái Bạch, vị này gọi Tô Thí Chi, hai người đều là thủ linh nhân. Ta nghe nói à, bọn họ hai vị đều là tiên cổ kỳ nguyên duy nhất sống sót, tam giáo tổ sư tại hai người bọn họ trước mặt đều là tiểu bối, không đáng chú ý. Liền ngay cả Bắc Hải những đại yêu kia cũng không dám gây hai vị này, biết đi. Nam tử trung niên nói mơ hồ nó thẩn, nghe được một đám linh hà vệ hốt hoảng. Bất quá cuối cùng lại cũng chỉ là tin đồn. Tất nhiên là cũng rơi vào Tô Thí Chi trong tay, khóe miệng không cầm được rứt rứt một chút phiền muộn ta mới đi một vạn năm thượng châu người đều như thế truyền ta sao không hợp tối thưởng chật chật lời đồn hủy ta trong sạch ra nói thật sâu xoa một điều thốt thương thôn vân thổ vụ một mặt thâm trầm người kia lời nói đơn giản là trợ búa nghe đồn tự nhiên không đối nhưng là câu kia thủ linh nhân hình dung ngược lại là rất chuẩn xác bởi vì hắn xác thực chính mắt thấy kỷ nguyên trước hạo nhiên vạn linh từ diệt. nói là thủ linh nhân không thích hợp chẳng nói là nhặt xác người càng thỏa đáng một chút mạnh nữa hít một hơi thôn vân thổ vụ trước mắt đều là mịt mờ mây khói chương bốn trăm thiên tri lực chương bốn thiên tri lực tại hạo nhân trừ tam giáo tổ sư bên ngoài còn có hai vị cổ lao thánh nhân liên quan tới chuyện xưa của bọn hắn rất nhiều có người nói bọn hắn là cái trước mặt pháp kỳ nguyên sống sót duy hai thánh nhân cũng có người nói bọn hắn là đến từ xa xôi người tiên tộc bốn tại có phiên bản bên trong còn hai người gọi túc trực bên linh cứu người cũng có người quản bọn họ gọi thiên đạo người chấp hành các loại các loại phiên bản không giống nhau nhưng lại có duy nhất cộng đồng tính đó chính là hai vị này rất mạnh cụ thể mạnh bao nhiêu không biết tại thế hệ trước thánh nhân trong miệng còn bọn họ cảnh giới gọi ngụy tiên bất quá vài vạn năm đến Hai người cũng rất ít hỏi đến chuyện nhân gian đối với nhân loại cùng yêu tộc phân tranh cũng tốt, lúc trước trong nhà đua tiếng cũng được, bọn hắn từ trước bất quá hỏi. Ngồi xem chim nổi, nhân gian hương suy, cùng không dựa. Tự nhiên liên quan tới hai người lưu truyền xuống cố sự, cũng đã rất thiếu rất ít đi. Tại bên trên tứ châu người mà nói, bọn hắn biết chỉ có một chút, đó chính là hai vị này là duy nhất có thể từ linh hạ bên trong câu lên linh ngư thánh nhân. Chỉ thế thôi. Thứ yếu, chính là một người quanh năm ở tại Phạm Châu, một cái ở tại Tội Châu, trừ cái đó ra, liền tại không cái khác. Nhưng là đối với Hạo Nhiên thánh giả tới nói, không người nào nguyện ý trêu chọc loại tồn tại này. Bởi vì đánh không lại, cũng không dám đánh. Hai người thân thế quá mức thân bí, chính là Tam giáo tổ sư biết đến cũng không nhiều. Bất quá hôm nay trong hai người Tô thí chi đột nhiên hiện thân kiếm liên quan, mở miệng bảo đảm cái kia Hoàng Châu ngàn năm, tự mình hỏi đến nhân gian thế, trong ghi chép, đây tuyệt đối là xưa nay chưa thấy lần đầu đủ để chứng minh. Hoàng Châu nhất định phát sinh một kiện khó lường đại sự, cho dù là Tam giáo tổ sư cũng không thể hỏi tới đại sự. Mà trước đó linh ngư sự tình sợ cũng cùng Tô thí chi có quan hệ, có lẽ Hoàng Châu phía trên, vị tiền bối này đã bắt đầu bố cục. Cái này khiến Tam giáo tổ sư cũng tốt, những cái kia uy tín lâu năm thánh giả cũng được không khỏi lòng sinh lo lắng đại tranh chi đạo, tiếp khởi kiếp lạc, chẳng lẽ vị này ngụy tiên cũng muốn tham dự nhân gian này tranh đấu cùng hư vong. Nếu là hắn gia nhập, bọn hắn lại nên như thế nào ứng đối, bọn hắn bố cục phải chăng lại lại nhận ảnh hưởng, đây đều là các thánh nhân chỗ lo lắng sự tình. Tòa kia nho nhỏ trên đầu thành, trung niên quan chủ còn tại bày tỏ hắn biết hạo nhiên nghe đồn, nói mơ hồ kỳ huyền, chỗ nào còn như cái tướng quân, càng giống là cái kia phố xá sâm mất đầu đường thuyết thư tiên sinh. Tô thí chi vẫn là không có đi, vẫn như cũng đợi ở nơi đó. Nghiêng dựa vào trên của buồm, nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng hút vào một ngụm hàn khói, ói một ngụm lần khoe môi nhét lên ý cười nhạt nhạt nghiêng hay lắng nghe tựa hồ đối với người kia trong miệng cố sự cũng chia ngoại cảm hứng thú nghe người khác giảng chính mình chí ít hắn cảm thấy rất có ý tứ đông nhiên phương xa màn trời trong lúc lơ đãng ba động một chút sau đó một cỗ lực lượng vô danh như gió bình thường hô một chút từ trên trời đầu kia liền thổi tới một đầu này trong ngáy mắt kia chim trên trời mà như ngừng lại chấn xí một sát nạ kia rơi xuống lá lơ lửng ở giữa không trùng kiếm linh đóng lại cờ xí tung bay tại trời cao bên trong hòa phong ôm nhau mà gió cũng ngừng lại trên đầu thành người tại thời khắc này cứng đợ bốn thế giới yên tĩnh trở lại Hết thảy hết thảy, ngừng. Giờ khắc này, thế giới tựa hồ bị đè xuống nút tạm rừng, thời gian ngưng kết, hình ảnh dừng lại, vạn loại câu tính. Thiên địa một mảnh bụi, chỉ có lão ông kia không bị ảnh hưởng. Tô thí chi chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm khói đặc, khói nhưng cũng như ngừng lại bên miệng, nhìn qua bốn phía màu xám lại thế giới đứng im. Hắn thâm thúy trong con ngươi hiện lên một tia thận trọng, tự quyết định nói ngươi quả nhiên tới. Một chút thời điểm, thuyền cô độc đầu thuyền đứng im không gian đột nhiên nham nổi lên vận sóng, liền như là tivi hình ảnh hiện lên đông tuyết sau đó liền có hình ảnh đầu thuyền đột nhiên xuất hiện một bóng người đây là một cô nương mặc bạch ti cô nương quần áo cùng da thịt thuần nhiên một màu như ngưng tuyết bình thường có một đôi như lưu ly giống như ngũ quang thập sắc đôi mắt so bảo thạch càng thuần túy so tinh hà kia càng trói lọi nàng đứng ở nơi đó thanh trần thoát tục tóc đen lưu động nhìn xem cùng thiên địa ở giữa hết thảy đều là như vậy không hợp nhau mỹ đích giống tiên vốn là tiên nàng nhìn xem tô thí chi mặt không biểu tình không nói một lời tô thí chi lấy tay giơ lên mũ chúc vảnh nón đồng dạng nhìn về phía người trước mắt nét miệng cười nói tiên đã lâu không gặp gọi tiên nữ từ đối với tô thí chi hàn huyên cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại là hỏi lão đầu, ngươi không hảo hảo trông coi ngươi linh hải độ, tới nơi này làm gì? tô thí chi tại trên ghế gõ gõ tẩu hút thuốc bên trong gói mảnh, chim lấy khoẹt miệng, không trả lời mà hỏi lại nói ngươi không phải cũng một dạng, không hảo hảo trông coi ngươi tiên thụ, chạy nơi này tới làm gì? gọi là tiên cô nương mảnh khảnh đuôi lông mày nhẹ vạn, nhìn qua hoàng châu phương hướng, từ từ nói bạch long thất tình Hà đo toi noi nay lam gi to thi chi tai tren ghe go go tau hut thuoc ben trong coi manh chim lay thụ, mieng khong tra loi ma hoi lai noi nguoi khong phai cung mot dang khong hao hao trong coi nguoi tien thu chay noi nay toi lam gi goi la tien co nuong manh khanh đuoi long may nhe van nhin qua hoang chau phuong huong tu tu noi bach long that tinh hai lan ta đến xem cái này hạo nhiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? tô thí chi đem phong cách cổ xưa tẩu hút thuốc cắm ở bên hồng, đứng dậy, vuốt dâu dài, nói đúng dịp ta chính là đến chờ ngươi. Ngươi biết ta sẽ đến. Nói nhảm, không phải vậy ta làm gì đến chờ ngươi. Tô thức lý lẽ trô nên nói. Thiên cô nương mí môi, hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô thí chi hiếp lừa mắt, nhìn chăm chú tiên, ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Gọi tiên cô nương xoay người sang chỗ khác, đôi lông mày tại trong lúc lờ đã ép xuống. Nói khẽ có một thiếu niên, ta thấy không rõ. Tô thí chi có chút mắt túi xuống, hắn tự nhiên biết đối phương nói tới ai, hứa khinh trù, một cái hắn cũng đồng dạng thấy không rõ thiếu niên vô luận là mặt đối mặt nhìn trộn cũng tốt hay là thôi diễn dò xét cũng được trên người hắn luôn luôn có một tầng xương mù đem nó bao phủ mơ hồ không rõ cho nên đó là biến số bên ngoài biến số ta muốn nhìn xem hắn dáng dấp ra sao ngừng nói tiên lắc đầu bản thân phủ định nói không đối ta muốn biết hắn đến cùng là một hạ người gì tô thí chi cười nhạo nói biết lại có thể thế nào thiên địa nhất nghiệm tiếp khởi Tiết lạc cái này không nên ngươi ta quản mà lại ngươi nhúng tay đã đủ nhiều tiên bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm tô thí chi ngươi đây ngươi liền không có còn sao ta đương nhiên không có tô thí chi phủ nhận một bộ có quan hệ gì với ta dáng vẻ tiên lại là hỏi vậy ngươi ở chỗ này làm gì còn có vừa là ai nói muốn bảo đảm hoàng châu ngàn năm ngươi không phải cũng phá hư quý củ tô thí chi lắc đầu cười nói nói những thứ vô dụng này tóm lại thiếu niên này ngươi không có khả năng động thiên nhiên đầu a ta nếu là không đâu vậy liền đánh một chầu ngươi đánh không lại ta không thử một chút làm sao biết tô thí chi con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ mên mang lao đầu lại là chiến ý nổi lên một phía tiên bất đắc dĩ lắc đầu tựa hồ cũng không nguyện ý cùng trước mắt lao ra hỏa phát sinh tranh đấu cảm khái nói nghĩ hay thật ta mới sẽ không như ngươi mong muốn đâu ta không thoải mái ngươi cũng đừng nghĩ đến thoải mái tô thí chi cắt một tiếng không phục lắm nói cắt nói hình như ngươi có thể đánh thắng ta giống như tiên hiển nhiên không muốn tại cùng tô thí chi tranh luận xoay người sang chô khác đi cho ngươi cái mặt mũi ta không thương tổn hắn là được nói xong cả ngươi liền biến mất vô ảnh vô tung thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường mà liền tại nàng biến mất trong ngay mắt toàn bộ thế giới cũng bắt đầu khôi phục như thường tràn ngập ở đầu thuyền sương mù dần dần quyết tán gõ rơi khói bụi rơi xuống trấn sĩ chim chóc vũ động lá hết lần này tới lần khác rơi xuống chiến kỷ phân phật gió tiếp tục tiến lên một đám linh vệ cũng nhao nhao lấy lại tinh thần lại là từng cái một mặt mộng nhiên vừa mới thế nào không biết không thích hợp hã ta luôn cảm thấy ta vừa mới bỏ qua cái gì ảo ra đi trên thuyền cô độc tô thí chi lắc đầu khỏe miệng mang theo ba phần đắng chát thiên tri lực phàm nhân không thể sở tại hạo nhiên mảnh này nhân gian thời gian không gian tuế nguyệt chi bằng năm giữ nếu là thật sự đánh nhau hắn thật đúng là khả năng đánh không lại thế nhưng là cho dù dạng này nàng cũng không giết chết chính mình Dù sao ngay cả chính hắn đều không đánh chết chính mình đương nhiên, tiền cũng giống vậy. Bất quá nếu nàng đáp ứng, vậy liền sẽ không nuốt lời, mục đích của hắn cũng liền đã đạt thành. Hắn khống chế thuyền cô độc hướng về Hạ Du mà đi, vừa đi vừa nói thầm hại, mấy tiểu gia hỏa này, thật có thể gây sự, không có ta, đoán chừng đều được rát. Chương 487. trăm năm Huyền Châu đi. Chương 487. trăm năm Huyền Châu đi. Nhưng đây hết thảy, Hứa Khinh Chu tất nhiên là hồn nhiên không biết, bọn hắn đi thuyền chậm dai từ từ đi ba ngày, mới trở lại rơi tiên kiếm viện. Sau đó liền liền tu luyện đi. Hứa Khinh Chu thì là lên nồi nhóm lửa, nhìn một nồi linh ngư canh sau đó đem nó luyện chế thành từng viên đan dược bộ dáng bảo tồn tại trong túi chữ vật về sau nếu là ở gặp được người hữu duyên cầu chính mình cái gì trực tiếp móc ra đan này số không chi phí kiếm làm việc thiện giá trị hướng chết kiếm lời một ngày dòng suối nhỏ mây thế nào thuyền nhỏ thúc thúc ta muốn ra chuyến xa nhà khê vân trong mắt nổi lên kinh mang kích động nói chúng ta đi nơi nào a hứa kinh chu bất đắc dĩ liếc nàng một cái không phải chúng ta là ta ngươi lưu lại hảo hảo tu luyện khê vân nghe chút không vui kiên chỉ nói ta muốn đi không ngươi không đi ngươi đến chăm chú tu luyện trở về ta kiểm tra ngươi bài tập Hứa Kinh Chu đơn phương tuyên bố cử tuyệt. Khê Vân ủy khuất ba ba nói cho nên yêu sẽ biến mất đúng không? Hứa Kinh Chu sụp mặt đứng găn chút. Khê Vân thỏa hiệp, bĩu môi nói tốt ta. Thuyền nhỏ kia tiên sinh, ngươi phải chiếu cố kỹ lượng chính mình. Ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi xấu Ngày thứ hai, Hứa Kinh Chu đi không từ dã, hướng phía Hoàng Châu phía chính đông mà đi. Hắn cũng là thời điểm đi trời, Huyễn Ba Châu thay Tiểu Bạch tìm một chút thiên hỏa. Trước đó một mực bởi vì các loại ao cảnh quyết định độ lối kiếp, chính mình cũng không dám chạy loạn. Từ đầu đến cuối đang đợi. Tại Huyễn Mộng Sơn các loại tiên âm các, các loại rơi tiên tiên viện các loại nhất đẳng liền suýt nữa đợi trăm năm mà bây giờ chờ đến chính mình cũng chờ đủ mượn đi làm chính sự hắn cũng đi nhìn xem bên ngoài thế giới vừa đi vừa nghỉ thời gian có lẽ sẽ trải qua mau một chút có ý tứ một chút đi mấy ngày cùng nhau đi tới từ dây núi xanh thẳm đến lọt vào trong tầm mắt hoang vu linh khí từ nồng đậm đến mỏng manh bốn hoàng châu đông bộ rời xa linh hạ sông núi vẫn như cũ thời tiết trong xanh lãng nhưng là thiên địa linh khí lại là trên lệch rất nhiều nồng độ trình độ bắt đầu từ từ cùng phạm châu không lệch mấy hứa Kinh chu thấy được tam đại tiên triều chân chính bộ dáng cũng nhìn thấy khói lửa nhân gian Người nơi này, thắp hương bái Phật, khẩn cầu thần minh, người nơi này trồng trọt cái ruộng, đi săn bắt cá. Cùng một thế giới, hai loại khác biệt cách sống. Hoàng Châu không chỉ có người tu hành, càng nhiều cũng là phổ thông phàm nhân. Hứa Kinh Chu cũng không có ở nhân gian quá nhiều dừng lại, chỉ là vội vàng mà qua, tiên phàm qua tien pham khac nhau, hắn cũng không muốn tại gây một gây nhân gian này bụi đất, để cho mình tăng thêm phiền não. Khi đến biên cảnh thời điểm, hắn thấy được Vân Thi trong miệng đề cập cái kia một mảnh khu không người. Cung Hoàng Hà một bên khác một dạng, nan dạng úc dã, có cây heo quét, không thấy nửa điểm sinh cơ, quanh năm bị màu vàng xương mù bao phủ cắt vàng và dặm, không bắt đầu gió, chính là đẩy trời đất cát. Hứa Kinh Chu một thân một mình đi qua mảnh kia đại mạc cắt vàng, bò lên trên bờ đồng dãy núi, gặp được mặt khắc một đầu linh hà. Huyền Hà đây chính là Huyền Hà sao? Nói nhỏ một tiếng, Hứa Kinh Chu lấy ra thần hành huyền, vượt qua Huyền Hà, một chút thời điểm đến bờ bên kia, tại một cái không người trong sân dã. Mấy cái trong núi dã hầu thấy tận mắt thiếu niên bước lên Huyền Châu thổ địa. Dãy núi núi non trung điệp, như vốn lượn xoay quanh cự long từ nam bắc tung hoành kéo dài, hướng thế nhân lộ ra được thuộc về huyền Châu ầm ầm sóng dậy. Hứa Chu một bước nhỏ lại là sáng tạo ra một cái nho nhỏ ghi chép đó chính là cái thứ nhất đại thừa cảnh phía dưới vượt qua huyền hà đạt tới huyền châu hoàng châu người tắm rửa trong gió hứa kinh chu lấy ra sơn hà đồ viết xuống một bút hao phí làm việc tiện giá trị 10. không không không điểm tìm cái kia một sợi thiên hỏa theo sơn hà đồ trung sơn xuyên tụ hiện hứa kinh chu cuối cùng được thường mong muốn tìm cái kia thập đại thiên hỏa một trong hồng liên nghiệp hỏa những mây lại thu hồi sơn hà đồ hứa Khinh chu đạp không mà lên ngự kiếm mà đi thuận chỉ dẫn tìm kiếm thiên hỏa mà đi trên đời có gió vậy liền ngắm nhìn bầu trời bốn ở Kinh Chu tại Huyền Châu ngẩn ngơ chính là 100 năm, du lịch Hoàng Châu Sơn xuyên Giang Hà vô số, độ tận thương sinh khó khăn. Cứu được rất nhiều người, cũng thành tựu rất nhiều tông môn. Như Hoàng Châu bình thường. Hắn từ bở bãi vô danh thiếu niên bắt đầu, cầm trong tay nửa cuốn sách, một bước cuối cùng bước danh dương Huyền Châu, mà thường sinh đều biết. Cái kia 100 năm, hắn tại Huyền Châu, có một cái vang dội xưng hào. Không phải tiên sinh, mà là đại sư. Huyền Châu người đều quản hắn gọi là Vong Ưu đại sư. Hắn cầm kiếm thiên giai, dụng ngựa hát vang, những nơi đi qua, khắp giao thiên hạ anh hào. Quả nhiên là, thiếu niên Hà giao kết năm đều hùng Can đạm động, lông tóc đứng thẳng, lập đam luận bên trong, tử sinh cùng, lời hứa ngàn vàng nặng. Bất quá, hắn hay là đi, chính như hắn tới lặng lẽ một dạng, không người biết được, thời điểm ra đi cũng là vô thanh vô tức, hắn tựa như là nhân gian bước hơi bình thường, biến mất. Lúc bắt đầu, không ai để ý, coi là đại sư chỉ là lại dạo trời thiên hạ đi. Thẳng đến về sau, chết để không có tin tức, bọn hắn mới ý thức tới, vong lưu đại sư thật rời đi. Về phần đi nơi nào, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về hướng thượng châu phương hướng, bọn hắn muốn, giống vong ưu đại sư dạng này giống như tiên nhân tồn tại, nhất định muốn đi thượng châu đi có người hỏi các ngươi biết đại sư từ đâu tới đây sao thế nhân lắc đầu không biết cũng có người nhìn qua trời chuyện đương nhiên đạo không phải từ trên trời tới sao chân tướng không ai biết nhưng là huyền châu những cái kia hăng hái các thiếu niên bắt đầu bế tử quan chăm chú tu luyện vì chính là sẽ có một ngày có thể phá cảnh đại thừa đi na thượng châu tìm đại sư kia cho dù quá trình này dài đằng đẵng một ngàn năm hai ngàn năm thậm chí càng lâu thế nhưng là ai quan tâm đâu bọn hắn chỉ biết là vị đại sư kia độ bọn hắn ban cho bọn hắn không giống với pháp quyết tu luyện trả lại cho bọn hắn một viên đang Thanh trừ một thế giới bẩn. Vong Uu Đại sư, cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh. Bọn hắn muốn tìm đến hắn, cùng hắn đồng hành, cho hắn công kích, thay hắn xông pha khói lửa đương nhiên, thuận tiện ôm một cái đuổi. Một năm kia, từ Huyền Châu sau khi đi, hứa khinh Chu về tới Hoàng Châu, trăm năm thời gian vội vàng mất đi, trước sơn môn đại thụ lại cao mấy chục mét, liền ngay cả trước tiểu viện viên kia hắn leo xuống cây hoẹ, giờ phút này dáng dấp che khuất bầu trời, liên tựa như cái này rơi tiên kiếm viện, trong năm thời gian, đệ tử nhân số lần nữa lật ra một phen, bảy tòa chủ phong cũng tốt, cái kia hơn ngàn núi nhỏ cũng được sớm đã kín người hết chỗ đệ tử nhân số siêu việt lúc trước Huyễn Ngọc Sơn nhảy lên trở thành số người nhiều nhất tông môn không có cái thứ hai cho dù chiến lược cao đoàn còn yếu một ít thế nhưng là bây giờ Hoàng Châu Thái Bình như lúc ban đầu bảy đại tông môn cũng tốt tam đại tiên triều cũng được đã thật lâu chưa từng xảy ra chiến sự có hay không cường giả không đại sở vị chủ yếu nhất là rơi tiên kiếm viện tiên sinh thế nhưng là chân tiên người à một kiếm chém lôi kiếp chính là tiên nhân một dạng tồn tại ai dám đến lô mạng đương nhiên không chỉ rơi tiên kiếm viện toàn bộ Hoàng Châu tu chân giới đều tại cao tốc phát triển tương đối cùng bình ổn định hoàn cảnh bên dưới. Vô số hậu sinh bọn họ tranh nhau chen lấn hướng phía Linh Hà thượng du mà đến. Mà bảy đại tông môn tựa như là cái kia bồ nước, đối với những hậu bối này, tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiếp tục kết trương. Ngược lại là khổ đã từng những cái kia môn phái nhỏ, nhân tài tàn lụi, giống như lá rụng trong gió. Trong năm Hoàng Châu, phong mang tất lộ bên trong. Chương 488. Cố nhân tình hình gần đây. Chương 488. Cố nhân tình hình gần đây. Nghe sơn môn ồn ào náo động, trung vang huyên náo, Hứa Chu đứng ở trong viện, nhìn qua đỉnh đấu thương thiên tây, cảm khái thật đúng là muốn mua hoa quế cùng chợ rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên Du A một năm kia biết được hứa Kinh chu thời gian qua đi trăm năm trở lại sơn môn toàn bộ hoàng châu đều xôi trào đều là tới bãi phòng hứa khinh chu mượn cơ hội biết được cố nhân cựu huống vô yêu cựu cảnh đình phong tiểu bạch cựu cảnh hậu kỳ thanh diễn cựu cảnh hậu kỳ ba cái đã từng tiểu ra hỏa bây giờ tại cái này rơi tiên kiếm viện cũng tốt hay là hoàng châu cũng được sớm đã một mình gánh vác một phương trở thành nhất đảng cáo thủ phá thực cảnh gần ngay trước mắt gặp lại hứa khinh chu tam ba tất nhiên là mừng rỡ như điên bọn hắn chưa bao giờ cùng hứa khinh chu tách ra qua lâu như thế thời gian nhưng là các nàng cũng không còn là hai tử đều là hai tuổi Tự nhiên là muốn so trước kia ổn trọng nhiều hơn nhiều, mà đối với Tam Ba trưởng thành, Hứa Khinh Chu rất là vui mừng đương nhiên. Nhất làm cho Hứa Khinh Chu ngoài ý muốn tiểu ra hỏa, chính là Khê Vân, khi nàng một bộ đồ đen từ ngoài núi chạy tới thời điểm. Hứa Khinh Chu cả người đều kinh ngạc. Khê Vân đã phá thập cảnh 120 tuổi thập cảnh, tại toàn bộ bên dưới tu châu, vậy cũng là tràn ngập tính lịch sử, đủ để ghi vào sử sách. Cho dù đặt ở Thượng Châu, cũng là như yêu nghiệt tồn tại. Từ xưa đến nay Trung Ngoại, có thể so sánh nó lóa mắt người, sợ cũng chỉ có đã từng kiếm tiên giang Vân mở đó là 200 tuổi thánh nhân thuyền nhỏ thúc thúc, người có thể tính trở về rồi ân, trở về trưởng thành. Đúng vậy a, 100 năm nữa nha. Tự tán Dương thuyền nhỏ sau khi rời đi, Khê Vân liền rời đi rơi tiên kiếm viện, hơn nữa còn kế thừa đế quân vị trí, là đương nhiệm Khê tiên triều tân đế quân. Về phần nàng cái kia không đáng tin cậy phụ thân cùng mẫu thân, nghe nói là Du Sơn Ngoạn Thủy đi đã có mấy chục năm không có chuyển về tin tức đối với cái này, Hứa Khinh Chu biểu thị đồng tình, tuổi còn nhỏ, liền nhận lấy phụ mẫu gánh nặng, cũng là đủ vất vả. Chu Bình An cũng vào thất cảnh. Liền ngay cả Chu Hư cùng Trương Bình cũng phá thất cảnh. Kém là kém một chút, nhưng là tuyệt đối không tính đặc biệt kém, chỉ có thể nói, bọn hắn thân ở tại thời đại này gặp những biến thái này, vận khí không tốt thôi ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn đã chú định không đủ sáng chói, cũng vô pháp lóa mắt đương nhiên còn có lạc biết ý, bát cảnh. Bạch Mộ Hàn cửu cảnh. Tiêu Khải cũng phá cửu cảnh, so với chính mình ngày xưa đệ tử Bạch Mộ Hàn, kém hơn một chút, chính hầu như trưởng giang sóng sau đệ sóng trước, hắn bị chụp chết tại trên bờ cát đương nhiên, thảm nhất không phải hắn, mà là lạc nam gió. Vị này người đọc sách, 200 năm trước là lục cảnh cường giả, 200 sau khó khăn lắm thất cảnh. Thuyết minh một câu, thiên phú lớn hơn cố gắng, ngược lại là vợ con của nàng, hạ văn gì, mắt thấy là phải phá thập nhất cảnh. A còn có chu vi thọ tiểu tử này không tệ cũng thất kệ ảnh qua mấy ngày chi duẫn thư tới cô nương hay là cô nương kia ôn tồn lễ độ tự nhiên hào phóng trong mắt trang hay là cái kìa tiên sinh cùng bạch mộ hàn một dạng chi duẫn thư cũng đột phá cựu cảnh đồng thời trở thành huyến mộng sơn duy nhất chỉ định tông chủ người thừa kế tiên đô bất khả hà lượng trong núi bờ sông trên ánh trăng sao dày đặc hứa khinh chu ngồi tại cạnh vách núi ngắm nhìn bầu trời mà chi duẫn thư liên ăn tĩnh ngồi tại bên người của hắn thỉnh thoảng sẵn sẵn bên thai mái tóc lúc nào cũng nhìn chằm chằm tiên sinh một năm nàng thay đổi Tiên sinh cũng tương tự thay đổi, trở nên càng thêm trầm ổn, trở nên càng thêm thâm trầm, trong đôi mắt thâm thúy, dường như có thể thấm nhuần toàn bộ tinh hà. Mặc dù hắn chỉ là bắt cảnh, nhưng là, vẫn như cũng là sâu không lường được như vậy, so tâm tư của thiếu nữ, còn muốn sâu bên trên một chút. Trong lúc đó hai người hàn huyên rất nhiều, Hứa Khinh Chu nói hắn đi Huyền Châu, kể Huyền Châu chuyện lý thú, ba hoa trích trẻ. Mặc dù đây cũng không phải là một lần đề cập, nhưng là Hứa Khinh Chu hay là nói thần thái sáng láng. Tri Duẫn Thương nghiêng đầu lắng nghe, cặp mắt kia từ đầu đến cuối như Nguyệt Nha giống như sáng lạ. Trong mắt tràn đầy hương tới, cũng tràn ngập nồng đậm sùng bái cùng kính ngưỡng. Nàng nói, nàng rất hâm mộ tiên sinh, cũng tưởng tượng hắn đồng dạng, có thể ngao du tứ hải, tiêu giao thiên hạ đối với cái này. Hứa Kinh Chu chỉ là cười cười, an ủi, biết, một ngày nào đó ngươi có thể đi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Nói xong qua lại, đàm luận cứu hướng Chi Duẫn Thư có chút khổ sở, bởi vì đại hoàng chết, thọ hết chết giả, đi rất an tưởng. Thế nhưng là, Chi Duẫn Thư rất cô đơn. Hứa Kinh Chu không biết nên làm sao an ủi, đành phải trầm mặc không nói. Bởi vì, hắn cô nương cũng đã chết, hơn một năm, hắn hao phí làm việc thiện giá trị sáu vạn hơn lại là từ đầu đến cuối tìm không được cô nương kia nửa điểm tung tích từ đó về sau gió xuân không còn có thổi qua giang nam chị doãn Thưa còn chưa đi lâm sương nhi cũng tới bắt cảnh hậu kỳ sắp phá vỡ cựu cảnh là so tất cả mọi người chậm chút nhưng là cũng còn tốt mà lại hứa khinh chu cũng biết dù sao hắn liền xem như tại huyện châu lâm sương nhi phá cảnh thời điểm hắn hệ thống cũng vẫn là sẽ có động tĩnh hôm đó cô nương đứng trong gió một bộ hồng y phiêu đãng cười nhẹ nhàng nói tiên sinh ta tới thăm ngươi thế nhưng là mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác đến có chút khác thế mỹ về sau kiếm lâm tiên cũng tới Con hàng này cũng tự cảnh, Thái thượng vô tình nói, tu luyện đến tầng thứ 8, rất mạnh. Nói là đã trở thành cực đạo tông đường, cũng là tương lai cực đạo tông môn chủ người thừa kế thứ nhất, có thể nói là tiền độ như gấm. Bất quá, mặc dù thời gian qua đi trăm năm, nhưng thiếu niên sơ tâm vẫn như cũ, tùy ý quân hoan, say cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một năm kia, thật tới rất nhiều người, có hứa khinh chu biết đến, cũng có hứa khinh chu không biết, tóm lại rất nhiều rất nhiều. Chiêu đại yến hội bày thật nhiều ngày, thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ cũng chỉ có một ngày. Nhớ ký ngày đó, là lập xuân. hoa nở một đám người uống đến sau nửa đêm hứa khinh chu lấy ra thật nhiều đồ vật đưa cho mọi người ở đây gần như nhân thủ một kiện tiên cấp phẩm chất trở lên pháp khí một số nhỏ người đạt được thần khí hứa khinh chu còn cố ý cho lâm sương nhi một bản kiếm quyết là hắn bỏ ra 100. không không không làm việc thiện giá trị hối đoái đỉnh cấp thần quyết tiên sương kiếm quyết chính hợp nàng cái kia băng hệ linh căn kích động lâm sương nhi cho hứa khinh chu một cái to lớn ôm cao hứng không được dưới cái nhìn của nàng kiếm quyết như thế nào đều tốt nàng vui vẻ nhất hay là tiên sinh phần này thiết vị cố ý cho mình chọn dù tâm so cái gì đều trọng yếu đối với cái này hứa khinh chu cũng chỉ có thể là bất đắc di cười cười có một số việc hắn vốn có thể cho sớm chỉ là không muốn để cho cô nương hiệu lầm thôi bởi vì hắn hiệu cô nương tâm tư lâm sương nhi cũng tốt chỉ dẫn thư cũng được lại hoặc là cái khác huyền châu hoàng châu rất nhiều bởi vì một chút nguyên nhân vì vậy ngưỡng mộ với hắn thế nhưng là cái này cuối cùng chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương thôi hứa khinh chu chưa bao giờ nghĩ tới cũng chưa từng dự định đi quá giới hạn đường tuyến kia về phàm châu chờ đợi một tháng bãi phòng người tuần tự rời đi ba tên tiểu gia hỏa cũng tại hứa khinh chu lừa dối bên dưới một lần nữa bế quan chủng kích cảnh giới càng cao hơn đi mà trước đó cùng bọn hắn liên tục cam đoan lần này tuyệt không chạy loạn hứa khinh chu vừa quay đầu lai thân chu liền triều na địa châu mà đi tiểu bạch thôn phệ hồng liên nghiệp lửa thú mạch đã đúc ra năm cái chỉ còn lại có một đầu cuối cùng mình cũng không muốn tại chậm trễ dù sao những năm gần đây tiểu bạch hàn độc thường xuyên phát tác lại cũng chỉ có thể dựa vào đan dược chế cứ thế mãi cũng không phải là cách pháp hứa khinh chu cũng chỉ có thể cầu nguyện cái tiêu mặt khác hai châu có thể lại có một đoàn thiên hỏa đi nếu như không có sợ là cũng chỉ có thể đi nà thượng châu tìm chương bốn trăm tám mươi chín thiên châu chương bốn trăm tám mươi chín thiên châu vượt qua huyền hà lại độ địa hà viết xuống một bút tiếp nối kết thúc cũng không gặp thiên hỏa truy phong cản nguyện không ngừng lại cũng vượt qua châu mà đi đến thiên châu hạ tứ châu đứng đầu đạp vào mảnh kia xa lạ đại địa lúc tinh tế tính được hứa khinh chu đã đi một tháng có thửa mà lại đây là đang khu động thần vân truyền ngày đêm không ngừng đi đường dưới tốc độ hứa khinh chu cũng ý thức được hạng nhiên to lớn đâu chỉ mấy vạn dặm cúng không nói trước hắn chỉ là vượt qua ba con sông sông đông nam tây bắc còn có bốn mảnh đại dương đâu, một dương to lớn, nghe đồn lỗi nặng nam bắt hai mảnh đại lục, mà hạo nhiên to lớn, há có thể lấy mắt dòng hồ, vĩnh hằng đâu, lại sẽ có bao lớn đâu, hứa kinh chu không cách nào tưởng tượng, nếu như nhất định phải làm so sánh, hạo nhiên liền giống với tại địa cầu lớn như vậy, nhưng là hắn đã không còn người lớn như vậy, xác nhận như là kiến hồi, sẽ khá chuẩn xác một chút đi, có thể thấy được hạo nhiên chi rộng rãi, cự cũng, nếu là muốn đi khắp toàn bộ hạo nhiên, không ngừng không ngừng sợ phải kể tới năm khoảng trung như thế trên một mảnh đại lục, lại sẽ tồn tại bao nhiêu sinh linh đâu? hứa khinh chu không biết lại trong lòng còn có hướng tới hắn biết chắc chắn sẽ có một ngày như vậy hắn sẽ đạp biến tam sơn ngũ nhạc để cho mình giấu chân trải rộng toàn bộ hảo nhiên một năm kia hứa khinh chu nhập thiên châu viết xuống một bút vạn hạnh sơn hà đổ bên trong hiện hóa ra tam mội chân hỏa một đoàn đại hỷ vì vậy ngựa không dừng vó tìm kiếm sáu đầu thú mạch đúc lại thành công này chính là tiểu bạch gần tật tiêu hết thời điểm tốn thời gian mấy ngày cuối cùng đến điểm cuối cùng lại biết được một đầu tin tức lựa này đã có chủ nhân tại một cái thập nhất cảnh đại viên mãn đạo sĩ trong tay đạo này dùng cái này hỏa lựa đan ở trên trời châu thanh danh rất lớn Tự sướng tiên đàn chân nhân, phi thường phách lối, tâm cao khí não, hứa khinh chú biết, việc này không dễ làm. Thiên châu cùng đất, huyền, vàng, tam châu hơi có vẻ khác biệt. Hạ tứ châu giáp giới bên trên tứ châu, cùng nhau thưởng thức một hà chí nước. Theo thứ tự là: trời đối với đạo, đối với nho, huyền đối với phật, hoàng đối kiếm. Vì vậy, tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong, hạ tứ châu là nhận lấy đến từ thượng tam châu ảnh hưởng. Cũng tỷ như hoàng châu, bởi vì vàng linh hà nước từ kiếm châu vượt qua mà đến, vì vậy hoàng châu tu xưng tien đan chan nhan phi thuong phach loi giới trăm nhà đuổi tiếng, nhưng lại phần lớn tu thuong tam chau anh huong cung ti nhu hướng về chau tu chan gioi tram nha đo tieng nhung đạo các tu sĩ nhiều lấy tu hành kiếm đạo làm chủ thừa thái kiếm tu nhưng lại không có thống nhất tín ngưỡng đại tranh tri đạo lấy thừa đủ thiếu huyền châu đối ứng phật châu vì vậy huyền châu thụ phật ra tư tưởng ảnh hưởng sâu xa dân gian có nhiều cho miếu cung phụng các lộ quan am phật tổ là hán có hứa khinh chu làm cho có danh tiếng cũng có hứa khinh chu không biết tóm lại đủ loại mà tu hành giới cũng lấy phật ra làm chủ đạo coi trọng chúng sinh đều là khổ chỉ có từ lộ cũng thường giảng hết thể hữu vi pháp như mộng huyền mộng nước như lộ cũng như điện ứng tác như là xem phan có chỗ cùng nhau đều là hư lảo, như gặp chư tướng không phải cùng nhau tức gặp như lai, like. các loại Phật gia độ tốt cũng độ ác, phương châm chính khuyên người buông xuống, bỏ xuống đồ đao, buông xuống chấp niệm, độ tận thương sinh khổ. Cùng hứa kinh chu lý niệm có chút chỗ tương đồng, nhưng cũng có khác biệt, hứa kinh chu độ người tùy tâm sử dụng, chỉ nhìn lập trường, thiện ác vẫn có khác. Phật lấy tốt độ hóa thế nhân, tiểu thiện, giả nhân giả nghĩa người, mà hứa khinh chu không chỉ muốn tốt độ người, còn lấy giết độ thế, làm nhiều việc các không thể tha thứ người, hắn giết cũng là ngay cả con mắt đều không mang theo nháy một chút đây cũng là vì ở đâu huyền châu trăm năm, huyền châu người đều quản hắn gọi vong ưu đại sư nguyên nhân, mà lại nơi đó nữ tử tìm tới, mở miệng cũng không phải cầu tiền sinh giúp ta, mà là cầu đại sư độ ta. Về phân châu, hứa khinh chu vội vàng mà qua, nhận biết không sâu, nhưng là cùng nhau đi tới, vô luận là tu tiên linh giới, hay là giữa phàm thế vương triều, lại là thấy nhiều nho nhã thanh tú, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên thiếu nữ. Vui lấy cái kia thủy mặc sắc trường sam, thư sinh lang, nho sinh giải, đại gia khuê tú cố đường. Mà lại trên đường gặp nhiễu đường, bái cũng là cái kia văn đàn bên trong tiên hiển mọi người. Trùng hợp gặp được mấy trận tranh đấu, song vương đánh trước, đều sẽ nho nhã lễ độ tự giới thiệu, sau đó tại đạo thủ. Tất nhiên là chịu tư tưởng nho gia hôn lúc, cuối cùng liền chính là hôm nay châu, thu đạo gia tư duy ảnh hưởng, Thừa Khinh Chu phát hiện, hôm nay châu cùng đất châu khác biệt, sinh sản nhiều lão lục, phía sau đánh lén, giết người cướp của người, không phải số ít. Giả danh lừa bị người, chỗ nào cũng có đơn giản tổng kết một chút, loạn đạo tâm của ta, ta tất là người, đạo hữu chết còn hơn bản đạo chết, không, có việc gì hảo huynh đệ, có việc ngươi lên trước. Hưu phúc ta trước hưởng, gặp nạn ngươi lo cản. Nói một câu, ngươi phải kiên cường, còn muốn dũng cảm. Về phần đánh nhau, có thể đánh lén quyết không đôi đầu, có thể còn đẩu quyết không đơn đấu đi trên đường ngươi gặp thời khắc coi chừng không chừng từ nơi nào đụng tới cá nhân cho ngươi một tháng côn tâm nhãn tử rất nhiều thực tình ở chỗ này không đáng một đồng đạo ra một chút lý niệm có thể nói là sâu tận sương thủy mấy ngày trước đây hứa khinh chu nhớ kỹ chính mình đi ngang qua một cái chấn nhỏ trên đường gặp một hài đồng hái sen hát một bài đồng dao ca tử là như vậy người khác hướng ta ném bùn ta cầm bùn trùng hoa sen trồng hoa sen hái củ sen hái củ sen đi bán lấy tiền bán tiền tiền mua lao quay đầu túi chết hắn Bốn hiện nhiên đánh nhau từ nhỏ năm lên có thủ tất báo ngươi có thể mắng nhưng là ta tất làm chết vào chỗ chết làm loại kia cho nên tại hứa khinh chu đi qua bốn cái trâu bên trong thiên châu là phân tranh nhiều nhất lòng người táo bạo nhất một trâu ngoài y muốn tỷ lệ tử vong rất cao nhưng là bọn hắn người nơi này có một cái ưu điểm đó chính là không nhận bệnh lại sống rất thoải mái tại một ít sự tỉnh bên trên nhìn rất thoáng phương châm chính một cái cho dù là giết chết người khác cũng tuyệt không làm đoàn chính mình đối với cái này hứa khinh chu cảm khái rất sâu dù sao đạo này nhà văn hóa cùng hắn quê quán hay là có rất lớn nguồn gốc Nội tâm của hắn là không bài xích, nhưng là cũng không truy phụng. Dù sao, quá nóng nảy, không tốt. Hứa Khinh Chu tìm được tiên đan chân nhân, cùng thầm giao, định dùng chính mình dĩ vãng phương thức, đổi lấy đoàn kia chân hỏa. Thế nhưng là, lão đạo sĩ kia rất không khéo, chết sống không cho, dù sao đổ chơi kia thế, nhưng là hắn ăn cơm ra hỏa. Lập đi lặp lại lôi kéo bên dưới. Hứa Khinh Chu đành phải vận dụng đòn sát thủ, hợp ý, một hơi lấy ra 10 cái đỉnh cấp đan phương, cùng trao đổi. Lão đạo kia gặp đan vương, con mắt đều nhìn thẳng, chảy nước miếng chảy đầy đất. Hứa Khinh Chu thấy vậy một màn, vui mừng cười một tiếng nghĩ thầm lần này cuối cùng là ổn ngay tại hai người lòng tràn đầy vui vẻ giao dịch thời điểm ai có thể nghĩ tới lao đạo này đột nhiên đánh lén đánh hứa khinh chu một trở tay không kịp mà lại vừa lên đến liền khiến cho sát chiêu thực tình cho chó ăn hứa khinh chu đó là một mặt một bức nghĩ thầm không phải đâu người mẹ nó diễn ta ngươi coi đây là xã hội đến đâu tiền cùng hàng đều muốn. còn có co lầm hay không ngươi một cái thập nhất cảnh đánh một mình ta bắt cảnh còn muốn làm đánh lén hứa khinh chu rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng bút lớn bung lên một cái hứa khinh chu thỉnh thần hạ phạm chỉ vào lao đạo kia nói làm cho ta hắn đánh cho đến chết có qua có lại ngươi làm ta ta tất là ngươi trình độ nào đó giảng, đang đánh người phương diện này hứa khinh chu cùng đạo ra tư tưởng là nhất trí đó chính là người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta chảm thảo trừ căn gặp hứa khinh chu thỉnh thần thiên đan chân nhân đều nộng bắt cảnh tu vi mời tới một tôn thập nhị cảnh thần tướng người dám tin hắn có thể nghĩ tới chỉ có một khả năng hứa khinh chu che giấu thực lực giả heo ăn thịt hồ mang to ngoa tảo người cái lao lục chương bốn trăm chín trúc gặp tiên chương bốn rừng trúc gặp tiên đó là một buổi tối trăng sáng sao thưa gió gấp lại vừa đại chiến qua đi khu rừng trúc tiện rót hơn phân nửa vừa thò đầu ra mới mang lại bị vùi vào trong đất kim quang tiêu tán không thấy thần tướng thiên đan chân nhân bị nện tiến vào trong đất sớm đã hấp hối gian nan đem đầu rút ra ngôi liệt trên mặt đất sinh không thể luyến nhìn qua đỉnh đầu hạ nguyện tuyệt vọng trong mắt hắn giống như là đã có sinh mệnh làm cả một đời lão lục kết quả là cũng là bị một tên tiểu bồi đóng vai heo ăn lão hổn thỏa gần nửa đời lại là mã thất tiền để ném mạng hứa khinh chu nửa ngồi ở trước mặt của hắn khít mắt một bộ áo trắng Vẫn như cũng là như vậy sạch sẽ, sẽ, không thấy nửa điểm bụi bặm, thật giống như vừa mới trận tia đại chiến kinh thiên động địa, cùng hắn không hề quan hệ giống như. La ca A đạo, lão đầu, ngươi rất tầm a. Lão đạo không giãy rùa nữa, lựa chọn thản nhiên tiếp nhận từ vong thắng làm vua thua làm giặc, ngươi thắng, động thủ đi. Hứa Khinh Chu nhẹ nhàng trả lưỡi, đem lão đạo túi chứa vật lấy ra, đặt ở trong tay ngực lượng, lợi dụng hệ thống đem nó bên trên thần thức xóa đi ý niệm quét qua. Cười nói, "Ân, ngươi rất giàu có a, ngày bình thường không ít âm người khác đi." Thiên Đan chân nhân ngậm miệng không nói. Hứa Khinh Chu tìm kiếm chỗ khế đạo, đem bên trong tam muội chân hỏa lấy ra tìm tới ngươi đứng vậy đem nó thu vào trong lòng lại đem túi chữ vật vẫn trả lại cho lao đạo kia trả lại ngươi lao đạo một mặt mộng bức tiếp nhận túi chữ vật mờ mịt hoàn toàn không rõ thiếu niên ở trước mắt rốt cuộc muốn làm gì kinh ngạc nhìn qua hứa khinh chu hứa khinh chu lại đem một bản thuật luyện đan cùng nhau ném tới lao đạo trên thân thản nhiên nói không lấy không đồ vật của ngươi cái này cho ngươi lao đạo triệt để tê ngươi có ý tứ gì không có ý gì ngươi không giết ta hứa khinh chu không trả lời mà hỏi lại ta vì sao muốn giết ngươi lao đạo sửng sốt một chút nói bởi vì ta muốn giết ngươi a hứa khinh chu cười cười ngươi không phải cũng không có giết thành Lão đạo há to miệng, đúng là không biết nên nói cái gì. Hứa Kinh Chu trêu chọc nói, đi, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, lại có chút luyện đan thiên phú, vì vậy lưu ngươi một mạng, nhớ kỹ, giang hồ không chỉ là chém chém giết giết, cái này con đường trường sinh cũng không nhất định nhất định phải tranh, ngươi tốt tự mình biết đi. Nói xong bãi xuống còn bảo, tay nhỏ cong lên, quả xếp vừa mở, nhẹ nhàng khẽ múa, tiêu sái rời đi. Duy chỉ có lưu lại lão đạo kia ngu ngơ nguyên địa, trong mắt thần sắc giao thoa biến hóa, ngàn năm đạo tâm, tại thời khắc này gần như sụp đổ. Hắn gian nan bò người lên, đối với cái kia đạo trong đêm tối bóng lưng hỏi ngươi đến cùng là ai trả lời từ nơi xa bay tới không phải đã nói với ngươi ta gọi hứa khinh chu lao đạo ngắm nhìn trong tay thuật luyện đan sướng sở phát thần nhỏ giọng thẩm thì hứa khinh chu hứa khinh chu đánh lao đạo một trận hao phí làm việc thiện giá trị 2 triệu được một đoàn thiên hòa góp đi vào một bản thuật luyện đan thiệt thòi nhỏ nhưng cũng kiếm lời có đoàn này thiên hòa tiểu bạch sáu đầu thú mạch đúc lại hàn độc đem sẽ không ở phát tác đây là hàn mướn cũng đáng được về phần vì sao không khoảnh khắc lao đạo tuy tâm mà vì hôm nay châu địa giới đều là một cái niệu tính ngươi lieu tinh nguoi ong ta ta ngươi vốn cũng không phải là cái gì tội ác tại trời sự tỉnh Mà lại giết cùng không giết đối với mình không có ảnh hưởng quá lớn theo hắn đi thôi thiên hạ to lớn người nhiều chính mình cũng giết không nổi lưu hắn một mạng lại để hắn tự sinh tự diệt tốt cách cục mở ra liền giữ lại hắn đem tên của mình tại ngày này châu chuyển sướng đi đương nhiên đây chỉ là nói một chút thôi ý tưởng chân thật nhất chính là khinh thường khinh thường tại giết đối phương hạ nguyệt sao lại cùng đom đóm tranh nhau phát sáng há lại sẽ quan tâm đến từ đom đóm khiêu khích đâu chính mình một mực sáng chói, để nó người ảm đạm vô quang giết người không bằng chu tâm độ người không đơn giản chỉ độ đối với mình người tốt đối với mình người xấu cũng độ đến Cuối cùng, chính là Hứa Khinh Chu tại huyền Châu đợi quá lâu, chịu Phật ra ảnh hưởng, cũng tin cái kia bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ bộ kia đi chật trường, đánh nhau, hao người tổn của a. Hứa Khinh Chu rời đi nơi thị phi, đi ra rừng trúc gặp Tiểu Khê, dừng ở bên khe suối, ngồi xuống nghỉ ngơi, chống đỡ cái cằm nhìn lên trời tế, nhìn thấy Minh Nguyệt Nghị cô nhân đã thấy Tiểu Khê một bên khác, rừng trúc hơi đầu đứng đấy một bóng người, mượn ánh trăng nhàn nhạt, nhạt, có thể mơ hồ phân biệt ra, xác nhận một nữ tử, rất không tầm thường nữ tử, Hứa Khinh Chu chỉ là lườm đối phương một chút, liền liền như là không thấy được bình thường, tự mình uống một hớp rượu. Trong lòng âm thầm nói một câu cuối cùng bỏ được hiện thân chúc xào bên trên cô nương, nheo nheo lông mày, nàng rất xác định thiếu niên thấy được chính mình tuy nhiên lại lại làm bộ không nhìn thấy bình thường cái này khiến nàng rất kinh ngạc mũi chân điểm nhẹ mượn cây trúc lực đạo kia chầm chậm trôi hướng bên khe suối từ chỗ cao xuống lúc như bay trời tiên nữ từ giữa tháng rơi xuống nhân gian không nhiễm trần thế nàng nhẹ nhàng rơi xuống hứa khinh chu bên người đứng vững tay phụ sau lưng nhìn qua mặt nước không nói lời gì hứa khinh chu nhìn như không thấy tự mình uống rượu đồng dạng không nói dưới ánh trăng bờ suối hai tập áo trắng một nam một nữ một cái ngồi uống đại tiểu, một cái đứng đấy chỉ phát sầu cũng đổ là tạo thành sự tranh lệnh rõ ràng tương đối lâu không nói gì nhìn xem thiếu niên uống xong một vò rượu cô nương nhịn không được dẫn đầu mở miệng ngươi không nhìn thấy ta sao cô nương thanh âm trong trẹo sơ nghe giống như dư âm còn văng vẳng bên thai ngầm từ chưa nôn khí như ưu lan hứa khinh chu có chút ghé mắt nhìn lên nhìn bên người cô nương một chút từ góc độ này dáng dấp của nàng rõ ràng sáng tỏ tất nhiên là nhìn cái rõ ràng áo trắng không phải xa không phải váy là tu thân chuẩn bị hành trang hai chân kia tinh tế lại dài lộ ra cô nương dáng người rất cao gầy làn da rất trắng tại nguyệt quang này bên dưới giống như độ một tầng xương tóc dài đen dùng một đầu màu trắng dây cột tóc chăm chú quấn quanh đâm một cái rất cao đôi ngựa gió thổi qua thời điểm liền đi theo lắc lư nhìn xem rất áp toàn thân cao thấp tìm không thấy bất luận một cái nào dư thừa trang trí liền ngay cả bên hông đều chưa từng treo túi thơm hoặc là đai lưng ngọc vẹn vẹn chỉ là một khối phổ thông đến không có khả năng tại bình thường vải trắng đai lưng thôi vô cùng đơn giản thuần trắng một màu rất một mạc nhưng lại rất khác bất quá nhất làm cho hứa khinh chu hai mắt tỏa sáng thì là thiếu nữ cặp mắt kia rất lớn mà lại rất sáng trong con ngươi tựa hồ không chỉ một loại nhan sắc còn có hai cái lỗ hai kia nhọn thật dài cho hứa khinh chu một loại rất kỳ quái ảo giác cảm giác đã cảm thấy nàng là một cái hành tẩu giang hồ hiệp nữ lại cảm thấy nàng là một cái sáng thấu linh lung tinh linh thế nhưng là trên người nàng loại kia thanh trần thoát tục khí chết nhưng lại giống cái kia tiên ba cái đều có ba cái nhưng lại phân không ra dài ngắn đến nhưng là hứa khinh chu rất rõ ràng người trước mắt cho là người thứ ba tiên bởi vì cảnh giới của nàng là tiên không sai hạo nhiên thật sự có tiên nhân cũng không ngày hôm đó bên trên cũng không ở chân trời kia ngay tại trước mắt mình một bàn tay liền có thể chạm đến khoảng cách hứa khinh chu ánh mắt cũng không quá nhiều dừng lại xoay đầu lại thản nhiên nói đương nhiên thấy được cô nương vặn lông mày hỏi vậy sao ngươi không có điểm phản ứng hứa khinh chu lung lay bầu rượu cười hỏi phản ứng gì muốn ta hỏi ngươi cô nương uống một mùng không cô nương ngờ đầu trứng mắt không nói gì hứa khinh chu cười cười uống một hớp cũng không có nói chuyện cô nương này theo chính mình hơn 100 năm hắn sớm đã thành thói quen hiện thân cùng không hiện thân nhìn thấy cùng không nhìn thấy vốn cũng không có cái gì khác nhau hứa khinh chu vừa lại không cần ngạc nhiên đâu truyền lời bạch trà rõ ràng vui mừng không khác sự tỉnh ta đang đợi gió cũng chờ ngươi Tinh Hà Chi cho người khác chói mắt, quân vệ phần ta đom đóm nhập động, đêm thất tịch là người Trung Quốc đặc hữu lãng mạn. Tại cái này khác thời kỳ, chúc phúc mọi người. Hôm nay gặp lương nhân, cho ngươi vui vẻ thành, trường ca ấm tiếp phủ du, ngủ ngon. Chương 491, nhân tính. Chương 491, nhân tính. Gió đêm thanh truong ca am kiep nước suối róc rách, không suoi doc rach vì sao, thế giới rất an tĩnh, ngay cả chúng minh cũng chưa từng nghe được. Cô Nương ngồi xuống, cũng nhìn trên trời tháng, không khỏi hỏi một câu ngươi đã sớm biết ta của ngươi, đúng không? Hứa Kinh Chu lựa chọn trầm mặc, không nói gì. Cô Nương nhìn hắn một cái, tự reo cười một tiếng quả nhiên. Hứa Kinh Chu nhẹ nhàng nhũ mẩy, vẫn không có nói chuyện. Cô Nương vẫn là không nhịn được mà hỏi ngươi là lúc nào phát hiện. Hứa Kinh Chu đem vò rượu nhẹ nhàng buông xuống, một tay chống đỡ cái cằm, bình tĩnh nói ngươi tới ngày đầu tiên. Cô Nương nhũ mẩy, ngũ sắc trong mắt lưu động hào quang vậy sao ngươi chưa hề nói? Hứa Kinh Chu nhếch miệng, nhìn thật sâu cô Nương một chút, không trả lời mà hỏi lại ngươi không phải càng hẳn là hỏi ta, ta là thế nào phát hiện ngươi sao? Cô Nương như có điều suy nghĩ đúng à? Hắn là thế nào phát hiện chính mình? Hắn rõ ràng không có khả năng phát hiện chính mình mới đối với. Thế nhưng là hắn hay là phát hiện đây là vì cái gì đâu? thiếu niên ở trước mắt trên người có rất nhiều bí mật nàng nhìn không thấu cũng đoán không ra dù là nhìn 100 năm phỏng đoán hắn 100 năm hắn cũng như đầm sâu kia nàng từ đầu đến cuối không nhìn thấy đáy dưới phong quang thần bí lại kỳ quái thế nhưng là dạng này bí mật hỏi hắn liền biết nói sao đáp án hiển nhiên là sẽ không chính mình làm sao khổ tự làm mất mặt đâu hỏi cũng hỏi không ân hỏi ngươi liền biết nói sao cô nương trực câu câu nhìn qua hứa khinh chu hứa khinh chu không khỏi cười một tiếng ha ha sẽ không cô nương liếc mắt cái kia không phải hứa khinh chu sờ lên chót mũi cảm giác mình dù sao cũng hơi một thoại hoa thoại cô nương thúc giục nói ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu hứa kinh chu nghĩ nghĩ rất thành khẩn hồi đáp kỳ thật không có gì đơn thuần cũng là bởi vì ta đánh không lại ngươi thôi ân cô nương ngẩng đầu trong mắt hiện ra băng hoàng nghe được đáp án này để nàng có chút mê mang hứa kinh chu nhún nhún vai chẳng lẽ không đúng sao dù sao ta cũng đánh không lại ngươi ngươi yêu đi theo liền theo thôi đó là ngươi tự do không liên quan gì đến ta cô nương vội ý thức ép lông mày lông mi thật dài quét nhẹ tròn đen bởi vì đánh không lại ta co nuong vô y thuc sẽ giả bộ không biết hứa kinh chu hí mắt cười nói là người hồ đồ tốt hơn là mình mặc quỷ cô nương nhữ lại mặt trầm mặc không nói đầu góc có chút hỗn loạn nàng không nhìn thấu thiếu niên ngược lại để hắn đem chính mình nhìn thấu chuyện này là sao nàng không khỏi hồi tưởng lại cái kia tô lao đầu lời nói nhẹ nhàng lắc đầu nhỏ giọng thầm thì ngươi quả nhiên là cái biến số thế nhưng là hứa khinh chu cách gần tất nhiên là nghe cái rõ ràng ngươi nói cái gì biến số gì cô nương quay đầu lại một lần nữa nhìn thật sâu hắn một chút cũng không trả lời vấn đề này mà là nói sang chuyện khác hứa khinh chu ân ngươi vừa mới vì cái gì không khoảnh khắc đạo sĩ hứa khinh chu giống như cười mà không phải cười trêu ghẹo nói cho nên ngươi hiện thân chính là vì hỏi cái này cô nương nghĩ nghĩ từ tôi nói coi như là đi là bởi vì cái này nhưng cũng không chỉ bởi vì cái này nàng đáy lòng vấn đề rất nhiều đâu chỉ ngàn vạn nếu là đều hỏi cái kia đoán chừng một ngày một đêm đều sẽ không dứt hứa khinh chu tất nhiên là không có dấu diếm thản nhiên nói không có cái gì vì cái gì chính là không muốn giết thế nhưng là hắn đều muốn giết người ngươi không giết hắn cô nương truy vấn hứa khinh chu phong khinh vân nhạt nói hắn không giết chết được ta cô nương cười nhạo một tiếng a cũng bởi vì hắn giết không chết người cho nên ngươi không giết hắn lý do như vậy thật đúng là hoang đường rất hiển nhiên nàng đối với hứa khinh chu trả lời cũng không hài lòng cũng không tán động hứa khinh chu sờ lên chót mũi cười hỏi ngược lại giết người chuyện này bản thân liền rất hoang đường không phải sao cô nương giật mình chặt lưỡi nói chật chật đây là lời lẽ sai trái hứa khinh chu không nội hỏi lại à cô nương kia cảm thấy ta làm như thế nào làm hứa mộ xin lắng tai nghe cô nương nhẹ nhàng vặn lông mày từ từ nói thế gian sự tình đúng và sai thế gian người thiện và ác đúng sự tình làm sai sự tình không làm thiện giả không giết ác giả liền chu chỉ đơn giản như vậy hứa khinh chu tới hào hứng xê dịch cái mông Đứng quay lưng về phía cô nương phương hướng, không, có phản bác, mà là thành tâm hỏi vậy ta muốn hỏi một chút cô nương, cái gì là đối với, cái gì là sai, cái gì là tốt, cái gì lại là ác. Cô nương không có suy nghĩ nhiều, phun ra bốn chữ tùy từng người mà khác nhau. Giải thích thế nào? Cô nương giỗi ra một ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng hứa khinh chu, nói lấy ngươi tới nói, độ tốt là đối với, độ ác là sai, cùng ngươi sửa chữa tốt người, khi tốt, muốn lấy mạng người người, làm ác. Lão đạo kia muốn giết ngươi, ngươi mà nói, chính là ác, tự nhiên dễ chi. Nói xong, ngừng nói, bổ sung một câu ta nói chính là lão đạo, cũng không chỉ lão đạo. Ngươi cũng không chỉ một lần, buông tha người muốn giết ngươi. Hứa Kinh Chu nghe nói, có chút mắt túi xuống, chăm chú nghĩ nghĩ, không thể phản bác. Trước mắt cô nương nói, tự có đạo lý của nàng, trên thực tế cũng chính là như vậy. Phân chia đúng sai cùng thiện ác đơn giản là nhìn chính mình đứng tại dạng gì lập trường đối với mỗi người tới nói, đơn giản nhất, tự nhiên là lấy chính mình làm tiêu chuẩn. Mà khi đại đa số người đạt thành giống nhau chung nhận, tức lúc ít như vậy bộ phận người chính là sai đây là bản tính trời cho con người cho phép. Nhưng là Hứa Kinh Chu tề thế độ người hai năm, dưới khắp thế nhân cuộc đời tuyệt đối biết được cố sự vô số đối đại thế giới, hắn có độc thuộc về hắn ánh mắt cùng người khác không giống với, bởi vì hệ thống tồn tại, để hắn sinh ra liền đứng ở người khác không cách nào với tới độ cao, quan sát thế giới này, tốt cũng tốt, ác cũng được, lại hoặc là đúng sai, thế gian hết thề phân tranh cùng đối lập, hắn thấy, cuối cùng đơn giản hai chữ, nhân tính. gặp Hứa Kinh Chu chở mặc, cô Nương truy vấn, ngươi tại sao không nói chuyện, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Hứa Kinh Chu lấy ra vỏ rượu uống một hớp, nghiêng quẹt miệng, nói ngươi nói đúng cùng không đối, đó là ngươi chính mình sự tình, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Có ý tứ gì, cô Nương không hiểu hứa Kinh chu một tay chống tại sau lưng một tay dựng lấy đầu gối ngắm nhìn bầu trời chậm rãi mà nói không phải là tại người hủy mớn do người được mất bất luận người chi thiệt ác đều không qua là một ý niệm thôi như thế nào thiệt ác như thế nào đúng sai cô nương vừa mới nói tùy từng người mà khác nhau ta cảm thấy rất đúng thế nhưng là trên thế giới tìm không thấy hoàn toàn giống nhau hai mảnh bông tuyết cho nên trên thế giới cũng tìm không thấy hoàn toàn giống nhau hai người từ xưa đến nay nhân gian này hết thể phân tranh cùng đối lập đều là giữa người và người tính toán chi ly thôi cuối cùng liền hai chữ nhân tính cô nương nghiêng thai lắng nghe nói nhỏ lặp lại nhân tính Hứa Kinh Chu ghé mắt, chém đinh chặt sắt nói không sai, chính là nhân tính. Như thế nào nhân tính? Hứa Kinh Chu tay phải nâng lên làm ra một cái tám thủ thế, tự hỏi tự trả lời nói tám chữ, thất tình lục dục, ngũ độc tám khổ chương 492. Ta gọi tiên, chương 492, ta gọi tiên thất tình là viết, vui giận buồn bã sợ yêu đáng muốn, lục dục là viết, kiến dục, thính dục, hương dù, vị dù, xúc dù, y muốn. Ngũ độc người viết, tham, giận, si, chậm, nghi. Tám khổ thì là, sinh, giả, bệnh, chết, cầu không được, hoàn tặng sẽ, yêu biệt năm âm thịnh thế gian hết thảy đều là bởi vì này mà lên yêu mà không được sinh hận mong mà không được sinh nghi sinh tử vô thưởng sinh sợ bởi vì vui mà sinh yêu các loại cũng tỉ như vừa lao đạo kia sai ở nơi nào bởi vì sinh ngũ độc chi tham cho nên là sai hắn bởi vì tham nghiệm muốn giết ta mà ta hẳn là sinh ác vì vậy liền nên giết hắn ngươi nói đấy là đúng thế nhưng là nói đến đầu đến đúng và sai đơn giản chính là kia chi tham cùng ta chi ác nói hứa khinh chu nhìn về phía trước mắt cô nương tiếp tục nói lại tỉ như vừa mới ngươi hỏi ta ngươi nói đúng cùng không đối ta nếu là theo ngươi nguyện trả lời Ngươi liền vui, bởi vì vui sinh y muốn, ngươi sẽ cảm thấy ta cũng là đúng, từ đó cảm thấy ta là thiện lương người, có thể kết giao. Nhưng nếu là ta nói là sai, ngươi sẽ giận, bởi vì giận sinh y, hoán tăng sẽ, ngươi liền sẽ cho là ta là sai, cho nên ta chính là ác nhân, không thể giao sao? Khác biệt duy nhất, đơn giản là cảm xúc sâu cạn khác biệt thôi. đương nhiên, ta cũng không có phủ nhận ngươi nói, chỉ là giữa ngươi và ta nhân tính khác biệt, cho nên đối đại chuyện kết quả tự nhiên khác biệt. Ngươi cảm thấy ta không giết lao đạo không thể tưởng tượng, thế nhưng là trong mắt của ta, cũng rất bình thường. Ta có thể giết hắn, cũng có thể không giết hắn, đây hết thảy không phải quyết định bởi với hắn thiện hay ác, là đúng hay sai, mà là quyết định bởi tại tâm tình của ta. Quyết định bởi với hắn làm sự tình có thể hay không để cho ta chằng ghét, muốn lấy giết cho hả giận, tương phản, nếu như ta muốn trợ giúp một người, đồng dạng quyết định bởi với hắn phải chăng có thể làm cho ta thích, ta nói như vậy, cô nương có thể minh bạch không? Cô nương ngậm. Thật to trong con người, hiện ra Hà Quang, nhưng lại không còn là cơ trí, mà là có chút thanh thuần đúng sai thiện ác, liền bốn chữ, nhân tính cũng liền hai chữ. Ai cũng có thể nghe hiểu, ai cũng đều có thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là tại Hứa Khinh Chu trong muộn, bốn chữ gặp được hai chữ sau, thế mà có thể va chạm ra nhiều như vậy đạo lý đến. Nàng thật tê, sống mười mấy và năm, lần thứ nhất nghe được có người có thể đem sự tình đơn giản nói phức tạp như vậy, tuy nhiên lại lại có thể tại phức tạp cùng dườm rà bên trong để cho người rõ ràng minh bạch ở trong đó quan hệ. Cái này không còn là đơn giản minh bạch, mà là một loại để cho người bừng tỉnh đại ngộ thanh tịnh, liền giống như nhất niệm thông suốt, để cho người lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí đại đạo đơn giản nhất đúng sai cũng tốt, thiện ác cũng được, đều là do người đi định nghĩa, giống như nàng nói tới, tùy từng người mà khác nhau. Thế nhưng lạ gì ở nơi nào? không ai có thể nói rõ ràng cũng không ai có thể đưa ra một cái tiêu chuẩn đáp án nàng cũng không biết làm như thế nào đi định nghĩa thế nhưng là hứa khinh chu lại nói cho nàng đáp án nhân tính thất tình lục dục ngũ độc tám khổ đây là một cái đạo lý nói ra là cá nhân đều hiểu thế nhưng là chỉ có một chút nàng giảng không ra người khác cũng giảng không ra chỉ có hứa khinh chu có thể nói ra mà hứa khinh chu nói như vậy một đồng lớn đơn giản chính là nói cho nàng tâm cảnh của ta cao hơn ngươi cho nên ngươi cảm thấy sai sự tình ta không nhất định cảm thấy sai ngươi cảm thấy ác sự tình ta cũng không nhất định cảm thấy sai chỉ đơn giản như vậy như thế nào tâm cảnh, lòng dạ, khí độ, khát vọng, nhìn thế giới góc độ, các loại. cuối cùng, liền một câu, phải chăng có thể chi phối chính mình hết thể cảm xúc? Tỷ như thế nhân thường dạng, kẻ yếu dễ giận như hổ, cường giả bình tĩnh như nước. lại hoặc là, tâm bình có thể càng 3.000 tận, lòng yên tĩnh có thể thông vạn sự để ý mọi việc như thế. nàng tự nhiên là biết đến, đạo lý nàng so hứa khinh chu hiểu nhiều, thế nhưng là nói ra dễ dàng, làm được khó. cường giả đồng dạng sẽ giận, cũng đồng dạng sẽ hận, từ cũng sẽ có dục vọng, cùng ý muốn. nhưng là, giờ khắc này, nàng nhưng lại không thể không hướng hứa khinh chu cúi đầu để tay lên ngực tự hỏi nếu là có người muốn giết mình nàng có thể làm không đến như thế thuyền nhỏ bình thường cười trừ không chỉ có không giết còn tặng người hoa hồng sao mà không hợp tối thưởng khi luận điểm này sợ là toàn bộ hạo nhiên những cái kia thánh nhân bao quát hậu sinh kia tam giáo tổ sư cũng không bằng hứa khinh chu nàng lấy lại tinh thần ngẩng đầu ngắm trăng lâm vào trầm tư nghĩ kỹ lại xác thực như vậy thế gian hết thể phân tranh cùng đối lập không đều là bởi vì nhân tính cho phép sao không chỉ là nhân loại như vậy toàn bộ hạo nhiên cũng như vậy nhỏ đến bình thường phàm thú bởi vì sinh mà sát sinh lớn đến đẩy trời thần Phật, bởi vì muốn mà bố cục một ý niệm, chúa tể một giới sinh linh sinh diệt. Thế nhưng là thiên tính như vậy, chính là thành tiên, làm đế cũng cuối cùng không thoát khỏi được chỗ này vị thất tình dục, dụ, ngũ độc tầng khổ. Chính là nàng, mặc dù đã không ở trong ngũ hành, lại còn tại nhân tính bên trong. Hồi tưởng trăm năm, trước mắt vị thiếu niên này cũng không chỉ là cái gì tính tính tốt, tâm địa thiện lương, người ta chỉ là tâm cảnh rất cao thôi. Lén mắt nhìn lén một chút, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy, thiếu niên này thân ảnh như đại nhật giống như vĩ ngạn, chính mình đúng là có chút sợ không thể thành cảm giác. Hứa Kinh Chu không nói gì, Cô nương trầm mặc, la ngầm thừa nhận cũng tốt, la phủ định khinh thường cũng được, đó là cô nương sự tình, không phải chuyện của hắn. Hắn nói cho cô nương, không phải là vì chứng minh chính mình là đúng, chỉ là làm cho đối phương biết mình là nghĩ như thế nào thôi, đạo lý cố nhiên là dùng để giảng. Thế nhưng là nghe cũng không nghe, đối với không đối, không nên do giảng đạo lý hắn đến bình phán, mà là nên do nghe người kia đi làm quyết đoán, liền như là thay người giải ưu. Không phải Hứa Khinh Chu muốn làm sao giải liền làm sao giải, mà là người kia muốn cái gì, hắn liền hết sức đi cho người khác cái gì. Hơn 200 năm, Hứa Khinh Chu đã sống hơn 200 năm hắn sớm đã không còn là lúc trước thiên sương thành hứa khinh chu người như lấy ta chi mệnh ta tất lấy người chi mệnh cũng không còn là đi khắp tam sơn ngũ nhạc thượng du trường giang nam hứa khinh chu ta cho là đối với chính là đối với ta cho là sai chính là sai đúng sai cũng tốt thiện ác cũng được đều do một mình ta định nghĩa càng không phải là mới tới hoàng châu hứa khinh chu tuy tâm mà động thẳng thắn mà làm vui người gần ác giả cách ngẫu nhiên còn muốn đắc ý một chút cai mời ba thỏa mãn chính mình tiểu tâm tư cảm xúc nhỏ hắn từng cùng tam va nói qua nhân sinh có ba đại cảnh giới hắn đi tại nhân thế từ lấy đốn ngộ trong đó chính hầu như một khi ngộ đạo gặp chân ngã, ngày xưa gông xiềng đều là mây khói. Cái kia âm thanh tiên sinh cũng tốt, câu kia đại sư cũng được, nhưng tử không chỉ là hư danh. Hắn hiện tại, chỗ đứng ở độ cao, tuyệt không phải người thường có thể so sánh, đối đãi thế gian vạn vật phương thức, sớm đã không giống bình thường. Dung hệ thống tiêu chuẩn cân nhắc. Hứa khinh chu chi tâm cảnh, đã nhập vô niệm chi cảnh. Vô niệm cũng không phải là không dậy nổi niệm, mà là không nội niệm, cho nên không chỗ không niệm, hào phóng không góc, đại khí mênh thành, đại âm hy thanh, đạt bao vô danh. Nhất nhập lên, thương hải tang điền, nhất nhập rơi, nhân thế tang thương. Không lấy vật vui, không lấy mình buồn phong khinh vân đạo ẩn giờ rất lâu rất lâu cô nương nói chuyện nói khé tiên ân ta gọi tiên họ gì tiên tên đâu tiên hứa khinh chu hết hầu lăn lăn cho nên người gọi tiên tiên không liền gọi tiên hứa khinh chu gật đầu mỉm cười nói ân rất tốt chương 493. có thể thấy được qua gió chương 493, có thể thấy được qua gió họ tiên danh tiên cũng là chân tiên hai người không tranh cãi nữa đem đúng và sai thiện và ác gác lại một bên một lấy thanh phong ngắm nhìn bầu trời tương đối không nói gì nhưng lại đều có các tâm tư hứa khinh chu đang suy nghĩ cái này gọi tiên cô nương đến cùng đến từ nơi nào là ngày đó chỗ cao hay là biện chỗ sâu lại hoặc là nàng vốn là ở tại hảo nhiên hắn muốn nếu là cô nương này cầu chính mình giải bên trên một lo liền tốt chính mình dòm ngó nàng cuộc đời hết thệ cũng liền có đáp án mà lại thuộc về tiên quá khứ nhất định sẽ rất đặc sắc đi tiền đang suy nghĩ là người nào ở giữa sẽ xuất hiện dạng này một thiếu niên như vậy không giống bình thường nàng thật như tô thí chỗ nói từ cái kia phàm châu tới sao nàng nhìn hắn trăm năm cái kia trăm năm trước đó hắn đâu lại đã trải qua thứ gì đâu hoặc là nói, là dạng gì kinh lịch cùng qua lại, để thiếu niên có được ngay cả nàng đều theo không kịp tâm cảnh đâu. Dạ càng sâu chút, gió cũng gấp chút, thế nhưng là hai người lại không có chút nào bối rối, Hứa Khinh Chu không muốn lấy rời đi, thiếu nữ kia cũng là. Tiên hai tay chống tại sau lưng, tận lực để cho mình ngồi dễ chịu một chút, mê người dáng người, ở dưới ánh trăng lớn lượn ra gần như đường con hoàn mỹ. Liếc qua Hứa Khinh Chu, lại một lần dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh Hứa Khinh Chu. "Dạng, ta rất hiếu kỳ, ngươi sư theo nơi nào?" Hứa Khinh Chu đồng dạng ngồi tại trên tảng đá, một bàn tay đem lọng lấy cái kia sớm đã chống chân vào rượu, thản nhiên nói nghĩa phụ ta nghĩa phụ tiên méo một chút đầu hứa khinh chu khỏe miệng dương nhẹ khẳng định nói đối với nghĩa phụ của ngươi kêu cái gì nó a nó gọi giải ưu tiên nhẹ nhàng vạn lông mày ngồi xem gió nổi mây phun thương sinh hưng vong trọn vẹn hai cái kỷ nguyên phàm là làm cho có danh tiếng nàng không có không biết kỷ nguyên này sắp xếp bên trên danh sách đơn giản các giáo lao tổ hoa ngực bắt vô tỏa nhưng là cách cục cũng không lớn kỷ nguyên trước may mắn sống sót vong chọn ven vẹn vẹn ba người một cái nàng một cái tô lao to hoa vực bat vương toa nhung la một cái lý lao đầu còn lại cũng chính là bác hải đám kia không người không thú đại yêu bất quá bọn hắn có thể vọt không ra bác hải nữa bước tính kỹ mấy cái cùng giải ưu hai chữ có liên quan chưa chừng nghe nói không có một người bất quá thiên hạ to lớn nàng không biết nhiều chuyện đi có lẽ cái này giữa thế tục còn liền cất giấu một cái cao nhân lại hoặc là ở trên bầu trời thượng tiên trùng hợp vào nhân gian cũng có thể là là tiên tộc hậu duệ vi phạm với khế ước lén chạy ra ngoài cũng có thể chưa từng truy đến cùng chỉ là trêu chọc một câu nghĩa phụ của ngươi là giải yêu, ngươi là vong yêu, giải yêu dạy dỗ một cái vong yêu thú vị tiếng nói có chút dừng lại quay đầu trứng mắt thật to mắt, chăm chú hỏi một câu cho nên, người thay thế nhân giải ưu chính là bởi vì nghĩa phụ của ngươi lạc. Hứa Khinh Chu gật đầu, sau đó lại lắc đầu, một chút xoắn suýt, lập lờ nước đôi đáp lại xem như thế đi. Cái gì gọi là xem như? Hứa Khinh Chu nhún như vai thản nhiên nói, nó không có nói với ta, để cho ta cho người ta giải ưu. Tiên Không Hiểu Ân. Hứa Khinh Chu trêu kẹo nói, nó chỉ nói với ta, một thế này, muốn ta làm người tốt. Làm người tốt? Tiên nhỏ giọng nói nhỏ, đáy mắt lưu động ba quàng, thản nhiên nói, nghĩa phụ của ngươi thật có ý tứ, ta còn thực sự muốn gặp một lần, ngươi có thể rất kiến. Hứa Kinh Chu trong tay đem làm vò rượu ngừng xoay tròn, ngươi không gặp được nó, ta cũng không gặp được. Hắn đi, không đi. Vậy vì sao không gặp được? Hứa Kinh Chu cười thần bí, triển khai hai tay. Ý vị thâm trường nói nó ở khắp mọi nơi, nhưng lại lại không người có thể thấy được. Tiên giật mình, sừng sốt một hồi thật lâu, hai đầu lông mày phất qua một tia ôn nội Hứa Kinh Chu, ngươi đùa bọn ta. Hứa Kinh Chu lời nói cuối cùng chính là, cái này giải ưu, nghĩa phụ của hắn, căn bản không tồn tại. Hứa Khinh Chu lại há nhìn không thấu cô nương tâm từ đâu, cũng không nóng nảy, không khỏi hỏi một câu ngươi biết rõ sao? Nói nhảm tiên hơi có vẻ không vui vậy ngươi gặp qua rõ sao? con tiên mở ra miệng lại hợp đi lên cái tiết nhưng chữ cuối cùng vẫn bị xinh xinh ngăn ở trong lồng ngực nữ môi nói chưa thấy qua hứa khinh chu mang theo một chút đắc ý nói không ai thấy qua gió ngươi có thể nói gió không tồn tại sao giống như nghĩa phụ ta không ai thấy qua lại không có nghĩa là nó không tồn tại tiên giơ bàn tay lên phản bác ta là chưa thấy qua gió thế nhưng là ta có thể sợ đến nó có thể cảm nhận được nó cũng có thể nghe được thanh âm của nó nó chính là tồn tại mà lại ngươi nhìn rừng chút kia vì sao mà lắc lư cũng là bởi vì có gió thế nhưng là trong miệng ngươi nghĩa phụ đâu ai có thể cảm nhận được Hứa Kinh Chu cười cười, lòng bàn tay xoay chuyển hướng lên, trong tay liền nhiều một cái tinh chỉ vật nhỏ, đưa tới tiên trước mắt cho. Tiên lực chú ý trong nháy mắt bị Hứa khinh Chu lòng bàn tay nho nhỏ đồ vật hấp dẫn, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua, cho nên mới lạ. Vật nhỏ so năm đấm lớn bên trên một chút, phi thường đẹp đẽ, nhờ ánh trăng, có thể nhìn thấy phía dưới là cái hộp kim loại làm công đẹp đẽ, điêu khắc rườm rà hoa văn, nửa bộ phận trên là một cái hòn bi cái lồng, mà cầu pha lê bên trong lại có lấy một cái càng thêm đẹp đẽ tượng ủn, có ngũ thải nhàn sắc, là một cái tiểu nhân, một cô nương, người mặc trang phục cong đep đe đieu khac ruom già hoa van nua bo phan lẫy cô bùn co ngu thai nhan sac la mot cai tieu nhan mot ngũ quan đẹp đẽ sinh động như thật, đặc biệt là cặp mắt kia, tựa như là sống tới bình thường. Nó bốn phía còn có hoa tươi, cây nhỏ, cùng phòng ở, còn có lít nhã lít nhít bánh răng, nhìn như lộn xộn, nhưng lại sắp hàng chỉnh tề. Nàng gặp qua rất nhiều thứ, nhận biết rất nhiều thợ khéo, có thể tinh tế như vậy đồ chơi nhỏ nó là lần đầu tiên gặp. Nàng đem ánh mắt không thôi từ nhỏ đồ vật bên trên dịch chuyển khỏi, ngước mắt nhìn qua Hứa Khinh Chu, kinh ngạc hỏi đây là cái gì. Hứa Khinh Chu mỉm cười nói, "Cầm." Tiên bản nàng nhận lấy vật nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay, yêu thích không buông tay đồng thời nhưng lại không hiểu ra sao. Bởi vì nàng không rõ thật tốt nói sự tính khác hứa khinh chu tại sao phải xuất ra như thế một vật cho mình bất quá giống như không phải rất trọng yếu bởi vì nàng rất hứa thích thứ này so với kia cái gọi là nghĩa phụ nàng hiện tại giống như càng muốn đâu biết thứ này kêu cái gì từ đâu tới đây còn có hỏi một chút hứa khinh chu có thể cho mình sao nhìn vẻ mặt hiếm có cô lương hứa khinh chu chỉ vào hộp âm nhạc bên trên dây cót nói nơi này vặn một chút đối với đang vặn ân vung ra tốt tại hứa khinh chu chỉ huy bên trong tiên cái hiểu cái không vặn chặt dây cót mỗi vặn một lần nàng đều có thể cảm giác được bên trong bánh răng tại chuyển động phát ra nhỏ xịu tiếng vang thế nhưng là chính là như vậy tiếng vang lại là để nàng không hiểu khẩn trương sợ sẽ đem thứ này làm hư bình thường thằng đến cuối cùng nàng dựa theo hứa khinh chu thuyết pháp vung lỏng ra dây cót sau đó một trận nàng chưa từng nghe qua giai điệu ở buổi tối hôm ấy vang lên kèm theo còn có cái kia nho nhỏ công chúa từ từ chuyển động dường như tại cùng với âm nhạc quyện chuyển mẻ múa nhẹ nhàng giai điệu du dương quyển chuyển ngừng ngắt thích hợp tiên kinh ngạc đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hứa khinh chu có chút há hốc mồm sau đó nhìn chằm chằm trước mắt vật nhỏ nghe bên thai giai điệu mặt lộ kinh ngạc cuối cùng mừng tích mắt trên khỏe miệng nghiêng, Lần thứ nhất cởi đáy mắt phù động con trạch, giống như là tại không chút kiên kỵ tuyên cáo thuộc về nàng ưa thích. Tuy là một nho nhỏ đồ vật, thế nhưng là đối với tiên tới nói, lại so thần binh lợi khí còn muốn mới lạ. Không cần linh năng liền có thể tự hành khu động cơ quan để nàng cảm thấy rất tươi mới đương nhiên, chủ yếu nhất là thứ này ngoại quan thật rất xinh đẹp, đặc biệt là phối hợp cái này khác giai điệu, đơn giản tuyệt. Phát ra từ đáy lòng cảm khái một tiếng thật thần kỳ a. Chương 494, Tiên hứa Kinh chu. Chương 494, Tiên hứa khinh chu. Nhìn xem cái kia một mặt hiếm có bộ dáng tiền, Hứa Khinh Chu lắc đầu cười khẽ thầm nghĩ trong lòng quả nhiên mặc kệ ra sao cảnh giới lại là năm nào tuổi nữ nhân tóm lại là có một viên thiếu nữ tâm trước mắt tiên cảnh cô nương cũng không ngoại lệ hắn cũng không có đâm thủng giờ khắp này thiếu nữ ngộng mà là lựa chọn an tình ở lại thẳng đến dây quất quý vị bánh răng ngừng âm nhạc cuối cùng rơi xuống vừa rồi nói khẽ em hai sao tiên nghe nói hứa khinh chu thanh âm cùng cái kia mang theo chút nghiền ngậm ánh mắt trong nháy mắt thu hồi trên mặt cái kia mịm cười ngọt nào trở nên như ngày xưa giống như nghiêm túc cưỡng chế lấy trong lòng rung động lạnh lùng nói vẫn được biết thứ này kêu cái gì sao tiên nhíu nhữ mày không nói Hứa Khinh Chu lại không thèm để ý, tự hỏi tự trả lời nó gọi hộp tâm nhạc. Tiên Như có điều suy nghĩ gật đầu, chầm chậm nhìn về phía Hứa Khinh Chu, nghiêng đầu qua hỏi từ đầu tới. Hứa Khinh Chu thâm trầm nhìn chằm chằm cô đương, khép mắt nói đây chính là ta cái kiêng nghĩa phụ cho ta, nó gió hiếm dịu một dạng, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là ngươi có thể nghe được, cũng có thể sở đến, mà vật như vậy ta còn có rất nhiều, cho nên nó tồn tại mà lại ở khắp mọi nơi. Tiên tự nhiên minh bạch Hứa Khinh Chu ý tứ trong lời nói, nhưng là vẫn nửa ôm lấy môi, nhàn nhạt, nhạt hỏi sau đó thì sao. Hứa Khinh Chu liếc mắt, những môi nói nào có nhiều như vậy sau đó. Tiên nhẹ giọng cười một tiếng giống như kinh hồng chi người ta mảnh khảnh ngón tay loay hay hộp tâm nhạc không nói thêm gì nữa một trăm năm nàng theo hứa Kinh chu nhìn hắn một trăm năm cái này hứa Kinh chu một mực có một cái thói quen đối mặt thế nhân chất vấn thời điểm hắn từ trước tới giờ không sẽ nghĩ đến phủ định hoặc là giải thích nói cho người khác biết chính mình là đúng hoặc là ngươi là sai lại hoặc là ta không có thậm chí ngươi oan buồn ta hắn sẽ đi làm dùng hành động của mình nói cho người khác biết không phải để cho ngươi dùng nghe mà là để cho ngươi dùng nhìn giống như hiện tại một dạng chính mình nghi ngờ hắn mà hắn cũng không có phản bác chỉ là dùng một cái nho nhỏ hổ tâm nhạc đã chứng minh hắn nói đúng hắn cái kia trong miệng không tồn tại nghĩa vụ là tồn tại rất đặc biệt phương thức câu thông nhưng là luôn luôn rất hữu hiệu chí ít mình bị nàng thuyết phục người vốn là như vậy so với nghe được bọn hắn càng tin tưởng mình tận mắt thấy tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ thế nhưng là sự trầm mặc của nàng cùng thỏa hiệp lại là đổi lấy hứa khinh chu truy vấn trêu ghẹo nói như thế nào hiện tại còn cảm thấy ta đùa nghịch người sao tiên không có trả lời cho dù nàng có khẳng định đáp án chỉ là nghĩ một đằng nói một mẹo nói một câu không có tí sức lực nào Sau đó đem cái kia hộp âm nhạc đưa tới Hứa Khinh Chu trước mặt, quay đầu đi chỗ khác, khẩu thị tâm phi nói trả lại ngươi. Hứa Khinh Chu nhìn thoáng qua bên người ngạo kiểu cô nương, cũng không có đưa tay đón ý tứ, mà là một tay nhoáng một cái, từ trong túi chữ vật lại lấy ra một vỏ rượu nhỏ đến, để lộ đàn Phong, Phong Khinh Vân đạm nói đưa ngươi. Ân, tiên trong mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một tia vui vẻ, lại vẹn vẹn chỉ là sát na quan cảnh, truy vẫn thật. Hứa Kinh Chu hấp một cái tuân khẩu, nhìn qua tháng đương nhiên. Tiên cường đè ép vui sướng trong lòng, làm bộ hồ đồ hỏi vì cái gì. Hứa Khinh Chu híp lại mắt, cười nói ta vui lòng. Lại là một câu ta vui lòng. Lần thứ nhất, tự mình hỏi hắn sao, vì sao thả lão đạo kia, hắn nói ta vui lòng. Lần này, tự mình hỏi hắn sao, vì sao đưa chính mình đồ vật, hắn hay là nói ta vui lòng. Khác biệt vấn đề, giống nhau đáp án, nhưng lại là hai loại hoàn toàn khác biệt biểu đạt. Trên thế giới này dù có ngàn ngàn vạn vạn đạo lý, cuối cùng không kịp một câu ta vui lòng. Tiên Nạo Kiều cắt một tiếng, đem hộp âm nhạc lại một lần mang về trong lòng bàn tay. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, tại Hứa Khinh Chu không nhìn thấy địa phương hiếp nửa một đôi như nguyệt nhắm, nói cảm ơn. Giờ khắc này, cô nương buông xuống tư thái, không còn mừng, Mà nàng cũng không còn là tiền, mà là tiên khách khí thu hồi hộp tâm nhạc trong mắt tràn đầy tiểu đắc ý có lẽ chính nàng cũng không nhớ rõ chính mình bao lâu không có đắc ý như vậy qua nhưng là tối nay tâm tình của nàng rất không tệ nhìn chằm chằm hứa khinh chu vỏ rượu trong tay hỏi một câu ngươi đây là rượu hứa khinh chu sững sở không khỏi một câu cho mình làm rộng chẳng lẽ lại ngọng, tiên nhân chưa thấy quá rượu cái này không kéo đó sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thử nói ra không đủ rõ ràng sao tiên đạo ta uống qua hứa khinh chu tiếp tục sững sở ta cũng không hỏi ngươi có uống hay không qua a tiên lại nói ta uống là rượu ngon rất tốt loại kia tuyệt mỹ rượu ngon hứa khinh chu hầu kết lăn lăn không có phản bác điểm ấy hắn hay là tin dù sao ngươi là thiên nhân chỉ là ngươi nói với ta cái này làm gì đâu tiên tiếp tục nói ngữ khí mang theo chút ghét bỏ cùng chất vấn so ngươi cái này dễ uống ngươi rượu này nghe liền chẳng ra sao cả chật chược hẳn không phải là cái gì tốt rượu đang khi nói chuyện ánh mắt còn có ý vô tình chơi gái hướng hứa khinh chu thần sắc kia rất phức tạp làm bộ nhìn không thấy dư quang trăm ngàn lần bốn hứa Kinh chu minh bạch dở khóc dở cười lại từ trong túi chữ vật lấy ra một vỏ đưa tới nặng cho ngươi tiên nhãn đấy nổi lên một vòng rào hoạt, nhưng lại nghiêm túc nói ta không cùng nam hải uống rượu. Hứa Kinh Chu yên lặng rút tay trở về, Tiên nhãn tật nhanh tay, một thanh liền đoạt lấy, trịnh trọng đạo bất quá ngươi ngoại lệ. Hứa Kinh Chu có chút ngọng ý gì? Bởi vì ngươi không phải Nam Hải, ngươi, ngươi là Lão Nam Hải tiên rất tùy ý nói bổ sung. Hứa Kinh Chu thô tục đến bên miệng, lại xinh xinh cho nén trở về, không thể phủ nhận, nàng nói mình là Lão Nam Hải việc này, chính mình thật đúng là không có cách nào phản bác. Dù sao đều mẹ nó hai trăm tuổi, nhà ai thiếu niên bao nhiêu niên kỷ 200 tuoi nha ai thieu nien bao nhieu nien ky 200 đo a bất đắc dĩ lắc đầu, đầu đen rau muốn một câu người thật giỏi. Tiên đắc ý cười cười, để lộ đàn phong, thích hà, Thiển Văn mùi rượu một mặt hưởng thụ bộ dáng ân nghe quả nhiên bình thường dơ lên cao cao lại là nho nhỏ uống một ngụm uống xong vẫn không quên dùng ống tay háo nhẹ nhàng lau miệng cương điệu nói uống vào cũng bình thường hứa khinh chú mắt trận trắng cắt ngươi cắt cái gì đâu không có cũng rất bình thường a vậy ngươi còn uống cho ngươi cái mặt mũi dù sao ngươi đưa ta đồ vật ta cùng ngươi uống một ngụm các ngươi người nơi này không đều ưa thích rằng này cái gì cảm tạ không nói nhiều đều tại trong rượu hứa khinh chu tiếp tục im lặng muốn uống liền muốn uống. nào có nhiều như vậy lý do ta không noi nay khong đeu ua thich dạng nay cai gi hứa khinh chu thỏa hiệp nói uống, đi ngươi không có hứa khinh chu làm gì ta cảm giác ngươi có chút cho thể diện mà không cần a hứa khinh chu nhíu mày mắng chửi người không có mắng chân thật sự thật thảo ngươi mắng chửi người không có gào một cúng họng ba hai người có một câu không có một câu trò chuyện giống như rượu trong tay một ngụm lại một ngụm muốn vào hứa khinh chu nói không sai tiên xác thực muốn uống rượu lại cũng chỉ là muốn uống hứa khinh chu rượu bởi vì nàng nhìn hứa khinh chu giả uống cho nên muốn nếm thử bất quá hương vị xác thực bình thường nhưng là rất cấp trên không biết vì sao không lâu sau liền uống xong một vò thuận tay ném vào trong sông Đưa tay nói hứa khinh chu, tại cho ta một vò. Hứa khinh chu chép miệng, ngươi không phải không yêu uống, là không yêu uống, chính là khác, không được sao, tiên hiệp mắt đạo. Hứa khinh chu không tình nguyện lại cho nàng một vò, ngươi thật là đi. Tiên một thanh tiếp nhận, khinh bị nói, hẹp hỏi, hôm nào ta mời ngươi uống là được, để cho ngươi cũng nếm thử cái gì là chân chính rượu ngon. Ha ha, ngươi cười cái gì? Không có. Tiên dư quang liếc qua sau lưng, đích cô đạo lao đầu kia thật có thể ngồi xuống a, ngươi nói hắn chân không tê dại sao? Hứa khinh chu nhún vai, không có vấn đề nói vậy ngươi phải hỏi hắn. Chương 495 Thu cái lão lục khi nhỏ thứ. Chương 495, thu cái lão lục khi nhỏ thứ. Nơi xa trong rừng trúc, lão đạo toàn thân run lên, một cái lão đạo, suýt nữa mới ngã trên mặt đất. Miễn cưỡng ổn định, nhưng cũng kinh ngạc mấy cây muộn trúc chập trợn. Tiên nghiêng đầu sang chỗ khác, sáng chói trong mắt lóe động một tia kinh mang, đâm rách đêm tối một sát na kia, như là một đầu ngập trời mãnh thú nhìn chăm chú, a một tiếng quay lại đây. Lão đạo thân sắc đột biến, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trên trán, mồ hôi soát một chút liền rơi xuống. Hắn muốn chạy, tuy nhiên lại không dám. Cũng không biết vì sao, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, trước mắt cô đường để hắn cảm giác đến một loại cảm giác bất lực thật sâu so với hứa khinh chu còn muốn quá trương căn cứ kinh nghiệm của hắn nàng này nguy hiểm hệ số phi thường cao hắn lấy hết dũng khí từ trong rừng trúc cẩn thận từng ly từng tí đi ra kinh sợ đi vào hai người sau lưng tấm kia sưng mặt sưng mũi trên mặt mang nịnh mặt cười ngây ngô hung hăng vui ha ha ha hai vị tốt hai vị tốt tiên rất khinh thường liếc mắt nhìn hắn liền đem thu hồi ánh mắt lại hiển nhiên đối với gia hỏa này nàng rất không có hảo cảm cũng rất không thích hứa khinh chu xoay người hầu nghi nhìn xem lao đạo lao đầu làm sao đang còn muốn âm ta một lần lão đạo nghe nói liên tục quát tay đầu kia lắc đầu cùng chống lúc lắc giống như không không không không dám ta nào dám à tuyệt đối không có tuyệt đối không có hứa khinh chu nhẹ ép lông mày lão đầu này tại chính mình sau khi rời đi liền lặng lẽ theo sau ngồi xổm ở rừng trúc kia bên trong một hồi thật lâu len lén lút lút cũng không biết muốn làm gì hắn ngược lại là thật có chút hiếu kỳ bị đánh không tranh thủ thời gian chạy trốn đuổi tới chạy tới rất kỳ quái liền hỏi vậy ngươi đi theo ta thôi lão đầu gượng ép nuốt ngụm nước miếng rất là thành khẩn nói tôn thượng vừa mới là lỗi của ta ta lấy tiểu nhân hành vi đoạt quân tử phong thái ta chính là đến giải thích với ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, đừng để trong lòng. Hứa Kinh Chu khẽ cười một tiếng liền cái này. đúng vậy. Hứa Kinh Chu mắc máy môi, uống một hớp rượu, lời nói này đi ra, Quỷ đô không tin, lại nói tiếp, chính mình vừa buông tha hắn, liền đã biểu lộ lập trường của mình. Lão gia hỏa này quỷ rất, cùng thành tinh sơn quái một dạng, có thể không rõ, nhưng là Hứa Kinh Chu đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo. Hiếp lừa mắt, ý vị sâu xa nói, đi, ta tha thứ ngươi, ngươi đi đi. Lão đạo giật mình, ánh mắt có chút thanh tịnh, tiên chen vào một câu, chăm chọc nói làm sao, còn muốn lấy hắn tại đánh ngươi một chầu sao? lão đạo nào dám nói nửa câu không phải, yên lặng túi đầu, lại là đứng ở nơi đó không lúc đích. Hứa khinh Chu hơi có vẻ không nhịn được nói có việc liền nói, lầm nhà lầm nhằng. Lão đạo nghe vậy, mặt dạng mày dày, đối với Hứa khinh Chu chắp tay một tập, thẳng thắn nói ta muốn đi theo tôn tượng, vi tôn bên trên hiệu lực, mong rằng tôn tượng thành toàn. Hứa Kinh Chu thẩm nghĩ quả nhiên, thật đúng là để cho mình đoán chúng. Tiên Tắc là có chút ngọng, uống bao rượu, suýt nữa sặc chính mình một ngụm, nhìn thoáng qua lão đạo, lại uong vào ruou suyt nua mắt nhìn Hứa Khinh Chu, có chút mở mịt, xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu, chỉ có thể nói ra mặt rất dày, bất quá nàng càng mong đợi là hứa khinh chu sẽ hay không đáp ứng hứa khinh chu cũng không đáp ứng cũng không cự tuyệt mà là hỏi một câu ngươi dựa vào cái gì a lão đạo a một tiếng sau đó kịp phản ứng vội vàng tỏ thái độ nói ra ưu thế của mình ý đồ thuyết phục hứa khinh chu cái kia ta có thể luyện đan ta còn có thể đánh nhau ta có thể làm tôn tượng sông pha khói lửa hứa khinh chu ngồi rất lười biếng đung đương ngón tay không chút khách khí châm chọc nói không không không những này không phải ngươi thuyết phục ta lý do đầu tiên ngươi đan dược kia chó đều không ăn thứ yếu ngươi cái kia chiến lực quá rất rưởi lao đạo động, đúng là a khẩu không trả lời được chính mình người thầy luyện đan này hay là thập nhất cảnh cừng giả tại hứa khinh chu trong miệng dĩ nhiên như thế không chịu nổi hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế ghét bỏ có thể lại tìm không ra nửa câu không phải đến tiên Phốc thử cười một tiếng hít mắt mọc ra mắt phốc lão đạo bản thân làm dịu xấu hổ cố gắng nghĩ nghĩ nói ra chính mình ưu điểm lớn nhất nói tốt thượng người đem ta thu về sau liền không sợ đang bị người âm mà lại người như ta là làm việc bẩn hảo thủ về sau việc bẩn ta cho hết người làm kiểu gì nói xong một mặt mong đợi nhìn qua hứa khinh chu tiên trong mắt rất là ghét bỏ đối với lão lục hành vi nàng từ trước đến nay khinh thường Hứa Kinh Chu thì là sờ lên cái cằm, hơi trầm tư. Lý do này tựa hồ rất khiến người tâm động. Ai sẽ để ý chính mình trong đội ngũ nhiều cái lao lục đâu tựa hồ cũng không tệ lắm. Quay đầu nhìn về phía Tiên, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiên cắt một tiếng, cũng không nói chuyện đây là Hứa khinh Chu sự tình, không có quan hệ gì với nàng. Hứa Kinh Chu ăn quả đắng, núm núm bay, làm dịu xấu hổ. Sau đó xoay người sang chỗ khác, lần nữa đối mặt mặt hồ, thản nhiên nói ngươi vui lòng đi theo liền theo đi. Lão đạo đại hỷ, liên tục thở dài bái kiến đa tạ tôn thượng, đa tạ tôn thượng. Kỳ thật đi theo Hứa Khinh Chu, tuyệt không phải hắn nhất thời cao hứng cũng không hẳn bị Hứa Khinh Chu đánh mà thôi, mà là hắn âm hứa Khinh Chu bị đánh về sau đối phương cho hắn quyển kia luyện đan cổ tịch đơn giản huyền diệu không gì sánh được. Thử nghĩ một chút, thì tay đưa cho cửu nhân của mình đều là thủ bút lớn như vậy, nếu là theo hắn, chỗ tốt kia có thể có thể thiếu. Hắn cũng không nốc đặc biệt là vừa mới tại trong rừng trúc, nghe Hứa Khinh Chu cùng cô nương một phen biện luận đằng sau, hắn càng là phục sắt đất. Nghe đó lạ sửng sốt một chút, chỉ có thể nói, thiếu niên này mạnh, quá mạnh. Liên lời nói này, đừng nói là hắn, nói đúng là cho Tam giáo tổ sư nghe, Tam giáo tổ sư đều được động. Cho nên, hắn kiên định cho là thiếu niên này tiền đồ bất khả hà lượng đi theo hắn rất có triển vọng dù sao hắn là nghĩ như vậy một người ở nhân gian lang thang khổ a ôm cái đuổi hắn không thâm sao đúng lúc gặp hứa khinh chu tính cách cho phép đối với bất luận kẻ nào đều tràn ngập bao dung vì vậy ăn nhịp với nhau kết quả là nhập thiên châu ngày thứ ba hứa khinh chu nhận được thiên châu cái thứ nhất tiểu đệ đại thừa cảnh hậu kỳ đây cũng là hắn tiểu đệ bên trong cảnh giới cao nhất cất dù sao hoàng châu cũng tốt hay là huyền châu cũng được những lạo gia hỏa kia cùng hứa khinh chu phần lớn là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ đương nhiên hứa Kinh chu lưu lại lao đạo này cũng tự có lo nghĩ của mình đến một lần lao đạo này có chút ý tứ rất thượng đạo thứ hai thôi hành tẩu nhân gian khó tránh khỏi gặp được một chút phiền vá nhỏ chính mình mang theo một cái đại thừa cảnh tóm lại có thể chấn nhiếp đến người tầm thường không phải cũng tiết kiệm vận dụng làm việc thiện giá trị lãng phí tiền thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất lao đạo này hố qua chính mình chính mình sai xử sẽ không nhận đạo đức kết thuốc dù sao nói thế nào những này đại thừa cảnh đều là trưởng bối không phải nhìn xem hai người ăn nhịp với nhau thiên rất là im lặng lắc đầu đậu đen rau muốn một câu thật giỏi cấu kết với nhau làm việc xấu a hay là cá mẹ một lứa hứa khinh chu cười cười cái này đều không phải lời ca ngợi thử ta lúc đầu cũng không có khen ngươi lao đạo cũng không để ý hắn ra mặt vốn là dày còn quan tâm rằng ba câu này ngồi ở một bên vụ trộm vui đầu hứa khinh chu đem một vỏ rượu ném tới lao đạo vội vàng tiếp nhận mời ngươi uống tạ ơn tôn thượng đừng gọi ta tôn thượng không quen liền gọi ta hứa khinh chu đi hoặc là tiểu hứa thuyền nhỏ đều được lao đạo vội vàng tự tuyệt không dám hứa khinh chu cũng lời cùng nói róc hỏi một câu đúng rồi người tên gì tới về tôn thượng lời nói ta họ vương tên là minh Hứa Kinh Chu như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng thầm thì, "Vương Trọng Minh, ân không sai, tên rất hay, người lao đầu này có thể thành sự." Vương Trọng Minh đại hỉ, lịnh luật nói vậy còn đến ngựa trượng tốt thượng, ngày sau nhiều hơn dịu dắt. Tiên cảm thán, thật khoắc lạc a, chương 496, vượt qua tứ châu. Chương 496, vượt qua tứ châu đêm chưa từng ngủ, trời đã sáng choang đón luồng thứ nhất ánh bình minh, Hứa Kinh Chu đứng dậy, đám chìm trong nắng mai bên trong, rối cái thật to lưng ngồi say rượu chưa phát giác đêm đã trôi qua, một tấc thời gian, một vàng. Vung tay lên, Hứa Kinh Chu gọi ra thần vân thuyền, to lớn vân chu che trời mà hiện bắt đầu thấy thuyền này vương trọng minh si mê nhìn lên ta che trời thật to lớn a hứa khinh chu cười cười đi nói xong nhảy lên trực tiếp vào mây kia thuyền phía trên vương trọng minh theo sát phía sau cũng bước lên vân chu đứng tại vân chu bên trên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút giống như là cái kia chưa thấy qua việc đời ngon đổng lần thứ nhất tiến vào thanh lâu hết thảy đối với hắn đều lại như vậy mới lạ lại tràn đầy dụ hoặc một bên nhìn một bên không quên cảm khái ngoan ngoãn thật xa hoa à cái này cần nhiều tiền đi châu a tôn thượng quá mưu qua thực lực tiên cũng trong lúc vô tình bước lên chiếc này vân chu liền đứng tại hứa khinh chu bên người đứng chắc tay tùy ý bầu trời gió vũ động nàng treo cao phát hứa khinh chu lường nàng một chút ý vị thông trường tiên lại là cũng không quay đầu lại vẫn như cũng nhìn qua phía trước rất bình tĩnh nói nhìn ta làm gì lái thuyền a hứa khinh chu lộ vẻ tức giận hít mũi một cái khá lắm đây là không mua phiếu mạnh lên xe ai nhưng là người ta là tiên hắn không thể chơi vào chỉ ít hiện tại làm việc tiện giá trị bất quá chỉ là 5.000 nghìn đến vạn có thể làm không chết cô nương này hãy đi theo liền theo đi dù sao cũng theo hơn 100 năm đơn giản là âm thầm cùng trên mặt nội thôi không có gì khác biệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần chu dương mượn hướng đi xa đứng ở đầu thuyền đón gió mà đứng hứa khinh chu hét lớn một tiếng đại bằng một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín vạn dặm vương trọng minh tôn thượng hào sảng tiên cũng không tệ lắm vân chu đi đi vạn dặm một đường hướng tây hứa khinh chu lần này cũng không ở trên trời châu lưu lại bởi vì hắn muốn vội vàng trở về đem thiên hỏa giao cho tiểu bạch đúc ra sáu đầu thú mạch tuyệt cái kia hàn độc chi nhiễu trên đường trở về cùng lúc đến khác biệt ba người đi tự có chuyện lý thú vương trọng minh có thể nói là đi theo làm tùy tùng bận điệu không được hứa khinh chu đó là một chút không khách khí cái gì việc bận việc cực toàn để cái kia vương trọng minh làm đi soát bóng thuyền đổ rác đó là không có chút nào mờ mờ mà hắn cũng vui vẻ ở trong đó chỉ ít so luyện đan thú vị một chút là được rồi không có việc gì liền tu luyện coi như phong phú về phần tiên thì là cùng hứa khinh chu đánh cờ đánh cờ cờ tướng cờ vây không chỉ như vậy còn thường xuyên cùng ngồi đàm đạo tranh một chuyến đúng sai luận một luận thắng thua hai người có một điểm chung đều không cần tu luyện tiên đã đến hạo nhiên cảnh giới hạn mức cao nhất thập tư phong đã sớm không tu luyện, tại đến giám thị Hứa Khinh Chu trước đó, liền biết đi ngủ. Một ngủ chính là mấy vạn năm. Mà Hứa Khinh Chu đâu? Trứ ngày đi một tốt, đồng dạng không có chuyện để làm. Khi hai cái người nhằm chán, đụng nhau, sự tình bắt đầu dần dần trở nên thú vị. Ban ngày đánh cờ, giết đại khai đại hợp, không lưu tình chút nào tướng quân. Tuyệt sát. Ngươi thua, cô nương. Lại đến. Ngươi lại thua. Không tính. Đồ ăn liền lựa nhiều. Ban đêm đối ẩm, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly Hứa Khinh Chu, lại cho ta một vợ. Không có. Ngươi có. Ta không được tiết kiệm một chút uống có cho hay không phiến chết ngươi đi đi hứa khinh chu ngươi đội ta cho thể diện mà không cần đúng không ngươi lại mắng người ta không có chân thuật sự thật mà thôi thảo ha ha ngươi dám không bốn có lúc cũng ngồi cùng một chỗ hoặc ngắm nhìn bầu trời hoặc ngồi nhìn sân thủy nghiên cứu thảo luận lấy một chút tương đối thâm bảo vấn đề hứa khinh chu giảng nếu như một chiếc xe ngựa mất không chế muốn vọt tới nằm tại ven đường năm người đụng ngã hẳn phải chết không nghi ngờ còn có một người nằm tại cách đó không xa ngươi làm người ngoài cuộc có thể không chế xe ngựa mất không chế phương hướng ngươi là lựa chọn không để ý tới không hỏi đâm chết năm người hay là cải biến phương hướng đâm chết một cái khác một người hứa khinh chu không chút nghĩ ngợi nói ta sẽ đem xe ngựa kia cho sốc tiên giật mình không có tuyển hàng này hứa khinh chu lại là không thèm để ý chút nào đương nhiên nói ai nói không có ta nói có là có tiên nết miệng ngươi là thật giỏi hứa khinh chu thản nhiên nói nam nhân không được cũng phải đi bốn người tố chất thật thấp bốn cũng có đôi khi bốn người ngồi đối diện tiên thuyền thanh phong cùng minh nguyệt, tâm tình nhân sinh lý tưởng hứa khinh chu nói giấc mộng của ngươi là cái gì hòa bình thế giới cắt ngươi đây ta à ta hy vọng trên đời này trang bức người đều chết bất đắc kỳ từ mà chết người mắng thật bẩn a quanh đi còn lại tỉnh lại minh nguyệt xây sau thanh phòng gặp người mà làm việc hết thể như thường. Nghỉ giải nối liền không dứt. Nghe sầu ngày qua ngày cuối cùng ba tháng trở lại hoàng châu thanh sơn vẫn như cũ linh thủy chạy dài hết thẻ như thường nghỉ ngơi một ngày bãi phòng nối liền không dứt nghe từng tiếng tiên sinh liền ngay cả cái kia vương trọng mình cũng không gọi tôn thượng đi theo gọi lên tiên sinh mà hứa khinh chu cũng bắt đầu gọi hắn lao vương về phần tiên vẫn như cũng là tiên hứa khinh chu một nhóm nửa năm trở về lại không phải tay không mà quay về mà là mang về một tiểu đệ cùng một cô nương tiểu đệ kia dáng dấp bình thường thực lực có một chút mạnh mà cô nương kia dáng dấp xác thực rất xinh đẹp mà lại rất áp, rất chành nhưng lại không mất tiết khí tựa hồ cũng rất mạnh sơn giã vân gian nghe nhiều nghị luận bắt quái chi hỏa bắt đầu ở rơi tiên kiếm viện cháy hừng cực hứa khinh chu tất nhiên là sẽ không để ý tới đánh thức trong tu hành tiểu bạch thôn vệ thiên hòa tiểu bạch tỉnh lại gặp trong tiểu viện hai người tràn đầy hiếu kỳ đặc biệt là tiên đối với nàng tới nói rất tươi mới hiếu kỳ tâm lập tức liền lên tới đuổi theo hứa khinh chu hỏi lung tung này kia lao hứa cô nương này chỗ nào lừa gạt trở về có thể a lao hứa ta thấy thế nào cô nương này có chút không giống người a lỗ thai kia thế nào như vậy nhỏ đâu bất quá trách đẹp mắt lao hứa lúc nào khai thức a hỏi hứa khinh chu gọi là một cái im lặng đến cực điểm thật rất chịu phục phàm là xinh đẹp cô nương cùng mình dựng vào một đâu đâu quan hệ tiểu gia hòa này liền một cái ý nghĩ lúc nào cưới người ta không chỉ là nàng vô ưu thanh diễn cũng là cùng một cái niệm tính hắn chỉ có thể nói khánh hạnh không có đem vô ưu hòa thanh diễn đánh thức Không phải vậy có thể đủ ba người bắt quái. Tức giận quát lớn nhiều lời như vậy, tranh thủ thời gian nuốt người dị hỏa đi. Tiểu Bạch lại căn bản không ăn bộ này, trực tiếp lướt qua hứa Khinh Chu hướng phía con gái người ta đi đến không vội không vội. Một hồi lại nói, sau đó liền đi tới tiên trước mặt ngồi xuống, một mặt vui vẻ hỏi ngươi tốt ta, cô đương. Tiên nhẹ nhàng như mày, ân. Tiểu Bạch không quan tâm, trực tiếp trình diễn đoạt mệnh liên hoàn hỏi. So với lúc trước hỏi chỉ dẫn Thư còn muốn điên cuồng, không biết là tu luyện cho nhẹ, hay là thế nào. Dù sao nhiệt tình đáng sợ ngươi lớn bao nhiêu. Trong nhà mấy miệng người a, thuộc cái gì? Ngươi thích đọc sách không? Nhà ta lão hứa rất có tài hoa, việc này hắn không có nói cho ngươi đi. Hắn nhưng khi qua quốc sư, rất yêu, ta làm tướng quân. Tiên bị hỏi ngượng, quay đầu nhìn về phía Hứa Khinh Tru, thành thật nói đứa nhỏ này nói thật nhiều. Chương 497, lại nhảy tiểu bạch. Chương 497, lại nhải tiểu bạch. Vương Trọng Minh ở một bên dạng ngu, nhưng lại trong lòng nhung la trong long lai hung hăng mỉm cười, hắn cũng cảm thấy, một đôi này rất phù hợp. Tiểu Bạch lại là không có vấn đề chút nào, đối với vị này bắt đầu thấy cô nương, tính tình của nàng cực kỳ tốt. So Hứa Khinh chu còn tốt hơn. Thay đổi thường ngày cái tiết như lựa bình thường tính tình nắm này. Ngây ngô nói ta người này chính là tương đối nhiệt tình, nhà chúng ta người đều rất nhiệt tình, thật, em gái ta, đệ ta, đối với người khá tốt, mà lại chúng ta hứa ra đi đều là người đọc sách. Thư hương môn đệ biết đi, vô cùng giảng đạo lý, hiểu không phải là trí thông minh cũng rất cao, giống như ta, thực lực càng không phải nói. Không phải tỉ thổi, tương lai hão nhiên, ta hứa ra tùy tiện sách ra một người đến, đủ đệ quét ngang, cái gì tâm giáo tổ sư, hoang vực vương tọa, cái gì cũng không phải, thò đầu ra liền liền dây. Ta hứa ra năm đấm vừa ra, như mặt trời ban trưa, thiên hạ thánh nhân, một mực giập đầu, há há. Hóa thân lắm lời thao thao bất tuyệt lại nhái lẩm bẩm không mà chính là nói cho tiên hứa ra rất nhiều, phi thường lợi hại nhanh gà đi gà tới tất cả nghe theo ngươi chỉ thế thôi nàng càng nói càng khởi kỉnh lại là nghe mộng vương trọng mình thành muốn cái này hứa ra nhu như vậy hắn lần này xem như cùng đối với người tiên tắc là sống không thể luyến nhìn qua hứa khinh tru khi thì bĩu môi khi thì nhữ mày đối với trước mắt tóc trắng tiểu cô nương chưa nói tới trắng ghét nhưng lại cũng không thích nói thật nhiều a căn bản không cho mình cơ hội nói chuyện Tên tiên là thật hung hăng hướng chính mình chuyển vận a cứ việc nàng đã cự tuyệt rất nhiều lần Thế nhưng là Tiểu Gia Hỏa luôn luôn có thể hai ba câu nói, liền đem chủ đề kéo trở về. Cái này khiến nàng đi đâu nói đạo lý đi. Nhưng là đi. Hứa Khinh Chu thường nói một câu là đúng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chính mình cũng không thể cho Tiểu Gia Hỏa đến truy cập không phải, còn nữa đây là Hứa Khinh Chu người nhà, nàng biết. Mà lại, cái này tóc trắng tiểu nữ hải, nàng quan sát qua, hiểu rất rõ. Nàng thật đúng là không thể trêu vào nàng. Chỉ có thể híp nửa mắt, gật gật đầu, hàm xúc mà vẫn nhã, tự nhiên lại hào phóng. Không thể không nói, dù sao cũng là tiền Tính tình cùng cảm xúc hay là rất ổn định thế mà có thể nghe tiểu bạch lại nhại lâu như vậy bởi vì liền ngay cả hứa khinh chu đều nghe không nổi nữa mở miệng ngăn lại đi đừng nói nhảm đi nuốt dị hòa đi ta còn chưa nói xong đâu tiểu bạch nhẹ nhàng trả lời hứa khinh chu ép lông mày trầm rộng đếm ra một vài một tiểu bạch trong nháy mắt dây sợ ngậm miệng không nói nhưng vẫn là quật cường oán trách một câu biết rồi cái này đi thật là còn không cho người nói chuyện hừ xính xong miệng lưới nhanh chóng quay đầu không quên cho tiên một nụ cười sán lạ trước mắt ra hiệu nói tiên cô mẹ suy nghĩ thật kỹ một chút ta ban đêm cho ta trả lời chắc chắn đi Đến tận đây vừa rồi xải bước rời đi, tìm nhất an tĩnh địa phương, thôn vẹ chân hòa đi. Tiểu Bạch rời đi về sau, tiên trưởng trường phun ra một hơi, thon dài đuôi lông mày thư giãn, mang theo một tia thoải mái, như nhặt được đại xá bình thường, nhỏ giọng thầm thì một câu thật có thể nói a. Hứa Khinh Chu có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười nói ngươi chớ để ý, nàng chính là đứa bé. Tiên Ngưng nhìn qua Hứa Khinh Chu, giống như cười mà không phải cười nói hài tử lớn như vậy, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Hứa Khinh Chu gãi đầu một cái, có lẽ trong lòng của hắn, bọn hắn vĩnh viễn đều là chưa trưởng thành hài tử đi, gượng ép giải thích nói, 200 đến tuổi tôi, vốn cũng không già. Tiên nếu mày không có phản bác, dù sao nàng đều mười mấy và thuế, cùng với nàng so, toàn bộ hạo nhiên người đều là trẻ con. Ý vị thâm trưởng nói một câu xác thực, chim sao, nói nhiều điểm bình thường. Hứa Kinh Chu giật mình, đôi lông mày nhẹ vạn, nhìn thật sâu tiên một chút. Tiên nghiêng môi mỏng, nói nhìn như vậy ta làm gì, chẳng lẽ ta nói không đối? Hứa Kinh Chu cười cười không nói. Kim O trình độ nào đó đúng là chim một loại, mà lại trên bản chất củng quạ đen còn dính điểm quan hệ, như thế một giải thích, giống như không nói gì nhiều, mới không bình thường đâu. Bất quá, có một số việc không cần thiết nói quá rõ nàng là tiên, nhìn ra tiểu bạch bản thể tựa hồ cũng không kỳ quái, chí ít nàng không có ác ý, vậy liền không cần nhiều lời. tiên cũng ngầm hiểu lẫn nhau, không còn để cập, mà là nói sang chuyện khác ngươi không đi theo nhìn xem. hứa kinh chu lắc đầu, nói khẽ không cần, cũng không phải là lần đầu tiên. tiên hiếp nửa mắt lộ ra một vòng ý vị sâu xa thần sắc, thuận miệng nói lần này không giống với, sẽ có kinh hỉ a. hứa kinh chu nhẹ nhàng ép lông mày, suy tư nói ân, kinh hỉ. tiên lấy ra trên bàn cái chén, đem cái kia mát tốt trà đập uống một hơi cạn sạch, rơi chén, đứng dậy, duỗi cái thật to lưng mỏi, sau đó hai tay ôm đầu mười ngón dao nhau ở sau nện bước một đôi thon dài chân hướng tiểu viện đi đến vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía hứa khinh chu cười tủm tỉm nói đối với kinh hỉ đi thôi cùng một chỗ hứa khinh chu mắc máy môi đi theo tiên nói ra đi hắn thật đúng là muốn nhìn một chút tiên trong miệng kinh hỉ là cái gì nàng trong hổ lộ bán là thuốc gì nghe cả một cái quá trình vương trọng minh cũng bông xuống cây trổi đuổi theo nghĩ thầm não nhiệt này chính mình đến đụng bất quá vừa rồi đi chưa được mấy bước tiên liền xoay người lại dội ra một cây ngón tay tuyết trắng chỉ vào hắn rất là nghiêm túc nói không cho phép ngươi đi vương trọng minh phóng ra chỉ nửa bước sinh sinh ngừng một mặt mộng nhân a lơ ngơ rất là không hiểu thế nhưng là tiên cũng sẽ không quan tâm ý nghĩ của hắn sớm đã xoay người hắn cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía hứa khinh chu thế nhưng là tiên sinh từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu cái này liền biểu thị tiên sinh chấp nhận tiên quyết định mà hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng rút về bắt chân cho dù không vui tuy nhiên lại cũng không dám ngẫu nghịch cô nương kia cũng không dễ trọng, lão lục trực giác nói cho hắn biết tiên tàng rất sâu hắn nếu là chọn nàng sợ nguy hiểm đến tính mạng đưa mắt nhìn hai người bóng lưng biến mất tại ngoài viện phủ kín hoa tươi đường nhỏ Vương Trọng Minh ngồi xuống trước bàn, rót một chén trà, đầy uống hết sạch. Tức giận nói: dựa vào cái gì không để cho ta đi? Cầm lao đầu không đem người đúng không? Tức chết ta rồi. Thế nhưng là hắn cũng chỉ có thể phàn nàn một câu thôi. Hắn không nốc, nếu không để cho hắn đi, cái kia chứng minh ở trong đó, nhất định có không thể làm người biết bí mật. Thế nhưng là chính là bởi vì như vậy, hắn chỉ càng muốn biết. Loại kia bắt quái chi tâm, ở trong lòng tán loạn, tựa như chăm chảo cảo tâm giống như để cho han đi cai kia chung minh o trong đo nhat đinh co khong the lam nguoi biet bi mat the nhung la chinh la boi vi nhu vay han thi cang muon biet loai keu bat quai chi tam o trong long tan loan tua nhu cham chao cao tam giong nhu đe cho nguoi ta khó chịu. A xem ra tiên sinh hay là không tín nhiệm ta, không lấy ta làm người một nhã a. Không được, ta phải biểu hiện tốt một chút. Nói xong đứng dậy, bắt đầu làm việc. Ngày đó, Vương Trọng Minh rất cố gắng, đem cái kia quét gọi là một sạch sẽ, quét xong tu đường, xây xong đường tu hằng rảo. Bận điệu gọi là một cái quên cả trời đất. Thật tốt một cái đại thừa cảnh, sừng sốt làm thành toàn năng nhân viên quét dọn. Cái kia luyện đan tay, cuối cùng vẫn là yêu khói lửa nhân gian, mà đổi thành một bên. Rơi tiên kiếm ngoại viện trăm dặm hoàn toàn không có nhân sơn giả ở giữa, Hứa Khinh Chu cùng Tiên Liễn đứng tại trên một ngọn núi nhỏ, chính ngắm nhìn trong sơn cốc đạo thân ảnh kia. Tiên trà sát một đôi tay ngọc, cười nhẹ nhàng nói muốn bắt đầu. Chương 498. Tiểu Bạch tiến hóa chương bốn tiểu bạch tiến hóa so sánh tại tiên hứa khinh chu tự nhiên là phải bình tĩnh ung dung nhiều chỉ là đáy mắt hay là khó tránh khỏi hiện ra một vòng chờ mong đó là nguồn gốc từ vào trong tâm dung động tiên mặc dù chỉ cùng chính mình ở chung được mấy tháng nhưng là đừng quên nàng thế nhưng là trong bóng tối theo chính mình dòng dã hơn một trăm năm trong hơn một trăm năm này cho dù quen nang the nhung la trong bong toi theo chinh minh dong da hon 100 nam trong hon 100 nam nay cho du hua khinh chu chưa từng cùng gặp mặt nhưng là nàng là tồn tại có thể nhìn chăm trầm một người nhìn xem xét chính là trăm năm phần này sự nhẫn mại cùng tâm tính tự nhiên không thể chê nhưng là chính là như vậy một vị tiên hôm nay su nhan nai cung tam tiểu bạch thôn vệ dị hòa nhưng biểu hiện ra hưng phấn như thế phản ứng, khắc thường một màn, tự nhiên rất khó không để cho Hứa khinh Chu suy nghĩ nhiều không phải. Hắn ở trong lòng nói thầm, hẳn là Tiểu Bạch thôn vệ đệ lục đoàn dị hóa sau, sẽ xuất hiện biến hóa gì? Giống như lúc trước thôn vệ đệ tam đoàn một dạng, nhớ kỹ lúc đó Tiểu Bạch tóc dài hơn phân nửa biến thành màu đỏ, quanh thân bốc cháy lên một đoàn chân nguyên liệt diễm, chiến lực tăng phúc có thể đạt tới đến gấp đôi đi lên. Nhìn tiên phản ứng, Hứa Khinh Chu muốn cùng mình đoán, đoán chừng tám chín phần mười, không khỏi cũng mong đợi, sẽ là dạng gì hình thái đâu, hay là bốn? Hắn tự nhiên là đoán không được, cũng chỉ có thể rửa mắt mà đợi. bất quá tiên lại là làm sao mà biết được đâu liền xem như nàng sử dụng chút thủ đoạn biết được tiểu bạch thân thế lại là làm thế nào biết thôn phệ dị hỏa có thể đúc lại thú mạch đây này đây là hắn suy nghĩ không hiểu điểm tiên tuổi hồ hiểu rất rõ tiểu bạch so với chính mình còn hiểu hơn không khỏi ghé mắt nhìn thật sâu cô nương một chút có chút nước mắt lại liếc mắt nhìn trời cho nên ngươi là từ trên trời tới sao đọc khắp thiên hạ hơn phân nửa thư tịch hứa khinh chú biết hắn chỗ vị diện này tên là vĩnh hằng giới xem như một cái tinh đoàn tinh đoàn bên trong tồn tại rất nhiều thế giới tiểu vị diện hạo nhiên chỉ là một trong số đó mà những này vô số tiểu vị diện bên trong tồn tại một chỗ tạm thời liền gọi nó tiên cảnh đi nghe nói nơi đó có rất nhiều tiên nhân hoặc là giảng nơi đó tiên nhân cùng nơi này phạm nhân một giảm nhiều xem như thượng vị mặt trong hệ thống thuộc về tiểu bạch giới thiệu bên trong minh sát cáo chi nàng kiếp trước chính là đến từ cái kia chủ vị diện bản tôn kim ô đồng dạng tại hạo nhiên trong thế giới cũng lưu truyền 14 cảnh có thể thành tiên sau khi thành tiên liền có thể phá vỡ hàng rào vị diện đến tiên giới chỉ là tại quá khứ cực kỳ lâu một đoạn thời gian chưa từng gặp thánh nhân thật liền vượt qua tiên nhân kiếp lên ngày đó hứa khinh chu đối với cái gọi là tiên giới không có hứng thú bất quá đối với trước mắt tiên ngược lại là cảm thấy rất hứng thú chợt thấy gió nổi lên mang theo nóng rực khí lãng chạm mắt tới mạnh liệt lại vừa giữa sân giã hô hô rung động thời điểm cũng gặp chim cách rừng thú tê minh hứa khinh chu cũng thu hồi phiêu viễn suy nghĩ đem ánh mắt rơi về phía trong sân cốc nhìn xem thân ảnh nho nhọ kia lúc này chính tắm rửa tại biển lửa kia bên trong bất quá đối với này hứa khinh chu cũng không có bất kỳ gọn sống nào tiểu mạch thôn thiên lửa từ trước đến nay không yên ổn không có gì tốt hiếu kỳ một mực như vậy mỗi lần thôn phệ thiên hỏa trên người nàng thuộc về kim ô khí tước liền sẽ không bị khống chế ngoại phóng không chỉ có nóng dực, còn mang theo rất mạnh tính xâm lược cùng tính áp chế thường thường lúc này thú liền sẽ khủng hoảng mà lại theo thôn vệ càng nhiều loại tình huống này cũng càng thêm rõ ràng dưới sân cốc mặt đất cực nóng không gì sánh được cái kia bốn phía cây cối cũng tốt cỏ dại cũng được đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo một cái trước mắt đúng là bị thiêu thành cho tản khi khí lãng xẹt qua thời điểm liền sẽ tùy theo phiêu tán biến mất vô ảnh không dấu vết trên đất đất cùng thạch cũng bắt đầu tư tư bốc lên khói trắng vốn là không sơn tân vũ sau thời tiết mượn thu tốt đẹp thời tiết trong sơn cốc lại là trong trước mắt bốn mùa thay đổi nóng đáng sợ liền ngay cả cái kia xa hơn một chút một chút thanh tuyền bên trong nước cũng bắt đầu bốc lên cua những cái kia không kịp chạy trốn tôm cá hung hăng tắm nước nóng sau đó toàn quân bị diệt cả tộc thang thiên rất thảm cũng may hai nạn tới mánh liệt bọn chúng cũng không có chịu khổ đau nhức cũng chính là lập tức sự tỉnh cùng dĩ vãng không giống với tiểu bạch lần này thôn phệ rất nhanh không đến thời gian nuốt một nén hương đoàn kia thiên hỏa liền toàn bộ bị thôn phệ hầu như không còn Sau đó bắt đầu dung hợp, một đầu màu vàng thú mạch tại nàng trong bộ thân thể kia lúc lại đến lúc cuối cùng quán thông một khắc này. Tiểu Bạch lồng ngực cậu mình phát ra một tiếng như là trọng truy kích chống to thanh âm, nương theo lấy còn có một trận khí lãng quấy động. Hô một chút thổi qua khắp nơi đất các động, quần lâm múa, tiểu Bạch cũng tại thời khắc này đột nhiên mở ra. Khi con mắt mở ra một sát na kia, một cô áp đảo cao hơn hết thú vương chi lực bộ phát ra, như là giếng phun bình thường. Không gian tựa hồ cũng phát sinh vật mèo, nổi lên như nước gợn gợn sóng. Cang La Bạo phát ra một đạo khác gió, từ nó thân thẳng đứng trên 9 tầng trời. Hứa Khinh Chu theo bản năng nắm chặt nắm đấm nhẹ nhàng mắt túi xuống, thầm nghĩ thật là bá đạo khí tức. Tiểu Bạch mở mắt lộ ra một đôi màu xích kim hai con ngươi, chậm rãi đứng dậy, từ từ ngẩng đầu nhìn lên chân trời một khắc này, xích kim song sắc trong đồng tử hiện lên một vòng tinh mang, dường như thấm nhuần vạn cổ tinh hả mà đi. Trên người nàng khí thế càng sâu, cái kia cố khí tức bá đạo càng mãnh liệt, mái tóc dài màu bạc hướng lên cuốn vũ, thân thể trong nháy mắt bị nhen lửa, giấy lên hỏa diễm màu đỏ, tiếp lấy tóc bạc trắng tại trong hỏa diễm biến thành tiên diễm màu lửa đỏ, mà lại lần này so dĩ vãng đều triệt để, toàn bộ đều đỏ, không thấy một tia trắng rất mạnh. tiên từ đầu đến cuối mang theo ý cười nhạc nhạc tựa như là trong núi kia ngồi xem thành bại đạo nhân dư quang liếc qua hứa khinh chù, tựa hồ nhìn thấu hắn bình thường không khỏi nói một câu vẫn chưa xong đâu đặc sắc lập tức trình diễn thoại âm rơi xuống còn không đợi hứa khinh chù có chỗ đáp lại liên gặp tiểu bạch triển khai hai tay hô to một tiếng a sau đó thần kỳ một màn trình diễn tiểu bạch phía sau quần áo đột nhiên phá vỡ một đôi cánh nho nhỏ phá con mà ra sau đó tại tiếp xúc hỏa diễm một sát na tiêu đốt trong chớp mắt biển lớn điên cùng sinh trưởng cánh là cực hạt đen đốt hòa diễm ngọn lửa màu đen xuê hai cánh đơn cánh chi cự khoảng trường dài hơn một triệu nhưng gặp tiểu bạch hai cánh chấn động cắt bay đá chạy cả người càng lại như là một cái trùng thiên mũi tên lên xuống ở giữa biến mất không thấy gì nữa cùng với còn có một tiếng hót vang quanh quần giữa thiên địa lệ dường như phượng gáy trong chốc lát xuyên thủng nội tâm bên hai bờ quần quận tiếng vọng nhìn lên trời xanh nhưng gặp tối xâm điểm ngưng tụ chân nguyên nhìn kỹ có thể thấy được tiểu bạch ngao du trời xanh như người dày đất bằng giống như nhẹ nhõm một cái vũ cánh đầu chỉ trăm dặm tốc độ nhanh chóng so với thần hành thuyền chỉ có hơn chứ không kém hứa khinh chu con mắt trường rất lớn theo bản năng nuốt ngụm nước miếng không tự chủ được cảm khái nói khá lắm thành điệu nhân Nghĩ một đằng nói một nẻo một câu, lại là trêu đến một bên tiên phốc thử một chút bật cười lên phốc thử. "Điểu nhân, ngươi muốn cười chết ta sao?" Mã Nghiêng về sau lấy môi, khi mắt, nghiền ngẫm nói cái này gọi côn bằng thủy dự, cười thế gian, "Không có vật gì. Nha ngươi hài tử, thật muốn nhất phi trùng thiên." Chương 499. Dương Dương đắc ý tiểu Bạch. Chương 499. Dương Dương đắc ý tiểu Bạch đi. Tiếng nói mang theo một chút dí dỏm, tiên quay người liền hạ sơn đi, thật dài đôi ngựa vùng qua, trùng hợp mê hứa khinh chú mắt. Bản năng né tránh, lượm nàng một chút. Vừa quay đầu lại, bóng đen rơi xuống đất, gió nổi lên bụi đổ một mặt phi phi phi ngươi kiềm chế một chút tiểu bạch cái nào quan tâm những này râu rịa không đáng kể dương dương đắc ý không kịp chờ đợi hướng hứa khinh chu lộ ra được chính mình cái tiêu màu đen hai cánh thần thái sáng láng nói la hứa ta tiến hóa ngươi nhìn giống hay không ngươi tròng chuyện xưa nói thiên sứ đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi hứa khinh chu dợ khóc dợ cười tiến hóa không cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không sai mà lại không chỉ tiến hóa còn nhất cử phá vỡ thực cảnh cái này rất nhiều ôn thanh đạo cánh thiên sứ là cũng không phải màu đen tiểu bạch cười nói trời tối làm không được a được được được nhận lấy đi Ừ khí tức thu liễm, cánh màu đen thu phóng tự nhiên, đỏ tươi cởi tận, tóc bạc vẫn như cũ. Cô nương đứng ở nơi đó, không chỉ duyên dáng yêu kiều, hơn nữa còn tiên khí bồng bến, tấm tiêu tuyết trắng trên khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng, hai mắt thâm trầm, lạnh thấu xương góc. Hứa Kinh Chu sờ lên cằm, khép nửa mắt, chim lấy khóe miệng, cười nói ân, vẫn là như vậy nhìn xem tuần mắt. Tiểu Bạch ngẩng lên cái đầu nhỏ, lắc lắc tóc dài, tắt một tiếng đi, trở về đi. Ngưng nói, trịnh trọng bổ sung một câu cảnh cáo ngươi, lần sau đang cùng người nói mỏ, liền phạt ngươi viết kiểm điểm. Tiểu Bạch tư lấy một ngụm chỉnh tề sáng tỏ bạc nha, la ga đạo H -H, biết rồi. Đi thôi, đi thôi." Nói xong, Dát lấy hứa Khinh Chu tay, liền hướng dưới núi mà đi, trên đường đi lời nói không ngừng, Tiêu Ngạo không ngớt lao hứa, "Ta nói cho ngươi, ta giống như lại lĩnh ngộ một môn tiên phú thần thông, gọi phân Nhật, rất mạnh, ta cảm giác ta bây giờ có thể đánh thập nhất cảnh, có phải hay không rất mạnh?" Hứa Khinh Chu nhẹ nhàng nhũ mày, buồn cười nói cũng liền bình thường đi. "Tiểu Bạch Phần Bắc, ta đều mạnh như vậy, còn bình thường?" Hứa Khinh Chu nghiêm túc nói Sơn Ngoại Hữu Sơn, "Trời." Tiểu Bạch mở miệng đánh gãy, đảo tròng trắng mắt, gật gù đắc ý học Hứa Khinh Chu bộ dáng, bưng giọng nói Sơn Ngoại Hữu Sơn, Thiên Ngoại Hữu thiên, trong quan tâm mà bạn tự mãn duyệt vạn vật mà rất mực khiêm tốn đúng hay không ta biết ngươi cũng nói 800 lần có phiền hay không à mau mau đi hứa khinh chu lắc đầu cởi khẽ thở dài một hơi ngươi a vô luận như thế nào hôm nay đều là một cái đáng giá cao hứng thời gian tiểu bạch thôn phệ dị hỏa đúc thú mạch sáu đầu hàn độc tiêu hết tiện thể phá thập cảnh cái cọc cái cọc đều là về vui hứa khinh chu tự nhiên là đánh đáy lòng cao hứng đồng dạng cũng chính mình trong lòng một cái kết chí ít từ hôm nay về sau chính mình cũng không cần quá thao tiểu gia hỏa này tâm nhìn qua đại gia hỏa chạy chạy khiêu khiêu bóng lưng hứa khinh chu nhẹ nhàng mấp máy môi nói thầm một câu xem ra một thế này vẫn đều là nữ hài tử tiểu bạch là kim ô hóa hình mà đến mà kim ô chính là cái kia viễn cổ thần thú từ trước không phân được cái loài lương tính một thế này chỉ là bởi vì bản thể bị lạnh độc ảnh hưởng âm thắng dương vì vậy hóa hình thành cô nương bộ dáng nguyên bản hứa Kinh chu coi là theo thú mạch đúc lại huyết mạch khôi phục tiểu bạch có thể sẽ phát sinh chuyển biến bất quá bây giờ xem ra ngược lại là chính mình suy nghĩ nhiều lao hứa ngươi nhanh lên a biết 6. trở lại trong tiểu viện tiên tảo lấy hầu tại dưới cây dâu lười biếng tựa ở trên ghế xích đu mát. thấy hai người đến cũng chỉ là nhẹ nhàng liếc qua liền như không việc tiếp tục nằm ngửa tiểu bạch cũng không còn đuổi theo cô nương này hỏi lung tung này kia dù sao viết kiểm điểm chuyện này rất đáng sợ đặc biệt lão nhị còn đang bế quan bất quá ngược lại là cho vương trọng minh thấy có chút mộng bởi vì vừa rồi tiểu cô nương nhoáng một cái đúng là từ cựu cảnh đột phá đến tập cảnh nhìn xem đỉnh đầu thái dương cái này cũng còn chưa tới một canh giờ đâu đột phá khi nào đơn giản như vậy không khỏi cảm khái nói chật chật đây cũng là kẻ hùng hắn a đồng dạng hắn cũng minh bạch, vì sao tiên sinh muốn hắn đoàn kia tiến hỏa nghĩ đến nhất định là cùng cô nương này có quan hệ là được vào đêm cùng uống tiểu tụ Thiện Đàm, đợi đêm càng sâu lúc, tán đi, thiên leo lên nhà cổ, nằm tại nóc nhà, ngửa đầu ngắm sao. Mùa thu tinh không, từ trước đến nay đều là rực rỡ như vậy, đặc biệt là tại sáng sửa lại không có minh nguyệt ban đêm. Hứa Khinh Chu chẳng biết lúc nào cũng nhảy lên lên nóc nhà, ở tại bên cạnh xa hơn một chút vị trí ngồi xuống. Buồn bực ngán ngẩm cũng nhìn thoáng qua tinh không. Không nói gì, tiên cũng không có nói chuyện, liền toàn bộ làm như hắn không tồn tại giống như, tiếp tục phát ra từ mình nóc, làm hao mòn đêm dài đằng đẵng này. Thằng đến Hứa Khinh Chu dẫn đầu phá vỡ phần này yên tĩnh nghĩ gì thế? Thiên Mi cũng không nhấc, bình thản nói ra, đếm sao đâu? Hứa Khinh Chu giật xuống một cây trên mái hiên cỏ tranh, đặt ở trong tay loay hoay, hỏi lại, "Có tâm sự, ngươi đoán?" Hứa Khinh Chu chép miệng, nói ra kỳ thật ngươi người này cũng không tệ lắm. Tiên nhìn hắn một cái, có chút không hiểu thấu ân. Hứa Khinh Chu tự mình lại nói một câu chúng ta hay là rất có duyên phận. Tiên đoán được thiếu niên tâm tư, xoay chuyển qua thân đến, một tay chống đỡ đầu, nửa nằm tại trên nóc nhà, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Hứa Khinh Chu, hỏi ngược lại cho nên. Hứa Khinh Chu cũng không giấu giếm, nói thẳng nếu là có tâm sự nói ta có thể giúp ngươi. Tiên nhăn, nhăn nho nhỏ trong mũi, trêu ghẹo nói dùng ngươi quyền kia cái gọi là thiên thư. Đối với miễn phí giúp ngươi không cần hồi báo hứa khinh chu cười nói tiên hay hắn một cái đậu đen rau muốn nói cắt miễn phí giúp ta ta cũng không tin hứa khinh chu giật mình tiên tiếp tục nằm xuống gối lên một đôi cánh tay ngọc tiếp tục nhìn trời mặc dù ta không biết ngươi là thế nào làm đến có thể đơn giản một bút liền có thể biết được thế nhân kiếp trước kiếp này nhưng là ta biết chỉ cần tìm ngươi giải ưu liền phải để cho ngươi vẽ lên một bút ta cũng không ốc có chút dừng lại tiếp tục chặt lưới nói giải ưu là giả thấy do thân thế của ta là thật đi chật trượng tính toán đập đập thật vang a hứa khinh chu cũng không có phủ nhận mà là vô tình hay cố ý nhìn mấy lần tiên yếu đất nói rõ ràng như vậy sao đương nhiên dùng ngươi câu nói kia giảng gọi thi mã chiều chi tâm người qua đường để biết hứa khinh chu hầm hực cười cười tốt ta quả thật tiên đoán là đúng hứa khinh chu xác thực muốn biết tiên thân thế cùng cả một cái nhân sinh qua lại nhìn xem ăn quả đáng hứa khinh chu tiên câu lên khoe môi hỏi một câu ngươi thật giống như đối với ta cảm thấy rất hưng thù a hứa khinh chu thẳng như nói nói nhảm đổi một người theo ngươi một trăm năm ngươi không muốn biết vì sao a tiên ngồi dậy đem đầu khoác lên trên đầu gối Nhìn xem Hứa Khinh Chu phượng hướng, ánh mắt trở nên hết sức ôn nhu, làm xấu nói có thể vì sao à, ta một nữ đi theo ngươi một nam, khẳng định là ngưỡng mộ ngươi thôi. Hứa Khinh Chu im lặng, trở về đối phương một cái lướt mắt, cũng không có đáp lại, bởi vì đây vốn là không có trả lời tất yếu. Tiên nói, cũng bất quá là trêu ghẹo nói xong, tiếp tục lây hoay trong tay lông cỏ. Gặp Hứa Khinh Chu không có một chút phản ứng, không có đùa đến Hứa Khinh Chu tiên đốn cảm giác không thú vị, thở một hơi dài nhẹ nhõm thật không có ý tứ. Chương 500, Tiên cố sự. Chương 500, Tiên cố sự. Khinh Chu nhẹ giọng cười cười, còn sống, vốn là một kiện rất vô vị sự tình. Tiên Nô Môi, tựa hồ đối với Hứa Khinh Chu lý do thoái thác rất không đồng ý, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác, khi mũi nói: "Ngươi muốn biết làm gì không trực tiếp hỏi, nhất định phải quay tới quay lui, không phải lảng nhà lằng nhằng." Hứa Khinh Chu ngược lại là cũng không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu "Ta hỏi ngươi liền biết nói sao?" Tiên không hề nghĩ ngợi, đương nhiên sẽ không. Hứa Khinh Chu khinh bị nói, "Cái kia không phải. Nói ta hỏi ngươi, ngươi sách kia từ đâu tới ngươi sẽ nói một dạng giống như tiên không phục về đối đạo." Hứa Khinh Chu thành khẩn nói cái này có cái gì không thể nói, nghĩa phụ ta cho a." Tiên trên khuôn mặt mang theo một chút bất đắc dĩ đậu đen rau muốn nói lại tới cái gì đều là ngươi nghĩa phụ đưa cho ngươi có thể hay không đổi điểm tới mới hứa khinh chu nhìn xem hắn một mặt lạnh nhạt thế nhưng là đây là sự thật ta tiên nhiễu lại mặt có chút buồn bực. hứa Kinh chu cũng lười tự làm mất mặt lựa chọn im miệng không nói động tắc trong tay lại chưa từng dừng lại không bao lâu trong tay sợi dơm dạ kia đã thay đổi bộ dáng thăng cấp thành một cái đẹp đẽ châu chấu nâng tại trước mắt loay hoay một phen rất là hài lòng không quên cùng tiên đắc sắt nói ta thủ công này như thế nào tiên chỉ lướt qua nói ngây thơ không phải bị cỏ khát mục chính là bất bùn ngươi lại không thể có chút chính sự Hứa Khinh Chu đối với cái kia rơm dạ châu chấu hả ra từng hơi, cái kia châu chấu giống như sống lại bình thường, xúc tu thật dài giật giật, sau đó đúng là liền như vậy từ Hứa Khinh Chu trong tay nhảy xuống. Nhìn xem tại trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui cổ châu chấu, Hứa Khinh Chu hưng ý chính nồng người thôi, dù sao cũng phải tìm cho mình chút chuyện làm không phải, không phải vậy đến phát chán chết. Tiên Nhan sóng trùng ánh sáng lưu động, cũng vô tình hay cố ý nhìn xem cái kia tắm rửa ở trong ánh trăng tự do tự tại cổ châu chấu, ánh mắt đặc biệt ý vị thâm trường. Nàng không có phản bác Hứa Khinh Chu, bởi vì nàng cũng rất nhàm chán, nhàm chán cực kỳ lâu, cuối cùng cũng chỉ thừa đi ngủ một chút thời điểm, chủ động nói muốn hỏi cái gì liền hỏi, bạn cô nương tối nay tâm tình còn có thể, phá lệ nói cho ngươi một lần. Nói xong, nhìn chằm chằm Hứa Khinh Chu, rất nghiêm túc nói bổ sung bất quá, chỉ có thể hỏi một vấn đề, mà lại, cũng không cho phép hỏi ta từ đầu tới đây. Hứa Khinh Chu khẽ giật mình, những mày tốt như vậy. Tiên Nạo Kiều nói yêu có hỏi hay không? Hứa Khinh Chu rối lưng một cái, ngáp nói kỳ thật không cần hỏi, ta cũng có thể biết ngươi từ đầu tới. Khoan lác. Hứa Khinh Chu hiếp lại mắt, đánh cược. Tiên quả đoạn cự tuyệt không cần. Không thể phủ nhận, Hứa Khinh Chu có nàng không biết thủ đoạn, hắn có lẽ thật có thể biết. Nhưng là chính hắn biết đến, cùng mình nói, đó là hai việc khác nhau. có chút quy củ, nó chính là quy củ, tiên cũng phải tuân thủ, không có khả năng giảng chính là không có khả năng giảng. hứa kinh trung ngược lại là cũng không còn xoắn suýt cái đề tài này, hắn cũng không có khoác lác, xác thực có một cái đường tắt có thể biết được tiên thân thế đó chính là giải ưu sách, mà lại hắn cũng nếm thử động tới, chỉ là về sau từ bỏ, bởi vì rất đắt rất đắt, quý vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hệ thống há miệng chính là 10 triệu đơn giản không hợp thói thường. dù sao hắn liền xem như thăm dò người bình thường kỹ càng cuộc đời, theo cảnh giới đến đỉnh, phàm nhân mười, không không không phía dưới chính là đại thừa cũng mới mười vạn tả hữu thánh nhân cao nữa là cũng liền mấy triệu thế 10 cứ nhiên là người ta gấp mười lần mà nguoi ta gap 10 thống cho ra giải thích cũng rất phía quan vương bởi vì tiên thân phận đặc thù hạo nhiên gần như không tồn tại độc nhất vô nhị mà lại liên quan đến rất rộng vì vậy giá cả rất cao hứa khinh chu còn có thể nói cái gì chỉ có thể nói hợp lý ai kêu người ta là tiên nhân đâu 10 triệu có nhưng là số tiền này hắn là không thể nào hoa không đăng giá chủ yếu nhất là tiên đối với mình không có uy hiếp không có ác ý cho nên không cần thiết hắn cũng không có lại xoắn suất vấn đề này, mà là chủ động nối liền tiên lời nói, hỏi ta chính là Hiếu Kỳ, ngươi là thế nào biết tiểu Bạch thân phận. Tiên tuổi hồ là sớm biết Hứa Khinh Chu sẽ hỏi như vậy bình thường, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, chỉ mình con mắt nói còn có thể làm sao mà biết được, ngươi lại không nói cho ta biết, đương nhiên là nhỉ lặng. Hứa Khinh Chu nhún nhún vai, chậm rãi nói, ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Tiên nhìn lên màn trời, ôm lấy khóe môi, ngươi là muốn hỏi ta làm sao biết nàng sẽ biến thân đúng không hả? Không sai. Tiên nghĩ nghĩ, hỏi lại, ngươi biết trước ngươi tại Viễn Châu lấy được Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng từ lão vương nơi đó lấy ra Tam vị chân hỏa là thế nào tới sao? hứa khinh chu không có suy nghĩ nhiều thuận miệng nói ra hạo nhiên dị văn ghi chép bên trong có ghi chép hạo nhiên có thập đại thiên hỏa từ thiên điệu bên trong thai ngén mà sinh trí cương trí liệt có thể đốt hết tất cả hư hảo tiên thính văn nghiền ngâm theo doi hắn hỏi người tin không hứa khinh chu không có cho khẳng định đáp án lập lờ nước đôi nói hẳn là đi tiên cười khẩy nói hạo nhiên dị văn ghi chép do ai viết? người viết, lựa này kêu cái gì thiên hỏa người viết trên trời đồ vật cũng có thể tin ngốc hay không nốc? hứa khinh chu trứng mắt sửng sốt một chút tinh tế tưởng tượng giống như đúng là như thế một cái đạo lý liền hỏi đó là làm sao tới Thiên hỏa, thiên hỏa, đương nhiên là trên trời rơi xuống tới thôi. Trên trời. Tiên hay tay chống cảm, nhìn trời phương tây, êm hai nói đúng à, trên trời, bất quá ta cũng là nghe người thế hệ trước nói, không biết thật giả. Đó là cực kỳ lâu trước kia, giữa thiên địa có rất nhiều thần, bọn hắn tại vĩnh hằng giới thành lập một mảnh áp đảo cao hơn hết vị diện, gọi thần giới. Gió mát nhẹ nhẹ, tiếng nói du dương, tiên thanh âm nhẹ nhàng phiêu dãng, vào phieu đang vao hua khinh trù trong hai. Cùng với tiên ngữ khí biến hóa cùng châm động. Một cái truyền thuyết xa xưa tại Tiên trong miệng chậm chậm triển khai, tại Hứa Khinh Chu trong đầu chậm rãi trình diễn đó là một cái cực kỳ lâu trước kia cố sự, trong chuyện xưa có rất nhiều cực kỳ lâu trước kia người, sau đó giữa bọn hắn phát sinh rất nhiều cực kỳ lâu trước kia chuyện phát sinh. Nói là tại Hoang Cổ Kỷ nguyên thời kỳ cuối, vĩnh hằng giới quần hùng tranh giành, vạn tộc tranh phong, người, yêu, ma, thú, linh, quỷ, lần lượt xuất khởi, sinh ra từng tồn cổ lão thần minh. Bọn hắn vô cùng tương đại, trong nháy mắt liền có thể khống chế một giới sinh diện. Bọn hắn lẫn nhau chiến đấu, lẫn nhau sát phạt, mang theo riêng phần mình chủng tộc chinh chiến chư thiên. Cuối cùng, tại vô số tuyết nguyệt trinh phạt bên dưới đã đản sinh ra ba cái chủng tộc mạnh nhất: người, yêu, ma. Tam đại tộc chiếm đoạt vô số chủng tộc, biến thành vĩnh hằng bên trong lớn nhất ba cái quái vật khổng lồ, thành thế chân vạc. Ma sát phạt không nước, càng ngày càng nghiêm trọng. Ma tộc bắt đầu ở trong trận chiến đấu này dần dần lộ ra phong mang, trở nên càng cường đại, áp đảo hai tộc phía trên. Thế nhưng là, nhưng không ngờ, có một ngày, yêu tộc cùng nhân tộc vì chủng tộc kéo dài, thế mà tiêu tan hiểm khích lúc trước, hợp thành một cái liên minh, cũng chuyển bại thành thắng, lấy được thắng lợi đem ma tộc triệt để chấn áp. Thắng lợi người cùng yêu hai tộc tại Vĩnh Hằng bên trong thành lập một cái không có gì sánh kịp vị diện, gọi thần giới. Do hai tộc thay phiên chấp trưởng, tiến tới chúa tể toàn bộ Vĩnh Hằng tất cả vị diện đến tận đây cũng chính thức kéo ra thượng cổ kỳ nguyên màn che. Chương 501: Thiên Hỏa tồn tại. Chương 501: Thiên Hỏa tồn tại nhưng thiên hạ đại sự, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, một núi hà có thể dung hai hồ đâu, yêu tộc cùng nhân tộc cuối cùng vẫn trở mặt, bạo phát thượng cổ chư thần đại chiến, đánh gọi là một cái tiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, máu tươi tinh khung, kẻ tử thương vô số kẻ hại, dù sao đánh rất thảm. Tiên Niết Miệng mang theo một tia thăm trầm cùng thiết hận. Sau đó, Hứa Khinh Chu đợi chừng mấy tức, thấy đối phương không có chút nào muốn tiếp tục ý tứ, trực tiếp động. Sợ hãi nói, "Không có." Tiên bẩy ra một đôi tay nhỏ, rất nghiêm túc nói, "Đúng à, đánh xong, đúng vậy liền không có sao, đều đã chết à?" Hứa Khinh Chu một hơi kềm chút không có đi lên, khóe miệng không cầm được rút rút, tức giận cười nói, "Người nào thắng cũng không nói đúng không?" Tiên bãi động thon dài mảnh chỉ, tấm rửa ở dưới ánh trăng trên khuôn mặt hiện ra một tia hồng ánh, giống như là một khối sẽ phát sáng mỹ ngọc, nghiêm túc nói, "Không không không, chiến tranh chưa từng có người thắng, đây chẳng qua là một trận đại đa số bi thương và số ít người của hoa thôi." chí ít đối với nhân tộc cùng yêu tộc tới nói đều rất thảm ai cũng không có thắng hứa khinh chu im lặng bắt đầu nước tràn thành lụt trước mắt lấp kín lồng ngực khá lắm thật khá lắm loại cảm giác này là thật rất để cho người ta phát điên a nghe chính khởi tình đâu ngươi cho rằng cao trào tới thế nhưng là hắn nói cho ngươi kết thúc liền giống với hai người đi ngủ liền muốn đến cái điểm kia ngươi đột nhiên nói ngươi không được cái này rất khó kéo căng nhưng là nàng nói vẫn rất có đạo lý để cho người ta phản bác không được đi ngươi đi vậy ngươi nói cho ta biết cái này cùng thiên hỏa có nửa xu quan hệ gặp hứa khinh chu như vậy tiên Đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt làm xấu cười nói đương nhiên là có a lúc đó yêu tộc có một tôn thần thú chu tức để cho người ta cho làm chết khô a vừa vặn liền vẫn lạc tại hạo nhiên đại lục thế nhưng là đi chu tước thế nhưng là bất tử điều a nó là có thể dục hỏa chủ sinh vì không để cho nó chủ sinh nhân tộc đại năng liền đem trên người nó 10 loại trí dương trí cương chi hỏa cho hết rút ra sau đó liền tản mát tại hạo nhiên bên trong nàng hai mắt thật to chừng rất tròn rất tròn cường điệu nói đây chính là thiên hòa tồn tại hứa khinh chu hiết hầu lăn lăn cuối cùng chỉ phun ra hai chữ hợp lý tiên có chút tiểu đặc ý nhưng cũng không còn tiếp tục đùa hứa Khinh Chu, thần thái sáng láng nói Chu Tức Lửa cũng không phải ai cũng có thể nuốt, có thể nuốt Chu Tức Lửa, còn có thể không chết, chỉ có thể là so Chu Tức còn lợi hại hơn Hỏa hệ yêu tộc, nếu không lúc trước những cái kia cổ thần cũng không trở thành cho hết vứt xuống. Mà Chu Tức làm tứ đại đỉnh cấp thần thú huyết mạch, so với nàng huyết mạch còn cường đại hơn Hỏa hệ đại yêu, trong ghi chép chỉ có một loại, chính là Tam Túc Kim Ô. Tiên ngôi mộng câu lên một vòng đường con mờ, lòng tin tràn đầy nói cho nên, nhà ngươi tiểu bạch, là Tam Túc Kim Ô đằng sau, ta phân tích đúng hay không? Hứa Khinh Chu làm ra một cái ngón tay cái ngươi là thật giỏi tiên bưng lấy mặt một đôi mắt hiếp thành con công tháng thiếu kỳ nói bất quá có một chút ta không có hiểu rõ nói nghe một chút tiên tử tự nói bộ tộc kim ô là viễn cổ thú tộc là thượng cổ thần tộc trước đó tồn tại căn cứ ghi chép cuối cùng một cái kim ô tại viễn cổ kỷ nguyên liền bị chấn áp đến thời kỳ thượng cổ thời điểm đã sớm diệt tuyệt mới đối tại sao phải sống ở chúng ta thời đại này đâu hứa khinh chu trong mắt hiện ra ba quang trong đầu cắt tịa tạm nhạp suy nghĩ chính mình lúc trước một bút viết xuống tiểu bạch giả ưu trong sách mình sát chú giải tiểu bạch chính là viễn cổ kim ô vẫn lạc tại thời kỳ viết cổ thời khác xuống còn nghịch chuyển âm dương tái tạo là chứng lại ngoài ý muốn vẫn lạc bắc minh chi địa bởi vì bắc minh cực hàn mà kim mẫu thuộc họa vì vậy bị khắc chế không cách nào ấp thẳng đến 10 vạn năm trước thượng thương chư đế đại chiến quấy bắc minh hải ngoài ý muốn xé mở giới diện hàng rào vì vậy rơi xuống hạo nhiên như vậy vừa so sánh cùng tiên nói có nhiều chỗ là có xuất xứ nếu là tính như vậy xuống tới tiệu bạch tại hàn trì bên trong phong ấn thời gian nhất định là một cái rất khoa trường số lượng ít nhất vượt ngang mấy cái kỷ nguyên cũng có trách kim mẫu thân thể sửng sốt bị làm thành một phạm nhân mà lại Chỉ dương chi thủ, thế mà được hàn độc đây chính là tích lũy tháng ngày di chứng á sự tỉnh tồn tại trùng hợp tính, cũng chính bởi vì thượng cổ Kỷ Nguyên, tiểu bạch không có thất tỉnh, cho nên không có tham gia trận đại chiến kia thôi. Bất quá, chút này truyền nhỏ không phải cảm thấy rất hứng thú, đối với Chu Tức hắn cũng tương tự không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là tiền trong miệng để cập thời gian khoảng cách. Giải ưu trong sách đề cập, viễn cổ Kỷ Nguyên, thượng cổ Kỷ Nguyên, trừ những này, lại còn có cái nào Kỷ Nguyên đâu? Hiện tại lại là cái gì Kỷ Nguyên đâu? Liên hỏi ta hỏi ngươi, chúng ta hiện tại sinh hoạt thời đại, tiêu cái gì Kỷ Nguyên? Tiến đáp hiện tại a tiên cổ kỷ nguyên thôi hứa khinh chu nhỏ giọng lặp lại tiên cổ kỷ nguyên tiên kiên nhẫn giải thích nói ân hồng ngông sáng thế tại đến viễn cổ kỷ nguyên sau đó liền thượng cổ kỷ nguyên thượng cổ kỷ nguyên hậu kỳ thần hạ thấp thời gian đời thứ năm vĩnh hằng lại không thần làm đệ nhất cái chí linh phá vỡ tiên đế chi cành sau chính là tiên cổ kỷ nguyên hứa khinh chu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thì ra là thế hắn đại khái hiệu thần chết sạch liền thừa tiên cho nên gọi tiên cổ kỷ nguyên trong tiểu thuyết nhìn qua đã hiểu tiên ghé mắt nhìn xem hắn hỏi thật đã hiểu ân tiên hiếp mắt nói đã hiểu cũng vô dụng ngươi biết những thứ này làm gì đó là thượng vị mặt sự tỉnh cùng hạo nhiên không quan hệ bất quá ta phải nhắc nhở ngươi nha đầu kia ngươi nhưng phải xem trọng lạc hứa khinh chu biết rõ còn cố hỏi có ý tứ gì thiên khinh bị nói biết do còn cố hỏi hứa khinh chu bày ra một bộ rất vô tội bộ dáng tiên tiêu sai đứng dậy, dỗi cái thật to lưng mỏi cái tiêu ngạo nhân đường còn ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm mê người yêu tộc mạch này à coi trọng nhất huyết mạch những cái kia thượng cổ di trùng tại tiên giới có thể ăn thơm viên cổ thì càng gây gớm thật nếu để cho người biết vậy còn không lấy được cái đầu rơi máu chảy ngươi chết ta sống à ngươi vận khí rất không tệ thật nhạt được bảo ngừng nói ghé mắt túi xuống nhìn xem hứa khinh chu thản nhiên nói bất quá còn tốt nàng sinh ở hạo nhiên không ai biết hứa khinh chu sờ sờ gương mặt treo gẻo nói vậy phiền phức bị ngươi biết tiên nghiêng đầu một cái khấp mắt cười nói cho nên à hứa khinh chu ngươi tốt nhất tốt với ta điểm không phải vậy ta liền cho ngươi choc ra hắt <cười> hắt hứa khinh chu cười ha hà dễ nói dễ nói tiên thần thải bay lên đắc ý gấp cực kỳ giống một cái mới ra các cô nương đi không nói với ngươi bản cô nương buồn ngủ đi sau đó nhảy xuống mái hiên cũng không quay đầu lại đi vào thuộc về nàng trong phòng thuận tiện khép lại cửa gỗ chỉ để lại hứa khinh chu một người không nhìn minh nguyện biểu lộ bình thản ánh mắt lưu hỏa tựa hồ đang giờ khắc này nàng mới ý thức tới tiểu bạch chỗ đáng sợ chỉ là 12 đầu thú mạch cuối cùng chỉ tu phục một nửa mà thôi hạo nhiên có thập đại thiên hỏa toàn bộ tập hợp đủ tăng thêm chính mình hệ thống bên trong mua sắm cái kia duy nhất một đoàn ân cũng mới mười một đầu hay là kém một đầu bất quá tiểu bạch càng mạnh hứa khinh chu tự nhiên là càng vui vẻ hắn đối với tam đoa không ở ngoài mong con hơn người trong phòng Tiên cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là đứng tại phía trước cửa sổ, vặn lấy mảnh khảnh lông mày Hoàng Châu một nhóm, gặp hứa khinh Chu, cho nàng rất nhiều kinh hỉ. Tiểu Bạch, vô ưu thành diễn. Một cái là mấy trăm năm trước tiểu cô nương kia cùng Bạch Lang sinh hạ Hải Tử bắn yêu, một cái ngay cả trời cũng kiên kỵ tồn tại. Một cái là viên cổ thần thú, kim ô chuyển thế. Còn có một cái trong truyền thuyết tiên linh dễ tiểu nha đầu. Từng cái quả thực là để cho người ta khắc cốt minh tâm, tâm thần run động. Ba người bọn họ mặc dù tu hành tốc độ khả năng không kiềm khê vân, thế nhưng tam than rung đong ba người bọn hắn có khong kip vật, lại không phải khê vân có liền ngay cả đã từng cái kia kiếm tiền cũng không được hạn mức cao nhất ba người hạn mức cao nhất không phải cái này hạo nhiên bất kỳ một người nào có thể so sánh con đường tu hành có vô số gông cùng xiềng xích càng đến phía sau càng rõ lộ ra nhất cảnh chi cách chỉ là một bước thế nhưng là kém một bước chính là lệch trời nhưng là bọn hắn nội tình đã chú định tương lai nhất định có thể đứng ở người khác không cách nào với tới độ cao ba người đồng thời xuất hiện tại một thời đại là hạo nhiên kiếp khởi thời điểm hay là vĩnh hằng lại một cái kỷ nguyên thay đổi nàng không biết cũng thấy không rõ đương nhiên nhất làm cho hắn không nghĩ ra sự tình dạng này ba người Hết lần này tới lần khác đều nghe Hứa Khinh Chu. Cho nên, Hứa Khinh Chu mới là cái tiêu biến số lớn nhất. Nhìn qua ngoài cửa sổ linh hạ, hồn nhiên trắng xóa hoàn toàn, tiên nói thầm một câu Hứa Khinh Chu, ngươi vận khí thật tốt ta Chương 502. Trở lại trốn cũ. Chương 502. Trở lại trốn cũ. Tiểu Bạch bồi Hứa Khinh Chu chờ đợi mấy ngày sau, hấp tấp lại chạy tới bế quan. Hứa Khinh Chu ở trong núi ở gần nửa tháng. Cũng đi, mang theo tiên cùng Vương Trọng Minh lại một lần ngao du tứ hải, tiêu giao thiên hạ đi. Không đối. Không phải mang, là bọn hắn nhất định phải đi cùng. Hứa Khinh Chu cũng rất bất đắc dĩ trong lúc đó đi ngang qua Hoàng Linh Đạo, trở lại chỗ cũ, Hứa Khinh Chu chỉ vào hòn đảo nhỏ kia đối với hai người nói ra nơi này a, đã từng có cái lao đầu tử, ngồi sổn phía trên câu linh ngư một câu câu được 3000 năm, còn không, có câu đánh, chật trượng, không quân 3000 năm, người xưng Hoàng Châu thứ nhất điên, nhưng là ta cảm thấy đi, gọi hạo nhiên thứ nhất không quân lão tương đối chuẩn xác một chút. Vương Trọng Minh nghe xong, đầu đen rau muốn nói thế này sao lại là tiên điên, đây không phải đồ đần sao? Hứa Khinh Chu hỏi lại, ngươi liền nói nó hung ác không hung ác đi. Vương Trọng Minh liên tục gật đầu hung ác. Tiên bất đắc dĩ là đầu, nghe tốt mà ở phương xa chỗ rất xa có một lao đầu hắt hơi một cái ngẫu nhiên nói ai nghĩ đến ta đâu trong lúc đó mấy người đi một chuyến ngủ ở đâu mấy ngày tiểu viện 200 năm đi qua tiểu viện kia sớm đã rách nát phòng trúc treo lên trên đầy dây leo tường viện sập hơn phân nửa trong viện cỏ sò với người còn cao hứa kinh chu nhìn trước mắt cảnh tượng này không khỏi cảm khái thời gian trôi mau sớm đã cảnh còn người mất chỉ có trước cửa kính hồ nước gió xuân không thay đổi trước đây đợt vương trọng minh thơ hay thiên không ốm mà rên. về sau hứa khinh chu một đường hướng phía dưới đi khắp đạo tiên hướng lại đi khắp Huyến tiên triều mấy năm đó dân gian lưu truyền tiên sinh tới nhân gian bốn chỗ rú ngoạn hứa Kinh chu độ rất nhiều người cũng quen biết một chút hảo hữu càng là thu hoạch một đám trung thực bột sát lại sau đó đi vân mộng trạch gặp tiểu vân khê lúc đó tiểu ra hỏa chính hướng về phía đầy bản tấu trương vẻ mặt cầu xin xin không thể luyến nghe nói hứa khinh chu tới chơi vui vẻ ra mặt có thể thấy hứa khinh chu sau đúng là hoa một tiếng liền khóc lên tựa hồ hay là khi còn bé cái kia đi theo phía sau hắn cái đuôi nhỏ a tiểu chu thúc ô ô ô người rốt cục đến xem ta khê hỏa không phải người a hắn lòng động các a cướp đi ta khoái hoạt ô ô, ô. hơn một trăm năm a các nàng đi liền không có trở về qua hứa kinh chu hay là giống như trước đây vỗ tiểu gia hòa đầu kiên nhẫn an ủi được rồi được rồi bao lớn người trong lúc đó vẫn không quên treo chọc một câu ngươi lại không giúp không hắn không phải cũng đem đế quân vị trí chuyển cho khê vân nghe nói khóc càng thảm hơn hoa hoa thua thiệt lớn nàng từ nhỏ đi theo hứa kinh chu đây chính là cơ linh không được khi nào thua thiệt qua tại huyễn mộng sơn bên trên chính là rào hoạt nhất chu vi thọ vậy cũng là bị nàng hố chủ ai có thể nghĩ tới sau khi lớn lên kết quả là lại làm cho chính mình cha ruột mẹ ruột cho hố sát thực rất thảm mà một màn này Tự nhiên bị Vương Trọng Minh cùng Tiên để ở trong mắt, bất quá phản ứng của hai người lại là hoàn toàn khác biệt. Vương Trọng Minh dù sao bắt đầu thấy Khê Vân, một cái hơn một trăm tuổi thập cảnh cường giả, đối với hắn tới nói là rất rung động. Nguyên bản đi, hắn coi là tóc trắng tiểu cô nương đã vô địch thiên hạ. Không nghĩ tới trước mắt tiểu cô nương mạnh hơn, hơn nữa còn là tiên sinh thuộc cấp, tinh tế tính được, cái này Hoàng Châu ngoan nhân đều là tiên sinh một tay bồi dưỡng ra được, không thể chê, rất mạnh. Chủ yếu nhất là những cô nương này, một cái thi đấu một cái để mắt, quả thực là phung phí dần dần muốn mê người mắt ra cũng khó trách tiên sinh đối với tiên thờ ơ cái này đều thẩm mỹ mệt nhọc đã sớm miễn dịch bất quá chính là khóc đến có chút qua cái kia hơn một trăm tuổi cùng đứa bé giống như mà lại gia hỏa này nhưng vẫn là đế quân á về phần tiên đó chính là thuần thuần xem náo nhiệt nàng đến nhân gian một chuyến chính là đến tham gia náo nhiệt hồng trần muôn màu càng không hợp thoái thưởng nàng thấy càng cao hứng Hạo nhiên nàng mà nói chính là một cái sân khấu kịch vạn vật sinh linh đều là diễn viên mà nàng là cái kia cô độc người xem cho tới nay đều là như vậy chỉ là đi trước kia nhìn phát chán bây giờ cùng hứa khinh chu cảm giác lại thú vị rất thú vị gặp phải người chơi vui gặp phải sự tình cũng tốt chơi nàng cũng vui vẻ ở trong đó cũng không nghĩ tới muốn đi dỗ dành xong khê vân sau giới thiệu mấy người nhận biết khê vân rất nhiệt tình chiêu đãi hai người bất quá so với tiểu bạch khê vân cũng không cùng tiên nói những cái kia co không có bởi vì nàng biết vị tiên sinh này có một cái người trong lòng mà người trong lòng kia tại chỗ rất xa nàng từ trước tới giờ không sẽ sách bởi vì tiểu chu thúc thúc sẽ thương tâm vân mộc trạch rất đẹp khê vân mang theo bọn hắn du ngoạn mấy ngày đặc biến nơi đây cảnh đẹp nên tận nhân gian mỹ thực uống khắp cả nhân gian rượu ngon nhớ kỹ khi đó là xuân một ngày nhẹ nhàng, vân Ngọng trạch ven hồ, dương liếu rủ xuống đê ngang giảm, hứa kinh chu hào hứng rất đậm, bút lớn vung lên một cái, mượn một câu thơ, viết xuống một câu tiểu vũ gió nhẹ rơi đống hoa, mảnh đỏ như tuyết điểm bình cát, nhưng chưa từng nghĩ, trong lúc vô tình thành tựu một đoạn giải thoại, như hỏi vân Ngọng trạch nơi nào đi, tất nhiên là tại mây kia sâu không biết chỗ, hứa kinh chu không có đi, lưu lại, dạy khê vân một chút quản lý quốc gia chi đạo, quân vương người, ngự quốc, tự nhiên người người, binh công kích, tướng lĩnh chi, xuất lĩnh đem liền có thể đế quân tất nhiên là không cần tự làm tất cả mọi việc chi khê vẫn rất là kiên nhẫn học cho dù nàng không thích thế nhưng là nàng sớm thành thói quen chỉ cần là tiên sinh dạy nàng tiêm ẩn bản năng đều sẽ thúc đẩy nàng chăm chú đi học hoàng châu cùng phạm châu không giống với tiên phạm trên lệch quá xa hứa khinh chu tại phạm châu dùng bộ kia ở chỗ này tự nhiên là không thể thực hiện được mà lại những năm gần đây vốn cũng không có đại quốc ở giữa chinh phạt tông môn ở giữa đối lập cũng coi là thiên hạ thái bình thế nhưng là vẫn không thiếu những cái kia làm trành cho hộ tiểu nhân vi phú bất nhân người giàu có còn có hại nước hại dân gian thần hoàng châu rất lớn so phạm châu lớn hơn nhiều người cũng nhiều rất nhiều hứa khinh chu không quản được cũng không quản được đây không phải có muốn hay không vấn đề đây là thời đại bối cảnh vấn đề giàu nghèo tranh lệch khả năng có thể thông qua một trận chiến tranh đi xa bằng lật đổ làm lại thế nhưng là thu tiên giới sự tỉnh là thực lực cảnh giới vấn đề thiên phú sinh ra liền không công bằng Trời nhìn như công bằng nhưng cũng không công bằng hứa khinh chu muốn làm cũng chỉ là thuận theo thời sự hết sức nỗ lực đi tới nước chỗ cùng ngồi xem vân khởi lúc chờ đợi dòng dã một năm hứa khinh chu mới đi chạy tiên còn trêu chọc hắn một câu ngươi đối với nha đầu này thật đúng là tốt hứa khinh chu cảm khái nói không có cách nào dù sao cũng là chính mình mới lớn có sao nói vậy khê vân tại hắn đây chính là tiểu tôn nữ tồn tại người nói cách đời thân điểm ấy xác thực không sai hắn có thể chứng minh bất quá khê vân xác thực cũng rất nhiều chuyện cùng vô ưu một dạng duy nhất khác biệt chính là khê vân trước kia ưa thích hố người khác nhưng là có một chút tốt nàng là quang minh lớn lên hố đứng tại chân lý một bên người khác cũng tìm không thấy chính mình bốn gió đổi lá rụng diệm truy trần thải vân truy nguyện nguyện tự minh bon gio đoi la dung diep truy tran thai van truy nguyen nguyen tu minh roi đi vân Mộc trạch hướng phía dưới hứa khinh chu lại một lần trở lại chốn cũ đi linh hà độ hắn lúc đến địa phương hắn muốn nhìn một chút lao nhân ra còn tại không nói chuyện cũ vừa tới vậy đến lúc bến đỏ liền gặp một lao nhân nhìn kỹ đúng là mới chín người mà người kia cũng có kích động gặp hứa khinh chủ đến thương hoàng bái kiến tiền trình gặp qua tiên sinh hứa khinh chu nhữ mày kiêu kỳ hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này tiền trinh cung kính nói phụ già đế quân chi lệnh canh giữ ở nơi đây chờ đợi phảm châu người hứa khinh chu trong nháy mắt hiểu rõ vô vô bờ vai của hắn vất vả không khổ cực có thể vì tiên sinh làm việc là của ta phúc khí hứa khinh chu hiếp mắt nói không sai làm rất tốt chương năm lại hồi linh sông độ chương năm lại hồi linh xung độ cùng tiến trinh hàn huyên một phen lấy ra vân chu vượt qua linh hà độ hướng cuối cùng mà đi vương trọng minh thì là bị lưu lại lý do là tiên nói nàng giảng đầu này bến đỏ bình thường không khiến người ta đi qua đi là sẽ chết người đấy nơi đó có tôn thánh nhân chống coi đồng thời đạt được thổ dân tiến trinh xác nhận nhưng là vương trọng minh hay là nghi ngờ nói vậy tại sao các ngươi có thể đi tiên nói bởi vì chúng ta không phải người bình thường a người trước trong nháy mắt á khẩu không trả lời được chỉnh hứa khinh chu bao nhiêu cũng có chút dở khóc dở cười nho nhỏ ở trong lòng đau lòng một chút vương trọng minh liền thật đáng thương kết quả là ném hai người, ra thuyền mà đi, trên thuyền hứa khinh chu nói tiên, thế nào? ngươi có thể đừng giả khi dễ lao vương không? hắn như vậy niên kỷ lớn, nhìn xem thật đáng thương. hứa khinh chu, ngươi làm rõ ràng, hắn cùng ta, ai lớn tuổi? chán, ngươi lớn, phục đi một khoảng cách, qua sơn hải lúc, thần vân chu đột nhiên dừng lại, bị một đạo lực lượng ngăn cản, xem kỹ xác nhận một tòa ngăn cách đại trận. hứa kinh chu nhẹ nhàng vạn lông mày ân, giống như làm khó dễ, tiên chuyện đương nhiên nói đây không phải rất bình thường sao? hứa khinh chu lại là như là nghe không được bình thường, chỉ vào trước mắt đại trận, nói ra là một chút tiên lập ở đầu thuyền hai tay chắp sau lưng chẳng hứa khinh chu một chút làm không được ta đã sớm nói nhân tộc nam thập châu phàm châu có thể ra không thể nhập tội châu có thể nhập không thể ra đây là quy củ biết không hứa khinh chu cũng liếc mắt hơn nữa còn là cùng khoản chặt lưỡi nói cắt nói như thật vậy Tiên lại là phong khinh vân đạm nói vốn chính là thật hứa khinh chu đậu đen rau muốn thổi ánh sáng ta biết từ nơi này chạy đến phàm châu ít nhất liền có ba người cô nương nghe nói hứa khinh chu nói tới quay đầu nhìn về phía hứa khinh chu sưng sở nói ba cái chứ ngốc đại cá tử kia cùng hắn lá mụ còn có ai hứa khinh chu hít vào một ngụm gió sông Kinh ngạc nói ngươi ngay cả cái này cũng biết? Trả lời vấn đề của ta. Hứa Kinh Chu sờ lên chóp mũi, thầm hực nói còn có một cái Huyền Châu Tạ Tu, cũng liền Nguyên Anh cảnh tu đi. Tiên Nô bĩu môi, nghi ngờ nói tin đồn. Hứa Kinh Chu hổng nghi, ngươi không tin? Tiên đùa cười nói, Nguyên Anh phía dưới, ngay cả Huyền Châu đều không qua được, xin hỏi làm sao đi phàn Châu? Hứa Kinh Chu, ngươi có phải hay không đốc? Hứa Kinh Chu nhẹ nhàng vặn lông mày, tựa hồ cũng không phải không có lý. Thế nhưng là đây là Giang Vân bạn chính miệng nói tới, cũng không thể Giang Vân bạn lừa chính mình. Không không không, ngươi sắp chết, lời nói cũng thiện, dạng không thông. Mà lại lúc đó hỏi thăm tô thị chi đối phương là thừa nhận còn đề một câu hai cái người sắp chết đường xưa nói không rõ nhiều chuyện đi dù sao ta tin Tiên lạnh lùng nói đi ngươi liền tin đi hứa Kinh chu không còn xoắn suýt cái đề tài này chính như hắn lời nói trên thế giới nói không rõ ràng nhiều chuyện đi nào có cái gì là tuyệt đối chuyện đương nhiên thúc dùng nói tóm lại có người đi qua phạm châu là được rồi nhanh làm một chút ta biết ngươi có thể tiên quật mồm mắt liếc ngang thiếu ngươi sau đó ngọc thủ hướng trước người vạch một cái trước mắt cái kia vô hình đại trận liền liền mở ra một cánh cửa vân chu thuận lợi thông hành hứa khinh chu ngậm lấy nụ cười thản nhiên Thiếp lửa mắt rất là đắc ý một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng nghĩ thầm quả nhiên quy củ là cho người định nhưng là nhất định không phải cho tiên định mà tại linh hà bến đỏ chỗ một chiếc thuyền nhỏ cô độc phiêu đáng ở trong nước trên thuyền có một lao đầu tựa ở đầu thuyền dùng một định phá ba cái động mũ trúc che kín mặt ngay tại nằm ngáy ho ho đột nhiên phát giác phương xa chuyển đến dị dạng tỉnh lại tay lấy ra cái mũ ngồi dậy thâm thúy mắt nhìn chăm chú phương xa sương mủ mông lung mặt sông hoa dâm đuôi lông mày lắp một cái tự đủ làm sao còn làm cùng nhau đâu thế hoa nhi này sẽ không, không có đem nắm lấy dụ hoặc đi Lão đầu thần sắc một chút nghiêm trọng, móc ra trong túi một cái nhăn nhăn núng núng hộ, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cuối cùng một cây ố vàng khói. Sau đó dùng một cái rất tiêu xái tư thế nhóm lửa, hốt mạnh một ngụm, thôn vân thổ vụ ở giữa ánh mắt ly. Một cây đốt hết lúc, gặp cự thuyền cửa hàng đến, sóng theo thuyền tuân ra, tiểu tiểu cô phàm ở đây mặt thuyền trước, giống như giọt nước trong biển cả, không chút nào thu hút, gần như không. Tô thí chi ném đi tàn thuốc trong tay, nhìn lên khả lắm, thật ngang tàng a. Cự thuyền lơ lửng trong sông, gặp trên đầu thuyền, một nam một nữ hai đạo áo trắng, đứng ở nhân gian, cũng độ là hơi có chút tuấn nam xinh đẹp nửa đã thị cảm hứa kinh chu cao giọng hô cho ăn tô tiền bối ta tới thăm ngươi tô thí chi cũng giơ tay lên với vây lấy đó đắp lại sau đó nhảy lên lên bờ sông hứa khinh chu cùng tiên lướt nhau cũng tới bờ sông thời gian qua đi hơn 200 năm gặp lại cố nhân cũng may cố nhân vẫn như cũ hứa khinh chu thật sâu một tập vãn bối gặp qua tô tiền bối cho tiền bối thịnh an mà tiên chỉ là nhẹ gật đầu tô thí chi vươn râu chi vuot rau cười ha ha ha ha ha đứng lên đi tiểu tử ngươi còn có thể nghĩ đến đến xem ta khó được à tiền bối lời nói này tô thức chi nhìn thoáng qua tiên hai người ngầm hiểu lẫn nhau làm bộ không biết hỏi cô nương này là ai vợ ngươi hứa khinh chu cũng ngầm hiểu lẫn nhau làm bộ hắn không biết bọn hắn nhận biết mịm cười nói tiền bối đừng nói dỡn vị này là tiền cô mẹ ta chi hữu tiên ngầm thừa nhận chững trạc đàng hoàng nói tô tiền bối tốt ân cô nương tốt cô nương tốt cứ như vậy ba người lẫn nhau diễn phối hợp ăn ý nhàn nhạt hàn huyên hướng tiểu viện mà đi hứa khinh chu giảng ngu tiên trang động. tô thí chi ngây ngốc không phấn rõ cũng không hỏi bọn hắn làm sao tới toàn bộ làm như hết thẻ không có phát sinh trở lại trong núi kia tiểu viện nấu nước pha trà xâm nhập nghiên cứu thảo luận tiên trêu chọc tô tiền bối nghe hứa khinh chu giảng ngươi có thể câu linh ngư hôm nay bạn cụ gặp lại có thể câu một đầu đi lên chúc mừng một chút không tô thí chi khẽ động quẹ miệng qua loa cho xong nói từ hôm nay chiều không nên câu cá vậy ngày mai đâu cũng không nên ngày kia đâu không nên hứa khinh chu kéo căng lấy cười lẳng lặng nhìn bọn hắn diễn kịch hai người này nếu là không nhận biết hắn đem đầu vặn xuống đến thời gian lẳng lặng đi cãi nhau lúc nào cũng có non xanh nước biết nhàn sầu trả nấu một ngày xuân thu tô thí chi cùng hứa khinh chu giảng cái kia thuốc vẫn còn không có hứa khinh chu nói có tô thức mà nói là một cây hứa khinh chu nói có thể sau đó hứa khinh chu ấn mở hệ thống mở rút ngươi vận dụng một lần dồn lit 10, thu hoạch được vật phẩm như sau lá bùa ba công pháp một đan dược hai bốn ngươi vận dụng một cái dồn lit 10, thu hoạch được vật phẩm như sau hối đoái quyển bốn tiên khí một liên tiếp 500 rút đến vật phẩm vô số tiên khí hai kiện thiên phẩm công pháp ba quyển cái khác một số còn có 40 dương hối đoái quyển vung tay lên trực tiếp đổi lấy thuốc lá bốn bao phần phật đưa hết cho tô thí chi tô thí chi mắt tinh quang nơi nào có nửa phần thánh nhân hám xúc một mạch toàn hướng trong ngực ta ta đều là ta <cười> Phát tài à. Phật Tại A. Thấy tiên chỉ mắt trợn trắng, nàng tựa hồ minh bạch, vì sao Tô Thức chi yếu bảo đảm hứa khinh chu, tình cảm không phải là vì khác, chính là vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ tiền đồ. Tô Thí Chi không nhìn thẳng, cùng hứa khinh chu kể vai sát cánh hảo huynh đệ a, ngươi chính là ta thân đệ đệ, ha ha ha. Hứa khinh chu hé mắt, cười nói tiền bối ưa thích liền tốt, ha <cười> ha. Chương 504. Tiên cùng Tô Thí Chi. Chương 504. Tiên cùng Tô Thí Chi. Ngày đó, chưa từng rời đi, ngay tại ngủ ở đâu xuống dưới đêm dài. Tại hứa khinh chu không biết nơi hẻo lánh, tiên cùng Tô Thí Chi thu hồi một thân diễn kỹ ngồi đối diện ánh mắt giao thoa trong náy mắt dường như hai quân trước trận đối chọi bầu không khí có chút khẩn trương tiên dẫn đầu làm có dễ khinh bị nói lao đầu ngươi rất keo kìa ta ăn ngươi con cá cũng không chịu tô thí chi ti không chút nào để híp mắt nói a ta còn lại mấy đầu ngươi không rõ ràng tiên bưng chen trả đặt ở trước môi nhẹ nhàng a miệng tiên khí thản nhiên nói lúc trước ta nhớ được ngươi thế nhưng là hái được hai mươi khoản tiền quả tô thí chi xoa một ngụm hung hăng khói đậu đen rau muốn nói lao lý làm ba mươi khoản ngươi làm sao không cùng hắn muốn đi tiên híp lại mắt lại không phải cười mà là mang theo một kia lăng liệt, giống như là đang thẩm vấn phán to thức một trong giống như ta nghe nói, ngươi đem người thả Phạm Châu đi, ngươi là gan thật là lớn, Phạm Châu không có bảo vệ tốt, còn trên chân Hoàng Châu sự tình, thật là sống án. Tô thí chi lại hút một hơi sâu, vẻ mặt co bao ve tot con chen tựa ở rộng lớn vai co quap tua o ghế nghe ai nói. Tiên thủ chỉ chuyển động chén ngọc, hứa khinh chu, hảo đệ đệ của ngươi. Tô thí chi một ngón tay nhẹ nhàng đánh cái ghế nằm tay, sắc mặt bình thản thông rong, mỉm cười nói, tin đồn, hắn mới bao nhiêu lớn, biết cái gì? Tiên tử tin nói, hắn sẽ không gà ta. Tô thí chi cười nhạo nói, chật chậc, bằng cái gì, bằng dung mạo ngươi để mắt? thiên mân thần cười nói hắn cùng ngươi không giống với hắn là quân tử sau đó thì sao quân tử sẽ chỉ trầm mặc sẽ không nói láo tô thí chi ngáp một cái đội cái thoải mái hơn tư thế nhìn qua tiên cũng không phản bác bình thản nói liền xem như thì thế nào ngươi không phải cũng mở dạng tiên lạnh nhạt nói ta thế nào ta cái gì cũng không làm ta chỉ là đi theo hắn mà thôi tô thí chi liếc mắt hai nói với ngươi cái này cái kia giang vân mở ngươi dám nói không có quan hệ gì với ngươi tiên rất thành thật bán đồng đội cái này thật đúng là không quan hệ với ta đó là lý lao đầu kiển tô thí chi tiếp tục nói cái kia bạch lăng đâu Đại yêu kia dù sao cũng nên cùng ngươi có quan hệ đi. Tiên đầu ngón tay gõ đánh mặt bàn, nhấc lông mày nhìn chằm chằm tô thí chi, rất nghiêm túc nói ngươi biết nhiều lắm. Làm sao? Còn muốn giết người diệt khẩu à? Cũng không phải không được. Cái kia động thủ đi, ta đã sớm không muốn sống. Cắt, nghĩ hay lắm. Có một số việc, rằng không rõ ràng. Có một số việc, lòng dạ biết rõ. Tô thí chi tiếp tục dễ cợt nói bất quá ngươi cùng lao lý là thật bỏ xuống được vốn liếng à? Một cái cho tiên tụ lá, một cái cho tiên trúc tiết. Trật trưởng đáng tiếc là cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có mỏ lấy, nốc hả? Muốn ta nói, liền nên thành thành thật thật đợi không tốt không phải giày vỏ tiên nhẹ nhàng nheo néo lông mày đáy mắt phất qua một tia đắng chát ngắm nhìn bầu trời nhàn nhạt, nhạt yêu thương ý vị thâm trường nói một câu nơi không cảm thấy thế giới này không nên dạng này đã hình thành thì không thay đổi sao tô thí chi thôn vân thổ vụ không nói gì tiên nhìn về phía tô thí chi tiếp tục nói đứa bé kia không phải còn sống chúng ta chưa hẳn liền thật không thu hoạch được gì tô thí chi khinh thường nói à ngay cả trời cũng nổi giận còn mạnh miệng không làm nên chuyện trước kia đấu không lại hiện tại cũng đấu không lại không cải biến được tiên tính bởi đi tiếp khởi kết lạc giống như một hô một hơi mê ngông như vĩnh hằng đều không chạy khỏi số mệnh tiểu tiểu hạo nhiên có thể làm gì tiên hiếp nửa mắt coi là thật liền không cải biến được sao nếu không muốn như nào vậy ngươi làm gì đem loại bỏ linh đao đưa cho đứa bé kia lại làm gì mời bọn họ ăn linh ngư mà lại còn muốn bảo vệ hắn ngàn năm đầu tô thí chi chép miệng tự rêu nói nhàn đấy chứ tiên cười cười không nói đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch sau đó đem cái chén móc ngược tại trên mặt bàn khít sâu đứng dậy không có tí sức lực nào liền không yêu cùng lão ra nói chuyện phiếm hứa khinh chu lời kia nói thế nào ân sự khác nhau đối với chính là sự khác nhau Tô thí chi tức giận cười nói á hai ta ai già tiên nghiêng ngôi cười một tiếng đắc ý nói ngươi là tôi hứa khinh chu nói nữ nhân chỉ có hai loại một loại là chưa đầy 18, một loại là vĩnh viễn 18, ta là người sau hử đi chính ngươi lời đi lao đăng nói xong quay người rời đi Tô thí chi bất đắc dĩ lắc đầu gõ gõ tàu hút thuốc bên trên cho tàn đối với tiên bóng lưng không hiểu thấu giảng một câu cứ như vậy vội vã chịu chết tiên chưa từng quay đầu tiếng nói cùng một chỗ người chỉ có một lần chết hoặc nặng như thái sơn hoặc nhẹ tại lưng hồng tôi thí chi nhìn lên tai lung hong to thi trời gặp sao dày đặc giống như một đầu tuyến chia cắt nửa cái tinh không tự lẩm bẩm thật sự muốn chết cũng không dễ dàng như vậy à đêm hôm đó sau chính là sáng sớm hứa khinh chu cáo biệt tô thí chi rời đi hẹn nhau ngày sau lại đến nhìn hắn tô thí chi cười ha hả đến có thể không có khả năng tay không hứa khinh chu dợ khóc dợ cười nhưng cũng gật đầu đáp ứng một chút thời điểm vượt qua linh hà độ lại đạp hoàng châu đất đợi ở chỗ này một ngày một đêm vương trọng minh cùng tiền trinh vội vàng bái kiến tiên sinh tiên sinh hứa khinh chu lấy ra đêm qua rút đến hai thanh tiên khí thuận tay liền cho hai người một người một thanh vương trọng minh cùng chính mình một đoạn thời gian đi theo làm thủy tùng không có công lao cũng cũng có khổ lao về phần tiên trinh mặc dù gặp nhau rất nhạt thế nhưng là người ta thủ tại chỗ này đều hơn 100 năm về sau cũng không biết còn muốn thủ nhiều thiếu cái trăm năm cũng không thể bạc đãi người ta không phải chí ít hắn đợi ở chỗ này là bởi vì chính mình mà lên hai người bưng lấy tiên khí đều mộng cảm giác giống như là đang nằm mơ tiên trêu trọng nói hứa khinh chu ngươi thật hào phóng cũng đưa ta một thanh thôi hứa khinh chu làm xấu nói ngươi cậu ta thiên khinh bị nói nghĩ hay thật hứa khinh chu nói vậy ta liền không cho tiên đạo với ai hiếm có giống như về sau bọn hắn rời đi hoàng hà độ về sau bọn hắn rời đi hoàng châu quanh đi quẩn lại đi huyền châu lại đi châu thiên châu dạo chơi tứ châu lưu lạc thiên ngai thiêu giao thiên hạ nhật nguyệt giao thế bốn mùa luân chuyển thời gian diễn lại từng cái giống nhau tuần hoàn Trâm phẩm khói lửa nhân gian sắc nhàn xem vạn sự tuế nguyệt dài dòng nước hoa rơi xuân đi cũng thiên thượng nhân gian mùa xuân ngày xuân nhàn du hoa mơ thổi đầu đầy mạch bên trên nhà ai tuổi nhỏ đủ phong lưu mùa hè ngày mùa hè thanh lương giấu ở dưới cây hóng mát chính là lúc này cảm xúc lúc này trời vô sự tiểu thần tiên thu lá đỏ khắp núi thiếu niên không biết sầu tư vị ái thượng tàng lâu ái thượng tàng lâu la phú tử mới mạnh nói sầu đông nhao nhao tuyết rơi chợt như một đêm gió xuân lên ngàn cây vạn cây hoa lê mở mây cùng tuyết động thương sơn muộn khói bản tà dương cây xanh bất tỉnh đi châu giả bộ trăm năm thâm trầm hứa khinh chu thành một đời đại gia danh dương toàn bộ văn đản nhớ mang máng hôm đó là đầu hạ giang hà bờ châu thiên hạ tài tử tụ tập hứa khinh chu hướng tổ tông mượn thơ một trăm bài thành một đời thi thiên vô số văn nhân mặc khách tranh nhau tham chi hoa hạ thi từ tuyển tập bắt đầu ở châu thế giới này chuyển khắp tư phương khi đó bọn hắn quản hứa khinh chu gọi tiên sinh không phải tiểu tiên sinh mà là đại tiên sinh về sau lại đi tiên châu ở nhân gian đi một chuyến vừa đi vừa nghỉ nhật phục nhật năm phục năm nhoáng một cái lại là trăm năm tại cái kia đạo châu giả bộ trăm năm một ba hứa khinh chu danh tự cũng dần dần mọi người đều biết nói là thiên châu ra cái cao nhân từ trước tới giờ không phía sau làm đánh lén thiên châu tu tiên giới thổi lên một đạo chính khí chi phong chính thống đạo gia văn hóa bắt đầu từ hắn chuyển sướng nghe nói ảnh hưởng phi thường không tốt ở trên trời châu mọi người không gọi hắn tiên sinh nhập ra tùy tục hắn cũng thành chân nhân Têu là vong yêu chân nhân đương nhiên cũng có người quản hắn gọi vong yêu tiên một cái tiên khí bồng bềnh danh tự hứa khinh chu ưa thích cái danh xưng này bởi vì nghe rất đẹp trai cùng tướng mạo của hắn một dạng tên l án nhạt hai canh một này thương các ngươi trái tim bàn tay